Tiếng vang giống như một thanh lợi kiếm đâm về đám mây thiên kỳ phong, cơ hồ bành trướng mấy lần, vô số căn vừa thô vừa to nhánh dây theo thiên kỳ phong trong mở rộng đi ra, dò xét hướng bốn phương tám hướng, vậy mà ngưng tụ thành một mảnh màu xanh biết vòng trời, cơ hồ đem cả tòa Ám Nguyệt thành đều bao phủ tại bóng cây xanh râm mắt trong. Có một ít nhánh dây vậy mà mở rộng đến trên mặt biển, cùng với hải phong có chút lay động, chúng cảnh tại rõ ràng cứng cỏi tới cực điểm, bởi vì huynh lấy giải ra mấy ngàn thước viễn, cũng không thấy chút nào buông xuống. Thật thần kỳ linh mạch chạy lên mạn thuyền nhìn chân nhìn xem phương xa bao quanh xanh biếc. So Lục Hải linh khí còn muốn nồng đậm đây này. Người đi qua Lục Hải. Tô Đường hỏi. Gọi sư tỷ Ôn thuần giận, xin lấy eo kêu lên. Cái giám đại điểm hải tử, còn lại để cho ta gọi sư tỷ. Tô Đường chẳng thèm ngó tới nói, sau đó nghĩ nghĩ, về sau hay vẫn là bảo ngươi đẻ một a. Ôn thuần vốn đã giận dữ, nhưng đã nghe được Tô Đường nửa câu sau, lại trở nên nảy sinh xấu hổ, chẳng quan tâm chấp nhận với Tô Đường rồi, dùng khỏe mắt vụng trộm lườm Hạ Lan Viễn Trinh thoáng một phát, ra vẻ tự nhiên ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, một hồi linh lực chấn động từ xa phương thiên kỳ phong truyền đến, ngay sau đó một đạo cực kỳ trói mắt ngân quang bay thẳng thượng thiên tế, chợt lại hóa thành vô số đầu ngân tuyến, bay là tả hướng phía dưới phương rơi vãi. Kia phiến màu xanh lá trời xanh chiêu hiện ra lực phòng ngự của mình, cực lực mở rộng ra cánh lá, vậy mà chặn sở hữu tất cả ngân tuyến, chiến thuyền khoảng cách bến tàu còn có hơn 10 dặm, Y Nguyên có thể nghe được dày đặc tiếng va đập. Có mấy chiếc vừa vừa rời đi bến tàu thuyền nhỏ tiểu không có may mắn như thế, vô số mưa đá binh binh vằng vằng đập, lúc này đem thuyền trở tay không kịp các thủy thủn lệnh đến chạy trối chết, thuyền trưởng cực lực hét lớn, đồ đem thuyền nhỏ mất quá mức, phản hồi bến tàu Có người đột phá bình cảnh rồi." Hạ Lan Viễn Trinh nói khẽ, "Hẳn là Bảo Lăng a." "Chính là nàng rồi." Tô Đường gật đầu nói, "Chỉ là vài phút, mưa đá liền ngừng, mấy chiếc kia trên thuyền chuyển đến tiếng chửi rủa, các thủy thủ đang mắng lấy cái này gặp quỷ rồi thời tiết." Một lát, trong đó trên một con thuyền tiếng ồn ào ngừng, dừng lại một lát, thượng diện thủy thủ đột nhiên bắt đầu hoan hô lên. Vui sướng hào khí tựa hồ có thể lây bệnh cho người khác, rất nhanh, từng chiếc từng chiếc trên thuyền các thủy thủ đều đang bán lực ho khan, có vừa mới bị mưa đá lạnh đến đầu rơi máu chảy, còn không kịp băng bó, lại ở chỗ này nhảy lấy, nhảy, ho háo. Thoạt nhìn rất quái dị. Bọn hắn làm sao vậy? Ôn thuần Kinh ngạc hỏi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Thiên Kỳ Phong lại thêm một cái đại tu hành giả. Hạ Lan Viễn Trinh nói khẽ, kia cùng bọn họ có quan hệ gì? càng không hiểu. Chỉ có Thiên Kỳ Phong cường đại rồi, an nguy của bọn hắn mới có thể được đến bảo đảm. Hạ Lan Viễn Trinh nói, đi đến tu hành lộ người có nhiều như vậy, nhưng có mấy cái có thể trở thành chính thức tu hành giả đâu này? Trở thành đại tu hành giả đấy, càng là giải rắc bọn họ đều là người bình thường, không có gì vọng lớn mục tiêu, chỉ hy vọng không có người tùy ý cướp đoạt tính mạng của bọn hắn bắt đi tài sản của bọn hắn, tại thiên kỳ phong che chở hạ bọn hắn có thể hưởng thụ an nhàn sinh hoạt, nếu như thiên kỳ phong vỡ rồi, bọn hắn lại muốn trở về trước kia sinh sống. Bọn hắn trước kia sống được thật không tốt sao?" Ôn Tuấn hỏi. Hạ Lan Viện nhếch miệng, hắn thật sự không biết trả lời như thế nào, Tập Tiểu Như nhịn cười không được, nàng bái kiến loạn giống như, cũng nhấm nháp qua bản thân chi thống, không giống Ôn Tuẩn cùng Ôn Ngọc tỷ muội, từ nhỏ tại Nhan Phi Nguyệt lớn lên, ít biết rõ thế gian khó khăn. Kỳ thật chúng ta cũng không có làm cái gì, chỉ là cho bọn hắn một hy vọng mà thôi. "Tôi đừng nói Tô đường cho thi hành điểm tích lũy chế, xác thực cho từng cái lang thang võ sĩ một phần hướng lên hy vọng, Cố Tùy Phong có thể luyện chế linh dược, đồng phỉ hội sẽ chế tạo linh khí, Thiên Kỳ Phong hạ lại dựng lên tầng thứ cát, bên trong có ngàn vạn linh quyết có thể tu hành, chỉ cần lang thang các võ sĩ vui lòng tiếp chính mình mồ hôi, sớm muộn có một ngày có thể leo lên Thiên Kỳ Phong, bắt đầu chính thức tu hành. Lúc nói chuyện, chiến thuyền khoảng cách đám nguyệt thành càng ngày càng gần rồi, mênh mông màu xanh lá vòm trời, đột nhiên bắt đầu tuôn rơi rung rung lên. Mấy trước kia trên thuyền các thủy thủ phát hiện dị tượng, hướng bên này xem ra Trưng chứng kiến áo trắng hơn tuyết, Hạ Lan Viễn trinh, lại một lần nữa buộc phát ra tiếng hoan hô. Hạ Tiểu Ca trở về, Hạ Tiểu Ca trở về rồi. Chúng ta khẳng định thắng. Ha ha ha, ta lúc đầu đã nói, Trường Sinh Tông những cái kia Vương Bắt đản tiểu là tại si tâm vọng tưởng, lại muốn đánh cê hung ta Thiên Nguy Kỳ Phong chủ ý, quá không biết lượng sức rồi. Trường Sinh Tông khởi sướng chu kỳ cuộc chiến tin tức, sớm đã tại Á Nguyệt Thành ở bên trong chuyến khắp, mà thắng lợi tin vui, mấy ngày hôm trước vừa mới bị tiễn chim bồ câu đưa về đến. Lũ nội một mực tại loại bỏ thế lực khắp nơi phái nhập tử, những ngày gần đây Bọn hắn không ngừng trên nhảy dưới tránh, né đòn, y đồ nhấc lên hỗn loạn, cho nên lôi nộ cố ý đem tin tức giấu giếm xuống dưới, miễn cho bọn hắn một lần nữa lâm vào yên lặng. Hạ Lan viện Trinh hướng các thủy thủ quay hàm thủ lĩnh ra hiệu, tính tình của hắn rất hiền hòa, hơn nữa lễ trọng mạo, rằng lễ nghi, người ta tại hô hào tên của hắn hoan hô, hắn dù sao cũng phải có chút đáp lại. Chiến thuyền trầm rãi chạy qua, tô đường bị các thủy thủ hoa lệ bỏ qua rồi, Tập Tiểu Như nhịn không được trộm cười lên. 2 năm qua tô đường thường xuyên không để ý ra, Hạ Lan Viễn Trinh xuất hiện xuất, tỉ lệ lại rất cao. Cho nên nội thành người đa số nhận thức Hạ Lan Viện Trinh, lại không nhận biết Tô Đường, đương nhiên, tên Tô Đường là không xa lạ gì đấy. Không có người nhận thức ta, tuy nhiên cũng nhận thức người. Tiểu hạ, ngươi đây chính là có kiêu chiếm thức Sảo chi ngại a. Tô Đường bất đắc dĩ thở dài. Ngươi cho rằng ta hiếm có. Hạ Lan Viện Trinh lườm Tô Đường liếc, là ngươi tổng không ở nhà, ta lại không đành lòng đem bọn họ bỏ xuống mặc kệ, nếu không ta đã sớm đi bổng sân rồi. Ngươi cùng Cửu Thúc đã từng nói qua rồi hả? Ngươi phải đi. Tô Đường sững sờ. Ân, qua một thời gian ngắn, hắn sẽ cho ta gợi thư. Sau đó ta đi Bồng Sơn chuyển một chuyến." Hạ Lan Viễn Trinh nói, "Ngươi cũng không thể đi Tô Đường lộ ra có chút khẩn chứ rồi." "Vì cái gì?" Hạ Lan Viễn Trinh kinh ngạc. "Tâm cảnh của ta có chút bất ổn, cho nên hai năm qua ta muốn bế quan, là tự quan." Tô Đường nói, "Ngươi đi rồi, Thiên Kỳ Phong làm sao bây giờ?" "Cái này?" Hạ Lan Viễn Trinh nhíu mày, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, Tô Đường như vậy dựa vào hắn, thậm chí minh bạch nói, thiếu hắn liền chơi không chuyển. loại này không phải hắn không thể cảm giác, lại để cho Hạ Lan Viễn Trinh trong nội tâm ám phải mãi, nhưng vừa rồi lời nói đã nói không thể quá mức đơn giản cải biến chú ý, cho nên ra vẻ vẻ chờ trở. Thiên Kỳ Phong ở trên Bảo làm chậm rãi đi ra tiểu viện, nàng mặt mày thay đổi thần thái bay lên, trên người bao phủ một tầng cực băng, tàn mát ra chói mắt thải quang. Đi ra cửa sân, chính chứng kiến mỉm cười lôi nội chờ ở nơi đó. Bảo Lam túi người, thấp giọng nói, "Lôi lão, ngươi nếu như sớm xuất quan một tháng thì tốt rồi, có thể vượt qua náo nhiệt, hiện tại quá muộn." Lôi nội thở dài, "Làm sao vậy?" Bảo Lam ngẩng người. Trường Sinh Tông khởi xướng chu kỳ cuộc chiến, tụ tập tất cả môn tu hành giả, tiến sát ta Thiên Kỳ Phong. Chu Kỳ, Chu Kỳ tiểu là chỉ muốn tiêu diệt Thiên Kỳ Phong a." Lôi nộ nói. Bảo Lam Kinh hãi, lấy tay sờ lên chính mình cực băng chi cùng, nhấc chân muốn đi ra ngoài. "Đã sớm xong việc." Lôi nộ cười nói, "Vừa rồi Thiên Kỳ Phong ra dị tượng, hẳn là tiên sinh đã đến, ngươi thu thập thoáng một phát, cùng đi với ta gặp tiên sinh a." Thiên Kỳ Phong hậu viện cấm địa, Tiểu Bất Điểm nằm ngửa tại chính mình tiểu ghế nằm ở trên đang ngủ say. Một trung niên nhân ngồi ở một bên, nhìn năm năm châu nhìn xem Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm mỗi một lần hô hấp, đều có một tia kim sắc khói khí hướng mọi nơi tràn ngập đi ra ngoài cũng không biết trung niên nhân kia thi triển cái gì pháp môn, vậy mà lại để cho những cái kia khói khí tụ mà không tiêu tan, đem khói khí nồng đậm tới trình độ nhất định sau hắn hội sẽ xuất ra một bình sứ nhỏ, khói khí sẽ gặp ngưng tụ thành một giọt kim sắp giọt nước, rơi vào bình sứ trong. Dưới bàn đá, bày đặt trên trong cái bình sứ nhỏ. Tiểu bất điểm thuộc về tự nhiên cánh mạng, không hiểu tu hành, tố đường cũng không hiểu, chỉ có thể hết thể để cho tự nhiên. Tiểu bất điểm tản mát ra khí tức có thể tạm bổ thiên địa và vật, nhưng ở bất tri bất giác dưới tình huống, cũng đã tạo thành thật lớn lãng phí. Tựa như một người trên mặt chỉ có thể hấp thu nhất định được dinh dưỡng, vượt qua giới hạn, ăn được nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thiên kỳ phong đầy trời khắp nơi cây rừng cũng đồng dạng, tiểu bất điểm phát tán ra khí tức, chỉ có bộ phận có thể bị cây rừng hấp thu, càng nhiều nữa, đều không có chút ý nghĩa nào tiêu tán tại trong thiên. Đột nhiên, tiểu bất điểm trở mình, chậm rãi ngồi dậy, dùng tay văn ve liếc trong mắt, trong miệng kêu lên, muốn uống nước nước. Trung niên nhân kêu cầm trong tay bình xứ nhỏ đưa cho tiểu bất điểm, tiểu bất điểm ôm bình sứ, thong khoái khoái uống liền mấy miệng lớn, sau đó đem bình sứ nhỏ vòng, cười hi hi nói, rất ngọt rất ngon ta. Cố tùy Ph không hiểu cho nên Tuy nhiên hắn đã từng gặp mấy lần nhưng lơ đến nếu như đổi thành ti không tinh giá thấy như vậy một màn chỉ xã hội sẽ tại tạiố ngất đi qua trung nhân nhân kia lộ ra cực kỳ nhu hòa vui vẻ bình xứ nhỏ ở bên trong chứa kim sắc giọt nước nếu như có thể xem như một loại linh dược vậy khẳng định là thiên hạ sang quý nhất linh dược đắt đỏ đến nỗi ngay cả gặp một mặt cũng có thể tính toán đem kỳ tích như vậy đắt đỏ đồ vật lại để cho tiểu bất điểm trở thành nước đến uống không khỏi thật là đáng tiếc nhưng đối với trung nhân nhân kia mà nói chỉ cần đối với tiểu bất điểm có lợi hết thảy đều sẽ không tiếc Tiểu Bất Điểm rất thoải mái vặn eo bẻ cổ, mắt của nàng mảnh vài khép mở gian, kim quang lập lòe, tựa hồ hai cái đồng tử thượng hôn mê rồi một tầng kim sắc màng. Ồ. Oh. Tiểu Bất Điểm động tác đột nhiên cứng ngắc lại thoáng một phát, sau đó vui mừng nhảy người lên, mụ mụ. Là mụ mụ. Tiểu Bất Điểm vui mừng tới cực điểm, bởi vì lúc này đây Tô Đường Ly khai được quá lâu, không sai biệt lắm một năm rồi. Sau một khắc, Tiểu Bất Điểm đã bay lên giữa không trung, một tràng âm thanh kêu lên, xào xảo, mau tới mau tới. Thiên Quỷ Phong hạ một cái quái vật khổng lồ đột nhiên ngẩng đầu, đón lấy thân hình như tiến bình thường lùa lên tuống lên không kích sạc. Tiểu bất điểm rốt cuộc là cho biến dị ngân hoàng nổi lên danh tự, ở trong mắt nó, biến dị ngân hoàng nhất nhu thuận nhất nhu thuận rồi, cho nên đặt tên cứ gọi xảo xảo. Hơn nửa năm, biến dị ngân hoàng đã vừa được 7, 8 mét trường, cực lớn mắt kép trong tràn đầy dữ tợn, nhưng chỉ là ngoại hình thoạt nhìn đáng sợ, trên thực tế nó vẫn là tiểu bất điểm trung thành nhất mã tử, cho dù trên mặt trải qua không có thiên lý thụ ngược đái sinh hoạt, thủy chung không oán không hối. Biến dị ngân hoàng tốc độ cực nhanh, phía dưới rừng cây vậy mà giống như nước biển đồng dạng giống như trái phải tách ra, may mắn tại đây cây rừng đều đặc biệt cứng cỏi. Nếu không tuyệt đối gánh không được biến dị ngân hoàng mang theo phòng áp. Tiếp cận tiểu bất điểm thời điểm biến dị ngân hoàng một cái xoay chuyển tốc tốc, hướng tiểu bất điểm rơi vào, tiểu bất điểm vô cánh bay về phía biến dị ngân hoàng cái chán. Biến dị ngân hoàng mang theo một cái nửa vòng tròn hình bộ tóc, dùng ba đầu đồng liệm dây xích cố định lấy, đồng liệm dây xích có thể tự do điều tiết dài ngắn, đây là đồng phi thủ bút. Biến dị ngân hoàng sinh trưởng tốc độ quá nhanh, đồng phi chẳng muốn không ngừng vì biến dị ngân hoàng chế tạo mũ bảo hiểm, cho nên chỉ làm cái bục tóc, bộ tóc nội sắp đặt một cái khung gian, bên trong có giường nhỏ, có tiểu vạc rượu, còn có một tiểu nhà kho. Dương nhỏ là cố định đấy, tiểu vạc rượu có đặc chế nó bình, mặc kệ biến dị ngân hoàng như thế nào phi, bên trong rượu cũng sẽ không rơi vãi đi ra, tiểu trong kho hàng phân thành nguyên một đám tiểu phong kế, có thể gửi bất đồng độ vận. Buộc tóc hoàn toàn dùng thất sắc đồng tinh chế tạo, cứng cỏi vô cùng, có thể nghĩ, tiểu bất điểm được đến trình độ nào sủng ái, đồng phi ngày từng ngày loay hoay chân đánh cái hóp, lại có thể biết bài trừ đi ra thời gian vi tiểu bất điểm chế tạo loại này tiểu linh kiện chủ chốt. Tiểu bất điểm chui vào buộc tóc ở trong, sau đó kêu lên, đi mau đi mau. Tại Rông Sơn, một nữ hải tử, dùng không ngừng luân động một thanh đại truy Gõ lấy tiết trên thượng đồng khối. Đồng phi ở một bên yên lặng nhìn xem, một lát, hắn có chút nhịn không được, ngươi một nữ hải tử, như thế nào ưa thích đem loại này gõ gõ đánh chính là sự tỉnh. Hồi trở lại thiên kỳ phong tu hành hẳn là tốt. Phu thân nói, kỹ nhiều không áp thân, học được càng nhiều tự nhiên càng tốt. Nữ hải tử kia cười hì hì nói, ngươi đừng vội giấu giếm ta, La kế hảo hảo buộc ngươi đến a. Đồng phi hừ một tiếng. Đồng trưởng lão, ngươi muốn nghe lời nói thật hay là muốn nghe lời nói dối? Nữ hải tử kia buông đại truy, cười ha hả nói, lời nói dối nói như thế nào? Nói thật lại thế nào nói? Đồng Phi cau mày nói, lời nói dối sao? Đồng trưởng lão kỹ nghệ siêu quần, mặc dù có một câu như vậy lời nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nhưng đồng trên người trưởng lão trọng trách quá nặng đi, thay đồng trưởng lão phân một ít mệnh nhọc, là ta phải làm đấy." Nữ hải tử kia nói ra. "A, kia nói thật đâu này. Nói thật sao?" Phu thân lại như vậy cùng ta nói. Nữ hài tử kia tại khục một tiếng, "Ngàn tìm a, người nói một chút, Thiên Kỳ Phong ở trên ai không nhất biết là người?" Đương nhiên là Đồng Phi rồi, hắn đối với ai cũng là không giả nhan sắc đấy. Mạc Định Tiên Sinh cũng muốn ăn hắn quát, nhưng vì cái gì? Không ai cùng hắn phát sinh qua tranh luận. Đầu tiên, bởi vì tiên sinh cùng hắn là bằng hữu. Tiếp theo, bởi vì đồng trưởng lão có một thân chế tạo linh khí kỹ nghệ, là ta thiên kỳ phòng không thể thiếu đấy, cho nên à, mọi người chỉ có thể ngoan ngoan nhìn mặt hắn sắc. Đồng Phi là vừa tức vừa cười, trong nội tâm cũng hơi có chút cảm kích, hắn biết rõ, kế thiên tầm chỉ dùng loại biện pháp này khuyên bảo hắn, chớ để quá mức khí phách làm việc, miễn cho không duyên cớ đắc tội với người. Còn nữa không? Cha ta có nói, học được đồng trưởng lão kỹ nghệ, có trăm lợi mà không có một hại. Mấu chốt nhất chính là, Ngươi sư Tôn biết được sau nhất định sẽ đối với ngươi cao liếc mắt nhìn. Người cô gái nhỏ này, Đồng Phi lắc đầu. Đồng trưởng lão, kỳ thật ta rất thông minh đấy." Kế Thiên Tầm nói, "Theo nguyên nửa năm này, ta thật sự đã học được không ít đây này." "A, nói nói xem, ngươi đều đã học được cái gì?" Đồng Phi nói. Thí dụ như nói, những vật này." Kế Thiên Tầm đi qua một bên đại thiết vạc bên cạnh, xoay người nâng lên một bà rất nhỏ lọ nhỏ, "Tiểu nhân, Đồng Phiến, ngươi biết rõ làm cái gì vậy dùng hay sao?" Đồng kinh ngạc. "Biết rõ a, Hẳn là cho biến dị ngân hoàng chế tạo chiến giáp a." Kế Thiên trầm nói, "Biến dị ngân hoàng lớn lên quá nhanh, hiện tại có 8, 9m trường, về sau không biết hội sẽ trở nên bao nhiêu, có lẽ 20, 30m, thậm chí khả năng 5, 60m, m, còn có, cũng không biết hội sẽ các loại đợi bao nhiêu năm, biến dị ngân hoàng mới có thể đỉnh trị sinh trưởng, cũng không thể các loại đợi đến lúc đó. Vậy ngươi nói một chút, những vật này dùng như thế nào?" Đồng Phi nói. Đúng lúc này, một cái đen nhanh sắc, thân cao đạt tới chừng 2m cự quyển từ xa phương chạy vội mà đến chạy đến, Kế Thiên Tầm trước người, nịnh ngọt tựa như lẻ lưới. Kế Thiên Tầm theo cự khiển cái cổ vòng thượng gỡ xuống một tờ giấy, nhìn nhìn, lộ ra sắc mặt vui mừng, "Đồng trưởng lão, là đại sư minh tín, hắn nói sư tôn nhanh muốn trở về rồi, lại để cho ta lập tức trở về núi, Đồng trưởng lão, xin ông ta cùng một chỗ trở về đi." Người đi người đấy, ta có chuyện đứng đắn muốn làm, chẳng muốn đi thấy hắn." Đồng Phi khoát tay háo. Kế Thiên Tầm không khỏi lộ ra cười khổ, nàng là bệ quên. Chương 553, Bế quan. Muốn mụ. Tiểu bất điểm nhào vào tô đường trong lực. Dùng hai tay dùng sức ôm theo Tô Đường cổ áo, cái đầu nhỏ cố gắng cọ qua cọ lại, nàng vui mừng tới cực điểm, đã không biết dùng biện pháp gì đến phát thiết. Tô Đường mỉm cười nhìn xem Tiểu Bất Điểm, hắn buông tha cho Tiểu Lâm Bảo, một mình đi đến khoai y ân cựu tu hành đường, tâm tính của hắn tại lần lượt nguy cơ trong dần dần trở nên lạnh lùng, tựa như bị kín một tầng cứng rắn sắc. Nhưng Tiểu Bất Điểm cũng tại từng ly từng tí ở bên trong thoải mái lấy hắn, ôn hòa lấy hắn, cho nên hắn tại rất chốc qua đi, tổng có thể quay đầu lại, sẽ không tại tại trên con đường kia càng chạy càng xa. Sau một khắc, Tô Đường ánh mắt rơi vào biến dị ngân hoàng ở trên thần sắc của hắn có chút kinh ngạc, biến dị ngân hoàng đã lớn như vậy rồi hả? Có tiểu bất điểm tại, rất kỳ quái sao? Hạ Lan Viễn Trinh cười nói, sau đó hướng xa xa một ngón tay, ngươi nhìn xem bên kia. Tô Đường theo Hạ Lan Viễn Trinh trối chỉ phương hướng nhìn lại, chứng kiến một cây cao lớn vô cùng quả thụ, theo tán cây đến mặt đất, không sai biệt lắm có 6, 70 m, tán cây trong kết đầy màu da cam sắc đại lệ. Mỗi một quả đại lê đều không sai biệt lắm có chậu dựa mặt lớn như vậy, thuần hậu hương khí trong không khí nhấp nô, làm cho người miệng lưỡi sinh tân. Còn có bên này Hạ Lan Viễn Trinh dùng tay tìm nửa vòng. Thiên kỳ phong các loại thảm thực vật đều đã xảy ra cự biến hóa lớn, phảng phất giống như đã sinh trưởng ngàn vào năm. Lúc này, Lôi Nộ cùng Bảo Lam thân ảnh xuất hiện, chậm rãi rơi vào Tô Đường trước mặt. "Tiên sinh." Bảo Lam Quỷ một gối xuống. "Đứng lên đi." Tô Đường nói khẽ, "Lôi lão, những ngày này để cho người chịu khổ. Ta bất quá là cái thủ gia lão buộc mà thôi, ở đâu mệt mỏi." Lôi Nộ cười nói, "Ngược lại là Hạ tiểu ca, nếu như không có hắn, cái này Thiên kỳ có lẽ thật sự bị người đoạt." Bái Kiến sư tôn theo tiếng Hà Bình mang theo sư đệ các sư muội đi ra, vì giảm xuống đất. Chỉ có các ngươi năm cái. Những người khác đâu? Tô Đường nói, "Hồi Bẩm sư tôn, Tân Dương đi Hồng Đồng cốc, Đảng Vân Thai cùng Lý Hàn, Lương Tiểu Nguyệt tại Dung Nham Sơn, Ngàn Tìm tại cùng Đồng trưởng lão." Hà Bình tất cung tất kính nói, "Ta đã để Quỷ Ngạo đi tìm bọn hắn rồi, tối đa 2 ngày, bọn hắn có thể trở về rồi." "Nha." Tô Đường nhẹ gật đầu, "2 ngày nữa hắn muôn bấy quan." Theo thời gian thượng coi như tới kịp, như là đã làm sư tôn, khẳng định phải thỉnh dạy bảo thoảng một phát, hắn lúc này đây vừa đi tựu là tiếp cận 1 năm. Tương đương giữ cửa đồ nhóm, đám bọn họ nuôi thả rồi, cái này sư tôn làm được có chút không tốt lắm y tứ. Kia quả lê vị đạo như thế nào đây? Tô Đường nói, kỳ thật hắn tuyệt đối không phải đồ tham ăn, nhưng trong không khí phát ra hương khí thức sự quá hấp dẫn rồi. Không biết nha, xe hung ta không dám ăn." Tông Tú Nhi vội vàng nói. "Không dám ăn? Đúng vậy a, loạn tòe tay là cũng bị đánh bằng roi đấy." Tông Tú Nhi vẻ mặt đau khổ nói ra. "Còn có người dám đánh người. Tô Đường nợ nụ cười. Hà Bình biểu lộ có chút quái, thi đại, tiếp văn văn cùng dư hóa long hai mặt nhìn nhau. Cố trưởng lao rất lợi hại đấy." Tông Tú Nhi nói, "Ta bị đánh nằm cạnh tối đa." "Đó là bởi vì ngươi quá thèm một thanh âm lạnh lùng chuyển tới, không sai à, Tông Tú Nhi, còn học hội cáo trạng." "Rất tốt, rất tốt." Theo tiếng nói, nhất phái Tiên Phong đạo cốt Cố Tùy Phong chậm rãi đi tới, sắc mặt bất hiện, nhàn nhạt, nhạt chậm chậm vào Tông Tú Nhi. Bị bắt tại trận, Tông Tú Nhi lúc này dọa được câm như hến. "Tiên sinh không tại, ta tự nhiên muốn thay tiên sinh quản dạy các ngươi." Cố Tùy Phong cau mày nói, "Đi dương tâm mặt đá vách tường suy nghĩ qua a, 7 ngày ở trong, không được xuống núi." "Cố trưởng lão, sư tôn trở về rồi." Tông Tú Nhi sắc mặt có hơi trắng bệnh, tính cách của nàng nhất linh động, đối với nàng mà nói, diện bích suy nghĩ qua cùng ngồi sổm nhà tù không có gì khác nhau. Chớ có giông dài, còn không mau đây. Cố Tuỳ Phong quát. Tông Tú Nhi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Tô Đường, gặp Tô Đường căn bản không có thay nàng nói chuyện ý tứ, chỉ phải xoay người, không mặt hướng về đi đến. "Tiên sinh, ngươi còn biết trở về?" Cố Tuỳ Phong ánh mắt rơi vào Tô Đường trên người. "Khục." Tô Đường tại khục một tiếng. Tông Tú Nhi vốn là vẻ mặt hai đấy, đột nhiên nghe được Cố Tuỳ Phong đem đầu mâu chỉ hướng Tô Đường, lúc này đã minh bạch Tô Đường không phải là không muốn giúp nàng, mà là ốc còn không mang nổi mình Úc. Thiên Kỳ Phong khai sáng mới bắt đầu, mọi sự có tạp, bên trong có đau buồn âm thầm, ngoài có cường địch. Cố Tuỳ Phong bắt đầu miệng lưới lưu loát nói lên, kỳ thật hắn cực ưa thích làm người sư, nhưng bản thân thực lực không được, tăng thêm là Thiên Kỳ Phong lần thứ nhất tuyển nhận môn đồ, hắn không có biện pháp cùng Tô Đường đoạn, biểu hiện ra vi Tô Đường cao hứng, trên thực tế đỏ mắt được không được, hắn nhận lấy dược đồng niên, kỳ quá nhỏ, lại để cho hắn khuyết cảm giác thành tựu. Hà Bình bọn người bọn xe hống đều là nổi tiếng đệ tử, bọn hắn mới là Cố Tuỳ Phong mục tiêu, cho nên tại Tô Đường Sau khi rời đi, hắn làm việc nghĩa không được trốn bước đấy, lại là không thể chờ đợi được đem dạy bảo đệ tử trọng trách chọn bắt đê. Ô mà, Tô Đường im im lặng lặng nghe, một lát, tiểu bất điểm nhịn không được, nói khẽ, lao đầu đầu tốt phiền nha. Thứ nhỏ giọng một chút Tô Đường trong miệng nói nhỏ giọng, nhưng thanh âm của hắn lại để cho chúng quanh mỗi người cũng nghe được, lớn tuổi mọi người như vậy. Cố Tuỳ Phong diễn thuyết im bặt mà dừng, hắn có chút tức giận rồi, phải tay áo bỏ đi. Cố Lao, chờ một chút. Tô Đường vội vàng nói. Làm sao vậy? Cố Tuỳ Phong mày hỏi. Ngươi chỗ đó có hay không chỉ tâm trí tứ Tô Đường nói: "Tâm Tí, ai được Tâm Tí chứng bệnh?" Cố Tuỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm trọng. "Ta cho ngươi mang về một vật." Tô Đường giải thích nói, nhưng lại sợ ngươi quá mức kích động rồi, nếu như ngươi có chỉ Tâm Tí dược, ăn trước hai khóa, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao? "Tiên sinh, ngươi cũng quá xem thường ta rồi." Cố Tuỳ Phong không vui nói, "Tu hành tu hành, tu hành hàng đầu tu tâm, ta Cố Tuỳ Phong tuy nhiên bất tải, nhưng là tu hành vài thập niên, nếu quả thật bởi vì sao mà được Tâm Tí?" "Ha ha ha, cái này vài thập niên thật sự là xuống đến cậu trên người." Cố lão Ngươi có một cặp lông bệnh, tự là ưa thích đem lời nói được quá vẹn toàn. Tô Đường không thể làm gì nói, theo sau đó xoay người nhìn về phía Còn Nho Nhã, "Còn Nho Nhã, đi bắt nó mời đi ra à. Tô Đường nói rất đúng phần thiên đỉnh, lại để cho Còn Nho Nhã đi lấy, hắn là tự nhiên mình thâm ý. Còn Nho Nhã tu hành thiên phú cũng không tốt, như thế nào an trí Còn Nho Nhã là một vấn đề. Đem Còn Nho Nhã dưỡng bắt đầu Còn Nho Nhã sống được nhất định sẽ không khoái hoạt, ai nguyện ý đem một cái phế vật. Cho nên có người linh đem gà thủ lĩnh không làm nhưu sau. Vừa vặn, Cố Phong thiếu một cái phụ tá, Những thuốc kia đồng cũng cần một cái thủ lĩnh, còn nho nhã phần cách cũng có thể yên tâm, tuyệt không khả năng một mình trộm cầm linh dược. Nếu như đổi thành người khác, có khả năng phát sinh không tốt lắm sự tình, hiện tại còn không có gì, Cố Tuỳ Phong chỉ có thể luyện ra hóa cảnh đan, đợi đến lúc ngày sau có thể luyện thần tùy đan rồi, ai có thể chống cự được hơn 10 khóa, trên trăm khóa thần túy đan hấp dẫn. Lại để cho còn nho nhã đến vụ trách trông giữ đan dược, nhất thích hợp, đây là một phần trách nhiệm, tức thỏa mãn còn nho nhã tự tôn, lại có thể lại để cho hắn yên tâm. Cố Tuỳ Phong nghe được Tô Đường lại để cho người đi mời đi ra, hắn đã hiểu lầm. Sau đó hỏi: "Tiên sinh, ngươi cái này một năm đến cùng đi địa phương nào?" "Ta đi một chuyến Bồng Sơn." Tô Đường nói, "Đi thời điểm đã ngồi Vân xa, không bao lâu là đến, lúc trở lại, ngồi rất đúng xe ngựa, cho nên dùng hơn phân nửa năm mới đi về tới." "Bồng Sơn?" "Viên ra Vân xa. Cố Tùy Phong ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Ngươi tìm được Tiểu Phượng rồi hả?" "Chờ một chút." Tô Đường vội vàng quát bảo ngưng lại ở còn nho nhã, sau đó vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Cố Tuỳ Phong, "Cố lão, Tiểu Phượng là cái nào?" "Khô khô Cố đối phương phát ra khúc thanh âm, hắn một mực tại tính toán đến cùng là người nào có thể làm cho hắn kích động đến tâm trí trình độ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nàng, lại biết rõ Tô Đường ngồi viên ra vân xa đi bồng sơn, cho nên mới sinh ra cái loại này hoang đường tới cực điểm suy đoán, hiện tại biết rõ chính mình đã đoán sai, vội vàng dùng khúc âm thanh che giấu chính mình. Gặp Cố Tùy Phong cự tuyệt trả lời, Tô Đường con mắt đi lòng vòng, sau đó hướng còn nho nhã đưa mắt liếc ra ý qua một cái, còn nho nhã chui vào thùng xe, Ôn Phần Thiên đỉnh lung la lung lay đi tới, càng làm Phần Thiên Định phóng trên mặt đất. Cố Tùy Phong thần sắc lộ ra có chút cứng ngắc, Hắn chắp tay sau lưng, vòng quanh phần thiên đỉnh chậm rãi dạo bước, khi thì dùng đầu ngón tay tại phần thiên đỉnh tượng kiểm tra, khi thì ánh mắt lườm hướng Tô Đường. Tô Đường cười mỉm chờ, Cố Thủy Phong với tư cách Tô Đường tư nhân bác khoa toàn thư, kiến thức là đầy đủ đấy, hắn mơ hồ nhìn ra phần thiên đỉnh lai lịch, nhưng lại không dám xác định, mà Tô Đường không nói một lời, lại để cho hắn không cách nào thu thập hữu dụng tin tức. Ồ, Ôn Thuần cùng Ôn Ngọc 2 tỷ muội hiếu kỳ lên trước, Hạ Lan Viễn Trinh cũng đồng dạng lộ ra rất dần mình. Đây là? Cố Tuỳ Phong đầu ngón tay tại run nhẹ, nhẹ lấy, kỳ thật hắn mở miệng trước, đã là nhận thua. Bởi vì một cái thượng phẩm dược lô, đối với dược sư mà nói ảnh hưởng quá lớn quá lớn. Tô Đường Y Nguyên đang cười lấy, hay vẫn là không nói lời nào, lại để cho Cố tùy Phong hận đến thẳng cắn răng. Phần thiên Đỉnh. Ôn thuần kêu lên. Nghe được mấy chữ này, Cố Tuỳ Phong thân thể rõ ràng run rẩy thoáng một phát, hai mắt TT thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Tô Đường. Cũng coi như trả thù được không sai biệt lắm, Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, sau đó gật đầu nói, "Đúng vậy, tự là Phần thiên Đỉnh." Cố Tuỳ Phong hô hấp lập tức trở nên ồ, ồ rồi, hai mắt từng cơn biến thành màu đen, bất quá Hắn tại trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, ổn định nhất định phải ổn định tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia chế giễu. Từ nơi này có được." Hạ Lan Viễn Trinh giật mình hỏi. "Thập toàn đại tôn Khương Dưỡng, tôi đừng nói. Thì ra là thế ta nói Khương Dưỡng như thế nào một mực không có lộ diện đây này." Hạ Lan Viễn Trinh nghĩ tới điều gì, lại bổ sung nói, "Tiên sinh, sự tình vẫn chưa hết." "Ta biết rõ." "Tôi đừng nói." Giờ phút này, Cố Tuỳ Phong căn bản không nghe thấy Tô Đường cùng Hạ Lan Viễn Trinh nói chuyện với nhau, hắn toàn bộ tâm thần đều dùng tại mình trên sự khống chế, ổn định, ổn định. Ta còn tưởng rằng mang theo phần thiên đỉnh trở về, Cố Lao nhất định sẽ thật cao hứng đây này. Tô Đường nói, "Đã Cố Lao không thích, ta đây sẽ đem phần thiên đỉnh đưa cho." Người dám?" Tô Đường lời còn chưa nói hết, Cố Tùy Phong đã gầm hết lên, cổ họng của hắn rõ ràng mất tiếng, hai tay càng là chặt chẽ chế trụ phần thiên đỉnh định vắt tượng. "Ha ha." Tô Đường cười ra tiếng. Cố Tùy Phong đã không có có tâm tư cùng Tô Đường so đo, cái này phần thiên đỉnh đối với hắn mà nói quá mức trọng yếu, hắn tu hành thiên phú quá bình thường, vốn tưởng rằng tối đa tấn thăng làm đại tông sư, sau đó tu hành lộ sẽ gặp đi đến cuối cùng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay rõ ràng có thể được phần thiên đỉnh, như vậy tấn chức đại tổ, tựa hồ cũng không phải việc khó gì rồi. Sau một khắc, Cố Tuỳ Phong đem phần thiên đỉnh gánh tại trên bờ vai, chuyển thân lung la lung lay hướng đỉnh núi đi đến, cũng không phải khí lực không đủ, mà là tâm tình quá mức kích động. Còn nho nhã, ngươi đi theo đi qua." Tô Đường nói khẽ, nói cho Cố lão, ta không có được điều khiển phần thiên đỉnh linh quyết, còn cần nhờ chính hắn tìm hiểu rồi, "Ân. Sau đó ngươi hãy theo Cố Lao a." "Vâng, thiếu ra. Con nhỏ nhã cũng không ngốc, lập tức minh bạch Tô Đường đây là đang an bài chuyện của hắn. Lên Thiên Kỳ Phong, Tô Đường lại để cho Bảo làm tìm một chỗ, an trí ôn thuần cùng ôn ngọc tìm muội, sau đó đi thẳng đến hậu viện, hắn đột nhiên phát hiện một cái người xa lạ chính im mắng đứng tại giữa sân, không khỏi kinh ngạc tại đó. Người là? Hạ Lan viện trinh lộ ra hồ nghi chi sắc, hắn phát hiện đối phương khí tức dị thường quen thuộc, dừng một chút, hỏi dò, người là tiền bối? Trung niên nhân kia không nói chuyện, chậm rãi hướng phía dưới xoay người, trên mặt của hắn tràn đầy sảng bóng, dùng một loại cực kỳ thành kính tư thái, hai đầu gối xuống, cuối cùng, hắn chắn cũng va chạm vào cả vùng đất. Trung niên nhân kia tản mát ra một loại không cách nào dạy bằng lời nói khí thế, theo hắn quy lại, toàn bộ thế giới đều lộ ra có chút tạm đậm rồi, tựa hồ ý chí của hắn đã lôi cuốn lấy thiên địa, cùng một chỗ hướng Tô Đường quỷ gối. Hạ Lan Viện Trinh cùng tập tiểu Như chấn động, không hẹn mà cùng phía bên trái phải tránh đi, bọn hắn cũng không dám tiếp nhận cái này túi đầu. Tô Đường vẫn không lúc ních, thủy Trung tại nhíu mày nhìn đối phương, hắn cảm giác trong lòng rất quái dị, bản năng tại nói cho hắn biết, có thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương, nhưng lý trí lại tìm không thấy bất luận cái gì nhân quả cùng ăn khớp. Hắn muốn tin tưởng, nhưng lại không thể tin được chọn vẹn đả bái chín lần, trung niên nhân kia chậm rãi thẳng lên thân, cùng eo cúi đầu, rất khiêm tốn đứng ở nơi đó. Tô Đường hay, vẫn là không nói lời nào, Hạ Lan Viễn Trinh cùng tập tiểu như không biết nên nói cái gì, trung niên nhân kia càng ngéo biết nói chuyện, hào khí lộ ra giống như chết đi lặng. Lúc này, tiểu bất điểm theo Tô Đường trong vạt áo bay ra, rơi vào trung niên nhân kia bả vai, kêu lên, muốn uống nước. nước. Trung niên nhân kia nở nụ cười, sau đó lấy ra một cái bình sứ, mở ra nắp bình, đưa cho tiểu bất điểm. Tại nắp bình bị mở ra lập tức, một cỗ phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ theo bình sứ nội tuôn ra tuần hướng bốn phương tám hướng, bốn phía cây rừng tựa hồ rất hưởng thụ loại này thoải mái, có chút loạn choạng, một mực lộ ra thật biết điều xảo biến dị ngân hoàng, cực thoải mái loạn choạng xúc giác. Hạ Lan Viện Trinh cùng tập tiểu Như đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn cảm nhận được đấy, là tinh khí nhất, nồng nặc nhất sinh mệnh khí tức, tại loại này khí tức dựa hạ trong nội tâm mọi mệnh, mệt nhọc đều không cánh mà bay, bọn hắn thậm chí có một loại kích động được muốn khóc xúc động. Lúc này, tiểu bất điểm đã đem bình sứ ở bên trong nước đều uống đến lởmở sạch sạch rồi, sau đó còn gọi là nói, còn muốn uống. Trung niên nhân kia vẫy tay một cái, một cái bình sứ nhỏ lung la lung lay theo dưới bàn đá bay lên, rơi vào trung niên nhân kia trong tay, sau đó hắn lần nữa mở ra nắp bình, đưa cho Tiểu Bất Điểm. Tô Đường, tập tiểu Như cùng Hạ Lan Viễn Trinh lúc này thời điểm mới phát hiện, dưới bàn đá bầy đặt hơn trăm cái bình sứ nhỏ. Tiểu Bất Điểm lần này lại không có uống, ôm bình sứ bay về phía Tô Đường, cười hì hì kêu lên, "Mụ mụ, cho." Tiểu Bất Điểm đương nhiên biết rõ chính mình mỗi ngày uống đều là đồ tốt, người khác nàng sẽ không quản, Tô Đường khẳng định phải có một phần đấy. Tô Đường tiếp nhận bình sứ nhỏ, trong đầu đột nhiên hiện lên Cố Tùy Phong nổi trận lôi đình chẳng diện. Hắn cười cười, đem bình xứ nhỏ trong vài giọt kim sắt giọt nước đều ngược lại tại chính mình trong miệng. Mút mút, ngọt không ngọt. Tiểu Bất Điểm kêu lên. "Rất ngon a." Tô Đường cười nói, chắc không được bảo Lam nhanh như vậy liền có thể tấn thăng làm đại tổ, có Tiểu Bất Điểm tại, hết thể cũng không thể dùng lẽ thường tính toán." Tô Đường tâm tính có thể ảnh hưởng Tiểu Bất Điểm, trái lại Tiểu Bất Điểm cũng có thể ảnh hưởng Tô Đường, gặp Tiểu Bất Điểm cùng đối phương như vậy thân cận, Tô Đường đột nhiên cái gì đều không muốn hỏi, cũng buông tha cho đi tìm cái gì ăn cướp. Tập tiểu như cùng Hạ Lan Viễn Trinh cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, bất quá. Bọn hắn cũng không có ghen hạ lan viễn Trinh lầmầm nói chắc không được chắc không được tiên sinh tiến cảnh nhanh như vậy thì ra là thế à. đối phương tiến cảnh vượt xa bọn hắn lại dùng một loại cực kỳ khiêm tốn tư thái hướng tô đường bị lậy còn có tiểu bất điểm cái này tinh linh một mực coi tô đường là thành mụ mụ những điều này đều là thiết đồng dạng căn cứ chính xác lấy đúng lúc này di tộc đại trưởng lão cùng bao điểm một chút chậm rãi đi đến đằng sau đi theo chu nhi cùng khả nhi các nàng không ngừng đánh giá bốế trong mắt có hiếu kỳ cũng coi lo lắng bởi vì đối với các nàng mà nói tại đây rủ sao cũng là một chỗ hoàn toàn địa phương xa lạ Sau một khắc, Di tộc đại trưởng lao ánh mắt cùng trung niên nhân kia độn vào nhau, bọn hắn đều lộ ra có chút cảnh giác, tựa hồ là cảm ứng được vi hiệp. Một lát, Di tộc đại trưởng lao trước bông lỏng, sau đó mỉm cười nói, nguyên lai like đây chính là ta cơ duyên sao? Trung niên nhân kia vẫn không có nói chuyện. Các hạ tu hành chính là bế khẩu thiện. Di tộc đại trưởng lão lại nói, trung niên nhân kia đột nhiên lộ ra một loại vẻ chợt hiểu, sau đó hướng Di tộc đại trưởng lão cười cười. Ồ, oh. Chu Nhi cùng Khả Nhi lúc này thời điểm mới phát hiện tiểu bất điểm, lúc trước các nàng một mực rơi ở phía sau, tới đón tiếp Tô Đường người. Từng cái đều tại tản ra áp lực tương đại, các nàng có chút luống cuống, không dám nhờ thân cận quá, hiện tại mấy vị môn đồ cũng chờ tại ngoài viện, thiên võ giả liên minh các võ sĩ cũng lưu dưới trấn núi, trong nội viện chỉ cái có mấy người, các nàng mới dám hơi chút buông lỏng. Giống như tiểu bất điểm như vậy tinh khiết, khoái hoạt, đáng yêu tinh linh, đối với Chu Nhi cùng Khả Nhi mà nói, có không cách nào ngăn cản sức hấp dẫn, ánh mắt của các nàng đều có chút thẳng, lá gan cũng lớn thêm không ít, Khả Nhi lặng lẽ tới gần, rũa ra đầu ngón tay muốn kiểm tra tiểu bất điểm. Ngươi tại sao? Tiểu bất điểm hai tay chống nạnh, không vui kêu lên. Tiểu Bất Điểm tức giận, đổi thành biến dị ngân hoàng, nhất định sẽ bị dọa đến chạy chối chết, nhưng Khả Nhi là không sợ đấy, tiểu Bất Điểm vành lên miệng như mày bộ dạng, ở trong mắt nàng đáng yêu vô cùng. Phốc phốc. Khả Nhi cười ra tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Đường. "Mụ mụ, nàng gọi ta tiểu Bất Điểm kêu lên." Một tiếng này hô ra miệng, lại để cho Chu Nhi cùng Khả Nhi nhìn nhau ngạc nhiên. "Tốt rồi, đây là ngươi Khả Nhi a zi, đây là ngươi Chu Nhi a zi." Tô Đường cười ha hả nói, "Về sau lúc ta không có ở đây, ngươi muốn nhiều chiếu cố chiếu cố hai vị a hiểu không?" "Nha." Tiểu Bất Điểm lên tiếng, lại trắng rồi khả nhi liếc. "Vài ngày sau, ta hội sẽ bế quan." Tô Đường nhìn về phía trung niên nhân kia, "Tiểu Bất Điểm muốn phó thác cho người rồi." Trung niên nhân kia rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó hướng Tô Đường không lạy, tựa hồ đã tiếp nhận nhiệm vụ này. "Thiếu ra, cái gì là bế quan?" Khả Nhi hỏi. "Đúng rồi." Tô Đường đột nhiên nhớ tới sự tình, "Chu Nhi, Khả Nhi, ngày mai ta cho các người tìm sư phụ." Chu Nhi cùng Khả Nhi cùng hắn lúc trước đồng dạng, cái gì cũng đều không hiểu, hắn là không có tinh lực hệ thống dạy bảo, không bằng bái lôi nộ vì sư. Một phương cũng là trò Chu Nhi, Khá Nhi tìm dựa vào, một phương diện khác đối với lôi nộm mà nói cũng là một loại an ủi. Chương 554, báo thủ chi tâm. Tô Đường tại Thiên Kỳ Phong dừng lại một tòa lễ, sau đó tuyên bố chính mình muốn bế quan. Ban đêm, Tô Đường đang tại mặt của mọi người, đi vào mật đạo, cái này mật đạo lúc trước Hoài ra người sửa chữa và chế tạo đấy, Hoài ra đại tiểu thư tại mất đi Thiên Kỳ Phong sau còn đã từng lợi dụng mật đạo tập kích qua Tô Đường bọn người, về sau, Tô Đường sai người đem trong thành mật đạo lấp đầy, hơn nữa dưới chân núi đảo nhất điều danh mường, đem mật đạo cắt đứt lại để cho thiên võ giả liên minh võ sĩ trông coi. Bất quá tại Thiên Kỳ Phong nội bộ mật đạo, một mực bảo trì hoàn hảo, Tô Đường lựa chọn ở chỗ này bế quan, chỉ là vì giấu giếm được mọi người. Đến nửa đêm, Tô Đường cùng Tập Tiểu Như thân ảnh xuất hiện tại bờ biển, dưới ánh trăng, nhất điều thuyền nhỏ chậm gì gì hướng bên này lại tới. Dù sao ta cũng không có chuyện khác, ngươi đi sau ta lại ở chỗ này ngốc hơn nửa năm tại hữu a." Tập Tiểu Như nói, "Có thể hay không chậm trễ ngươi tu hành?" Tô Đường lập tức đã minh bạch Tập Tiểu Như ý tứ, hắn đi bệ quan, rồi, Tập Tiểu Như không đi sẽ cho người một loại các loại đợi tô đường xuất quan biểu hiện giả dối, làm như vậy có rất mạnh lừa gạt tính. Sẽ không đâu, tại đây linh khí so mà thần đàn càng đậm ức, tăng thêm có tiểu bất điểm của ta tiến cảnh chỉ, cái sẽ nhanh hơn." Tập tiểu như nói, "Nếu như ta có chuyện gì, sẽ để cho hồ ức tỉnh cho người mang tin đấy." Tô Đường nói. "Tốt." Tập tiểu như nhẹ gật đầu. "Ta đi đây." Tô Đường nói. "Đi thôi, chính mình cẩn thận chút." Tập tiểu như nói khẽ. Tô Đường thả người mà khởi gián mặt biển hướng phía trước bay vút, trong chốc lát đã tiếp cận cái kia truyền nhỏ. Sau đó rơi ở đầu thuyền ở trên trở lại hướng tập tiểu như vây, vây tay. Treo thuyền người tiểu là Hồ Ước Tỉnh, nàng thay đổi thân thuyền, hướng biển cả ở trong chỗ sâu chạy tới, không sai biệt lắm nửa giờ sau, phía trước xuất hiện nhất điều cỡ trung thương thuyền, Thương thuyền thấy được Hồ ức Tỉnh kia nhỏ, vội vàng nhích lại gần. Tô đường phóng xuất ra ma trang, quanh thân cao thấp bị vô số màu đen luồng khí xoáy vây quanh, nương ra áo choàng, phủ kín phạm vi vài trăm mét ở trong mặt biển, trên thuyền bốn cấp võ sĩ tuy nhiên nhìn không ra Tô đường thực lực, nhưng có thể cảm ứng được kinh người khí thế, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hồ Ước Tình đem Tô Đường dẫn vào một gian buồng nhỏ trên tàu, sau đó đem một cuốn văn án đặt ở tô đường trước mặt, thấp giọng nói: "Đại nhân, ngài muốn đều ở nơi này?" Ân. Tô Đường ngồi ở trên mặt ghế, thò tay nhận lấy văn án. Hồ ức Tình khỏe miệng lộ ra vui vẻ: "Đại nhân, chỉ sợ không thể gạt được Lôi lao rồi, phải hay là không cần phải nói cho hắn biết? Như thế nào?" Tô Đường hỏi. Lôi lão chính là Thiên Kỳ Phong giữ nhà trưởng lao đâu rồi, trước kia lại là Nộ Hải Đồ người sáng lập, tại gia phiên trên mặt biển có được cực cao danh vọng." Hồ Ước Tình nói: "Những người kia biểu hiện ra nghe ta đấy." nhưng chứng kiến ta mang theo một cái không rõ thân phận người lên thuyền, 10 phần hết chín hội, sẽ hướng lôi lão mật báo. Vậy nói cho hắn biết, miễn cho hắn hoài nghi ngơi, vừa vặn tiểu Như vẫn còn, lòng hắn có còn nghi vấn, có thể đến tiểu Như chỗ đó tìm đàn án. Tô Đường dừng một chút, "Hồ Ứng Tình, ngươi cùng Hà Bình là chuyện gì xảy ra?" Hồ Ức Tình dáng tươi cười lúc này trở nên cứng ngắt lại, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hà Bình là môn đồ đứng đầu, về sau muốn chèo môn hộ đấy. Tô Đường nói khẽ, "Nếu như ngươi chỉ là vì tìm trợ lực, đại nhưng không cần." Lần này ta có thể cho ngươi giúp ta, có lẽ cũng có thể chứng minh ta tín nhiệm với ngươi rồi. Nếu như các ngươi thật là lưỡng tình tương duyên, ta đây chúc phúc các ngươi. Đại nhân, ta xác thực. Quả thật có chút ưa thích hắn. Hồ ức Tình cố hết sức trả lời. "Nha." Tô Đường nhẹ gật đầu, cẩn thận lần xem khởi văn án lại đã qua thật lâu, hắn lại đột nhiên hỏi, "Tại bọn hắn 10 người ở bên trong, ngươi cho rằng ai cực kỳ có tiền cảnh?" "Hẳn là." Hồ Ước Tình trầm ngâm một chút, Tông Tú Nhi a." "Tống Tú Nhi?" Tô Đường kinh ngạc, "Ngươi ưa thích Hà Bình, vì cái gì nhìn không tốt hắn?" Hắn quá cẩn thận rồi, ưa thích theo quy thủ tự. Hồ Ước Tình nói, mà Tông Tú Nhi tâm tư nhất linh động, nàng có thể muốn, cũng dám muốn, thường xuyên nghi vấn quyền uy, thường xuyên đem cố trưởng lão hỏi được cá khẩu không trả lời được đâu rồi, cho nên a, nàng bị đánh nằm cạnh tối đa. Ha, ha Tô Đường nợ nụ cười. Bọn hắn 10 người ở bên trong, Ha Bình cần phải là người thứ nhất đột phá bình cảnh, tấn thăng làm đại tổ đấy. Hồ Ước Tình nói, nhưng là, nếu có một này, trong bọn họ sẽ xuất hiện đại tôn cấp tu hành giả. 10 phần hết 9 là Tông Tú Nhi. Khẳng định như vậy. Tô Đường nói, Ta cảm giác hội, sẽ là như thế này." Hồ Ước Tình nói, sau đó, Hà Bình Cửu gặp được bình sinh lớn nhất nguy cơ. Vì cái gì? Tô Đường càng cảm thấy hứng thú, dứt khoát khép lại án quyển. Bởi vì Hà Bình lòng tự trọng rất mạnh, hắn là đại nhân ngài thủ lĩnh đồ, ngày thường lại gánh vác đốc xúc sư đệ các sư muội tu hành trách nhiệm, cho nên trong lòng hắn, hắn đương nhiên nên là như vậy mạnh nhất đấy, nếu không có lỗi với ngài tiến trọng cùng tưởng thức." Hồ Ước Tình nói, Tông Tú Nhi tấn thăng làm đại tôn, hắn sẽ thật tình thành ý vi Tông Tổ Nhi chúc mừng, nhưng đợi đến lúc đêm dài người tỉnh, hắn nhất định sẽ cảm thấy thống khổ không chịu nổi, đối với tu hành thái độ, cũng có khả năng đi đến cái khác cực đoan, hắn sẽ rời đi thiên kỳ phòng, đi lần lượt tuyệt địa lịch lẫm giải luyện, dùng tử vong đến khảo nghiệm chính mình, bức bách chính mình. Tô Đường trở nên nghiêm nghị, không chỉ là Vi Hồ Ức Tình nói được cái này giận mình, đã ở Vi Hồ Ức Tình người này giận mình. Kỳ thật, Hà Bình đã như vậy phập phòng qua một lần rồi, ta nói chỉ cái là quá khứ lại một lần nữa tái diễn mà thôi. Hồ Ức Tình nói, trong lực gia lão gia tử vẫn còn thời điểm, Hà Bình cũng không tính quá nổi danh, khi ngài ban bố điểm tích lũy chế về sau, Hà Bình mới lực lượng mới xuất hiện, tiến nhập ngài tầm mắt, ta muốn a. Hắn là cho là mình gặp một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, cho nên không tiếc hết thảy, liều mạng nhận nhiệm vụ, hiện tại hắn đã trở thành ngài thủ lĩnh đồ, tâm tính tự nhiên cũng lỏng, lại trở nên cẩn thận chặt chẽ, không, cầu thắng chỉ cầu không thất bại, ta đoán hắn có thể cái thứ nhất tấn thăng làm đại tổ, là vì hắn chủ cột phi thường phi thường đúng chắc, nhưng muốn tấn thăng làm đại tôn. Cần nhưng không chỉ là. trụ cột còn có ý chí, nộ tính, dũng khí, thủ tâm vân vân, đợi một tí. Hồi tỉnh. Ngươi xác thực rất thông minh. Tô Đường nói khẽ. "Nào có." Hố ức tình lộ ra có chút ngượng ngùng, "Ta chỉ là bởi vì ưa thích hắn, cho nên tại không có việc gì lúc thường xuyên phòng đoán hắn mà thôi." Kitata, nam nhân cùng nữ nhân hợp cùng một chỗ sinh hoạt, tựu làm một hồi không có đao quang kiếm ảnh chém giết. Tô Đường nói, "Bất quá bình thường thua đều là nam nhân." "Đại nhân, tại sao vậy chứ?" Hố ức tình khó hiểu mà hỏi. Theo hành vi tâm lý học góc độ nói, nam nhân đủng có một đôi cường đại cánh tay, một khả chinh phục thế giới dạ tâm, cho nên nam tầm mắt của người nhất định nhìn xem bên ngoài, bọn hắn muốn quan sát mưa gió hội, sẽ Từ lúc nào tiến đến, muốn tìm ra sở hữu tất cả tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng bọn hắn không biết, có một đôi mắt, tại thời khắc chầm chằm vào bóng lưng của bọn hắn, phòng đoán lấy bọn hắn, phân tích lấy bọn hắn, người nói, trận này chém giết cuối cùng ai sẽ thắng. Tô Đường cười nói, liền nói ngươi cùng Hà Bình. Hắn tuyệt đối tưởng tượng không đến, ngươi đã như vậy giải hắn rồi. Mới không phải ngài nói được như vậy. Hồ Ức tình sắc mặt có chút đỏ lên, ta chỉ là muốn tại hắn cần có nhất thời điểm, nhiều rút một tay hắn. Hồ Ức tình, ngươi xác thực rất thông minh, nhưng ngươi muốn đem mình thông minh dùng đối với địa phương. Tô Đường nói: "Về phần ngươi cùng Hà Bình tương lai ai có thể đem ai điều khiển tại bàn tay tầm đó, đó là các ngươi chuyện của mình, ta không tại vượn, chính là ngươi cũng đừng có muốn phỏng đoán tâm tư của ta rồi." Ý của đại nhân là? Hồ Ức tình sửng sợ, nàng có chút khẩn trương, nhưng Tô Đường ngự khí rất nhu hòa, tựa hồ không phải tại trách cứ nàng. "Nhiều đi xem tiểu Lộ a." Tô Đường nói, vừa bắt đầu đem tiểu Lộ ở lại Thiên Kỳ Phong, cũng là vì để cho ngươi an tâm, ngươi có thể như vậy muốn, ta đã đem duy nhất muội muội đưa lên Thiên Kỳ phòng đem làm con tin rồi, ngươi tổng sẽ không muốn đối với ta hạ độc thủ đi à nha? Không có. Không thể nào. Hồ Ức Tình càng khẩn trước rồi. Thật không có. Tô Đường cười nói, "Ta." Hồ Ức Tình lộ ra phi thường xấu hổ. "Chỉ là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, ngươi tại Thiên Kỳ Phong ngây người không sai biệt lắm một năm, cũng thích tại đây đi à nha. Ta từ nơi này bản án quyển thượng có thể nhìn ra được, ngươi phi thường dụng tâm." Tô Đường dùng tay tại án quyển thượng vỗ vỗ, "Cho nên, ta và ngươi tầm đó không cần muốn tồn có điều cố kỵ rồi, muốn tiểu lộ thời điểm, nhiều đi đi một chút, cũng miễn cho tiểu lộ mỗi một lần chứng kiến ta, đều giống như chứng kiến cựu nhân đồng dạng." Gắt gao trầm trầm vào ta không phóng. Đúng rồi, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ngươi muốn tại tiểu lộ trước mặt dốc sức liều mạng nói của ta lời hữu ích, tại ta tiếp theo trở về núi thời điểm, ta muốn nhìn thấy tiểu lộ hướng về phía ta cười. Tô Đường cười nói, vàng không mà nói. Ta không thật là khó vì ngươi, nhưng cho hạ bình hạ mấy cái ngăn chân, hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Đại nhân, ngài chính là sư tôn của hắn đây này, hồ ức tỉnh kêu lên. Cũng bởi vì là sư tôn của hắn, ta mới có thể nhẹ nhõm thu thập hắn a. Tô nói. Một điểm đạo lý đều không giảng. Hồ Ước Tình bất mãn nói thầm lấy, nàng biểu hiện ra rất bất mãn, nhưng trong nội tâm hiện ra một cố động nước ấm, bởi vì nàng biết rõ, đã chính thức thắng được Tô Đường Tán Thành, từ hôm nay trở đi, nàng thực sự trở thành thiên kỳ phong trong trung tâm một thành viên. Cỡ trung thương truyền tốc độ so ra kém nộ hải đoàn chiến thuyền, đến ngày thứ 9, thuyền nhỏ mới tiếp cận kinh đào thành bến tàu, Tô Đường tại ban đêm lên mở, vượt qua kinh đào thành, thẳng đến Bạch Long Đạo. Nhờ ma Mai chiự, Tô Đường đã có được ngày đi nhìn giảm năng lực, đương nhiên, hắn cần nhiều lần dừng lại nghỉ ngơi, điều tức. Một đường bay nhanh, tại tối ngày thứ tư Tô Đường rốt cục chạy tới Phi Lộc Thành. Một gian trong tiểu viện, Phương Dĩ Triết chính mày suy tư về cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hiện lên một tầng nồng đậm huyết khí, trên gương mặt cũng xuất hiện từng đạo quanh có khúc hiệu tí tiến, đó là mao mảnh mạch máu rất nhanh bài trừng kết quả. "Ai?" Phương Dĩ Triết thấp giọng quát nói. Tô Đường từ nhỏ kính ở bên trong chậm rãi đi ra, dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Phương Dĩ Chết. Chứng kiến là Tô Đường, Phương Dĩ Chết thần sắc dần dần lòng, trong con mắt khí, còn có mặt mũi thượng giữ tận tím tuyến, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thật sự là đúng dịp. Phương Dĩ chết cười nói: Ta ngày hôm qua vừa mới nhận được theo kinh đạo thành tin tức chuyển đến, chu kỳ cuộc chiến dùng Ngôi Thiên Kỳ phong đại thắng mà chấm dứt, hôm nay, ngươi là đến. Ta rõ ràng hướng kinh đạo thành phái thám tử. Giáp Tâm Bất Lương A Tô Đường vừa nói một bên ngồi xuống. Biết nhiều hơn một ít ngươi bên kia tin tức, ta mới tốt nhiều giúp ngươi a. Phương Dĩ trên nói, ta dùng được lấy ngươi bang, giúp. Tô Đường nhìn từ trên xuống dưới Phương Dĩ chết, đột nhiên nói, Tiểu Phương, ngươi tu hành chính là cái gì linh quyết? Là liệt huyết chết rất tự nhiên trả lời. Loại này linh quyết có chút tà khí a. Tô Đường nói, Chỉ cần có thể lại để cho ta nhiều ra vài phần tự bảo vệ mình chi lực, ta khí một ít lại có gì phương?" Phương Dĩ chất trầm dãi nói ra. Người nói như vậy, cũng có đạo lý." Tô Đường suy tư một lát, bất quá, ta có chút bận tâm ngươi tại tu hành trong đã bị mất phương hướng bản tâm. Tô Đường rất rõ ràng Ma Trang đối với tâm trí ăn mòn năng lực, may mắn hắn có được viễn cổ vận mệnh chi cây thần phách, có tiểu bất điểm thoải mái, còn có tập tiểu như, Văn Hương, Hạ Lan Viễn Trinh vân vân, đợi một tí bằng hữu, lại để cho hắn thường xuyên nghĩ đến một ít chuyện tốt, cho nên hắn có thể kháng cự Ma Trang ăn mòn. Phương Dĩ chết cùng hắn không giống với, trong nội tâm tràn đầy tửu hận, tăng thêm loại này cổ quái linh quyết, có khả năng lại để cho Phương Dĩ chết biến thành một cái cực kỳ cực quặc con người. Ta sớm đã không có tâm, lại nơi nào đến mất phương hướng. Phương Dĩ chết khe khẽ thở dài, sau đó nói, tốt rồi, không nói những thứ này à, ngươi tìm đến ta, lại có chuyện gì? Trăn ngôn như thế nào đây? Tôi đừng nói, hắn tại ngươi tại đây ngây người không sai biệt lắm gần một năm rồi, ngươi mới có thể tham dò hắn phẩm tính đi à nha. Hắn không thành được đại nhân vật, đại tổ chi cảnh. Đối với hắn mà nói đã là tuyệt đỉnh rồi. Phương Dĩ chết một hồi gặp vết nói, hắn yêu quý đa thần, không muốn vì trong nội tâm kiên trì mà chết chiến, lại ra vẻ thanh cao, dễ dàng do dự, tiến tối mất lấy, đơn giản chút ít nói, hắn không đảm đương nổi người tốt, cũng không làm được người xấu, có thể bảo thủ một ít tiểu tiết khí, đem một ít tiểu chuyện xấu, chung dung mà thôi. A, Tô Đường nhịn cười không được. Người yên tâm đi, cho dù ngày khác sau muốn phản bội người, cũng trở mình không ra bao nhiêu bạc nước. Phương Dĩ chết biểu môi nói, những thứ không nói khác, chỉ nói thập tổ hội, hiện tại thập tổ hội đã thành hôn qua chi hoa cúc, tông môn chỉ còn một vị đại tổ. Ta đã cùng hắn nói về vài chục lần rồi, chuẩn bị đánh rất xuống thập tổ hội, cho dù C hung ta không địch thủ, mặt khác tông môn cũng có khả năng động thủ đấy. Chính là, ai, thật sự là phụ không thượng đầu tường buồn náo, hắn nhiều lần kiếm cớ đại ủy, nhìn ra được, hắn không muốn đối với đồng tông xuống lần nữa sát thủ. Cái này chứng minh lòng của hắn địa cũng không tệ lắm. Tô Đường nói, cái giám phương Dĩ chết tại Tô Đường trước mặt là không che giấu chính mình, tâm địa không sai có làm được cái gì. Lúc trước, Phi Hà, nói còn chưa dứt lời, phương Dĩ chết cổ họng nghẹn ngúng lúc ních, muốn nói không được nữa. Tiểu Phương Ngươi vô cùng xoắn xuýt chuyện cũ rồi Tô Đường nói khẽ. Xoắn xuýt? Phương Dĩ chết lúc đầu, Tô Đường nói một câu chu tâm mà nói nếu như lúc ấy gặp chuyện không may chính là tiểu Như, ngươi hôm nay thật có thể thả xuống được. Tô Đường lúc này im lặng, đúng vậy à, nếu như tập tiểu Như ở đằng kia chàng náo động trong chết đi, hắn hiện tại biết làm mấy thứ gì đó. Được rồi, ta không có tư cách nói với người giáo. Tô Đường cười khổ nói, tấm mắt của hắn rơi trên bàn, trên bàn bày biện mấy tấm bản đồ, còn tràn ngập chút ít chữ, đều là phương Dĩ chết chữ viết, đây là cái gì? Tháng này, ta chuẩn bị hoàn thành hai kiện sự đều cùng ngươi có quan hệ." Phương Dĩ chết nói, "A, là chuyện gì? Tô đừng hỏi, "Thứ bảy tổng xã bị các ngươi hủy, tổng đảng chuẩn bị trùng kiến thứ bảy tổng xã, mà tổng xã xã thủ lĩnh Lưu Thành Hạo bởi vì thất trách chi tội, bị đánh nhập không gốc, tân nhiệm tổng xã thủ lĩnh chỉ có thể ở trong hai người điển ra." Phương Dĩ chết nói, "Một cái là ta, một cái là Hoàng Kim Bắc Phong xã xã thủ lĩnh Đỗ Thành Ý Điệp. Đây là của ngươi sự, cùng ta có quan hệ gì?" Tô Đường nói, "Ngươi có thể hay không kiên nhẫn một chút?" Phương chết bất đắc dĩ nói, "Hơn 2 năm trước, Tại nhất tuyến hàm chuyện đó xảy ra, ngươi tổng nên nhớ rõ a. Đương nhiên nhớ rõ. Tôi đừng nói, cái kia chính là Đỗ Thanh Ý lưu đồ đấy. Phương Dĩ trước nói, ma cổ tông tổng xã, chia làm linh phái cùng cổ phái, quanh năm một mực tranh đấu không ngớt, Đỗ Thanh Ý tựu là linh phái đấy, nhưng hắn ở đằng kia lần trong sự tình, vận dụng nhưng lại cổ phái dấu ở lục hải nội ứng, lấy được tiểu là mượn đao giết người chi ý. A. Sự tình trở thành, tam đại thiên môn sinh ra mâu thuẫn, chém giết lẫn nhau, hắn cố nhiên lập nhiều đại công, sự tình chưa thành, bị chết cũng không phải linh phái người, hắn có thể cười xem náo nhiệt. Phương Dĩ chết nói, lần kia là có Lạc Anh Tổ suốt đầu, vi dẹp loạn sự cố hối hạ Ngự Sư Lạc Anh Tổ sư phụ lại là Đại Ma Thần Hoa Tây Tước, tất cả môn phái bao nhiêu muốn cho chút ít mật nuôi, nếu không, thật không biết ấy cùng hội sẽ náo thành cái dạng gì. Đã nguyên náo rất lớn rồi. Tô Đường thở dài, sắc thực nguyên náo rất lớn, hồng diệp thành đều nhận lấy liên quan đến, Phương Dĩ chết tao ngộ, Lộ Phi hà chết, đều cùng lần kia sự tình có thoát không khai mở quan hệ. Nếu như không có Lạc Anh Tổ, chỉ biết nguyên náo càng lớn. Phương Dĩ chết nói, lúc trước, ta cũng không có đem đô thanh ý để vào mắt. Bởi vì ta có cung trưởng lão ủng hộ, ta cho rằng kia Đỗ Thanh Ý tuyệt địa không có tư cách cùng ta tranh giành, ai biết, gần đây mới phát hiện cung trưởng lão một mực tại đối với ta lá mặt lá trái, ha ha ha. Sau đó thì sao? Tô đừng hỏi. Ta giết cung trưởng lão, kia Đỗ Thanh Ý sao? Ta cũng không thể khiến hắn tiếp tục sống sót rồi." Phương Dĩ trước nói, Vân Thủy Trạch giống như đảng đã sinh cái gì kỳ bảo, Đỗ Thanh Ý đã đến Hồng Diệp Thành, ta lại để cho Trần Luân đi qua đi tiền trạng, chỉ cần hắn tiến vào Vân Thủy Trạch, sẽ thấy đừng muốn sống lấy đi ra. Có cần hay không ta giúp ngươi?" Tô Đường nói. Ngươi tự nhiên muốn lại đây cũng là chuyện của ngươi." Phương Dĩ trước nói, "Một kiện khác sự lâu này cũng cùng ta có liên quan." Tô Đường lại hỏi, "Là thập tổ hội sự?" Phương Dĩ trước nói, "Ta mới vừa nói qua, thập tổ hội đã thành hôn qua chi hoa cúc. Cung hôm ta không độc thủ, cũng sẽ có người khác độc thủ, quả nhiên." Thật sự có người đoạt tại Cung hôm ta phía trước, ha ha ha, đây là đang lão hổ trong miệng đoạt thức ăn a. Ai tại hay sao? Mà khác tông môn cũng không dám trắng trợn chiếm tiện nghi, chỉ có một, từ trước đều là vô chỗ cố kỳ đấy." Phương Dĩ nói, "Hướng Sinh điện, Tô Đường ngẫi chữ mỗi câu nói, chính là bọn họ. Phương Dĩ chết nhẹ gật đầu, may mắn ta đã sơn có chuẩn bị, tại thập tổ hội chúng quanh bày ra không ít thám tử, bọn hắn mọi cử động trong mắt ta. Cái này mấy tấm bản đồ đều là chớ tại núi địa đồ, bởi vì bọn hắn tiến vào chớ tại núi về sau, muốn không có đi ra qua, ta đoán, chỗ đó nhất định có bọn hắn căn cứ. Thật sự là xảo. Tô Đường lộ ra cười lạnh, ta đối ngoại nói, chuẩn bị nhắm lại vài năm tử quan, nếu không đầu, chính là vì muốn đại khai sát giới a. Sát tứ sao? Phương Dĩ chết nói, Bất quá, hay vẫn là trước giải quyết độ thanh đi à, chớ tại núi là ở chỗ này, bọn hắn không chạy thoát được đâu. Chương 555, huyết hồ lô. Vân thủy trạch phía đông nam, hai nam một nữ đang tại giữa rừng núi bay vút, thần sắc của bọn hắn đều rất khẩn trương, một bên dốc sức liệu mạng dương khởi hành hình, một bên khẩn trương mọi nơi quét mắt. Đem bọn hắn bay qua một mảnh rừng rậm thời điểm ấy chi cánh mũi tên dùng một loại cực kỳ đột một phương thức theo trong rừng bắn ra, chia nhau bắn về phía ba người kia, ở vào phía trước hai nam nhân phản ứng cực nhanh, tránh được mũi tên tập kích, mà cuối cùng nữ nhân kia vốn là bị thương. Tốc độ chậm một nhịp, đang bị mũi tên xuyên thấu qua đuổi, nàng một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết, một bên hướng phía dưới nga xuống. Tiểu Hạ, cầm đầu nam nhân thấy như vậy một màn, tròn mắt muốn nước, vội vàng hướng nàng kia lao đi. Đúng lúc này, hai cái bóng người theo trong rừng bắn ra, rơi vãi ra từng mảnh tia quang, nên hướng kia nam nhân. Đi ha, người đi mau. Nàng kia gặp sự tình có ổn, ra sức kêu lên, nhưng sau một khắc, một mũi tên mũi tên ở giữa cổ họng của nàng, nàng kia dùng tay bắt lấy cây tiễn, thân thể thống khổ vặn vẹo hai cái, đón lấy liền ngã xuống tại cây bụi trong. Muốn đi Theo trong rừng bắn ra bóng người cười lạnh nói, kiếm quang chợt đại thịnh, đem kia cầm đầu nam nhân vây quanh ở trong đó. Kia cầm đầu nam nhân vung trong tay dao bầu, một bên phát ra điên cuồng giống lên một tiếng, một bên nên đón tiếp lấy, nhưng thực lực trên lệ không phải chỉ bằng vào dung khí hoặc là ý chí chiến đấu có thể đền đủ đấy. Đối thủ đối diện có hai người, kia nam nhân chỉ là chẻo trống mấy hơi thời gian, liền bị lợi kiếm chặt đứt thân thể. Còn lại cuối cùng người nam nhân kia một mực tại do dự, hắn muốn chạy, không nỡ ném đồng bạn của mình, muốn chiến, rồi lại lo trước lo sau, đợi đến lúc đồng bạn tương tục bị giết, hắn còn muốn chạy đã không còn kịp rồi, một đạo điểm điện ý hệt kiếm quang sẽ qua, hắn một đầu hướng phía dưới trùng rơi. Một cái lao giả tại mấy cố thi thể thượng lật qua lại, một lát, tìm ra nhất điều vòng cổ thứ đồ tầm thường, thượng diện có hơn 10 quả màu đỏ tươi hòn đá nhỏ, đều bị đánh bóng thành hồ lô hình dạng, hình dạng xinh xắn, gần như hơi mở, mỗi một cái tiểu trong hồ lô đều có một điểm lập lòe bất định ng quang. Lão giả kia cảm thấy mỹ man thở dài một hơi, cùng mấy người đồng bạn bèn nhìn nhỏ cười, chờ bọn hắn xoay người thời điểm đột nhiên phát hiện một người mặc màu xanh áo dài trung niên nhân chậm rãi theo trong rừng đi ra. Thiên nhạc tông làm việc Nhàn nhân tránh lui lão giả kia nhíu mày quát, mấy cái nho nhỏ tông sư cũng dám ra vẻ ta đây. Kia mặc màu xanh áo dài trung niên nhân nhàn nhạt nói ra. Lão giả kia cùng đồng bạn lộ ra có chút khẩn trường, bởi vì làm đối thủ thần thái quá mức đạ mạc rồi, cho dù bọn hắn hô lên danh hiệu, đối phương cũng lộ ra hồ đồ không để ý. Người là người nào? Lão giả kia nói. Người còn không xứng biết rõ. Kia ăn mặc màu xanh áo dài trung niên nhân cười cười, sau một khắc, hắn đột nhiên bước ra một bước, lập tức liền tới gần lão giả kia, bên hông trường kiếm đồng thời chém ra, hóa thành một đạo tách ra màn sáng khủng bố linh lực chấn động, như biển gầm giống như tại trong rừng bắt đầu khởi động lên. Lão giả kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn xem kiếm mạc đánh rút lại, kỳ thật hắn vẫn có cơ hội né tránh đấy, nhưng đối với phương linh lực chấn động cường đại vô cùng, rõ ràng cho thấy đại tổ cấp đại tu hành giả, cách xa chính lệnh, lại để cho hắn lập tức rơi vào tuyệt vọng chi cảnh. Oeng, kiếm mạc rơi chỗ, lão giả kia thân thể bị xoắn thành vô số vảy ra huyết đục phụ cận mấy người đồng bạn cũng bị kiếm mạc cuốn ở trong đó. Trong rừng truyền đến dây cung tiếng vang, lại có mấy mũi tên mũi tên hướng kia ăn mặc màu xanh áo dài trung niên nhân phóng tới. Muốn chết kia ăn mặc màu xanh áo dài trung niên nhân lộ ra khinh thường vui vẻ, kiếm quang lại lóe lên, đem mấy chi từ khác nhau góc độ phóng tới mũi tên toàn bộ chân khai, thân hình sau đó bắn vào trong rừng. Không đến lượng tức thời gian, kia ăn mặc thanh sam trung niên nhân lại từ trong rừng lấp đi, trong rừng đã trở nên một mảnh tích mịch. Sa thủ Linh Uy Vũ tại một phương khác trong rừng, trước sau đi ra hơn 10 cái bóng người, trung tâm một người tuổi còn trẻ cùng cười nói. Đừng nói nhảm rồi, mang lên đồ đạc, xe hôm ta lập tức đi. Kia ăn mặc sam trung niên nhân cau mày nói, tin tức đã để lộ rồi, muốn kéo dài một lát. Trời biết đạo sẽ phát sinh chuyện gì. Minh Bạch, sát thủ lĩnh người tuổi trẻ kia đáp ứng một tiếng, một cái bước xa tháo chạy đến thi thể của lão giả bên cạnh, đem kia xuyến màu đỏ tươi vòng cổ dắt đi ra. Rang rắc. Trong rừng truyền đến tiếng vang, tựa hồ có người giẫm gãy cái gì. Ai? Tiên ăn mặc thanh sam trung niên nhân lạnh giọng quát. Dấu ở trong rừng cây người gặp mình đã bị phát giác, dứt khoát không hề che giấu thân hình rồi, kích thích lấy cành lá, chậm gì gì đi tới, người này đúng là trừng luôn. Trừng ánh mắt vốn là ở đằng kia ăn mặc thanh sam trung niên nhân trên người quét qua quét lại lấy, một lát lại nhìn về phía kia xuyến chưa tới kịp cắt kỹ màu đỏ tươi vòng cổ, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, tới sớm không bằng tới xảo a. Người là ai? Kia ăn mặc thanh sam trung niên nhân lạnh lùng mà hỏi, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì có thể cảm ứng được đối phương khí tức rất cường đại, cũng không thể so với hắn chênh lệch. Ngươi không nhận biết ta, ngược lại là không có gì, nhưng người tổng nên nhận thức ngươi người đứng phía sau a. Trần Luân nói khẽ. Kia ăn mặc thanh sam trung niên nhân bắt đầu còn tưởng rằng có lựa dối, không có quay đầu, sau đó phát hiện thuộc hạ của mình đều lộ ra vẻ kinh ngạc, minh bạch khẳng định có người liền chậm rãi xoay thân thể lại. Phương Dĩ Triết Tiên Tính đứng dưới tầng cây, để sau lưng hai tay, hai cái đồng tử như không hề bận tâm, ăn mặc trường bào màu xám, hắn tựa hồ tại dùng loại này không hề sinh cơ nhan sắc tỏ rõ lấy tâm tình của mình. "Phương Giả thủ lĩnh, sao ngươi lại tới đây?" Kia ăn mặc màu xanh áo dài trung niên nhân ngược lại hít một hơi hơi lạnh. "Đỗ Thanh Y Vi, ngươi có thể tới, vì cái gì ta không thể đến?" Phương Dĩ Triết nhàn nhạt hỏi. "Kỳ thật thứ bảy tổng xã phía dưới mấy cái hoàng kim phân xã, các vị xã thủ lĩnh đa số tiến nhập đại tổ chi cảnh." Chỉ có Hoàng Kim Phi Lộc xã lộ ra có chút nhỏ yếu, tương tục hai vị xã thủ đô là đại tông sư, Đỗ Thanh Y vốn hẳn nên rất xem thường Phương Dĩ Triết mới đúng, nhưng không biết bởi vì sao, mỗi một lần chứng kiến Phương Dĩ Triết, đều sinh ra một loại hàn ý, tựa hồ có nhất điều nhắm người mà phệ độc xá, tại gắt gao theo dõi hắn. Đỗ Thanh Y hít một hơi dài, sau đó nói khẽ, không có ý tứ, Phương xã thủ lĩnh, hôm nay ngươi có thể tính đã tới chậm một bước, huyết hổ lô đã trong tay ta rồi, ai thừa nhận đâu này? Phương Dĩ Triết nói, "Phương thủ lĩnh, ngươi đây là ý gì?" Đỗ Thanh Y lộ ra kinh hãi chi sắc, Hắn biết rõ phương Dĩ chết đối với hắn ôm ý, nhất là gần đây, hai người đều tại tranh đoạt tổng xã thủ lĩnh vị trí, xem như bất cộng đại thiên, rồi, nhưng ma cổ tông nội bộ giới luật rất nghiêm khắc, đối nội hồng trừng phạt độ mạnh yếu cực trọng, bọn hắn nhiều nhất là trong lòng chờ mong lấy đối phương nhanh lên chết, không, có có ai dám thật sự động thủ. Bất quá, phương Dĩ chết hỏi lại trong tràn ngập nồng đậm sắc cơ, Đỗ Thanh Y có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình, phương Dĩ chết điên rồi phải không? Cho dù thật sự hại chết hắn, tổng đàn cũng sẽ lập tức phái ra trọng tài đoàn, bốn phía đuổi bắt phương Dĩ chết, đến lúc đó đều là vì người khác đem mai mối. Ta nói được rất rõ ràng rồi." Phương Dĩ lên nói, Người điên rồi a?" Đỗ Thanh Y chậm rãi nói ra, "Nguyên lai cung trưởng lão tại Phi Lộc Thành, ta còn đối với ngươi có chút cố kỵ, gặp được sự tình cũng làm cho ngươi vài phần, hiện tại cung trưởng lão đã bị vãng sinh điện người mưu hại rồi, sự tình phát sinh ở trên địa bàn của ngươi, ngươi khó từ hắn tội trạng, tổng đàn phái tới bắt ngươi sứ giả cần phải đã trên đường rồi, như thế nào? Lúc này thời điểm ngươi còn dám chạy đến Dương Mai?" Phương Dĩ chết, xem tại Đồng Tông Vân Thượng, ta khuyên ngươi một câu, nắm chặt thời gian muốn nghĩ biện pháp à? các loại đợi tổng đàn sứ giả đến, đến rồi. Ai cũng cứu không được ngươi. Ta hiện tại tiểu là đang nghĩ biện pháp a. Phương Dĩ chết cười cười, cái này huyết hồ lô, ta tình thế bắt buộc. Phương Dĩ chết cho ngươi chút mặt mũi, bảo ngươi một tiếng xã thủ lĩnh, không nể mặt ngươi, ngươi lại tính là cái đế ấy Đỗ Thanh Y một cái cấp dưới teo lên, dám ở C hung ta xã thủ lĩnh trước mặt hồng hăng càng quấy, ngươi chán sống sao? Ha ha ha. Hàng vạn hàng nghìn không nên cho ta mặt mũi. Phương Dĩ chết cười nói, ngươi thật sự ý định triệt để vạch mặt rồi hả? Đỗ Thanh y lạnh lùng nói, ta không muốn vạch mặt, còn muốn rút tại máu của ngươi a. Phương Dĩ Triết vừa nói một bên tiến tới một bước. Người đỗ Thanh Ý sửng sở, đột nhiên nghĩ tới điều gì, người tập được cung trưởng lão chân truyền liệt huyết. Quyết. Đúng lúc này, Phương Dĩ chết thân hình đột nhiên hướng phía trước lướt trên, đưa tay xa xoa chụp về phía Đỗ Thanh Ý. ý. Đỗ Thanh y vốn đã tại độ cao cao độ đề phòng, Phương Dĩ chết vừa mới động, hắn lập tức làm ra phản ứng, đưa tay vung ra một mảnh kiếm quang, cuốn hướng Phương Dĩ chết. Phương Dĩ chết thổi tay vây vây, Đỗ Thanh Ý đột nhiên đánh cái lão đạo, hắn phát hiện tại trong cơ thể mình lưu động dịch không hiểu thấu trở nên cực nóng bắt đầu tựa hồ sắp sôi trào, trầm trọng khô nóng cảm giác lại để cho hắn thở không ra hơi. Sau một khắc, Phương Dĩ chết thân hình chuyển tiếp đột ngột, mở ra Đỗ Thanh Ý phóng xuất ra kiếm khí, mà Đỗ Thanh Ý chỗ cảm nhận được áp lực cũng tùy theo giảm bớt vài phần, hắn nếu không do dự, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui. Lúc này, Trần Luân đã vận chuyển linh mạch, nhào vào Hoàng Kim Bắc Phong xã tu hành giả bên trong hắn dù sao cũng là đường đường đại tổ, đối phó cái này tạp ngư nát tôm, tự nhiên là chiếm cứ nghiền áp tính ưu thế. Phương Dĩ chết lần nữa lướt trên, truy hướng Đỗ Ý, Ý sắc mặt đã trở nên tái nhợt, đột nhiên phát ra tiếng hét lớn, ngay cho ta!" Tiếng hô không rơi, Đỗ Thanh Y toàn lực dương động linh kiếm, kiếm quang một lớp đón lấy một lớp, hướng phương Dĩ chết Điên cùng tấn công tới. Chỉ cái, lần thứ nhất giao thủ, Đỗ Thanh Ý đã minh bạch, phương Dĩ Triết chẳng những phải liệt huyết quyết chân truyền, hơn nữa tu hành cực kỳ tinh thâm, vậy mà có thể cự ly xa ảnh hưởng đến huyết mạch của hắn, cho dù cùng kia cung trưởng lao so sánh với, cũng là không thua bao nhiêu rồi. Muốn đối phó loại này lại để cho người đau đầu liệt huyết quyết, chỉ có hai chủng biện pháp, một loại là không thể để cho phương Dĩ Triết tới gần, khoảng cách càng gần, liệt huyết quyết uy lực liền càng lớn, phương Dĩ chết mới vừa nói muốn rút quang máu của hắn. Đây không phải là uy hiếp, lại càng không là vui đùa. Một loại khác biện pháp là mượn mau lệ vô cùng thân pháp, tránh đi phương Dĩ chết tâm niệm tập trung, khóa chặt, cũng tìm cơ hội phát động phản kích. Đỗ Thanh Y tin tưởng dựa vào thân pháp của mình là không thể nào tránh đi đấy, chỉ có thể đem phương Dĩ chết lưu ở phía xa rồi. Phương Dĩ chết trên mặt cười lạnh, thân hình đột nhiên hướng cánh sườn lao đi, tránh đi Đỗ Thanh Y phóng xuất ra kiếm quang, đón lấy lại giống như một quả như đạn pháo hướng Đỗ Thanh Y kích bắn đi. Đỗ Thanh Y âm thầm cắn răng, phương Dĩ chết vậy mà cũng đạt tới đại tổ chi cảnh, tiếp tục dài hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy chỉ có thể liều một lần. Sau một khắc, Đỗ Thanh Y chuyển thân hướng xa xa bay vút, tựa hồ một lòng muốn chạy trốn, bất quá, hắn phát tán ra linh lực chấn động càng ngày càng kịch liệt rồi. Phương Dĩ Chiết chỉ làm không biết, mau chóng đuổi không phóng. Cả hai ở giữa khoảng cách tại trầm chạp rút ngắn, đợi đến đã không kịp hơn 10 mét viễn thời điểm Đỗ Thanh Y đột nhiên chuyển thân, kiếm quang huy sai thành một mảnh thẳng đứng kiếm mạc, như thiểm điện hướng về Phương Dĩ Chiết chém dữ. Phương Dĩ Chiết lập tức mở ra lĩnh vực, thân hướng hơi nghiêng đi, đón lấy búng ra đầu ngón tay, một đạo màu đỏ nhạt hào quang thẳng về phía Đỗ Thanh Y trái tim. Oanh! Phương Dĩ Triết lĩnh vực bị oanh khai mở, Đỗ Thanh Y cường tự nhận thụ lấy bởi vì khô nóng mà sinh ra cháy cảm giác, thân hình đón lấy xoay tròn, vậy mà chủ động nên hướng kia đạo hư mang, chỉ là tránh được trô yếu hại của mình, đón lấy lại là một kiếm, hoành lấy quét về phía Phương Di Chết. Đỗ Thanh Y thật sự tại liều mạng rồi, hắn tình nguyện dùng thân thể của mình cứ thế mà tiếp được Phương Dĩ Chết một cái kia, cũng phải bắt cho được Phương Di Chết lĩnh vực vừa mới diệt vong lập tức, khởi xướng phản kích, vô luận như thế nào cũng không thể cho Phương Dĩ thở dốc cơ hội. Phương Dĩ Triết sắc mặt biến hóa, lĩnh vực của hắn vừa mới diệt vong, không có biện pháp một lần nữa mở ra mà đối phương thế công nhanh đến tự điểm, hắn lại không có theo né tránh, chỉ có thể đỡ đỡ. Sau một khắc, Phương Dĩ Chiết đột nhiên hé miệng, một đạo máu tươi theo trong miệng hắn kích xả mà ra. Và anh! Máu tươi trùng kích tại linh kiếm phong xuất ra sức lực trên đường, hóa giải không nhỏ lực đạo, nhưng kiếm quang cuối cùng vẫn là bổ ra máu tươi, chẳng tại Phương Dĩ chết bên hông. Phương Dĩ chết lung la lung lay hướng lui về phía sau 7, 8 bước, cái hông của hắn xuất hiện một đạo sâu đậm miệng vết thương, bất quá, trong vết thương cũng không có đổ máu. Mà Đỗ Ý dùng bả vai tiếp được một cái kia Sau vài chỗ lưu lại một đầu ngón tay phẩm chất lỗ máu, Đem hai người thương thế đối đầu xo, so. đỗ thanh ý chỉ, cái là bị thương nhẹ, mà Phương Dĩ chết chiến lực cơ hội thấp xuống một nửa. Đỗ Thanh Ý lộ ra nhế răng cười, dắt thế không buông tha người, thân hình lần nữa phốc khởi kiếm quang quấn hướng Phương Dĩ chết cái cổ. Phương Dĩ chết còn đang không ngừng lui về phía sau lấy, hắn hai cái đồng tử đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, ngay sau đó, Đỗ Thanh Ý sau lưng có một cố máu tươi kích xạ mà ra, thẳng đến ra hơn 20 mễ, m, viễn, máu tươi lập tức đại lượng xoáy mòn lại để cho Đỗ Thanh Ý có một loại trạng váng đầu hoa mắt cảm giác, thậm chí thiếu một ít tại chỗ té ngã. Lần này, đến Tiên Vương Dĩ chết lui về phía sau rồi, Đỗ Thanh Y phía sau lưng miệng vết thương ở bên trong, từng đạo huyết tuyển không ngừng tê hồn ra lấy, hơn nữa một lần so một lần tê hồn được cao. Tê hồn ra năm, 6 lần về sau, Đỗ Thanh Ý sắc mặt đã trở nên trắng bệch rồi, thân hình cũng là ngã trái ngã phải, tựa hồ liền đứng cũng không vững. Lúc này, Trần Luân theo mặt khác tới gần, hắn đã giải quyết Đỗ Thanh Y mang đến cái kia 10 cái tu hành giả, bây giờ là đỗ bảo, cũng không phải cái gì chứng đạo cuộc chiến. Cho nên hắn mới sẽ không tuân thủ đơn đạ độc đấu quý củ. Trên thực tế, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, cái loại này già tối quý củ, đã không có mấy người nguyện ý đi tuân thủ. Giờ phút này Đỗ Thanh Ý đã lâm vào một loại mê mang trạng thái, hắn gầm rú, hắn tránh chuyện xê dịch, đều là xuất phát từ bản năng, kỳ thật hắn đã không có biện pháp đối với địch nhân làm ra phản đoán rồi. Trần Luân thu hồi linh khí, dùng chính là năm đấm, thân hình lóe lên, quyền phong chính nghênh kích tại Đỗ Thanh Ý sau cho Đỗ miệng máu tươi, thân hình thất tha thất thể hướng trước ngã quỵ. Trần Luân hạ thủ lưu tình rồi. Bởi vì đây là phương di chất tấn chức đại tổ sau đích trận chiến đầu tiên, hắn không thể vượt lên trước đấy. Gặp chấn luôn ra tay, phương di chất lướt gấp tới, lòng bàn tay trùng trùng điệp điệp vỗ vào đố thanh y ngực. Bành! Đố thanh y sau lưng miệng vết thương dống nhiên bị xé nước hai mở, nguyên bản ngón tay phẩm chất miệng vết thương đã biến thành nửa cái năm đâm lớn, thậm chí có thể chứng kiến bên trong trắng hếu xương cốt. Một đạo trường bắp chân phẩm chất huyết truyền bắn ra mà ra, đem chúng quanh hơn phạm vi cỏ cây nhuộm được một mảnh huyết hồng. Mà đố thanh y thân thể bỗng nhiên gầy nhỏ đi rất nhiều, hai mắt giống như cá vàng bình thường nô lên tại bên ngoài. Sắc mặt tái nhợt được giống như một trang giấy, lay động vài cái, chán nản ngã quỵ. Phương Dĩ Chí lấy tay bật lấy Đồ Thanh Ý linh kiếm, đón lấy huy động trường kiếm, mũi kiếm đang từ Đồ Thanh Ý lồng ngực đâm vào đi, đâm xuyên qua Đồ Thanh Ý thân thể. Trần Nuốt nhìn Phương Dĩ Chí liếc, cổ họng nghẹn động vài cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thủy chung cũng không nói ra miệng. Phương Dĩ Chí nhịn xuống miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, chậm rãi cúi người, theo một thi thể thượng cầm lên kia xuyến màu đỏ tươi vòng cổ, lặng chi lấy. Tô đường thân ảnh cận, hắn và Phương Dĩ chết là đồng thời đến đấy, nhưng một mực không có ra tay. Bởi vì đây là phương Dĩ chết lịch lẫm giải luyện, trừ phi đến nghìn cần treo sợi tóc sống chết trước mắt, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không ra tay tại vườn. Cái này là huyết hồ lô. Cho ta xem xem." Tô Đường nói. Phương Dĩ chết không nói chuyện, chỉ là yên lặng xoay người, cầm trong tay kia xuyến màu đỏ tươi vòng cổ đưa cho Tô Đường. "Ta nghe người ta nói đến qua huyết hồ lô đấy, không nghi tới, rõ ràng tại Vân Thủy Trạch ở bên trong." Tô Đường vừa nói vừa quan sát bắt tay vào làm bên trong đích vòng cổ, sau đó lại nói, "Thương thế của ngươi như thế nào đây?" "Không có việc gì." Phương chết dừng một chút, Đường, Huyết Hổ Lô Tụ cho ta đi, đối với ta rất hữu dụng." Phương Dĩ chết nói khẽ, sắc mặt của hắn cũng có chút ít lúng túng. "Ta có chút bận tâm ngươi, Tô Đường muốn nói lại thôi." Cái này xuyến Huyết Hổ Lô thoạt nhìn rất tàm môn, Phương Dĩ chết linh quyết càng tàm môn, nếu như có thể lựa chọn mà nói hắn tình nguyện đem Huyết Hổ Lô hủy diệt, cũng không muốn giao cho Phương Dĩ chết. Người nghĩ đến nhiều lắm." Phương Dĩ chết nói, sau đó hướng Tô Đường vươn tay. Tô Đường không thể làm gì đem Huyết Hổ Lô đặt ở Phương Dĩ chết trong tay, đó lẽ nhìn về phía xa xa, bên kia có mấy cái gia hỏa đã tới, bọn người bắt ve chim sẻ núp đằng sau a. Đường Đường đại tôn, ngươi thì sợ gì Hoàng tức sao?" Phương Dĩ chết cười nói. Trần Luân mê mắt mãnh liệt nhảy thoáng một phát, hắn còn không rõ ràng lắm tại chu kỳ cuộc chiến trong xẻ ra chuyện gì, càng không biết Tô Đường đã tấn thăng làm đại tôn, tin tức này đối với hắn mà nói, quá mức kinh hãi rồi. "Bọn hắn đã tới rồi." Tô Đường nói khẽ. Một lát, bốn người trẻ tuổi tu hành giả chậm rãi từ không chung rơi xuống, tầm mắt của bọn hắn theo Tô Đường cùng Trần Luân trên người đảo qua, cuối cùng đã rơi vào Phương Dĩ chết trên người. Phương Dĩ chết giữa lông mày còn lưu lại lấy một loại bạch chiến quáng đời còn lại sắc khí cho bọn hắn đã tạo thành áp lực, mà Tô Đường bất quá là đeo một cái cổ quái mặt nạ mà thôi, khí tức rất bình thường, về phần chấn Lôn, một mực không ngừng ở trên thi thể tìm kiếm lấy chiến lợi phẩm, như vậy chỉ lo trước mắt món lời nhỏ, nhìn không tới xa xa nguy hiểm ra hỏa, bình thường đều quá bình thường, không đáng bọn hắn để ý. Mấy vị bằng hữu, cái này huyết hồ lô là từ trong hụ Thực Thâm viên đi ra tà vật, Cung Hung ta chạy tới lúc trước, sư tôn lần nữa dặn dò, vô luận như thế nào cũng phải đem huyết hồ lô mang về, thật sự không được sẽ đem huyết hồ lô tuyệt đối không thể để cho huyết hồ lô rơi vào ác quỷ nhân thủ. Hắn trong một người tuổi còn trẻ trầm rãi nói ra, "Mấy vị, mong rằng không để cho ta các loại đợi khó xử." "Dựa vào cái gì?" Phương Dĩ chít lật lên mấy mắt. "Chương 556, Hoàng Tước." "Dựa vào cái gì?" Đối diện mấy cái tu hành giả tựa hồ cảm giác Phương Dĩ chít vấn đề có chút buồn cười, biểu lộ trở nên cổ quái, một lát, một cái trong đó người khẽ thở dài, lấy ra một quả đèn kịn sắc viên cầu, vung tay đánh vào không trung. Viên cầu phát ra tiếng rít thanh âm, gấp vọt lên, phía sau lưu lại một đầu dài lớn lên của khói, nhưng mà không tiêu tan, đó lấy Tại chỗ xa vô cùng cũng xuất hiện nhất điều cùng loại của khói, từng đợt linh lực chấn động chuyển đến, hơn 10 tức thời gian sau mấy cái bóng người bay qua đỉnh núi, chính ở bên cạnh kích xạ mà đến. Phương Dĩ chết vốn không muốn gây phiền thoái, nhưng hoạt nhìn đối phương là sẽ không để cho bọn hắn ly khai đấy, nhíu chặt lông mày chậm rãi dãn ra khai mở, trong mắt của hắn mang theo một đám rất khó bị phát hiện vẻ trêu tức, nhàn nhạt, nhạt nhìn đối phương. Phương Dĩ chết còn biết khống chế chính mình, đối diện mấy cái tu hành giả cũng có chút quá mức, hoặc là lộ ra vẻ thương hại, hoặc là sợ Dĩ chết nhận không ra trên mặt hắn trào phê hũng, miệng môi lúc đều nhanh muốn đem khỏe miệng liệt đến bên hai triệt linh lực chấn động bao trùm ở cái này phiến rừng tây, ba cái tu hành giả từ không trung rơi xuống, trung tâm chính là một cái nữ nhân, trong tay bưng lấy một khỏa thuần trắng sắc, hơi mở, trảo rửa mặt lớn nhỏ hình cầu, nữ nhân kia sau lưng có hai người trung niên, một cái cầm trong tay chiến thương, một cái vai sau lao hai thanh linh kiếm, ánh mắt nghiêm nghị. Bái Kiến Triệu Sư Tỷ, mấy cái tu hành giả tất cung tất kính nói, tìm được huyết hộ lô rồi hả? Nữ nhân kia hỏi. Triệu Sư Tỷ, mấy người xe hống ta người vừa rồi cảm ứng được bên này có linh lực chấn động, chạy tới xem xét. Quả nhiên Huyết Hồ Lâu ngay ở chỗ này. Một cái trong đó tu hành giả nói ra, hắn vừa nói một bên cố ý liếc về phía phương Dĩ chết. Kia nữ tầm mắt của người chuyển hướng phương Dĩ chết, lập tức phát hiện phương Dĩ chết trong tay Huyết Hồ Lô, sắc mặt của nàng có chút không vui, đã đã tìm được, vậy nhanh lên cầm Huyết Hồ Lô trở về, lúc này đây ta đã đến muộn nửa tháng, không thể chỉ hoan nữa rồi. Sư nghĩ, mấu chốt là tiểu từ này. Không nghe khuyên bảo a, cùng hắn hảo hảo thương lượng là vô dụng đấy. Lại một cái tu hành giả nói. A. Nữ nhân kia dừng một chút, trong mắt bỗng nhiên sáng lên tinh quang, biểu lộ trở nên cực kỳ lạnh lùng. Nàng trong tay bóng rổ thể bắt đầu tự phát xoay tròn, sau một khắc, nàng lại đã dơ tay lên. Chờ một chút. Tô Đường đột nhiên nói, đây là Phong Linh Châu, Người là Bổng Sơn đệ tử. Ha ha, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Nữ nhân kia thần sắc chuyển trí hoãn, liếc mắt Tô Đường liếc, lộ ra cao ngạo mỉm cười, đã ngươi nhận ra ta, ta đây cũng tiểu không cùng các ngươi so đo, vệ dày đặc, đi lấy vết hồ lô, xe hung ta cần phải trở về. Đã biết, chấm sư thị. Một cái tu hành giả đáp, đón lấy cất bước đi về hướng phương di chết, trong lòng của hắn tựa hồ còn có chút hòa khí lại thấy phương rĩ chết của một lạnh lùng bộ dạng, rốt cục nhịn không được, dùng rêu cợt giọng điệu nói ra, tiểu tử, làm gì để cho xe hung ta tốn nhiều sự đâu này? Sớm chút đem huyết hồn lô dao ra đây, không thì xong rồi. Đúng vậy a? Cái khác tu hành giả nói tiếp, thì ra là xe hung ta sư tỷ tâm địa tốt, thay đổi người khác. Ha ha ha. Phương rĩ chết y nguyên bất động thanh sắc, chỉ là ở đằng kia tu hành giả thò ra tay thời điểm hắn nhẹ nhàng đem huyết hồn lô phóng trong lực. Ngươi? Kia tu hành giả sửng sợ, đón lấy giận mặt, hắn miễn cưỡng khống chế được chính mình lựa giận, quay đầu lại nhìn về phía nữ nhân kia. Như thế nào? Nữ nhân kia gặp Phương Dĩ chết rõ ràng không muốn đem huyết hồ lô dao ra đây, lúc này trở nên mày kiếm đứng đấy, thoạt nhìn. Trên đời này thật sự có chính mình tìm người chết ta. Người Phong Linh Châu, đưa cho ta à? Tô Đường chỉ là hướng phía trước bước một bước, vậy mà lập tức lướt qua hơn 10 mét không gian, ngăn tại nữ nhân kia trước người. Làm cả nữ nhân kia sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng đã phẫn nộ tới cực điểm, dựa theo tính tình của nàng, sớm nên động thủ rồi, nhưng bởi vì Tô Đường nhận ra linh khí của nàng, mới sinh ra một phần thương cảm tri không muốn làm khó cái này mấy cái đáng thương tu hành giả. Ai biết, đối phương chẳng những không cảm kích nàng, ngược lại đem đánh lên Phong Linh Châu chủ ý, có thể nhẫn mại không, có thể nhẫn nục. Sau một khắc, nữ nhân kia hít sâu một hơi, vận chuyển linh mạch, Phong Linh Châu đột nhiên kích xạ mà ra, hóa thành một đạo như như cử trụ chói mắt điện quang, bay hướng Tô Đường lầm ngực. Tô Đường cuốn bàn tay, trong tay nhiều ra một thanh ba hơn một xích kiếm, ngăm đen sắc mũi kiếm hướng phía trước nhảy lên, một gậy, kích xạ mà đến điện quang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đó lấy, hiện lộ ra tướng mạo săn có Phong Linh Châu hướng không trung bay vụt. Nữ nhân kia kinh hãi Nàng đương nhiên tin tưởng chính mình Phong Linh Châu ẩn trước cái dạng gì lực đạo, kiếm của đối phương thế lại tùy ý tới cực điểm, chỉ là nhẹ nhẹ một chút, liền phá giải thế công của nàng, thực lực cần phải tại nàng phía trên. Nhưng, nàng vẫn còn có chút không cam lòng, thân hình mau chóng đổi trên xuống, lấy tay chế trụ bay vụt Phong Linh Châu, đón lấy chuyển biến phương hướng, lại một lần nữa canh chừng Linh Châu quăng đi ra ngoài. Tô Đường nô lên ma kiếm, không hề hoa xảo thẳng tắp nên tiếp Phong Linh Châu. Oeng. Phong Linh Châu phóng xuất ra sức lực lưu bị Tô Đường một kiếm tán, ngay sau đó, Phong Linh Châu bắn ngược trở về lập tức liền trấn khai nàng kia phóng xuất ra lĩnh vực, nàng kia tuy nhiên kịp thời duỗi ra hai tay, ngăn trở Phong Linh Châu, nhưng thân hình vẫn bị chấn hướng. về, sau bay ngược, bay ra hơn 20 mễ, m, mở, viễn, đâm vào trên một cây đại thụ, mới tính toán miễn cưỡng dừng lại. Nữ nhân kia sắc mặt càng tái nhận, Phong Linh Châu rời tay hướng phía dưới rơi xuống, thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Ngược lại bay trở về Phong Linh Châu, không nứt đánh bay lĩnh vực của nàng, còn đem nàng một cái cổ tay cắt nát, cho nên Phong Linh Châu mới có thể xuống. Kiếp của đối phương thế rất tùy ý, hồ đang cùng người chơi đùa. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một lần giơ tay nhấc chân, đều ngưng tụ lấy như núi cao sức lực lớn. Sau đó, nữ nhân kia đột nhiên thỏ người ra, một lần nữa bắt lấy ngã xuống Phong Linh Châu, thân hình hướng bên hông lùi lên, cũng không quay đầu lại hướng phương xa bỏ chạy. Nàng Phong Linh Châu chẳng những bao hàm có phong lôi chi lực, còn có thể trên diện rộng đề cao tốc độ của nàng, nàng muốn muốn đi, thiên hạ không có nhiều người có thể đuổi đến tượng nàng. Lướt đi xa vài trăm thước, nữ nhân kia nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, mà nàng thấy được màn, thiếu chút nữa đem nàng dọa được hồn phi phát tán. Tô đường sau lưng mở rộng ra cực lớn hấp dục. Chỉ là nhẹ nhàng mở ra cánh liền xẹt qua hơn trăm thức viễn giữa hai người khoảng cách đang tại cấp tốc dung ngắn lúc này Phương dĩ chết cũng đã ra tay ngăn cản cầm trong tay chiến thương trung nhân nhân màần muôn tắc thì cùng kia lưng đeoo song kiếm tu hành giả đánh thành một đoàn nữ nhân kia liều suất toàn lực trên không trung bay vụt đột nhiên nàng chứng kiến nhất điều bóng đen lao bên người nàng cấp đến phía trước sau đó cầm kiếm mà đứng đón lấy nàng phát hiện khí lực của mình tại rất nhanh trôi qua thân hình không khỏi khống chế chém xéo vọt tới mặt đất phù phụ nữ nhân kia rơi đập tại trong buổi cổ liên tiếp lăn mình quay của 7 tá vòng Miên Cương khống chế thân hình của mình, muốn dây dàng lấy đứng lên, cũng tại đứng dậy trong nháy mắt đó trở nên ngây ra như phóng, gương mặt cũng là vạn vẹo đến cực hạn. Bởi vì nàng phát hiện mình hai cái đùi đã không cánh mà bay, còn đã mất đi nửa cái eo, ít nhất nàng là không thấy mình rũn rẫn rồi, vô số máu tươi, khối thịt thậm chí còn có ruột, theo nàng phía dưới trong vết thương rơi xuống, lại để cho chúng quanh trở nên một mảnh đống rở bộn. Cái này thuộc về chính thức chém ngang lưng rồi, nếu như không thấy được, nữ nhân kia có lẽ còn có thể vận chuyển mấy lần linh mạch, phát hiện thân thể của mình biến thành như vậy, nàng lập tức hỏng mất, một đầu mới ngã xuống đất. Phong Linh Châu cút ra ngoài vài mét viễn, đâm vào một gốc cây tiểu thụ ở trên lại bắn trở về, tại mặt nàng gò má bên cạnh không xa địa phương đung đường, nữ nhân kia miễn cưỡng vươn tay, run rẩy hướng Phong Linh Châu chụp tới, đúng lúc này, một chân rơi xuống, chính giẫm ở cổ tay của nàng, đón lấy nàng có chứng kiến một tay bắt đi Phong Linh Châu. Nàng hay, vẫn là không cam lòng, nhưng ý thức bắt đầu chậm rãi mơ hổ, đón lấy bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám. Tô Đường sắc mặt lạnh nhạt, dùng tay gước lượng Phong Linh Châu, theo sau đó xoay người hướng phương dĩ phương hướng bay đi. Phương Dĩ Chiết tu hành liệt hết quyết, lại để cho thực lực của hắn xuất hiện cự bức tăng lên, Tô Đường chuyến đi này một hồi, bất quá là 3, 4 tức thời gian, Phương Dĩ Chết đã giết chết đối thủ của mình, mà khác mấy cái tu hành giả cũng đều ngược lại trong vũng máu. Trần Luân vẫn còn đang cùng kia nắm lấy song kiếm tu hành giả khẩu chiến, Phương Dĩ Chiết có chút không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên thả người hướng kia tu hành giả bóng lưng lao đi, khoảng cách vẫn còn mấy hơn 10 mét có hơn, đã xa xa đánh ra một trường. Kia tu hành giả một mực tại chú ý bên này, gặp Phương Dĩ Chiết động, hắn rứt khoát cắn chặt rằng, dùng lĩnh vực của mình cứ thế mà khiêng ở Trần Luân điên cùng tấn công chuyển thân hướng một phương hướng khác chạy trốn. Kia tu hành giả vừa mới đứng dậy, một đạo màu vàng hào quang đột nhiên theo bên cạnh vách núi trong bắn ra, chính đâm vào đầu của hắn, ở trên đầu của hắn giống như đậu hũ bình thường rách nát rồi, không đầu thi thể hướng phía trước bay ra hơn 10 thức viễn, mới vừa ngã vào trong bụi cỏ. Tô Đường vẫy tay, Thổ Linh Châu hướng hắn trong lòng bàn tay rơi đi, hắn một tay bưng Thổ Linh Châu, một tay bưng Phong Linh Châu, cẩn thận quan sát đến. Chân luôn gặp nhiều hơn Tô Đường tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nội tâm đã chết lặng, một câu không nói, chỉ, cái túi đầu tại mấy cố thi thể thượng tìm kiếm lấy. Loại chuyện lặt vật này chỉ có thể do hắn đến tại, chẳng lẽ còn lại để cho Tô Đường chính mình động thủ sao? Cùng là Tứ Linh Châu bên trong đích một quả, đã luyện hóa cùng không có luyện hóa đấy, thoạt nhìn khác nhau rất lớn. Thổ Linh Châu tản mát ra sáng bóng rất nhu hòa, toàn thân trong suốt, xem đã dậy chưa bất luận cái gì tạp chất, bởi vì Thổ Linh Châu bản thể đã sớm biến mất, bây giờ là do linh phách ngưng tụ thành đấy, tự nhiên sẽ không tồn tại tạp chất. Mà Phong Linh Châu nội bộ có chút không thuần, nhưng ở Tô Đường linh lực thúc dục hạ phát tán ra linh lực chấn động muốn mạnh mẽ hơn Thổ Linh Châu nhiều lắm. Tô đường trầm ngâm một lát, đem Thổ Linh Châu thu vào rung bàn tay nhẹ nhàng tại Phong Linh Châu thượng vỗ vài cái, cười nói, lúc này đây không có uổng phí đến. Đều đồng dạng. Phương Dĩ Chiết cũng lộ ra dáng tươi cười, trở tay từ trong lòng lấy ra huyết hồ lô, hắn mới thật sự là người thắng, lại cảm thụ được huyết hồ lô tản mát ra khí tức, lại để cho hắn phi thường thỏa mãn. Đúng lúc này, một cái móng đuắt sắc bén từ dưới đất chỏ ra, Lặng Yên không một tiếng động chụp vào Phương Dĩ chết mắt cá chân. Phương Dĩ Chiết tuy nhiên đã tấn thăng làm đại tổ rồi, đối với linh lực chấn động, đối với khí tức cảm ứng phi thường nhạy cảm, nhưng sự chú ý của hắn đều đã rơi vào huyết hồ lô ở trên có chút đắc ý quên hình. Đem phát dặc không đúng thời điểm đã chậm một nhịp. Phốc. Móng vuốt sắc bén đâm thủng lấy Phương Di chết mắt cá chân, Phương Di chết chợt phát ra tiếng giống giận dữ, tay phải xoay ngược lại, vung ra một đạo huyết khí, hoành hướng mặt đất. Đột nhiên, Phương Di Triết chung quanh vài quận cây bụi đột nhiên biến thành vật còn sống, một sợi cảnh tựa như bạch tổ xúc tu giống như cuốn hướng Phương Di chết. Phương Di chết tuyệt đối không nghĩ tới chung quanh cây bụi có cổ quái, đợi hắn kịp phản ứng thời điểm trong tay huyết hồ lô đã bị một cây cây bụi cắp đi, sau một khắc, kia gốc cây bụi co lại xuống dưới đất. Vô liêm sỉ. Phương Dĩ phát muốn điên. Song trưởng liên tiếp đánh ra, rầm rầm rầm. Huyết khí va chạm trên mặt đất, tóe lên vô số các đá, nhưng tia gốc cây bụi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, huyết hổ lâu cũng tìm không thấy rồi. Tô Đường phát hiện dị thường sau lập tức hướng bên này bay vút, nhưng vẫn là chậm đi một tí, chờ hắn rơi xuống sau vài cọn cổ quái cây bụi đã bắt đầu léo dữ, hóa thành màu đen tại cảnh, phảng phất giống như bị hỏa phần đốt, nấu, no, qua đồng dạng. Tô Đường nhăn lại lông mày, nếu có người từ chúng quanh tới gần, tuyệt đối không thể gạt được hắn thấy rõ, nhưng địa hạ không tại hắn thấy rõ trong phạm vi, phụ cận cây rừng cũng không giúp được hắn. Còn có Vài quặm dị biến bay bụi, tàn mát ra một loại làm hắn rất không thoải mái khí thức, lại để cho hắn nhớ tới độc long ngực ở bên trong, những cái kiêu cự tuyệt phục tụng hắn thảm thực vật. Kia là vật gì? Phương Dĩ chết thân hình lão đảo toán một phát, đón lấy lại quát: "Ta cũng không biết." Tô Đường nói khẽ. Phương Dĩ chết hai đấm nắm chặt, đón lấy tốt như nghĩ tới điều gì, nắm đấm từng chút một bung ra, biểu lộ cũng trở nên hòa hoãn. Người làm sao vậy?" Tô Đường phát hiện Phương Dĩ chết biến hóa. Ta tại trước đây thật lâu đã không hề hi vọng xa vời cái gì, nhưng mấy năm này, đi được có chút quá thuận. Phương Dĩ chết chậm nói: thuận đến làm cho ta sinh ra một ít tưởng tượng, cho là mình không sai biệt lắm không gì làm không được rồi, ha ha. Được rồi đó, có được ta hạnh, mất chi mệt ta. Giống như ngươi như vậy lúc nào cũng tự xét lại, không phiền hủy sao? Tô Đường nói khẽ. Mệt mỏi không có gì, ít nhất có thể sống được trường một ít. Phương Dĩ chỉ nói. Tô Đường lắc đầu, ma kiếm tại giơ lên lập tức, đột nhiên rũi dài khai mở, hóa thành một thanh mấy trăm lớn lên cự kiếm, ở giữa thiên địa giống như nhiều ra một cái ngọn núi. Sau một khắc, Tô Đường thân hình tháo chạy hướng không trung, ma kiếm dùng hủy thiên địa xu thế rơi xuống. Oanh! Hơn trăm thượng trưởng kiếm phong lập tức biến mất tại địa hạ đại địa đã nhận lấy thật lớn như thế lực đạo, khẳng định phải xuất hiện phản ngược, ngay sau đó, dùng núi kiếm làm trung tâm, trung quanh bùn đất rất nhanh hở ra, ngưng tụ thành một tòa hơn 10 thức cao đất bao, sau đó lại ầm ầm nổ tung. Dễ như chở bàn tay, sóng xung kích hướng chung quanh bay tới, Trần Luân tuy nhiên phóng xuất ra lĩnh vực bảo vệ mình, nhưng sóng xung kích quá quá mạnh liền rồi, thân hình của hắn lộ ra thất tha thất thể, đi lại tập tễnh, sắc mặt cũng trở nên dị thường hoảng sợ. Phương Dĩ chết cũng đồng dạng, theo sóng xung kích cuốn ngừng hướng lui về phía sau đi. Ánh mắt của hắn cùng Trần Ngôn đụng vào cùng một chỗ, đều có thể chứng kiến đối phương ý đồ che giấu kinh hãi. Phương Dĩ chết biết rõ Tô Đường đã tấn thăng làm đại tôn, nhưng hắn không có biện pháp chuẩn xác đánh giá Tô Đường chiến lực, chỉ cho là Tô Đường khả năng nếu so với cung trưởng lão cường ra một ít. Mà Tô Đường phóng xuất ra một kiếm này, triệt để đẩy ngã Phương Dĩ chết suy đoán. Kiếm quang tan mất, nhưng trùng kích chỗ tạo thành nổ vang vẫn còn tại trong thiên địa chuyện đi lại, Tô Đường thu hồi ma kiếm, im im lặng lặng nhìn về phía phía dưới, ma kiếm cùng mặt đất va chạm điểm, xuất hiện một cái đường kính tại hơn 10 thước phạm vi đại động, sâu không thấy đáy, Tô Đường lặng yên tra một lát. Không, có cái gì cảm ứng được, vừa rồi tập kích Phương Dĩ chết người hoặc là quái vật, đã trốn đi nha. Phương Dĩ chết cùng Trần luôn chậm rãi từ đằng xa đi về tới, chứng kiến xung quanh bị phá hủy cây rừng, nhìn xem khối lớn khối lớn khỏa thân lộ ra tầng nham thạch, tâm tình của hai người lộ ra dị thường phức tạp, Tô Đường Cường đại như vậy, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng tựa như rốt cục nhảy ra giếng, cổ hết xanh đồng dạng, bọn hắn tuyệt sẽ không muốn trở lại cái loại này âm u, bế tắc, không hề hy vọng địa phương đi, bởi vì bọn hắn cảm nhận được mới thôi lực lượng, thấy được mục tiêu mới. Muốn đau khổ tu hành tới khi nào, mới có thể giống như Tô Đường Cường đại đâu này. Các ngươi về trước đi, ta đến Hồng Diệp Thành tìm các ngươi." Tô Đường chậm rãi nói ra, "Tiểu Phương, ngươi yên tâm, ta sẽ đem Huyết Hồn Lô tìm trở về đấy." Phương Dĩ chết há miệng muốn nói, nhưng chỉ là thở dài một hơi, hắn cũng không đốc, cũng biết thế nào nhìn mặt mà nói chuyện, vừa rồi Tô Đường rõ ràng không muốn đem Huyết Hồn Lô giao cho hắn, nếu như Tô Đường thật sự đã tìm được Huyết Hồn Lô, có khả năng hội sẽ tại giòn đem Huyết Hồn Lô hủy diệt. Phương Dĩ chết rõ ràng hơn, Huyết Hồn Lô đối với hắn tu hành đến cửa nào trọng yếu, cho nên hắn không thích loại này bị người chúa tể cảm giác, có thể hay không một lần nữa đạt được Huyết Hồn Lô tất cả Tô Đường một ý niệm. Nhưng, Phương Dĩ chết lại biết rõ Tô Đường thật sự quan tâm hắn, sợ hắn đã bị huyết hồ lâu ảnh hưởng. Chỉ là, Tô Đường vĩnh viễn không cách nào mình bật đấy, hắn đã đi lên con đường này, liền vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại rồi. Tối chung, đối với Tô Đường cảm kích, còn có đối với chính mình không cách nào nắm chắc quyền khống chế cảm hận, đan vào cùng một chỗ, lại để cho hắn thở dài một hơi. Phương Dĩ chết cùng Trần Luân đã đi ra, Tô Đường chậm rãi phiêu cao hơn không, nín hơi ngưng thần, cẩn thận cảm ứng đến chung quanh sở hữu tất cả khí tức. Một hồi lâu sau, Tô Đường không có phát hiện bất luận cái gì giá trị phải chú ý biến hóa, hắn thất vọng rồi lắc đầu, đang muốn đi địa phương khác chuyển một chuyến, đột nhiên nghe được cẩn ẩn tiếng nước. Cây bên này căn bản không có nước sông thanh đẫm, nơi nào đến tiếng nước? Tô Đường tìm chỉ chốc lát, phát hiện tiếng nước đúng là theo Ma kiếm tạo thành đại trong động truyền ra đấy. Tô Đường trầm ngâm một chút, lần nữa huy động Ma kiếm. Oanh! Ma kiếm phóng xuất ra kiếm kính toàn bộ đánh kích tại nguyên lai đại trong động, theo một tiếng vang thật lớn, một cỗ bùn cát hỗn tạp lấy bọt nước chảy dũng mãnh tiến ra, xông lên không trung. Tô Đường khởi động Hỏa Linh Châu, thân hình hướng đại trong động rơi đi rơi xuống nước bọt nước cùng bùn cát, toàn bộ bị hắn phóng xuất ra lĩnh vực ngăn cách tại bên ngoài, không có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Trước mắt tối sầm lại, sau đó Tô Đường phát hiện mình đi tới một chỗ cực kỳ chống trải địa phương, phía dưới là nhất điều chậm rãi lưu động mạch nước ẩm, mặt sông phi thường rộng lớn, ít nhất hỏa linh châu ánh sáng chiếu không tới bờ sông. Tô Đường hướng phía trước bay vụt, nam, sáu tức thời điểm, hắn kinh ngạc dừng thân hình, cho dù không có tốc độ cao nhất phi hành, nhưng mấy hơi thời gian, hắn ít nhất bay ra mấy ngàn tức rồi, phía dưới vẫn là chậm rãi lưu động nước sông. Địa hạ sẽ có như thế bao la hùng vĩ sông lớn sao? Cho dù trên mặt đất cũng không nghe thấy qua độ rộng đạt tới mấy ngàn thức răng hạ. Tô Đường tả hưu quan sát một lát, tiếp tục phía trước phi, lúc này đây lại bay ra hơn 1000 thức có hơn, mới tính toán thấy được bờ sông. Một lát, Tô Đường rơi vào bờ sông bên cạnh, hồi lâu trí nhớ trước kia đột nhiên nổi lên trong đầu của hắn. Ta nhớ được muốn qua nhất điều tốt rộng tốt rộng đích sông lớn, đã qua sông là đến. Ừm, ta khi còn bé nhẹ nhàng thật lâu mới bay qua cái kia sông đây này. Lúc trước Tiểu Bất Điểm muốn dẫn lấy hắn đi tìm bảo vật, chính là như vậy nói. Nhưng Vương Dĩ chết nói cho hắn biết, vân thủy trạch trong không có lớn như vậy rồng, hẳn là hình dạng mặt đất trải qua ngàn năm biến hóa, từng đã là sông lớn đã chìm vào đến địa hạ rồi hả? Tô Đường hít một hơi dài, đúng lúc này, một chuyến tốc cẩn nhảy vào tầm mắt của hắn. Chương 557, Quân lệnh Như Thiên. Dấu chân rất rõ ràng, lưu lại dấu chân người không có mặt giày, có thể chứng kiến ngón chân dấu vết, nhưng khuyết thiếu mặt khác tham chiếu vật, không có biện pháp phán đoán thời gian. Tô Đường trầm ngâm một lát, theo dấu chân phương hướng đi lên phía trước, bờ sông thượng khắp nơi đều là đá lởm chồng quánh thạch, không có màu xanh lá thảm thực vật chỉ có thành từng mảnh màu trắng bệnh loài nấm thực vật, giẫm lên một cước sau cái loại này, loại nấm thực vật tiểu sẽ biến thành một bãi cực kỳ dính chân trượt độ vật, hơi không cẩn thận, liền có khả năng trượt chân, thật không tốt đi. Vì không kinh động khả năng nút trong bóng tối người, Tô Đường lại để cho linh lực của mình chấn động xuống đến thấp nhất, dẹp loạn linh mạch, chỉ cái dơ một quả hỏa linh châu, đem hỏa linh châu ánh sáng cũng phóng tới yếu nhất, nhiều nhất có thể chiếu sáng chung quân 3, 4m phạm vi. Tô Đường đang trách thạch gian buôn ba hơn 4 giờ, ngay tại hắn muốn vượt qua một tảng đá lớn thời điểm, đột nhiên Phía trước ẩn ẩn chuyển đến một loại cổ quái lại có chút thấm người tiếng gà thét. Tô Đường lập tức đóng cửa Hỏa Linh Châu Linh Phách, tại nguyên chỗ dừng lại một lát, lục lọi đi thẳng về phía trước. Phía trước thanh âm trở nên càng ngày càng rõ ràng rồi, có tiếng người, cũng có thú ngữ, nhưng nơi này bờ sông bên cạnh quái thạch phi thường cao lớn, số lượng cũng nhiều, ngăn chặn tầm mắt của hắn, chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến phía trước địa ca hồng thượng có ánh sáng chớp động. Tô Đường phí hết một phen khí lực, rốt cục trèo lên một tòa hơn 10 thước cao thạch đồi, sau đó ngưng mắt hướng phía trước nhìn lại. Phía trước 6, 700 m, mờ, có hơn có một người mang theo một bầy giống như con khỉ giá thú, chính vây quanh một quả cực lớn hòn đá chạy trốn, toát ra, còn không ngừng phát ra hoàn toàn nghe không hiểu cụ thể hàm nghĩa tiếng thê Tô Đường nhãn lực rất tốt, nhưng người kia tóc thai bù sủ, khoảng cách lại có chút viễn, cho nên hắn căn bản thấy không rõ đối phương tướng mạo, bất quá, bởi vì đối phương cũng không có tận lực khống chế tản mát ra linh lực chấn động, hắn có thể cảm ứng được một loại trầm trọng áp lực. Tô Đường không có động, thủy chung lặng lặng quan sát lấy. Ở đằng kia khối trên đá lớn, có một thứ gì tại ra sáng chói kim sắc sáng rọi, khi thì cường, khi thì yếu. Mạnh yếu ở giữa chuyển hóa tạm thời nhìn không ra có cái gì quy tắc. Quái nhân kia vây quanh cự thạch buôn tẩu thật lâu, lại khoa tay múa chân kêu lên, hai thấp bé hầu tử từ một bên trong sơn động chuyển ra một cái đại vỏ sò. Quái nhân kia bưng đại vỏ sò chậm rãi phiêu lên, một lát, hắn đột nhiên cuốn vỏ sò, đem bên trong chất lỏng hướng về tán mát ra kim quang rồi đi. anh! Kim sát sáng rọi dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ căng phùng lên, đem chúng quanh thế giới chiếu lên một mảnh sáng trưng, tại phía xa vài trăm mét bên ngoài tô đường, cũng không tự chủ được nhắm mắt lại. Rầm rầm rầm. Quái nhân kia bị xung kích sóng đánh bay, ngược lại đụng vào trong nước sông, ngay sau đó sóng xung kích cũng theo trên mặt sông sẽ qua, kích thích từng dãy cao tới hơn 10 mét sóng lớn. Quay chung quanh tại cự thạch chung quanh hầu tử nhóm, đám bọn họ bị xung kích sóng cuốn ở trong đó, không phải đâm vào đá lởm chầm quái thạch ở trên bị đâm cho huyết đục mơ hồ, tựa là lăn lộn phi hướng phương xa. Tô Đường đột nhiên đứng người lên, sau đó hít một hơi dài, nồng đậm kim sắc sáng rọi hướng lên vỡ bờ tại địa ca hồng ở bên trong, phát ra như sấm rền nổ vang, lần cực lớn tự ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn lấy. Quân lệnh Lưu Thiên Đây là một loại cực kỳ có ăn khớp sẽ đặt, còn có quân Như Thiên lệnh, làm cho Như Thiên quân vân vân, đợi một tí, mặc kệ loại nào thuyết minh là chính xác đấy, đều đại biểu cho kia kiện đồ vật cường hành. Hung chi, tại kim sát sáng rọi bộc phát ra trong mắt, bộc phát ra mấy đạo tại tà quân đài trong được chứng kiến thượng cổ thần niệm, quái nhân kia bị thượng cổ thần niệm đánh trúng, tại chỗ bị thụ trọng thương. Tô Đường còn biết, quái nhân kia tại dùng đặc thù nào đó phương thức, ý đồ ăn mòn hoặc là thu phục chiếm được trên đá lớn phương linh khí. Và hôm nay lúc trước, quái nhân kia cần phải nhiều lần đã làm rất nhiều lần rồi, bởi vì tại thần niệm phát ra trong mắt Tô Đường rõ ràng cảm ứng được, thần nghiệm thông cảm lấy đối với quái nhân kia hận ý cùng căm hận. Đoạt hay vẫn là không đoạn. Vấn đề này không cần suy nghĩ nhiều rồi, Tô Đường cơ hồ tại trong khoảng điện quang hòa thạch, cực nhanh liền làm ra quyết định, ma trang lập tức toàn bộ khởi động, một đôi cực lớn hắc rực tại sau lưng của hắn xuất hiện, đón lấy thân hình của hắn tựa như tia chớp bắn ra, lôi cuốn lấy như, như sấm rền tiếng xé gió, thẳng hướng tia khối cự thạch bay vút mà đi. Tô Đường toàn lực khởi động, khủng bố linh lực chấn động giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài, quái nhân kia đã nhận ra không đúng. Tiếng chói hai vang lên theo trong nước sông lao ra, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Tô Đường bên này. Tô Đường lại không để ý đến đối phương, đã đối phương đã bị thụ trọng thương, hắn khẳng định phải thừa cơ trước tiên đem kia kiện thần kỳ linh khí đoạt lấy lại miễn cho sinh thêm sự cố, sau đó lại nói những thứ khác. Sau một khắc, Tô Đường dương tay chém ra ma kiếm, ma kiếm lập tức vành trướng đến vài trăm mét trường, dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế cuốn hướng quái nhân kia. Quái nhân kia phát ra một thanh đoạn kiếm, giống giận nên hướng theo thiên không đè xuống tiếng quang. Oeng. Tô Đường bay nhanh thân hình đột nhiên cơ ngừng, sau đó bị trấn được hướng về Sau bay ngược, quái nhân kia lại càng không có thể, lần nữa bị nện vào trong nước, tué lên bọt nước đạt đến hơn 10m cao, thậm chí đánh lên cao cao địa ca hồng. Tô đường lần nữa phóng xuất ra ma chi dự, thân hình dừng một chút, lại bắt đầu hướng tiền phương bay vụt đem quái nhân kia một lần nữa theo đáy sông lao tới thời điểm tô đường cự linh này khối cự thạch đã chưa đủ 10m rồi. Quái nhân kia rốt cuộc hiểu rõ tô đường dụ ý, hắn không giận phản hỉ, lộ ra giữ tận vui vẻ. Vì thu phục chiếm được kia kiện linh khí, hắn đã ở chỗ này dù du niên Nhưng thủy trung không nhiều lắm tiến triển, linh khí trong lần chứa thượng cổ thần niệm cực kỳ đáng sợ, hao tổn lâu như vậy cũng không thấy yếu bớt, hắn biết rõ, đối phương khẳng định phải bước hắn theo gót, đến lúc đó động thủ lần nữa cũng không muộn. Một cái nửa hơn một xích, ngoại hình giống như một thanh đoạn kiếm dạng linh khí, lặng lặng cắm ở cự thạch ở bên trong, từng đạo dung động ý hệt kim sắt sáng giỏi, không ngừng di động lóe ra, ở đằng kia kiện linh khí trung ương, có một cái kim sắt vòng, bên trong viết một chữ. Nói không nên lời nguyên nhân gì, Đường Cửu là biết rõ, kia linh khí trong chất chứa thượng cổ thần niệm tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn. Trong chốc lát, Tô Đường theo trên đá lớn sẽ qua, hắn rũa ra tay trái, gắt gao bắt lấy chi kia lệnh tiễn, hơn nữa đem lệnh tiễn nổ xuống dưới. Quái nhân kia trên mặt giữ tận vui vẻ sau đó đông lại, nó sừng sốt một chút, chợt phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, đón lấy điên rồi bình thường hướng Tô Đường đánh tới, hắn đoạn kiếm trong tay thẳng tắp đâm về Tô Đường trái tim. Không có kích động sức lực khí, không có gào thét tiếng gió, không có trói mắt kiếm quang, chỉ là bình bình đạm đạm một kiếm. Tô Đường thần sắc trở nên nghiêm nghị, chỉ nhìn một kiếm này kiếp thế, hắn liền biết rõ, đối phương cũng giống như mình, đặt đến cử động nhẹ như trọng cảnh giới ại băng hải gặp được Bạch Trạch, trước kia khả năng đã bị qua trí mạng trọng thương, tâm tình tuy nhiên rất cường đại, nhưng thực lực cùng tâm tình không tương xứng, thật sự liều chết một trận chiến, tuyệt đối không phải trước mặt quái nhân này đối thủ. Tô Đường nô lên ma kiếm, không chút do dự đụng phải đi lên. Oeng! Tại ma kiếm cùng đối phương đoàn kiếm chạm vào nhau kích lập tức, cả phiến thiên địa đều tựa hồ run rẩy thoáng một phát, phạm vi hơn 10m ở trong đá lượm trầm quái thạch ở trên xuất hiện vô số đạo thật nhỏ vết rách. Thuần ý đích ý chí đụng nhau đụng chỗ sinh ra nhịp đập, uy lực nếu so với bình thường sóng xung kích cường đại hơn nhiều, cũng hồng hiểm nhiều lắm. Ít nhất sóng sung kết hội sẽ ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy được khí lãng, mà ý chí chấn động chỗ sinh ra nhịp đập nhưng lại vô thành vô tất đấy. Tô Đường như bị sét đánh, trước ngực cách ra từng đạo nứt ra, có thể thấy rõ ràng từ bên trong xoay tròn ra huyết nục, mà quái nhân kia trên người tạo nên từng mảnh hào quang. Ngay sau đó, quái nhân kia lần nữa thả người phóng tới Tô Đường, đoàn kiếm hướng Tô Đường đỉnh đầu chém xuống. Tô Đường lập tức phóng xuất ra ma chi dụ, thân hình xoay tròn, hướng phía sau nhanh chóng tối lui, hai người ở giữa khoảng cách lập tức bị kéo ra đến hơn trăm thước. Quái nhân kia hét lên một tiếng, thân hình mau chóng tới như như rọi trong xương giống như, đoạn kiếm chém nhúng ra, hướng về Tô Đường cái cổ. Tô Đường lần nữa phóng xuất ra ma chi dục, dùng chỉ trong gang cấp tránh đi quét ngang mà đến đoạn kiếm, thân hình tựa như tia chấp hướng hơi nghiêng viêu tối. Hai người một cái truy một cái lui, trên mặt sông nói tới nói lui. Tô Đường tình cảnh thoạt nhìn rất nguy cấp, trên thực tế cũng không có rơi xuống phòng, bởi vì hắn có được ma chi dục, tổng có thể ở thời khắc mấu chốt đơn giản kéo ra khoảng cách. Tô Đường không dám cùng đối phương cứng đối cứng giao phòng, là vì tạm thời không có tạo ra thanh tại sao mình hội, sẽ bị thương, tại va chạm lập tức Hắn chỉ là cảm ứng đạo từng sợi cùng thượng cổ thần niệm có chút cùng loại chấn động, theo quái nhân kia trên người phát ra, sau đó trên người hắn liền xuất hiện một đạo lại một đạo đứt ra. Hơn nữa, ít tồn tại thời gian chích lệch, tại hắn cảm ứng được chấn động đồng thời liền bị thương, hắn không có làm ra cơ hội phản ứng. Tô Đường một bên cố gắng kéo ra khoảng cách, một bên tại dùng tâm niệm thăm dò tay trái bên trong đích lệnh tiễn, sự thật cùng hắn đoán chừng được đồng dạng, lệnh tiễn trong chất chứa thượng cổ thần niệm không có thương hại hắn, nhưng là cự tuyệt vi hắn đang dụng. Hơn 10 tức thời gian sau, Tô Đường rốt cuộc ổn định có chút tán loạn linh mạch. Lần nữa giơ lên ma kiếm, nên đón tiếp lấy. Roeng. Tại hai thanh kiếm lần nữa và chạm lập tức, Tô Đường đã tại quái nhân kia phía sau xuất hiện, thay thế hắn do khói đen ngưng tụ thành bóng dáng, liền từng đạo lực lượng vô hình thiết cắt, cắt thành tung tóe khối khí. Tô Đường khẽ quát một tiếng, nao vực trong ma trang mấy khoảng nguyên phách đều phóng xuất ra vạn trượng hào quang, vô số màu đen luồng khí xoáy phô thiên cái địa giống như cuốn hướng bốn phía, chôn vùi hết thảy. Đột nhiên sa vào đến một phiến trong bóng tối, quái nhân kia lộ ra có chút giận mình, đoản kiếm trong tay gào thét lên hướng ra phía ngoài quần áo ra, tạm lên thành từng mảnh kính lưu hắn ý đồ đem màu đen luồng khí xoáy đánh sơ xác bất quá Tấn thăng làm đại tôn về sau tô đường phóng xuất ra màu đen luồng khí xoáy đã xảy ra cực biến hóa lớn nhưng như thực chất giống như thủy Lưu bình thường bao trùm lấy từng cái nơi hẻo lánh Quái nhân kia phóng xuất ra sức lực lưu Tuy nhiên cường thành vô cùng nhưng hắn là bị một mảnh rộng lớn màu đen biển cả nuốt sống cố gắng đẩy ra một mảnh luồng khí xoáy, địa phương khác khói khí lại sẽ lập tức bổ sung tới tô đường đem mình Li khí tăng lên tới cực hạ màu đen luồng khí xoáy rất nhanh căng thụ lênchen vào bún đất rrót vào nước sông cuối cùng bảnh trướng đến mấy ngàn thức phạm vi lại để cho cái này phiến tiên địa biến thành thuộc về Tô Đường thế giới. Mượn Hắc Cá miểm hộ, Tô Đường không ngừng theo từng cái góc độ cấp hướng quái nhân kia, mặc dù đối với Phương có được một loại cực kỳ khủng bố linh quyết, tốc độ công kích cực nhanh, ít tồn tại thời gian chiến lệnh, nhưng song phương tóm lại là có một chút như vậy khoảng cách đấy. Tại thân hình bay vút đồng thời, Tô Đường xuất kiếm, đợi đến lúc song kiếm chạm vào nhau kích thời điểm, Tô Đường đã vây quanh khác một bên, sau đó lần nữa xuất kiếm, dựa vào ma chi cường đại vô cùng tốc độ, một mình hắn đã hóa thành hơn 10 cái bóng người, không ngừng phóng thích ra công kích. Mà quái nhân kia căn bản nhìn không tới Tô Đường, chỉ có thể dựa vào cảm ứng đón đỡ Tô Đường công kích, tình cảnh dần dần trở nên gian nan rồi. Một lát, quái nhân kia cũng biết tiếp tục như vậy sớm muộn hội sẽ bại, đột nhiên thẳng tắp rớt xuống, rơi trên mặt đất, đoản kiếm trong tay cao thấp tung bay, một bên ngăn cản Tô Đường công kích, một bên chậm rãi đi về phía trước. Ven đường đá lợm chầm hòn đá, không phải là bị ý chí chạm vào nhau kích sinh ra nhịp đập chấn được nát đấy, tựa là bị thân hình của hắn cường hành phá khai. Dựa vào mặt đất đem rự vào, Tô Đường công kích nhận lấy hạn chế, ít nhất Hắn không cách nào nữa từ đối phương dưới chân xuất kiếm đúng rồi. Đúng lúc này, xa xa chuyển đến tiếng gào thét, nhất điều bóng đen hướng bên này kích xạ mà đến, bóng đen kia hình dạng cùng phụ cận hầu tử không sai bị lắm, nhưng dáng người muốn cao lớn mấy lần, cái cổ còn mang theo một vòng màu đỏ như máu đồ vật, thình lĩnh cựu là phương dĩ chết mất đi huyết hồ lô. Quái nhân kia lộ ra sắc mặt vui mừng, phát ra tiếng giống giận dữ, chợt chuyển hướng, hướng cái kia bóng đen nên cứ. Ma trang chỗ ngưng tụ thành kết giới chỉ có thể ngăn chặn quái nhân kia thị giác, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến tính lực, tiếng gào thét cùng tiếng giống giận dữ liên tiếp Quái nhân kia cùng kích xạ mà đến hầu tử hình dáng sinh vật càng ngày càng gần. Tô Đường bản năng cảm ứng được hiểm trương, vô luận như thế nào cũng không thể khiến bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ. Chỉ là, quái nhân kia tuy nhiên thân ở khốn cảnh, nhưng động tác không thấy chút nào bối rối, đoàn kiếm vung vẩy được mưa gió không thấu, chặn Tô Đường sở hữu tất cả công kích. Coi như là tình thế cấp bách nhanh trí, Tô Đường đột nhiên nhớ tới tay trái bên trong đích lệnh tiễn, sau đó thân hình vọt tới trước, một kiếm quét về phía quái nhân kia sau lưng, hậu vệ. Quái nhân kia giơ lên đoản kiếm, lại một lần nữa phong bế Tô Đường công kích, đúng lúc này Tô Đường đã chuyển tới quái nhân hướng kia phía trước, đưa tay đem Lệnh Tiễn quăng đi ra ngoài. Lệnh Tiễn hóa thành một đạo kim quang, tích xạ hướng quái nhân kia chán, quái nhân kia cũng không có phát giác được nguy hiểm, hoặc là nói, thời gian dài đón đỡ chống đỡ lại để cho hắn tạo thành một loại quán tính, hắn lập tức ngâng lên đoản kiếm, đâm về bay vụt tới Lệnh Tiễn. Và anh! Lệnh Tiễn phóng xuất ra một đoàn chói mắt kim quang, ma trang chốn ngưng tụ thành như nước chạy bình thường hát ám kết giới, lại bị kim quang đẩy ra, hai người quanh hơn 10m phạm vi ở trong, tái hiện quang minh. Quái nhân kia rốt cục có thể chứng kiến đồ đạc rồi. Sau đó lại chứng kiến mấy đạo kim sắc gợn sóng hướng hắn tiếp đến, quái nhân kia mắt lộ ra vẻ hoàng sợ, giơ kiếm muốn ngăn cản, nhưng đã đến muộn. Vài đạo thượng cổ thần niệm liên tiếp đụng vào quái nhân kia trong đầu, sau đó ầm ầm nổ tung, thực lực của hắn tuy nhiên cường hành, lại có quỷ dị linh quyết, nhưng bản thân thực lực dù sao dừng lại tại đại tôn giai đoạn, lúc trước liền đại ma thần hoa tây tức cùng tư không thắc cũng bị thượng cổ thần niệm trọng thương, hắn càng thì không cách nào ngăn cản. Rầm rầm Quái nhân kia thân cao bỗng nhiên thấp một đoạn, toàn bộ chán còn có não dựng bị triệt để bay. Tô Đường còn sợ đối phương bất tử, thân hình tới gần, Tay Jay tiếp được rơi xuống luyện tiễn, tay phải huy động ma kiếm, mũi kiếm đang từ quái nhân kia cái cổ gian sẽ qua. Lục, chịu đựng. Kích xạ mà đến cự hầu phát ra thê lương tiếng gào thét, tốc độ của nó bỗng nhiên nhanh hơn, giữa mũi miệng bay ra từng sợi máu tươi. Tô Đường thân hình chậm gì gì bay lên, lạnh lùng nhìn xem cái con kia cự hầu. Khoảng cách tới gần, Tô Đường mới phát hiện, cái con kia cự hầu trán ở giữa rõ ràng cho là một con mắt. Cùng Tam nhãn tổ không sai bị lắm. Hẳn là loại này hầu tử cũng sẽ tu hành linh quyết, hoặc là trời sinh như thế. Tô Đường ánh mắt lại rơi trong tay lệnh tiến ở trên thượng cổ di vật tự là lợi hại, uy lực vậy mà so ma kiếm còn mạnh hơn, mà hắn không sẽ phải chịu thần niệm công kích, cho dù không có biện pháp thu phục chiếm được, hoặc là không dám tùy tiện nếm thử đi luyện hóa, về sau thời điểm đối địch, tùy tiện lện đi qua là được rồi. Chỉ là, tiểu bất điểm quá không đáng tin cậy rồi. Nếu như cái này là tiểu bất điểm theo như lời phi thường lợi hại linh khí, khi đó hắn liền tông sư cũng không phải, tới tại sao? Chịu chết sao? May mắn may mắn, hắn trong rừng rậm là đường, mà tiểu bất điểm đối với phương hướng hoàn toàn không có khái niệm. Cuối cùng không công mà lui, thực đã tìm được cái này chi lại tiễn, chỉ sợ hắn cũng cửu không có về sao rồi. Đương nhiên, chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, khi đó hắn đã có được ma trang, có lẽ cũng cùng hiện tại đồng dạng không hội sẽ bị thương tổn. Cái con kia cự hầu càng ngày càng gần, nó tựa hồ có thể chứng kiến Tô Đường vị trí, chuẩn xác vô cùng đánh tới, một đôi đen nhánh móng đuôi sắc bén mở ra, dùng bỏ mạng xu thế phóng tới Tô Đường. Tô Đường giơ lên lại tiễn, sau đó hướng cái con kia cự hầu quăng đi ra ngoài. Cái con kia cự hầu đã điên rồi, không tránh không né, tiếp tục vọt tới trước, bình một tiếng lại tiến lệnh tiễn nện ở cái con kia cự hầu ngực, nhưng cái gì đều không có thể phát sinh. Tô Đường không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thứ này do so tiểu bất điểm còn không đáng tin cậy. Lúc này, cái con kia cự hầu đã nhảy vào, đen nhánh sắc móng đuôi sắc bén lôi cuốn lấy lạnh thấu xương gió lạnh, cuốn hướng Tô Đường cổ họng. Tô Đường dương động ma kiếm, do phía trên hướng phía dưới đánh rớt. Ma kiếm tuy nhiên chỉ có dài 3 xích đoạn, nhưng ở ma quyết điều khiển hạ quý trọng ngàn và cân, hơn nữa Tô Đường kiếm thế cực nhanh, tiêu cự hổ bất quá là một cái rất cường đại phi dục thú mà thôi, dựa vào huyết nhục chi thân thể căn bản ngăn không được ma kiếm hàn quang. Kiếm thế tán mất, kia cự hầu một đôi móng vuốt sắc bén lại bị cứ thế mà chặt đứt, nhưng nó không có buông tha cho, sau đó mở ra miệng rộng, lộ ra sắc nhọn hàm răng, mãnh liệt cắn hướng Tô Đường. Tô Đường đường ngang kiếm quang, chạm ở đằng kia cự hầu bên hông, lúc này huyết quang tung tóe, kia cự hầu bị Tô Đường một kiếm chém thành hai đoạn. Sau một khắc, Tô Đường phi rơi trên mặt đất, nhặt lên lệnh tiễn, ma trang trô phóng xuất ra màu đen kết giới chậm hướng hắn tụ đến. Xê hồng quanh những cái kia hầu tử, đã chết thì chết, trốn thì trốn, trở nên một mảnh Tô Đường tự nhiên vô tình ý đi làm khó một đàn dã thú, lại tháo xuống cái con kia cự hầu cần cổ huyết hồ lô, cầm ở trong tay, chuyển thân hướng quái nhân kia thi thể đi đến. Tìm kiếm chỉ chốc lát, rõ ràng cái gì đều không tìm được, Tô Đường cảm thấy có chút khó tin, đối với một vị đại tôn cấp tu hành giả mà nói, cái này cũng cùng được hơi quá đáng a. Cho dù vì thu phục lệnh tiễn, ở chỗ này lẽ thật lâu, cũng không trở thành rơi xuống loại tình trạng này. Tô Đường mọi nơi nhìn quanh chỉ chốc lát, ánh mắt rơi tại cái sơn động kia ở trên, sau đó cất bước chậm rãi hướng sơn động đi đến. Dở đông chuyển tây chuyển đi hơn 10 sau. Tô Đường phát hiện bên trái có tiếng bước chân, liền cải biến phương hướng, phía bên trái bên cạnh đi đến. Đi một chút viễn, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa hoa viên, phía trên có khe hở, trong cái khe xuyên thấu qua vài sát trời, lại để cho bốn phía trở nên sáng sủa rất nhiều. Tại đây trồng không ít chủng, trồng dược thảo, có một cái lao nhân đang tại trong bụi có tu bổ lấy cánh lá, chân của hắn thượng mang theo nhất điều thật dài xử xích, không biết liền hướng địa phương nào, rõ ràng cảm ứng được Tô Đường khí tức, lao nhân kia lại bất vi sở động, dùng một loại cứng ngắc động tác tiếp tục tu bổ lấy. Ngươi? Tô Đường đột nhiên lắp bắp kinh hãi. "Sao hôm tốc? Ngươi không phải đã bị chết sao?" Chương 558, ngoài ý muốn chi được. Lão giả kia sững sở, thân hình cũng đi theo run rẩy, đón lấy chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tô Đường, với hắn mà nói, Trung Thúc, xưng hô thế này là mấy năm trước sự, đã có chút lạ lâm rồi. Tô Đường ánh mắt chậm rãi chuyển hướng hạ rơi vào lão giả kia trên chân khóa sát thượng. Lão giả kia ngơ ngác nhìn xem Tô Đường, hắn cảm giác Tô Đường có chút vết mặt, nhưng như thế nào cũng nhớ không nổi tại cái gì bái kiến rồi. Một cái là bởi vì Tô Đường khí chất vân vân, đợi một tí tại mấy năm này biến hóa rất lớn. Cái khác bởi vì hắn và Tô Đường cũng chưa từng gặp qua vài lần, cùng Chu Nhi, Khả Nhi bọn người thì không cách nào so sánh với đấy, không có khả năng lập tức nhận ra Tô Đường. "Trung thúc, ngươi chịu khổ." Tô Đường nói khẽ. Lão giả kia cầm chòm dâu đang kịch liệt run dậy, một lát, hắn run rẩy nói, "Ngươi... Thị... Tô Đường? Là ta, Trung thúc, ngươi như thế nào hội?" Tô Đường lời còn chưa nói hết, hai cái bóng đen theo Hoa Viên một chỗ khác chạy tới, đúng là bên ngoài bái kiến cái chủng loại kia hầu tử. Trung thúc sắc mặt đại biến, chợt quát, "Đi nhanh đi." Hắn nhắc nhở được đến muộn. Lượng con khỉ đã hướng Tô Đường vốc khởi mở ra sắc bén móng vuốt, một cái đào hướng Tô Đường trái tim, một cái chụp vào Tô Đường cái chán. Tô Đường giơ lên ma kiếm, kiếm quang chợt lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lượng con khỉ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể đã bị chém thành hai đoạn, huyết hồn đi ra máu tươi bị một cổ lực lượng vô hình làm cho ngược lại bay đi lên, phi hướng lên bầu trời, tung tóe ở phía trên trên thành tích. Tại trung thúc trong mắt, Tô Đường chỉ là thoáng giật giật, sau đó lượng con khỉ liền mệnh tang tại chỗ. Cái này cùng trí nhớ của hắn đã xảy ra xung đột, trong ấn tượng Đường Liên tông sư cũng không phải, còn thuộc về tu hành thường dân, mà cái này lượng chỉ phụ trách trông coi hoa viên hầu tử, thực lực đã tiếp cận phi dư thú, theo lý chúng cần phải nhẹ nhõm đem Tô Đường phá tan thành từng mảnh mới đúng, ai biết trong nháy mắt liền không hiểu thấu bị Tô Đường đập phát chết luôn rồi. Lúc này, Tô Đường hướng Trung Túc bước ra một bước, kiếm quang huy sáng mãnh hạo. Trung Thúc rốt cục cảm nhận được Tô Đường khủng bố, tại kiếm quang tách ra lập tức, hắn đột nhiên cảm giác trái tim của mình tựa hồ bị cái gì nắm chặt đồng dạng, đau đớn không chịu nổi, căn bản không có biện pháp hô hấp, thân thể cũng không thể động đậy. Trung Túc đương nhiên không biết Đây là đại tôn cấp đại tu hành giả mới có thể tu thành ý. Ý chỗ đến, thiên địa chớ ngăn cản. Đặt tới đại tổ cấp mới có thể cùng loại này ý chí chống đỡ tranh giành, tông sư hoặc là đại tông sư chỉ có bị đập phát chết luôn phần, tựa như tại mảnh hổ móng đuốt sắc bén trước ngẩn người chột thỏ. Lenken, trung tốc trố mang chân còng tay bị Fexheimer thiết hoàn nhận sắt rơi trên mặt đất, hắn cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, lần nữa lấp bắp kinh hãi, chân còng tay cơ hồ gián chặt lấy da của hắn thịt, nếu như Tô Đường kiếm hướng phía trước từng chút một, hội sẽ quét làm bị thương da thịt của hắn, nếu như Tô Đường kiếm hướng về sau từng chút một tắc thì không có biện pháp chém Đức thiết hoàn nhận sát loại này chút xíu không lầm tinh túy kiếm kỹ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi Trung thuốcc ngơ ngác nhìn xem tô đường một chữ đều nói không nên lời Trung thúc đến cùng xảy ra chuyện gì tô đường chậm rãi hỏi người như thế nào sẽ tới cái chỗ này đến Trung thúc chậm chạm một lát dùng cơ giới ngữ khí nói đến kia đoạn đi qua ngay đó dùng ẩn tổ cầm đầu đại tu hành giả cùng dùng lạc anh tổ cầm đầu đại tu hành giả tại vẫn Thủy Trạch bạo phát một hồi cái chiến cuối cùng còn lan đến gần Hồng như Thà không biết có ai nói cho hoàn tổ Nói Hồng Diệp Thành tập gia đại tiểu thư, tựu La Lạc anh tổ lệ tử, hết thể tranh chấp đều là do tập gia đại tiểu thư khiến cho đấy. Kết quả, có hai vị đại tổ xâm nhập tập gia, đại khai sắc giới, gia chủ tập Vũ Nhiên còn ý đồ ra mặt thương lượng, trực tiếp bị chém giết, Trung Thúc thấy tình thế không ổn, chạy ra Hồng Diệp Thành, chạy tới Vân Thủy Trạch, hắn là muốn tại Vân Thủy Trạch ở bên trong trốn trước một năm nửa năm, các loại đợi tình thế không sai biệt lắm đẹp loạn rồi, muốn hồi trở lại Hồng Có một ngày, Chung Thúc trốn ở một trong sơn động nghỉ ngơi, các loại đợi tử trong ngậm phát hiện mình đi tới không thấy mặt trời địa hạ. Có mấy con khỉ cầm lấy tay chân của hắn, tại trong động đất chạy vội. Hắn dây dụa không thoát, bị hầu tử mang đến nơi đây, thấy được một cái quái dị người. Quái nhân kia không có thương hại hắn, chỉ đem hắn mang vào trong hoa viên, lại để cho hắn phụ trách chiếu cố tại đây dự thảo. Quái nhân kia thực lực thâm bất khả trắc, nhưng đầu góc giống như rất hồ đồ, đôi khi, cử chỉ còn miễn cưỡng xem như một người, đôi khi, do đầu do đuôi biến thành một con dã thú. Thí dụ như nói, quái nhân kia thường xuyên biết dùng hai tay hai chân trên mặt đất bò sát, động tác rất quen thuộc luyện, hơn nữa ưa thích tại đỉnh động hoặc là cây khô thượng ngược lại cho ngủ. Quái nhân kia luôn ngữ năng lực cũng phi thường quỷ dị, nhàn hạ thời điểm thường xuyên đến tìm hắn nói chuyện, đôi khi, hắn có thể cùng Trung Thúc tự nhiên trao đổi, kể một ít lời hong tiếng ve, đôi khi, rồi lại chỉ biết lên tiếng chu lên. Tô Đường nghe được cái hiểu cái không, cũng không cách nào lý giải quái nhân kia biểu hiện, chẳng lẽ thật là cái mất đi lý trí tên điên? Nhưng tên điên cũng sẽ tu hành sao? Lúc này, Trung Thúc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mạnh liệt vô hai tay, sau đó hướng trong động đi đến. Tô Đường cất bước đi theo Trung Thúc sau lưng, Trung Thúc trong sơn động đi ra bảy, 8 mét, chợt gợi một gian phòng nhỏ, mọi nơi nhìn nhìn. "Theo lên, chính là chỗ này." "Nơi này là cái gì?" Tô Đường hỏi. "Cái này là quái nhân kia dùng trong hoa viên dược thảo luyện chế ngưng thần dịch, ngưng thần dịch có an thần cố phép hiệu quả." Trung Thúc chỉ vào mấy cái hình ảnh thô giáp thùng gỗ nói ra. Tô Đường đi đến trước thùng gỗ, xúc lên thùng dựng, từ bên trong chuyển đến một hồi mùi thơm ngát, bên trong ngưng thần dịch còn có hơn nửa thùng. "Hắn luyện chế nhiều như vậy ngưng thần dịch làm cái gì?" Tô Đường ngạc nhiên nói. "Không biết." Trung Túc cười khổ nói, "Ta chỉ biết là hắn uống ngưng thần dịch giống như uống nước đồng dạng, trên mặt đều được uống nửa thùng." Nói xong, Trung Thúc ánh mắt tại trong phòng nhỏ quét mắt, phát hiện góc tường có một cái hốc sắt, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở chỗ này lời còn chưa dứt, hắn ba bước cũng làm hai bước sông đi lên, thỏ tay đi bắt bên trong một cái màu xanh ra trời bình sứ nhỏ. Cổ quái sự tình đã xảy ra, Trung Thúc đi bắt mấy lần, đều không có thể đem bình xứ nhỏ cầm lên, hắn kinh ngạc tại đó, như thế nào hội nặng như vậy? Rất nặng sao? Tô Đường Hiếu kỳ rồi, hắn chậm rãi đi qua, xoay người lại chảo bình sứ nhỏ, tại đầu ngón tay của hắn cùng bình xứ nhỏ tiếp xúc lập tức, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm nghị, đầu ngón tay bởi vì vô cùng dùng sức trên mu bàn tay kéo căng một mảnh dài hẹp gân xanh. Sau một khắc, Tô Đường chậm rãi nâng người lên, mở ra tay trái, có chút cố hết sức đem bình sứ nhỏ đặt ở bảy tay trái trong. Đã tấn thăng làm đại tôn, Tô Đường lực lượng đã trở nên rất cường hãn rồi, nhưng trong tay bình sứ tựa hồ có vạn nặng ngàn cân, hắn cơ hồ muốn sử xuất toàn lực mới có thể làm cho mình cánh tay trái lơ lửng giữa không trùng. hơn nữa loại này tư thế nhiều lắm là có thể kiên trì cái hơn 10 sau, khi đó hắn muốn kết lực. "Đây là cái gì?" Tô Đường Trầm Dãi nói ra. "Ta không rõ lắm." Chung Túc nói khẽ, "Vất quá, ta nghe hắn nói khởi qua." Đây mới thực sự là bả bối, hắn còn nói, đã có cái này, Tinh Không chi chủ có thể sẽ tha thứ tội của hắn qua, hắn có rất lớn cơ hội trở về. Trở về? Chạy về chỗ đó? Tô Đường truy vấn. Không biết, người kia một mực điên điên khùng khùng đấy, ta thử thăm dò hỏi qua, nhưng hắn nói không rõ ràng. Trung Thúc nói, những thứ kia, hắn là từ đâu lấy được? Tô Đường lại hỏi. Hình như là từ nơi này một cái linh khí thượng luyện chế ra đến đấy. Trung Thúc trả lời. Linh khí? Là cái này? Tô Đường giơ lên lệnh tiễn. Chung Thúc híp mắt nhìn xem lệnh tiễn. Thật lâu lắc đầu, ta không nhìn ra được. Tô Đường trầm ngâm một lát, sau đó dùng đầu ngón tay bắt lấy nắp bình, nhẹ nhàng dùng sức, đem nắp bình rút ra. Một đạo vẫn còn như thực chất kim quang, đột nhiên theo miệng bình bật ra, đụng vào trên sơn Đạo Vương, phát ra nặng nghề tiếng va đập. Tô Đường bị lại càng hoảng sợ, một lát, hắn thăm dò hướng bình xứ nhỏ nội nhìn lại, chứng kiến bình xứ nhỏ ở bên trong nhộn nhạo lấy tầng tầng kim quang, còn người được một loại kỳ lạ hương khí. Tại người được mùi hương trong ngáy mắt, Tô Đường sâu trong tâm linh đột nhiên nảy mầm ra cực hạn khát vọng, tựa như một cái kẻ nghiện thuốc thấy được tinh khiết nhất thuốc diện. Hắn thậm chí muốn đem toàn bộ bình xứ nhỏ nướng vào. Tô Đường nhíu mày, hắn không hiểu nổi tâm tình của mình vì cái gì đột nhiên tiếp cận không khống chế được, một lát, trường hít một hơi dài, y đồ đè xuống nội tâm dao động. Tô Đường trong nội tâm tràn đầy nhiều lắm nghi vấn, đây rốt cuộc là cái gì? Có chỗ tốt gì? Tại sao phải như vậy trầm trọng? Quả thực giống như dơ một tòa núi nhỏ đồng dạng. Chợt, Tô Đường lại nghĩ tới một cái cực kỳ sự thật vấn đề, hắn không có khả năng đem bình xứ nhỏ mang đi đấy, quá nặng đi, hắn căn bản không có biện pháp ngự không mà đi, lưu ở chỗ này sao? Hắn lại cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ, thật sự muốn đem thứ này ăn hết? Nhất lúc mới bắt đầu, Tô Đường dựa vào rất mạnh điều khiển tự động lực, áp chế trong nội tâm không ngừng nhảy lên cao khát vọng, đợi đến lúc hắn nghĩ đến muốn đem vật này ăn hết sau cái loại này khát vọng đột nhiên ngay lúc đó căng phồng lên lại nếu không có khống chế. Tô Đường cái trán xuất hiện thật nhỏ mồ hôi, tại lần lượt nguy cơ trong luyện thành bản năng cảnh giác, lại để cho hắn cự tuyệt mất đi lý trí, đi theo cảm xúc đi, nhưng khát vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, hắn không cách nào áp chế. Tô Đường bày tay trái từng chút một nâng lên, đem bình sứ huy cho ăn, hướng miệng của mình, bất quá Ý thức của hắn cũng tại kháng cự động tác này. Tô Đường tay nâng lên, lại bông, lại nâng lên, muốn bông, rốt cục, khát vọng trong lòng chiếm được thượng phong. Tô Đường không cam lòng, hắn dùng cuối cùng lý trí phát ra tiếng giống giận dữ, đón lấy bảy tay trái đột nhiên nắm chặt thành quyền. Răng rắc một tiếng, bình xứ nhỏ bị Tô Đường cứ thế mà bóp nát, vô số kim quang theo khe hở trong bắn ra đi ra. Tô Đường chấn động, chợt khôi phục lý trí, hắn mở ra bảy tay trái, phát hiện bình xứ nội kim sắc chất lỏng cũng không có bay ra, mà là nhanh chóng hướng hắn trong cơ thể rơi vào đi, đón lấy lại ngưng tụ thành nguyên một đám như hạt đậu đen bao. Dọc theo huyết mạch của hắn, dọc theo cánh tay của hắn, hướng thượng du độc lên. Tô Đường cảm giác được theo trên cánh tay truyền đến từng cơn khó tả kịch liệt đau nhức, tựa hồ có từng đoàn từng đoàn hỏa diễm tại hắn huyết nhục trong chui tới chui lui. Tô Đường thân hình lão đảo ngược lại lui lại mấy bước, lông mày chặt chẽ nhíu lại, kỳ thật hắn nhẫn ngoại lực đã rất mạnh, nhưng y nguyên đau đến thiếu chút nữa lớn tiếng hí. "Tô Đường, ngươi làm sao vậy?" Trung Thúc kêu lên. "Ta Tô Đường gian nan hộp ra một chữ." Lúc này thời điểm, dọc theo cánh tay của hắn bay tán loạn kim sắt chất lỏng rốt cục chảy vào lồng ngực của hắn. "Wen, Tô Đường chỉ, cái" Cảm giác bộ ngực của mình cơ hồ muốn nổ tung, muốn nhịn không được phát ra thống khổ tiếng hô. Sau một khắc, Tô Đường thân hình giống như một quả như đạn pháo bay về phía không trung, đục ở phía trên thành bích, cứ thế mà đụng ra một cái độc lớn. Trung Thúc chính thấy trận mắt há hốc mồm, Tô Đường lại hướng nghiêng hạ bay vụt, Trung Thúc lập tức ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn đến trong góc. Tô Đường tựu giống như một cái không có đầu con rồi giống như, đông phong tây đụng, hắn thống khổ tới cực điểm, những cái kia kim sắt chất lỏng, tựa hồ đã dọc theo huyết mạch của hắn chạy khắp toàn thân, tựu như sa vào một tòa trong lò lửa, bị lửa cháy mạnh đốt cháy toàn thân như thế lúc này thời điểm có thể té xỉu, là một cái chuyện may mắn, nhưng những cái kia kim sắc chất lỏng lại giống như lại để cho Tô Đường đích khí chí lực đã nhận được trên diện rộng tăng lên, dù là không có biện pháp hôn mê. Dùng thân thể bốn phía đi loạn, căn bản không cách nào giảm bớt thống khổ, Tô Đường rốt cục không khống chế được, vậy mà rút ra ma kiếm, đâm về bộ ngực của mình. Hắn chỉ có một ý cách, nếu như có thể đem máu của mình toàn bộ thả ra, những cái kia kim sắc chất lỏng cũng đồng dạng bài trừ tại bên ngoài, như vậy hắn tựu được cứu trợ rồi, về phần đã mất đi sở hữu tất cả huyết dịch về sau hắn còn có thể hay không còn sống không tại Tô Đường cân nhắc ở trong, hắn đã gần như điên cùng rồi. Bất quá, Tô Đường ý thức cũng không có triệt để mê loạn, cho nên hắn huy động ma kiếm thời điểm tránh được chô yếu hại của mình, chỉ là đâm về bả vai cùng cánh tay. Trong chớp mắt, Tô Đường trên người đã nhiều ra mấy cái miệng vết thương, nhưng trái cảm, dặc, càng ngày càng mãnh liệt rồi, không khống chế được về sau, tay trái của hắn đột nhiên rút ra bên hông Lệnh Tiễn, cùng ma kiếm cùng một chô đâm về chính mình. Oeng! Lệnh Tiễn đột nhiên buộc phát ra vạn trượng hào quang, Đường thân thể tùy theo lơ lửng ở giữa không trung, một lát Hắn tiểu giống như đã mất đi sở hữu tất cả khí lực giống như, ngã rơi trên mặt đất, hai mắt cũng chầm chậm khép lại, lâm vào mê man. Không biết đã qua bao lâu, Tô Đường tại trong hoàng hốt nghe được bên tai chuyển đến tiếng kêu, "Tô Đường, Tô Đường." Tô Đường chậm rãi mở mắt, chính chứng kiến Trung Thúc, mê man lúc trước nhớ lại, giống như thủy chiều chảy vào trong đầu của hắn. Tô Đường vội và ngồi dậy, chi tiết lấy hai tay của mình, hai chân, còn có thân thể, miệng vết thương rõ ràng đều phục hồi như cũ, chỉ là trên quần áo còn giữ màu đen vết máu. "Ta ngủ bao lâu?" Tô Đường hỏi. "Không sai biệt lắm 3 ngày rồi." Chung Thúc nói. 3 ngày, Tô Đường có chút giật mình, nội thị chính mình náo vực, ma trang ngẫy khoảng nguyên phách cũng không có gì gì thường, đón lấy hắn dùng dấu tay hướng bên hông, phát hiện lệnh tiễn đã không cánh mà bay. Của ta lệnh tiễn đâu này? Tô Đường lúc này lộ ra vẻ lo lắng, tuy nhiên hiện tại vẫn không rõ, nhưng bằng cảm giác đã biết rõ, lúc này đây tìm được lệnh tiễn là tuyệt đại thu hoạch. Lệnh tiễn? trung Túc biểu lộ có chút cổ quái, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên không. Tô đường cũng đi theo ngẩng đầu, chứng kiến lệnh tiễn y không màu lơ lửng trên không trung, hắn đột nhiên đã có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Sau đó hướng lệnh tiện vây vây tay, lệnh tiện hướng phía dưới bay xuống, chậm rãi rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Thứ này thật là lợi hại trung thúc nói khẽ, trong vòng vài ngày thường xuyên có đất hầu xuất hiện, không biết theo từ đâu chạy tới, muốn công kích C hung ta, kết quả, kết quả đều bị nó tại mất xem, bên kia đều là đất hầu thi thể, chúng căn bản không có biện pháp tới gần C hung ta. A, Tô Đường hướng trung thúc chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, bên kia trải rác nằm 10 cái hầu tự thi thể. Tô Đường, cái này linh khí đã nhận làm chủ nhân rồi hả? Trung thúc hỏi. Trung thúc thực lực tuy nhiên thấp kém, Nhưng lạ là, là tự nhiên mình kiến thức, hắn biết rõ, phàm là có thể nhận chủ linh khí, đều có được lớn lao vì năng, loại này linh khí một khi xuất thế, đều dẫn phát một đoạn đoạn kinh thiên động địa nhân quả, cho nên, hắn thực vì Tô Đường ta hứng. Hàn là a. Tô Đường cười cười, vung tay đem lệnh tiễn cắm ở bên hồng, lúc này hắn đột nhiên phát hiện, lệnh tiễn trong chính là cái kia chữa rõ ràng biến thành huyết sắc, không biết vì cái gì, hắn tựu là biết rõ, đó là máu của hắn. Tô Đường, ngươi thật là có đại phúc duy người. Trung thúc thở dài. Tiểu Như cũng đồng dạng a. Tô Đường nói phúc duyên của nàng không thể so với ta chứ lệnh. Tiểu thư, tiểu thư ra thế nào rồi? Trung Thúc vội vàng truy vấn, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tô Đường thời điểm còn không có nói mấy câu, Tô Đường liền đã xảy ra chuyện, hắn có quá nhiều mà nói không có cơ hội hỏi, giờ phút này thật sự nhịn không được. Nàng đã tấn thăng làm đại tổ, coi hắn hiện tại tiến cảnh, không dùng được 3, 5 năm có thể tấn thăng làm đại tổ rồi. Tô Đường nói, nếu như có thể gặp được tốt cơ hội, có lẽ nhanh hơn. Đại tổ, Trung Túc mở to hai mắt nhìn, Tô Đường, ngươi, ngươi không có hay nói giỡn. Ta như thế nào hội, sẽ, loạn hay nói giỡn? Tô Đường nói, chính là, chính là dùng tiểu thư ham chơi bản tính, như thế nào? Tiến cảnh làm sao có thể nhanh như vậy? Trung Thúc căn bản không tin tưởng. Trung Thúc, ngươi cũng biết, tập ra chịu khổ diệt môn, ngươi cho rằng tiểu như còn có thể giống như trước kia nhẹ nhàng như vậy khoái hoặc sao? Tô Đường thấp dọng nói, trong nội tâm nàng ẩn chứa ngập trời hận ý à? Hận ý? Tiểu thư tại hận ai? Trung Thúc vội vắng hỏi, đương nhiên là hận tự nhiên tông. Tô Đường chậm rãi nói ra ta hiểu rất rõ nàng. Nếu như nàng bình thường thời điểm có thể mở miệng thống mạ tự nhiên tông ngợi, đại biểu cho sự tình còn có nhất định được vòng qua vòng lại chỗ trống, nhưng mau qua tới 2 năm rồi, nàng thủy chung không có đề cập qua tự nhiên tông một chữ, ta biết rõ, ai đều không thể ngăn cản nàng. Tiểu thư muốn làm cái gì? Trung thúc vẫn còn có chút khó hiểu. Đại nàng xưng tôn thời điểm, thì có thể là nàng rút đao thẳng hướng tự nhiên tông này. Tô đừng nói, nàng theo không cùng ta nói, đại khái là không muốn liên lụy ta đi. Ha ha. Đây cũng là ta một mực dốc sức liệu mạng tu hành, không dám có bất kỳ lười biếng nguyên nhân rồi, thật sự không dám chấm a. Kỳ thật, Tô Đường còn có chút lời nói cũng không nói gì, hắn không chỉ là vì bảo hộ Thiên Kỳ Phong, còn vì bảo hộ Tập Tiểu Như, bảo hộ Văn Hương, Tập Tiểu Như coi như đỡ một ít, nàng chỉ là đem đầu mâu nhắm ngay Lục Hải Tự Nhiên Tông, mà Văn Hương Chu thần điện, nhưng lại muốn cùng Tam Đại Thiên Môn là địch, tuy nhiên Tập Tiểu Như cùng Văn Hương đều không có để cập qua muốn hắn hỗ trợ, thậm chí là ý đồ đem hắn mơ mơ màng màng, miễn cho liên quan đến đến hắn, nhưng thật sự xuất hiện nguy cấp. hắn làm sao có thể không đếm xỉa đến. Chung thúc cảm thấy từng đợt mê muội, làm cái gì? Tập Tiểu Như muốn thẳng hướng Tự Nhiên Tông. Điên rồi a? Dùng sức một mình muốn cùng đại thiên môn đối kháng. Tiểu thư tại sao có thể có loại này ý niệm? Trung Túc kêu lên, tự nhiên tông tu hành giả giết người nhà của nàng, nàng tự nhiên muốn trả thù. Tô Đường nói, Trung Túc, ngươi yên tâm, xe hung ta sẽ giúp lấy tiểu Như đấy." Chung chi, tiểu Như còn có một tốt sư tổ, Đường Đường đại ma thần hoa tây tước, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn a. Đại ma thần? Trung Túc càng ngày càng cảm giác đầu của mình không đủ dùng, bởi vì năm đó lạc anh tổ cũng không có thật lực thần lộ chính mình truyền thừa, Chung Túc căn bản không biết Tập tiểu Như còn có mạnh như vậy sư tổ. Đi thôi, ta tìm chút ít người, đem ngươi đưa đến kinh đảo thành đi." Tô Đường nói, "Tiểu Như bây giờ còn đang bên kia đấy." Chương 559, Hình thái. "Cho ngươi." Tô Đường đem huyết hồ lô đặt lên bàn, giao cho Phương Dĩ Triết. Phương Dĩ Triết tiến lặng nhìn xem lóe ra ánh sáng màu đỏ huyết hồ lô, ánh mắt có chút kinh ngạc, cũng có chút ít mừng rỡ, "Thật lâu, hắn nhẹ nói nói, "Kỳ thật, lúc ấy ta rất không thích cái loại cảm giác này." "Cái gì cảm giác?" Tô Đường hỏi. "Bởi vì ngươi cho rằng hồ lô tà khí quá nặng." có khả năng đem huyết hồn lô hủy gì đấy." Phương Dĩ trước nói, "Quyết định của ngươi đủ để ảnh hưởng tương lai của ta, mà loại này bị người chủ tể cảm giác, thật sự lại để cho ta rất chán ghét." "Ngươi a." Tô Đường lắc đầu, "Đây là chuyện của mình ngươi, ta cho ngươi tối đa là đưa ra một ít đề nghị, nhưng tuyệt đối sẽ không thay ngươi làm ra lựa chọn." "Ta hiện tại đã biết." Phương Dĩ chết cười cười, "Tô Đường, cảm ơn." "Ta?" Ngươi như thế nào đột nhiên trở nên có chút âm dương quái khí? "Rồi hả?" Tô Đường cau mày nói, "Ta lạ bị ngươi cảm động được không?" Phương Dĩ chết có chút bất đắc Sau đó chuyển di chủ đề, lao đầu kia là ai? Ta như thế nào cảm giác hắn có chút quen mắt. Là Trung Thúc, ngươi cũng đã gặp mấy lần đấy. Tô Đường dừng một chút, thở dài, hắn rõ ràng không nhận ra đến ngươi, xem ra biến hóa của ngươi xa xa tầm lớn hơn ta. Trung Túc, hắn còn sống? Phương Dĩ chết sững sở. Nói nhảm, ngươi cho rằng hắn là người chết? Tô Đường nói, tại sao phải tiễn đưa hắn đi kinh đào thành? Phương Dĩ chết chợt hiểu được, tập lão đại ở bên kia. Ân. Tô Đường gật đầu đáp. Như vậy cũng tốt Phương Dĩ chết lẩm nói. Tập Lão đại người nhà mất sạch tại trận chiến ấy, tâm tình của nàng nhất định là buồn bực không vui đấy, có một trung thúc cùng nàng, bao nhiêu là một cái đền bù, nếu không thời gian giải, Tập Lao có nhiều khả năng đi về hướng cái khác cực đoan. Nói chưa nói xong, Phương Dĩ chết phát hiện Tô Đường vẫn đang ngó chừng hắn, cho là có cái gì chô không ổn, túi đầu xuống đánh giá thân thể của mình. Tìm chỉ chốc lát, cái gì đều không tìm được, Phương Dĩ chết có chút buồn bực, gặp Tô Đường còn đang nhìn hắn, cau mày nói, ngươi xem rồi ta làm cái gì? Ngươi mới vừa nói được những cái kia, rốt là tại đánh giá tiểu như đâu rồi, hay vẫn là tại đánh giá chính ngươi, Tô Đường Đạo. Ha ha. Phương Dĩ chết cười cười, sau đó lần nữa chuyển di chủ đề, "Chớ tại núi sự tỉnh ta đã tra được không sai biệt lắm. A, Tô Đường lúc này đến rồi hứng thú. Người trước kia đã từng nói qua, Vãng Sinh Điện 9 tháng 9, dùng cắt cúc để tin, hạ thiết 30 thời gian, có 30 người gác đêm cùng người giữ cửa, người gác đêm phụ trách trung tâm cân đối chỉ huy, người giữ cửa phụ trách giám sát." "Đúng vậy." Tô Đường nói. Tại Chớ tại núi phụ cận Hồng An trấn, nước lạnh trấn, Nguyệt Hàn trấn cùng Nam núi trấn, đều có người đại lượng gieo ngọc chân hoa. Phương Dĩ chớ nói, ta bắt đầu còn tưởng rằng là vì chớ tại núi khoảng cách Độc Long vực không xa, mà Ngọc Trâm Hoa lại có thể giải bắt độc, cho nên có người cố ý gieo trồng loại dược thảo này, về sau phát hiện có chút không đúng. Địa phương nào không đúng? Tôi đừng hỏi, "Còn nhớ rõ năm trước ma kiếm trì tranh sao?" Phương Dĩ chớ nói, "Thằng lốc kia mang theo ma kiếm trốn vào Độc Long vực, các phái tông môn tu hành giả cũng đều chạy tới, mang theo thuốc giải độc đấy, tự nhiên dám vào đi mạo hiểm, không, có mang thuốc giải độc đấy, chỉ có thể các loại đợi ở bên ngoài rồi, vài ngày sau, có người nghe nói nơi này có đại lượng Ngọc Trâm Hoa." liền có mấy cái dự sư tới, chuẩn bị đại lượng thu mua, sau đó luyện chế thuốc giải độc, nhưng trong trấn cư dân cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Nếu như bọn hắn nguyện ý đem ngọc châm hoa bán cho dược sư, coi như có một cái giải thích hợp lý, nhưng bọn hắn cự tuyệt, rõ ràng cho thấy có dụng ý khác gã Phương Dĩ chết rồi nói tiếp, còn có, ngọc châm hoa hàng năm đều tại 6, 7, tháng 8 nở hoa, nếu như dựa theo lời của ngươi suy luận, bọn hắn hẳn là 6, 7, tháng 8 thời gian. Hơn nữa vãng sinh điện người dò xét thập tổ hội về sau, đều tiêm nhập chớ tại núi, cho nên ta dám khẳng định Bên kia tựu là Vãng Sinh Điện một cái xào hượt phương Dĩ chết cuối cùng được ra một cái kết luận. Chúng ta đây cần phải đi chớ tại núi đi một chuyến rồi hả?" Tô đừng nói. "Ngươi đi đi, lúc này đây Xê Hung ta không thể đi." Phương Dĩ chết nói. "Vì cái gì?" Tô đừng nói. "Đây không phải rõ ràng sao?" Phương Dĩ chết cười nói, "Ngươi là đại tôn, qua tự nhiên, có ai có thể ngăn được ngươi." Nhưng Xê Hung ta tựu không giống với lúc trước, hơn nữa, Vãng Sinh Điện dựa theo hoa tháng sắp xếp, tiềm ẩn chớ tại núi người rõ ràng nếu so với 9 tháng cường, vạn nhất sự có không hay, ngươi đại khái có thể vừa đi chi. C hông ta hướng chạy đi đâu? Được à, tiểu phương, bắt đầu học hội cùng ta tính toán, nữ trí, khôn ngoan rồi hả? Tô đừng nói. Như thế nào? Phương dĩ chết lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ta cũng không tin, ngươi không cần phần này công lao. Tô đừng nói. Haha, ha, nói thật, thật sự không nên rồi. Phương dĩ chết nói, hiện tại đồ thanh ý đã chết, không bao giờ nữa khả năng có ai tới cùng ta cái gì tranh đoạn, thứ bảy tổng xã xã thủ lĩnh vị trí nhất định là của ta. Ngươi có thể hay không trở thành thứ bảy tổng xã xã thủ lĩnh là một sự việc Tô đừng nói Ngươi thượng vị sau tổng đàn bên kia sẽ cho ngươi bao nhiêu ủng hộ, tự là mặt khác một sự việc rồi. Không tướng sơn một trận chiến tiền căn hậu quả, có lẽ các ngươi tổng đàn cũng đã điều tra xong, nếu như biết rõ ngươi báo thủ, cắn mất vãng sinh điện một miếng thì to, tổng đàn các trưởng lao nhất định sẽ ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi thật sự không có nghĩ tới những thứ này. Ai nha, tại sao cùng ngươi có kẻ mặc cả như vậy cố sức? Phương Dĩ chết lộ ra cười khổ, nói thật, ta ngược lại là nghi tới đi, nhưng hiện tại bất đồng Dĩ vãng, nếu như ta đã ngồi trên tổng xã xã thủ lĩnh vị trí, lại trải qua một thời gian ngắn kinh doanh, tự nhiên không sợ tổn thất. Chính là, nếu như bởi vì ta tại đây tổn thất quá nặng, bọn hắn đem ta bài trừ tại bên ngoài. Ta đây cái này một năm quần nhau đã thành một chuyện cười. Nha, ngươi nói là, nếu như ta đi chớ tại núi, đem bọn họ trộn lẫn được lòng trời lỡ đất, vậy ngươi khẳng định mang người đi qua kiếm tiền nghi, nếu như ta ăn phải cái lô vốn, vậy các ngươi tự nhiên cũng không cần phải đi qua. Tô Đường nói, Tô Đường, dưới đời này tiểu thuộc ngươi thông minh nhất rồi, đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Phương Dĩ chết cười hì hì nói, thật sự, ta hiện tại tổn thất không nổi a đối phó đô thành y ngược lại là không có gì. Hoàng kim Bắc Phong xã điểm này chi tiết, ta biết được nhất thanh nhị sở, bọn hắn tạo ra không ra cái khác bị bợm lại, nhưng đối với giao vãng sinh điện, ta tiểu không nhiều lắm năm chắc rồi. Ngươi nghĩ đến ngược lại mỹ ta hối hạ ngược xuôi thành cái gì?" Tô Đường cười lạnh nói, Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao Phương Dĩ chết nói, chỉ cần ngươi đem chớ tại núi phụ cận đại tôn cấp tu hành giả toàn bộ càn quét, người của ta sau đó đi ra." Tô Đường nhíu mày không nói, hắn hiểu rõ Phương Dĩ chết lo lắng, bởi vì hắn hiện tại tuy là đại tôn, tầm thường tu hành giả gặp đại tôn cấp tồn tại, là căn bản không có sức hoàn thủ đấy. Tô Đường Cứ giống như ngươi che trở thiên kỳ phong đồng dạng, bọn hắn tín nhập ta, nguyện ý đem tương lai của mình cùng vận mệnh phó thác cho ta, ta cuối cùng muốn không phụ lòng bọn hắn đấy." Phương Dĩ trước nói. Tại kỳ quỷ dưới trời sao, kia khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi chậm dãi đi về phía trước đi tới, bước tiến của hắn giống nhau dĩ vạn ổn định, tựa hồ mỗi đi một bước đều muốn trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Đột nhiên, hắn dừng thân hình, ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Mấy ngàn thước bên ngoài trên gò núi, ngồi ngay ngắn lấy một cái lão giả, hai tầm mắt của người lướt qua dài động buồn chán khoảng cách, chủ chung điệp điệp đụng vào nhau. Kia khuôn mặt Tuấn Mỹ người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, lão giả tắt thì thở dài, sau một khắc, lão giả ở giữa trán có một con mắt tại trầm rãi mở ra. Sang chói bạch quang theo lão giả kia trong ánh mắt bắn ra, lập tức liền đem cả tòa bình nguyên đều lung bao ở trong đó, vô số các đất đã bị kích động, bay là tả bay về phía không trung, chợt ngưng tụ thành che khuất bầu trời báo cát. Đây cũng là làm gì theo lão giả kia tiếng thở dài, ở trên không trung cấp tốc xoay quanh báo cát đột nhiên đình trệ rồi, sau đó đồng thời hướng phía dưới rơi vãi, khí thế loại này, phảng giống như khắp tinh không cũng bắt đầu xuống. Các bụi rơi trên mặt đất tạo thành một cái kỳ lạ tiểu thế giới, hữu sơn hữu thủy, có mương mắng, có ruộng dâu có phòng xá, còn có vô số cái tiểu tượng đất. Tiểu tượng đất là hoạt động đấy, có tại đồng ruộng canh tác lấy, có tại bờ sông chơi đùa lấy, có tại khống chế lấy xe ngựa chạy nhanh hướng phương xa, có giới tảng cây nói chuyện thiếm, có tại chính mình tiểu viên trong nâng cuốn khổ độc. Ngàn vạn sinh thái đều ở đây tiểu trong thế giới diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí còn có tu hành giả, có tại mua kiếm, có tại tính toán điều tức, có tại trong rừng thăm dò. Tiểu thế giới xung quanh có từng tòa núi cao bảo vệ xung quanh. Đem tiểu thế giới ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ, bất quá có một con đường hẳn là đi thông tiểu thế giới bên ngoài đấy, nhưng ở lộ cửa ra vào chỗ bị một tảng đá lớn chặn, không, có biện pháp đi phải đi ra ngoài. Cùng tiểu thế giới bên ngoài, có vô số chỉ, cái hình thể cực đại quái vật ở trùng quanh du dắt lấy, nguyên một đám giữ tợn vô cùng, cơ bắp gân cốt chỗ chuyển lộ ra lực lượng cảm giác, còn có khí lực, đều vượt xa tiểu trong thế giới tận đất. Khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi quét mắt xung quanh, tầm mắt của hắn đã rơi vào một cái cử chỉ quái dị tiểu tượng đất thân. Cái khác tiểu tượng đất đều tại cố gắng làm lấy chuyện của mình. Chỉ có kia tiểu tượng đất, nó đối với cái khác đều không có hứng thú, chỉ cái, dọc theo cái kia đi thông tiểu thế giới bên ngoài lộ cố gắng leo lấy, theo thời gian trôi qua, nó càng chạy càng cao, dần dần tiếp cận ngọn núi chỗ cao nhất. Rốt cục, nó đi tới cuối cùng, thấy được cản đường cự thạch, sau đó ra sức đẩy ra, y đồ đem kia tự thạch đẩy ra. Cự thạch lay động thoáng một phát, có một khối hòn đá nhỏ cặn bã theo trên đá lớn rơi xuống. Đem hòn đá nhỏ cặn bã rơi xuống vách núi, rất tại bên trên bình nguyên lập tức, ở trung quanh du sở hữu tất cả quái vật đều quay đầu, nhìn về phía kia xuất hiện lỗ hổng cự thạch. Bọn quái vật cái chủng loại kia khát máu khát vọng, còn có giữ tận thô bạo chi khí, bị bày ra được giống như đúc, trầm trọng vô cùng áp lực, tựa hồ theo trong tinh không rủ xuống, lại để cho kia khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi cũng nhịn không được nữa có chút mặt, không, xoay người. Đây là ta." Kia khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi lộ ra một vòng vui vẻ, tầm mắt của hắn thủy Trung không có ly khai qua cái kia không giống người thường tiểu tượng đất. "Đây là ta lão giả kia nói khẽ, theo hắn mà nói âm, lại một cái tiểu tượng đất theo cự thạch trong bay lên, ngồi ngay ngắn ở trên đá lớn vương. ngồi địa phương vì cái gì cao hơn ta?" "Ta không thích." Kỳ khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi nói ra, "Ta có thể đem vị trí của ta tặng cho ngươi." Lao giả kia nói, "Bất quá, ngươi muốn trả lời trước ta một vấn đề." "Cái gì?" Khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi hỏi. "Ngươi thật sự muốn thế giới này trở nên xanh linh đồ tháng sao?" Lão giả kia mỗi chữ mỗi câu nói, năm đó đảm nhiệm ngự khấu, tiểu đứng tại vị trí của ngươi, hắn quay đầu lại rồi, "Ngươi cũng nên quay đầu lại đi à nha." Kỳ khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi sắc mặt trở nên nghiêm nghị, sau đó ánh mắt rơi ở trùng quanh những cái kia quái vật trên người, tiến lặng nhìn xem, suy tư về. "Thật lâu đến nay, Tu hành thủy chung là hắn hết thảy hắn chưa từng có từ trước đến nay sẽ không quay đầu lại nhưng là trước mắt cái này hình ảnh chỗ chiêu lộ ra chân ý lại để cho hắn hơi sợ do dự hắn có thể không quan tâm sinh tử của mình nhưng thật sự dẫn phát toàn bộ thế giới rơi vào tay giặc hắn lưng đeoo không dậy nổi cổ đạo do tây ngựa gầy ốm hiện tại tô đường tiểu cây một t ngựa gầy ốm tại đường đất thượng lung la lung lay đi vào hắn ăn mặc rất bình thường đằng sau lưng có một thanh kiếm trên vỏ kiếm có nhiều chỗ mi mòn hoặc nhìn tựa như một cái cực kỳ chán nản lang thang võ sĩ Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm tô đường rốt cục đi vào hồng an Trấn hồng an Trấn là một cái chấn nhỏ, chỉ có 5, 600 gia đình, chỗ xa xôi, cơ hội không có thương đội vắng lai, tăng thêm trên đường phố người đi đường không nhiều lắm, tô đường như vậy người từ ngoài đến phi thường dễ làm người khác chú ý, thỉnh thoảng có người hướng về phía tô đường bóng lưng chỉ trò. Tô đường điểm nhiên như không có việc gì dọc theo đường đi đi lên phía trước, ven đường cửa hàng ngược lại là đầy đủ hết, nhưng duy chỉ có không có lựa điểm tự hồ người nơi này không tói quen hoặc là không thích có người từ ngoài đến ở tạm lại một gốc cây kết đầy trái cây cây hành hạ Tô Đường điềm cương ngựa dừng lại, sau đó xoay người nhảy xuống tới. "Này, tiểu tử, để làm gì hay sao?" Hai đàn ông theo trong cửa hàng đi ra, rất không khách khí kêu lên. "Nghe nói nơi này có rất nhiều ngọc châm hoa." Tô Đường nói, "Chúng ta ngọc châm hoa không hướng giao hàng, đi ra ngoài đi ra ngoài một cái." Trong đó đàn ông một bên kêu một bên phò tay tới bắt Tô Đường. Tô Đường phò tay quơ, một đạo màu đen khói khí nhẹ nhàng đi ra ngoài, phiêu trên đường phố đạo cái khác màu đỏ tường cao ở trên sau một khắc, Đường đột nhiên tại tường cao thượng xuất hiện, sau đó bay vào trong nội viện. Trong nội viện có một tòa tiểu đỉnh, trong đỉnh có bàn đá ghế đá, một trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở ghế đá, chính ngạc nhiên nhìn về phía Tô Đường bên này. Mà kiếm tại Tô Đường trong lòng bàn tay xuất hiện, sau đó Tô Đường vận chuyển linh mạch, hướng phía trước vung kiếm, kiếm kính tựa như tia chớp cuốn ra, chính anh kích tại trung niên nhân hướng kia trước mặt trên bàn đá, đem bàn đá đánh được nát bấy. Bàn đá nội tựa hồ hữu cơ quan, bởi vì không ít tan vỡ cơ lò so mọi nơi loạn xạ, hơn nữa đá vụt, trung niên nhân kia còn không kịp làm ra phản ứng, liền bị đánh cho đầu rơi máu chảy, thân hình cũng không tự chủ được hướng về sau ngã quỵ. Tô Đường chợt lại phóng xuất ra kiếm thứ hai, kiếm kính làm vỡ nát ghế đá, sau đó hắn thu hồi mà kiếm, một bên đánh giá chung quanh cảnh vật, một bên hướng tiểu đỉnh tử đi đến. Hắn đưa đấy, dám ở Hồng An trấn dương ai? Kia lưỡng đại hán giống giận trèo quá cao tưởng, nhảy vào sân nhỏ, sau đó hướng Tô Đường đuổi theo. Liên leo Tưởng cũng muốn dùng bọn đấy, kia lưỡng đại hán liền tu hành giả đều không tính là, nhưng nói trở lại, nếu như bọn họ là tu hành giả, liền có thể cảm ứng Tô Đường, kia lưỡng kiếm trong lẫn chứa tựa như là núi hùng vi khí ý, cho bọn hắn 800 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám truy vào đến. Tô Đường đã đi đến trong đỉnh, nhìn xem kia dãy rẫy lấy hướng khởi bỏ trung nhân nhân, sau đó hướng ra phía ngoài chém ra một quyền, quyền kinh nên hướng, kia lưỡng đại hán, kia lưỡng đại hán bị quyền kinh đánh trúng, thân hình mãnh liệt bay ngược mà khởi bay thẳng ra hơn 10 mét có hơn, trùng trùng điệp điệp đâm vào tường viện ở trên đụng ra vậy ra huyết hoa. Các hạ vì sao ở chỗ này đã thương người? Trung nhân nhân kia dãy rẫy lũi kêu lên, ngươi là mấy tháng mấy người gắp đêm? Tô Đường nhẹ giọng hỏi. Trung nhân nhân kia cả kinh, ánh mắt tại tàn phá thạch đá sợi trong tìm kiếm, tựa hồ muốn tìm đến cái gì. Biết không? Đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, chí mạng nhất đúng là hình thành một loại hình thái, nhất là tự nhận là hoàn mỹ hình thái. Tô Đường trầm dãi nói ra, đã hoàn mỹ, tự nhiên muốn hướng ra phía ngoài mở rộng, nhưng trên đời ở đâu có cái gì hoàn mỹ đâu này? Trước kia Thoạt nhìn không hề sơ hở, chỉ là bởi vì cân nhắc người không nhiều đủ mà thôi. "Các hạ, ta không biết người đang nói cái gì, trung niên nhân kia dùng khàn khàn thanh âm nói ra, hắn giả bộ như muốn cố gắng bò dậy, nhưng hai tay cũng tại thạch đá sợi trong sở tới sở lui. Tô Đường đột nhiên nâng lên một cước, chính đá vào trung niên nhân kia trên ngực. Trung nhiên nhân nhân kia kêu thảm lấy bay về phía không trung, rơi vào một lùn tùng màu xanh tím ngọc châm hoa trong. Ta đã được đến qua một lần giáo hơn rồi, lại làm sao có thể muốn ăn đồng dạng thiếu, thiệt thôi. Tô Đường lắc đầu, ngươi phải chết, ta khả năng không có biện pháp ngăn trở, nhưng những thứ kia, ngươi liền một cọng tóc gáy đều mang không đi. Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng tê, đó lấy, Phương Dĩ chết cùng Trần Luân thân hình bay qua màu đỏ tường viện, bay xuống tiến đến. Bên ngoài làm sao vậy? Tô Đường nói, tại đây người bình thường, ta sẽ không quản, nhưng sở hữu tất cả tu hành giả đều phải chết. Phương Dĩ chết nhàn nhạt nói ra, bọn hắn sẽ ở Hồng An trong chấn tu hành, khẳng định cùng Vãng Sinh Điện có quan hệ. "Tùy ngươi vậy." Tô Đường Cao mày nói. "Tại tâm không đành lòng rồi hả? Ngươi ngược lại thật là đồ lạm người tốt đây này." Phương Dĩ chết nợ nụ cười, "Còn có, cái này mấy cái thôn chấn, ta có thể giúp ngươi giải quyết, chớ tại núi ta chính là sẽ không cùng ngươi đi đấy, đến lúc đó ngươi không nên cản mãi. Ngươi nguyện ý lại là bởi vì nơi này chỗ tốt là thấy được đấy, lại không cần bốc lên quá lớn phong hiểm a." Tô Đường nói. Tuy ngươi nói như thế nào." Phương xoay người, Đối với cùng vào mấy cái tu hành giả nói ra, các người bốn phía chuyển một chuyến, coi chừng một ít, không nên đụng đến cơ quan. Vâng, đại nhân mấy cái tu hành giả cung tính trả lời, đón lấy hướng mọi nơi tản ra, một cái trong đó tu hành giả đi đến trung niên nhân kia phụ cận, hít hà, đột nhiên nói, "Đại nhân, thằng này dược dấu ở hắn cổ áo, độc tính rất lớn, vừa dính là chết." Trung niên nhân kia kinh hãi, vội vàng dùng tay bắt lấy chính mình cổ áo, đưa đến bên miệng, chỉ là thái độ của hắn coi như không quá kiên quyết, tại do dự mà chậm chạp không có đem cổ áo cắn mở. Có thể hay không cứu hắn? Phương dĩ chết hỏi phân chia 5A kia tu hành giả nhìn từ trên xuống dưới trung nhân nhân bất quá cho dù cứu được xuống hắn cũng là người phế nhân chàng xuyên đeo bụng nát đồ cất đái rằng dù còn sống còn không bằng chết nữa nha kia sẽ giết ta. Phương dĩ chết cao mày nói người gác đêm còn nhiều rất nhiều không kém hắn một cái minh bạch kia tu hành giả nói đón lấy vung quyền đánh tới hướng trung niên nhân, nhân kia trung nhân nhân kia có thể là bị chàng xuyên đeo bụng nát thảm cảnh hù đến đến rồi hoặc là cho rằng đối phương thật có thể giết hắn đi không cần phải muốn uống thuốc độc nhất thời không có phản ứng chỉ là ngơ ngác nhìn xem nắm đấm đánh đến. Sau một khắc, kia tu hành giả một quyền nện ở trung niên nhân trên mặt, mặc dù không có vận dụng linh lực, nhưng là đem trung niên nhân nện đến mắt nổi đồng đống, đón lấy lại liên tục mấy quyền, đem trung niên nhân đánh cho đã hôn mê. "Đại nhân, thằng này thực hẳn lư nhắc gan, đoán chừng có thể hỏi ra không ít đồ đạt đến." Kia tu hành giả cười nói. "Chương 560, khảo đề." Phương Dĩ trước người tại trong nội viện bốn phía xem xét lấy, rất nhanh, một cái trong đó tu hành giả phát hiện một cái thư ngị, sau đó còn cứ gọi là đến 10 cái võ sĩ bắt đầu đả mọc. 2 giờ sau các võ sĩ mới đào ra nhất điều động đã thông xuống dưới đất mất thất. Tô Đường một mực ở bên xem, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia di tộc đại trưởng Lao đã từng nói qua mà nói một cái tu hành giả muốn đi đến đỉnh phong, cần rất nhiều điều kiện, trong đó là tối trọng yếu nhất, tự là là tự nhiên mình số phận cùng vấn thế. Vân theo Long, hổ Theo Phong, đợi phong Vân khởi thời điểm bên người có long hổ là, cái này là vấn thế. Không có cái nào tu hành giả, chỉ dựa vào lấy chính mình, có thể đi đến trèo lên đỉnh độ cao, cao độ. Dũng đảm nhiệm ngự khấu kiêu ngạo, ý nguyên tuyển nhận không ít môn độ cùng tùy tùng. Dung Hạ Lan không tương độc lập độc hành, cũng muốn dốc sức đến đỡ Thiết ra, đây là bên ngoài đấy, bởi vì Hạ Lan không tương xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt thời gian rất ngắn, vụ trộm đã làm cái gì, theo không người biết được. Nói trắng ra là, vấn thế tựu là chỉ, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn đấy, nguyện ý giúp ngươi, thực lực so ngươi yếu, nguyện ý phụ thuộc ngươi. Nhân tâm tán mà thành các, tụ tác thì thành thế. Túc nữ nói, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, Tô Đường có chút không thể tưởng được, Phương Dĩ chết bên người, rõ ràng thần không biết quỷ không hay tụ tập nhiều người như vậy mới. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn cũng không được. Trong đó chỉ có hai đạt đến đỉnh phong kỳ đại tông sư cảnh giới, nhưng môn từ cẩn thận, động tác tại luyện có tất cả tinh chuyền, rất có bồi dưỡng giá trị, hắn chỉ là tại vừa quan sát mấy giờ, liền sinh ra thưởng thức chi ý, thậm chí có đào phương rĩ chết góc tưởng ý niệm. Cái kia am hiểu bố trí cơ quan tu hành giả, chỉ là thoáng trai nhìn một chút, liền biết rõ mật thất động đất không có biện pháp cường hành đạt thông, quyết định mặt khác đào móc thông đạo. Còn có cái kia am hiểu luyện dược tu hành giả, mang theo nửa xe bình bình lọ lọ, tại vãng sinh điện người gác đêm trên chóp mũi lau không biết cái gì đó, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ liền lại để cho vãng sinh điện người gác đêm triệt để mất đi thần trí, xem như hỏi cái gì liền nói cái gì, hắn hỏi rõ chính mình muốn biết đấy, đã không hỏi rồi, kêu người gác đêm ý nguyên lại nhảy rông dài lắm điều cái không để yên. Còn có một an mặc màu đen áo đuôi ngắn người trẻ tuổi, đeo bội như kiếm, khuôn mặt lạnh lốc, một mực trầm dãi đi theo phương Dĩ Chết bên cạnh thân, thực lực của hắn tại phương Dĩ Chết trong tùy tùng hẳn là cao nhất đấy, loại đến tuổi này, liền đặt tới đại tông sư đình phòng, đừng nói tại phi lập thành, coi như là thiên kỳ phong, cũng có tư cách bị liệt nhập môn từng rồi. Mấy năm trước gặp được Phương Dĩ chết thời điểm Phương Dĩ chết chỉ là một cái tiểu đầu mục, trong mấy mắt là được vi xã thủ lĩnh, cũng đã có được phong vân xu thế, hắn không thể không giận mình. Có lẽ, Tiết kiểu chứng kiến hắn Tô Đường thời điểm cũng là như thế này kinh ngạc. À? Lúc này, cái kia am hiểu phá hư cơ quan tu hành giả theo trong động đất chui ra, trong tay cầm một trang giấy, dùng than tủi ở phía trên vẽ lấy cái gì? Người đang làm cái gì? Phương Dĩ Chiết nói ra. Tại đây cơ hội bố trí được coi như có chút môn đạo, hắc hắc, ta lần này thủ giáo. Cái kia tu hành giả cười hì hì nói. Trước bề bộn chính sự, sau đó ngươi có thể ở chỗ này lưu vài ngày." Phương Dĩ chỉ nói. "Đại nhân, yên tâm đi, ta biết rõ Thông thả và cấp Bách." Kia tu hành giả nói, sau đó lấy tay đã nằm trên mặt đất bảy đặt hơn 10 căn côn sắt, lại chui trở về. Trong động đất chuyển ra một hồi thình thịch hành tiếng vang, một lát, kia tu hành giả lại ló, kêu lên, "Đại nhân, không sai biệt lắm, có thể vào được." Phương Dĩ chết lắc lắc đầu, mà khác mấy cái tu hành giả đều hướng về cửa động đi đến, thời gian không dài, trong mật thất độ vật bị từng kiện từng kiện chuyển đi ra. Các loại án quyển trang bị ngũ đại giọ Nhiều vô số đặc biệt bình xứ không sai biệt lắm có 6, 700 cái, còn có hơn 10 kiện linh khí, chưa chế thành linh dược dược thảo cũng có không thiếu, đầy đủ tràn đầy một xe rồi. Không cần phương Dĩ chết hạ lệnh, rất nhiều ma cổ tông các võ sĩ tràn vào lại bắt đầu thu thập cái này chiến lợi phẩm. 10 cái võ sĩ vây quanh ở chứa án quyển đại giò bên cạnh, Khẩn Trương là xem, một cái dược sư tự cấp bình xứ đem phân loại, còn có mấy cái tu hành giả tại phẩm nghiệm những cái kia linh khí, có tất cả hắn trước, hào khí Khẩn Trương mà tự động. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, hắn theo Đồng Sơn đi trở về. Không sai biệt lắm đi hơn phần nửa năm, Phương Dĩ chết Hoàng Kim Phi Lộc Xá Tựu là tại giá trong hơn nửa năm, đã xảy ra như thế biến hóa cực lớn. Đúng lúc này, hai tu hành giả cởi quái dị hướng trong động đi đến, Tô Đường nhăn lại lông mày, kia hai tu hành giả khí tức lại để cho hắn rất quen thuộc, bọn hắn tu hành nhất định là cổ bí quyết. Phương Dĩ chết lại có thể biết trọng dụng tu hành cổ bí quyết người. Tô Đường có chút kinh ngạc, sau đó hướng Phương Dĩ chết nhìn lại, Phương Dĩ chết tựa hồ cũng dự liệu được rồi, rất thản nhiên nhìn lại lấy Tô Đường. Tô đường muốn nói cái gì, nhưng đến cùng cũng không nói ra miệng. Cơ hai tu hành cổ bí quyết tu hành giả theo trong động đất chui ra, một cái trong đó lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, nói với Phương Dĩ Triết: "Đại nhân, vãng sinh điện những cái kia tạp chủng đã tới, khẳng định phải xuống dưới xem xét đến tọt cùng đấy." Ha ha. Đến lúc đó cần phải hội sẽ rất náo nhiệt. Náo như tốt, ta thích náo nhiệt." Phương Di Chết nhàn nhạt nói ra. Lúc này, bên ngoài chấn ầm ầm truyền đến một hồi tiếng động lớn tiếng ồn nào, thời gian không dài, một cái võ sĩ vội vã chạy vào, tiến đến Phương Dĩ Triết bên thai thấp giọng nói vài câu cái gì, Phương Dĩ Triết sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ cổ quái khóe mắt lường hướng Tô Đường. "Làm sao vậy?" Tô Đường hỏi. "Ta phát hiện ta thật sự là trường mồ quá đen, vừa vừa mới nói ta thích náo nhiệt, náo nhiệt tiểu thật sự đến rồi." Phương Dĩ chết cười khổ nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng cái kia võ sĩ, gọi bọn hắn vô a. Một lát, An Mặc vốn trang bị Văn Hương đi đầu đi đến, bên cạnh thân đi theo một cái lao giả, muốn đằng sau là tông nhất Diệp cùng quần quan, còn có 10 cái Tô Đường không nhận biết tu hành giả. Tông nhất Diệp chứng kiến Tô Đường, lúc này lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, Văn Hương hai cái đồng tử cũng đột nhiên phóng đại đi một tí. Đón lấy chứng kiến Tô Đường mang theo mặt nạ, nàng như có điều suy nghĩ rời ánh mắt, nhìn về phía Phương Di Chết. "Văn Điện Hạ, các ngươi tới được thật là đúng lúc." Phương Dĩ Triết nói, "Nghe nói Phương xã thủ lĩnh có một số đại mua bán, xe hung ta đặc, biệt, đến trợ Phương xã thủ lĩnh giúp một tay a." Văn Hương mỉm cười nói, "Văn Hương lời này có chút được tiện nghi lại khoe mã hư vị, Phương Dĩ Triết bất mãn chầm chậm vào Tô Đường. "Tô Đường N ở hôm nay, dùng Khan Khan thanh âm nói ra, không có quan hệ gì với ta, nhìn ta làm gì?" Phương Dĩ bên này ngoại trừ Kim Tổ Trần luôn bên ngoài, những người khác có chút dần mình. Bọn hắn không nhận biết Tô Đường, chỉ cho là Tô Đường là bạn của Phương Dĩ Triết, nhưng Tô Đường khẩu khí lộ ra cực kỳ cường thế, mà Phương Dĩ chết sắc mặt như thường, hiển nhiên, Tô Đường địa vị khẳng định cao hơn Phương Dĩ Triết. Ha, ha Văn Điện Hạ, xin lỗi, chuyện nơi đây xe hung ta đã làm được không sai biệt lắm, các ngươi từ đâu tới đây hay, vẫn là chạy về chô đó a?" Một cái tu hành cổ bí quyết tu hành giả cười lạnh nói. Câm miệng Phương Dĩ chết đột nhiên giận tái mặt, phẫn nộ quát. Kẻ tu hành cổ bí quyết tu hành giả bị hù nhảy dựng, sau đó chứng kiến Dĩ Triết sắc mặt tái nhợt, biết rõ mình nói sai lời nói sợ hãi lui xuống. Không nói trước bằng hữu giao tỉnh, nếu như không có Tô Đường, mượn Phương Dĩ chết mấy cái lá gan, hắn không dám ở tình hình quân địch không rõ rễ tình huống, chủ động tập kích vãng sinh điện một cái xảo hoạt, dựa theo trước kia quy cụ phân cho Văn Hương một nửa là chuyện đương nhiên, chỉ có điều trong nội tâm quả thật có chút đau lòng mà thôi. Hơn nữa, đi cho tới hôm nay, Phương Dĩ chết chỉ còn lại có ba người bằng hữu rồi, một cái là Tô Đường, một cái là Tập Tiểu Như, một cái khác là không biết tung tích Chu Thiến, chết biết rõ, sau này hắn muốn không có khả năng toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm ai rồi. Cho nên hắn đối với tình bạn đặc biệt quý trọng. Tốt rồi, tốt rồi, đừng nóng giận. Văn Hương là lơ đệnh đấy, nàng vừa cười vừa nói, đây chỉ là bắt đầu, còn có nước lạnh trấn, nam núi trấn cùng nguyệt hàn chấn rồi, có cái gì tốt nhau nhau hay sao? Ngươi liền cái này cũng biết. Phương Dĩ chết thật dài thở dài, ánh mắt chuyển hướng dưới tay hắn cái kia chút ít tu hành giả, Tô Đường sẽ không làm không thừa nhận, như vậy, khẳng định có người là Văn Hương phái tới gian thế. Chuyện của ta, ngươi không cũng biết rất nhiều sao? Văn Hương nói. Được rồi. Phương Dĩ chết bó tay rồi. Vị tiên sinh này không biết nên xưng hôi như thế nào. Văn Hương ánh mắt rốt cục lại một lần nữa đã rơi vào Tô Đường trên người, nàng có thể tạm thời dạ bộ hồ đồ, nhưng muốn cho nàng thủy chung không nói với Tô Đường lời nói, tuyệt đối làm không được, nàng sẽ phát điên, bởi vì thực chất bên trong nàng vẫn là cái lòng dạ không kháng đạt, ưa thích chiếm tiện nghi, ưa thích so đo tiểu nữ nhân mà thôi. Ma cổ tông, Đường nhân." Tô Đường lạnh lùng nói. "Nguyên lai là Đường đại ca, kính đã lâu kính đã lâu." Văn Hương lộ ra sáng lạn dáng tươi cười. Hiểu rõ Tô Đường cùng Văn Hương quan hệ đấy, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, mà không biết đấy đều sững sờ nhìn xem Văn Hương dáng tươi cười, đại danh đỉnh đỉnh văn điện hạ, như thế nào giống như tại dùng vẻ thùy mị của mình dụ hoặc lấy ai. Đường nhân, ngươi tiểu là Đường nhân. Cái kia am hiểu phá hư cơ quan tu hành giả quá sợ hãi. Tốt rồi. Phương Dĩ chết lo lắng Tô Đường có điều cố kỵ, chuyển gì chủ đề, đối với những cái kia đọc cán quyển các võ sĩ nói ra, nhìn ra cái gì không vậy. Những võ sĩ kia tạm thời buông án quyển, lẫn nhau nói chuyện với nhau chỉ trong lát, một cái trong đó võ sĩ nói ra, đại nhân, xe chúng ta lần này hẳn là bắt được bọn hắn bảy tốc rồi. A. Nói như thế nào? Phương Dĩ chết lập tức hỏi, bọn họ là vãng sinh điện tháng 7 người. Kia Võ Sí nói, Hồng An trấn là tháng 7 năm, Nước Lạnh trấn là tháng 7 6, Nam núi trấn là tháng 7 8, Nguyệt Hàn trấn là tháng 7 9, bốn trấn bảo vệ xung quanh, như vậy chớ tại núi cần phải tựu là tháng 7 7 địa bàn. Quả nhiên cùng ta đoán được đồng dạng. Phương Dĩ chết lầm bấm nói, Thập tổ hội trải qua trên trăm năm kinh doanh, trong tông môn tích góp từng tí một rất nhiều tu hành tài nguyên, tuy nhiên các vị đại tổ chết thì chết, bạn bạn, chỉ còn lại có một vị đại tổ, nhưng cũng không có thiếu tông sư cùng đại tông sư. Không phải Vãng Sinh Điện tùy tiện tụ tập mấy cái thời gian liền cũng có thể ăn được mất đấy, cho dù thật sự cho ăn hết, thu được những vật kia, Vãng Sinh Điện thời gian cũng không dám một mình giữ lại, khẳng định phải giao cho tháng này cao nhất thủ. Lệnh. Đại nhân, xem ra cái này trong chốn người, một cái cũng không thể để cho chạy rồi kia am hiểu phá hư cơ quan tu hành giả nói ra, vạn nhất để lộ tin tức, hậu quả không thể lường được a. Lão Đường, người nói như thế nào? Phương Dĩ chết nhìn về phía Tô Đường. Phái người nhìn xem bọn hắn là tốt rồi. Tô Đường nói khẽ, chờ xe chúng ta cầm xuống bốn trấn. Muốn công hãm chớ tại núi, cho dù biến mất để lộ, đối với C Hồng ta cũng không ngại rồi. Nếu như C Hồng ta thật sự hủy vãng sinh điện tháng 77, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, một khi đối với C Hồng ta khởi sướng trả thủ, khi đó nên làm cái gì bây giờ? Văn Hương sau lưng có một cái tu hành giả nói ra, "Chớ tại núi khoảng cách Bắc Phong Thành thêm gần một ít, nếu như bọn hắn muốn trả thủ, chỉ biết trước đối phó Hoàng Kim Bắc Phong xã. Phương Dĩ chết trầm dại nói ra, "Sợ trả thù nên cái gì đều không đem rồi hả?" Ha, ha "Nếu như mỗi người đều giống như ngươi nghĩ như vậy, Thế gian này ngược lại là hội sẽ trở nên vô cùng mỹ diệu, đáng tiếc a. Đối với Vãng Sinh Điện, lao hủ ngược lại là biết rõ một ít. Văn Hương bên cạnh thân hồng tổ nhẹ nói nói, nếu như chớ tại núi thật là tháng 77 chỗ trên mặt đất, xe hung ta đây thì có thể trực diện một vị đại tôn cấp đại tu hành giả rồi. Ha ha ha. Các vị, các ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Không sao. Văn Hương đột nhiên nói. Không sao. Phương Dĩ chết cũng đồng thời nói ra. Tuyệt đại đa số ma cổ cùng Chu thần điện tu hành giả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn thậm chí có chút hoài nghi. Văn Hương cùng Phương Dĩ chết đến cùng có không nghe rõ ràng Hồng Tổ mà nói đây không phải là tiểu Miêu tiểu cầu, là đại tôn cấp đại tu hành giả a. Một cái làm không tốt, bọn hắn khả năng một người đều đừng muốn sống lấy đi trở về. Điện hạ. Hồng Tổ nhíu mày. Quý lão, ngài sẽ tin ta một lần a? Văn Hương dùng chân thật đáng tin giọng điệu nói ra. Hồng Tổ nếu có điều, cảm, rắc, tầm mắt của hắn quét mắt một vòng, cuối cùng gắt gao đính tại Tô Đường trên người, Phương Dĩ chết thế lực tại Phi Lộc thành phát triển, Văn Hương Chu thần điện đã ở Phi Lộc thành, cho nên hắn đối với Phương Dĩ chết phi thường hiểu rõ, nghĩ tới nghi lui. Nếu quả thật sẽ có chuyện xấu, kia chuyện xấu khẳng định tại nơi này mang theo mặt nạ trên thân người. Chỉ cần trừ đi tháng 77, như vậy Vãng Sinh Điện cũng cũng không sao đáng sợ được rồi." Trần Luân nói, bất kể thế nào nói, "C hệ ta có văn điện hạ, có phương pháp xã thủ lĩnh, có quyền lão, còn có bất tài trấn mộ, đối phó một cái tháng 7. Cần phải không có vấn đề gì rồi." Người hiểu được rồi ta." Quyền quan đột nhiên nói ra. "A." Trần Luân kinh ngạc nhìn về phía quyền quan. "Ha ha." Còn không có có hướng quyền huynh chúc mừng, mong được tha thứ. Phương Dĩ lập tức đã mỉm mai Thương quyền quan tuổi nói không dám quyền quan có chút mặt không xoay người phương xã thủ lễĩnh ngài quá khách khí vãng sinh điện chia làm thượng 3 tháng trong 3 tháng cùng hạ 3 tháng ông tổ nói tháng 7 Tuy nhiên thuộc về hạ 3 tháng nhưng thực lực không thể khinh thường các vị ngàn vạn không nên chủ quan quyền lão yên tâm đi loại chuyện này xê không ta lại không là lần đầu tiên làm Phương dĩ chết cười cười hơn nữa ta sẽ đem tại đây văn án toàn bộ sao chép một phần nộp lên cho tổng đàn tổng đàn biết rõ ta tại đây đầu mất tháng 77 ổ ông thứ 7 tổng xã bị diện tri thủ nhất định sẽ cao hứng phi thường đấy, vì để tránh cho Vãng Sinh Điện đối với ta phi lộc xã tiến hành trả thù, 10 phần hết 9 sẽ phái ra kim vị trưởng lao tới, trừ phi Vãng Sinh Điện vận dụng thượng 3 tháng thực lực, nếu không. Ha ha ha, ta còn thực không sợ bọn họ. Phương Dĩ chết hai cái đồng tử trong lóe ra huyết sắc hào quang, bởi vì hắn thấy được một cái tuyệt diệu cơ hội, chỉ cần chảo được, hắn nhất định sẽ nâng cao một bước. Các người ngược lại là không sợ. Hung tổ lộ ra cười khổ, tuy nhiên mấy năm này cùng Phương Dĩ chết nhiều có hợp tác, nhưng dù sao không phải chân tránh trên ý nghĩa bằng hữu, hơn nữa Phương Dĩ chết sau lưng có tổng đàn có chỗ dựa, bọn hắn chu thần điện chẳng khác gì là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vãng sinh điện thật sự phái ra mấy cái đại tôn cấp đại tu hành giả tới, bọn hắn chỉ có thể buông tha cho hết thảy, bỏ trốn mất rằng rồi. Lo trước lo sau, không phải anh hùng gây nên." Trần Nuân cau mày nói, hắn có chút xem thường hồng tổ rồi, đương nhiên, hắn lực lượng thật là trên đấy, tại chu kỳ một trận chiến ở bên trong, Thiên Kỳ Phong đánh bại không chỉ là một cái trường sinh tông, mà là 10 cái tông môn liên hợp lực lượng, lần thứ nhất hướng cái thế giới này lộ ra chính mình sâm lãnh răng nanh. có thể nói, trừ là tam đại tiên môn, hoặc là thất đại thế gia ra ra mặt đối phó Thiên Kỳ phòng, mới có thể đối với Thiên Kỳ Phong cấu thành nguy hiếp. Kỳ thật Trần Luân luôn cũng không rõ ràng lắm Vãng Sinh Điện nội tình, hơn nữa Tô Đường ở chỗ này, đang nghe nói Tô Đường đã tấn thăng làm đại tổ về sau, tăng thêm trước kia Phương Dĩ chiết huyên bảo hắn cái kia chút ít, Trần Luân rất may mắn mình làm ra một cái sáng suốt nhất quyết định, Vãng Sinh Điện lại tính là cái đấy ấy. Chỉ cần Tô Đường ra tay, hết thảy cường bắt làm nô lệ đều muốn tan thành mây khói. Hung tổ lần nữa tức giận, hắn thật sự không hiểu, Văn Hương cùng Phương Dĩ chiết người, rốt cuộc là nơi nào đến tin tưởng. Nếu như chỉ cần là Phương Dĩ chiết Hắn còn có thể hiểu được, dù sao Phương Dĩ Chiết có chỗ dựa, Văn Hương cũng như vậy xúc động, vì cái gì lại là cái đó giống như. Còn có cái gì? Phương Dĩ Chiết hỏi. Mấy tháng trước, sách của bọn hắn tín lui tới vô cùng mật thiết, tựa hồ đối với chu kỳ cuộc chiến rất cảm thấy hứng thú. Kia Sĩ nói ra, đại nhân, ta xem như biết rõ vãng sinh điện ngự hạ pháp môn rồi, thật là có thể tụ tập mọi người chi chi a. A. Phương Dĩ chết tò mò hỏi, người cẩn thận nói nói. Nói thí dụ như tại đây, tiểu là vãng sinh điện tổng điện chia tất cả nguyệt người gác đêm khảo đề. Kẻ võ sĩ mở ra, móc ra một bản án quyển. Khảo đề. Là cái gì khảo đề? Ma chàng võ sĩ trọng mới xuất hiện, tổng điện lại để cho tất cả nguyệt người gác đêm theo góc độ của mình làm ra phân tích, cần phải đối với Ma Tràng võ sĩ lo liệu cái dạng gì thái độ, là làm như không thấy, hay vẫn là toàn lực lôi kéo, yên hoặc là tận khả năng trước một bước diệt trừ. Kẻ võ sĩ nói, nếu như là lôi kéo, cần phải chọn dùng cái dạng gì phương pháp xử lý, nếu như là diệt trừ, lại nên dùng cái dạng gì kế sách. Cái này. Phương Dĩ kinh ngạc, không tự chủ được nhìn Tô đừng liếc. Tại đây tháng 7 năm người gác đêm là Tân Nghiệm đấy, nguyên lai like người gác đêm cho ra đáp án đã nhận được rất cao đánh giá, bị trực tiếp để bạt đến tổng điện đi. Kia Võ sĩ nói ra. Có thể hay không tìm được hắn là trả lời như thế nào? Phương Dĩ chất vội vàng hỏi. Ở chỗ này đây. Kia Võ sĩ cơ cơ trong tay án quyển, vừa cười vừa nói, hắn nói, muốn đối phó Ma Tràng Võ sĩ, chỉ có thể lợi dụng Ma Tràng, Ma trang tại trước đây thật lâu liền bị phân giải, sau đó tàng đến thiên hạ các nơi, hiện tại Ma trang Võ sĩ tuyệt không khả năng đã nhận được sở hữu tất cả Ma Tràng cấu kiện. Bất kể là muốn lôi kéo ma trang võ sĩ, hay, vẫn, là muốn diệt trừ ma trang võ sĩ, đầu tiên đều phải tìm được một cái ma trang cấu kiện, sau đó dùng ma trang cấu kiện khuyên bảo ma chiến võ sĩ ra. Nhập vãng sinh điện, nếu như không thành, vậy lợi dụng ma trang cấu kiện đặt bấy, chiếc để diệt trừ ma trang võ sĩ. Phương dĩ chiếc cùng văn hương đều đang ngó chừng tô đường. Nghĩ đến ngược lại là rất cẩn thận. Kêu võ sĩ cười rồi nói tiếp, hắn còn nói ma trang lực lượng quá mức cường hành, đề nghị tổng điện dự đoán thiết hạ Pháp môn Để tránh ma trang võ sĩ đạt được sở hữu tất cả ma chàng sau thoát ly tổng điện khống chế, ân. Như vậy a? Đáp án một khi lại chọn, cần phải lập tức triệt để tiêu hủy đấy, là hiện tại người gác đêm hâm mộ Đồng Liêu, đem đáp án sao làm bản sao chụp đi chụp câu phân tích, ha ha ha. Hắn là hy vọng mình có thể tại tiếp theo khảo đề thượng được lấy được thứ nhất a. Chương 561, hai họa. Đang lúc hoàng hôn, Tô Đường cùng Văn Hương rốt cục hữu cơ hội, sẽ một mình đi đến cùng một chỗ rồi. Sao ngươi lại tới đây? Tô Đường một bên hỏi một bên nhìn xem tại trong trấn khắp nơi buôn tậu võ sĩ. Ta nhận được tin tức, Tiểu Phương bên này cái đeo mặt nạ bằng hữu, sau đó hắn rõ ràng chủ tính muốn đi tập kích Vãng Sinh Điện, ta một đoán tựu là người, nếu không Tiểu Phương không có lá gan lớn như vậy." Văn Hương nói, "Cố ý tới tìm ta." Tô Đường cười nói, "Có mấy cái nguyên nhân a." Văn Hương nói, "Một cái là không muốn làm cho Tiểu Phương ăn được quá đã no đầy đủ, ngươi cũng biết, ta cùng hắn đều tại Phi Lộc Thành, hắn ăn được qua no bụng, tiểu đại biểu ta về sau có khả năng muốn nói bụng, còn có, ta có lẽ hỏi ngươi một sự kiện." "Chuyện gì?" Tô Đường xoay người qua, "Có một gọi khuất bảo, bảo đấy, ở tại Tiểu Hàn núi." Hắn là bằng hữu của người A. Văn Hương hỏi. Vâng, làm sao vậy? Hắn là cái dạng gì người? Văn Hương lại hỏi. Cái này. Ta cùng hắn không là phi thường quen thuộc, hơn nữa rất khó dùng ngắn ngủn mấy câu đến khái quát một người. Tô đường hầu nghi nói, đến cùng làm sao vậy? Người nhận thức hắn. Rất khó cũng muốn nói, cái này đối với ta rất trọng yếu Văn Hương nói ra. Hắn. Cần phải xem như một cá tính tình người trong A, ngay thẳng, nhưng không ngu rốt, tùy tiện nhưng lại không lộ ra lô mãng, dù sao ta rất ưa thích hắn đấy. Tô đường nói Trường Sinh tông khởi xướng chu kỳ của chiến, ta đã thấy hắn." Văn Hương nói. À, sau đó thì sao?" Tô đừng hỏi. "Hắn bị trọng thương, thiếu chút nữa chết mất." Văn Hương chậm rãi nói ra, "Ta biết rõ, có thể vào lúc đó chạy tới giúp cho ngươi, đều cũng coi là ngươi bằng hữu chân chính, cho nên ta ra tay cứu được hắn." "Vậy hắn biết do ngươi rồi?" Tô đừng nói. "Khi đó không biết, bởi vì ta bị kín mặt của mình." Bất quá Văn Hương dừng một chút, "Mấy ngày hôm trước, ta tại Phi Lộc Thành trong gặp hắn, hắn giống như phát hiện cái gì, gắt gao chằm chằm vào ta xem." thậm chí còn đi theo ta, về sau là nhất diệp ra vẻ hướng hắn nghe ngóng đường, mới khiến cho ta bắt được một cái thoát thân cơ hội. Ha ha ha. Hắn đã cho ta không có phát hiện hắn, lại không muốn khiến cho chú ý của ta, đành phải nhẫn nại tính tình cho nhất diệp giảng giải. Ngươi đang lo lắng cái gì? Sợ hắn? Bán đứng các ngươi. Tô đừng nói. Hắn dù sao cũng là Đồng Sơn Thánh môn Kim Cương Thánh tòa đệ tử Á Văn Hương nói, nếu như ngươi cùng hắn không có gì cùng xuất hiện, sự tình có chút khó mà nói, nhưng ngươi cứu được hắn, chắc có lẽ không đấy. Tô đừng nói, Hùng chi, cửu hận cách mấy đời đã có chút pha nhạt. Ai nói phai nhạt? Văn Hương nói: "Ha ha, các ngươi ăn phải cái lô vườn đấy, tự nhiên nhớ mãi không quên, cùng bọn họ không giống với." Tô đừng nói: "Nói thí dụ như à, Ma Cổ Tông là từ Ma Thần Đàn phân liệt đi ra đấy, lúc ấy huyên náo rất lớn, cũng đổ máu. Theo lý thuyết Ma Thần Đàn cùng đệ tử cùng Ma Cổ Tông tu hành, giả, vốn phải là thế bất lưỡng lập đấy, nhưng Tiểu Như biết rõ Phương Di Triết bái nhập Ma Cổ Tông sự tình sau cái gì cũng chưa nói, nếu như nàng rất để ý tông môn chi tranh, nhất định sẽ nhắc nhở Phương Di Triết, thậm chí hội sẽ nghị biện pháp lại để cho Phương Dĩ chết ly khai ma cổ tông. Kia không giống với. Văn Hương nói, người vị kia tập đại ca cùng Phương Dĩ chết xem như quen biết đã lâu rồi. Đông dạng đấy, người A vốn chỉ biết xoắn xuýt với mình được mất thành bại, các trưởng bối cửu hận. Quá mức rất xưa. Tô đừng nói, ta cùng Hải Long trò chuyện khởi qua ma cổ tông, hắn dốc hết sức chủ trương muốn hủy diệt ma cổ tông thứ 7 tổng xã, là vì bị câu nhị đa lửa, cho rằng đệ đệ của hắn Hải Phong là bị ma cổ tông người ám hại đấy, nếu như không, có cái này đoạn ăn Tết, quá tiết, cho dù ma cổ tông tu hành giả tại hắn phía trước la to, tự thừa thân phận Chỉ, cái nếu không có trọng tới hắn, hắn chưa chắc sẽ để ý tới. Có lẽ vậy." Văn Hương sâu kín nói. "Ngươi không phải là đối với hắn động sát cơ a?" Tô Đường nhăn lại lông mày. "Ta không dám mạo hiểm hiểm." Văn Hương không trả lời thẳng, sau đó nói, "Bất quá, ngươi nói được có chút đạo lý. Nghe lời ngươi, khuất bảo bạo là thứ thô bên trong con mảnh người, nếu như hắn thực muốn làm cái gì, sẽ không theo lấy ngươi đấy." Tô Đường nói, "Ta đoán, là vì ngươi đối với hắn có mạng sống tri ẩn, cho nên hắn chỉ là muốn cẩn thận xác nhận thoáng một phát. Không nói hắn rồi." Văn Hương nói, "Còn có một việc, Diệp gia Trang sai làm rồi." "Diệp gia Trang? Tô Đường sững sở, Diệp phụ trầm ra thế nào rồi?" "Không biết." Văn Hương lắc đầu, "Ta khuyên ngươi cũng không cần lo cho chuyện này." "Vì cái gì?" "Bởi vì ta người chứng kiến có vài thất kỵ binh từ trên trời bay tới, sau đó Diệp gia Trang ở bên trong tiểu giấy lên đại hỏa." Văn Hương chậm rãi nói ra, "Chuyện này liên lụy đến kỵ binh thẩm xét tiêu ra, không phải ta và ngươi có thể tại dự Tô Đường, ta biết rõ ngươi Thiên Kỳ Phong phát triển rất khá, tại chu kỳ cuộc chiến ở bên trong, lại ngoài dự đoán mọi người đánh bại Trường Sinh Tông." Nhưng mà, cùng Tam đại thiên môn, thất đại thế gia trên lực hay, vẫn là quá lớn, những thứ không nói khác, chỉ là kia vài thất kỵ binh, cũng đủ để dẹp yên Ngô Thiên Kỳ Phong rồi. Tô Đường im lặng, chợt nhớ tới di tộc đại trưởng lão còn có thần bí kia trung nhân nhân, đột nhiên một nụ cười, chưa hẳn. "Tô Đường, ngươi đã là Đường Đường tông chủ rồi, ngàn vạn không nên đem bực này khí phách chi tranh văn hương sắc mặt trở nên phi thường cần trường, ngươi là không biết Tiêu gia kỵ binh, kỵ sĩ chiến lược. Ta biết rõ." Tô Đường nói khẽ, "Tại ta chạy về Thiên Kỳ Phong lúc trước, tiểu hạ lâm vào nguy cấp, tựu là Tiêu gia kỵ binh xuất hiện." Mới vãn hồi rồi thế cục, nếu như ta đoán được đúng vậy mà nói đi diệp ra chăng cũng có thể là bọn hắn, huyết mã tiêu hoa. Tô Đường đã có một cái giấc ngộ, hắn đi được càng cao, tình thế liền càng phức tạp, bằng hữu hữu tạp, căn bản không có biện pháp xác định phân biệt ra được đến. Thí dụ như nói Kỵ binh thẩm xét tiêu gia, hắn và tiêu hành liệt lẫn nhau xem không vừa mắt, hẳn là không có biện pháp làm thành bằng hữu rồi, nhưng ngay tại kinh đạo thành lâm vào nguy nan sắp, Tiết Cửu cùng người của tiêu gia chạy tới, lại để cho trường sinh tông ý độ triệt để hóa thành bỏ nước. Bởi vì việc này, hắn đối với tiêu gia lần đầu sinh ra hảo cảm, ai ngờ chỉ trước mắt Người của Tiêu gia lại xuất hiện tại Diệp Gia Trang. Tiêu gia đến cùng là địch là bạn? Hắn cảm thấy mê mang. Huyết Mã tiêu hoa. Văn Hương ngẩn ngơ, sau đó quan sát đến Tô Đường biểu lộ, nếu như là nàng, tiêu Diệp Gia Trang khẳng định hết thuốc chữa, Tô Đường, không nên muốn ôm cái khác tưởng tượng rồi. Tiêu gia tại sao phải đối phó Diệp Gia Trang? Tô Đường hỏi. Ta không biết. Văn Hương lắc đầu nói. Ngay tại Phi Lộc thành phụ cận Diệp Gia Trang, phát sinh bực này thảm sự, ngươi không đi trả cái tính tưởng. Tô Đường nói, cái này có chút không phù hợp tính cách của ngươi a. Tô Đường tuy nhiên chưa thấy qua huyết mã tiêu hoa, nhưng nghe Hạ Viễn Trinh nói về, dựa vào ma trang huy năng, tại đại tôn cái này, một cấp tu hành giả bên trong hắn hẳn là rất khó bị ai đánh bại đấy, cho nên, hắn cũng không phải rất lo lắng Tiêu gia kỵ binh kỵ sĩ. Chuyện này quan hệ đến Tiêu gia, ta như thế nào đi thăm dò? Dựa vào cái gì đi thăm dò? Văn Hương cười khổ nói, Tô Đường im lặng, ngực giống như bị cái gì đó ngăn chặn đồng dạng, dị thường khó chịu, cái kia hảo sắc như mệnh ra hỏa, thật sự cứ như vậy đã chết đi sao? Người nhà đầu kia, không có một khắc nhàn rỗi, khắp nơi đổi tới đổi lui. Xoay chuyển đầu người trong mặt, đi một bên ở lại đó, đừng đến tiền ta đồng phi không kiên nhẫn kêu lên. Đồng trưởng lão, ta là tại học trộm đây này a Kế thiên tầm cười hì hì nói. Học trộm. Đồng phi vừa tức vừa cười, người cái này cũng gọi là học trộm. Đúng vậy à, ta muốn quang minh chính đại cùng ngài học, ngài lại không cho, nói các loại lợi tiểu tử kia trở về, nhất định sẽ có phiền thoái, ta đây chỉ có thể vụn trộm học được. Đúng lúc này, phương xa ẩn ẩn chuyển đến tiếng tê sư muội ở nơi nào à. Các người ở nơi nào là Tông sư thanh a. Kế thiên tầm đầu Hướng trong bóng đêm nhìn quanh, như thế nào mới trở về. Ngươi đi đón tiếp nàng a? Đồng Phi lộ ra nhìn có chút hả hê vui vẻ, cùng ta đuổi nghịch loại này chút như kế. Nàng còn non được vô cùng. Đồng trưởng lão, sư tỷ làm sao vậy nha? Kế Thiên Tầm khó hiểu mà hỏi. Ta nói chỉ cần nàng có thể theo miệng núi lựa cho ta chuyển một khối tự nhiên hỏa nham trở về, tùy cho nàng 500 điểm tích lũy. Ha ha ha. Nàngwidetilde bị kích động đi qua. Đồng Phi cười quái dị nói, "Đồng trưởng lão, ngươi như vậy đã có thể có hại chịu thiệt nữa à?" Kế Tầm tiêu lên, Tông sư tỷ nhất cơ linh rồi. Nàng tùy tiện cho ngươi tìm trở về một khối nhỏ nhất đấy, chẳng lẽ ngài thật sự cho nàng 500 điểm tích lũy? Các đã cho ta ngốc sao?" Đồng Phi bĩu môi nói, trải qua những ngày này tiếp xúc, hắn và Kế Thiên Tầm cũng coi như càng ngày càng thuần thục tức, chỗ đó tự nhiên hòa nham, nhẹ nhất đã ở năm 600 cân tả hữu nếu như nàng thật có thể cho ta chuyển trở về, cho nàng 500 điểm tích lũy lại có gì huống? Hơn nữa như vậy cũng có thể nhìn ra tâm tính của nàng, nếu như nàng trộm gian dùng mạnh lưới, dùng linh khí tùy tiện đánh xuống một khối hỏa nham, sau đó đến lựa gạt ta. Nàng kia tiến cảnh cũng chỉ tới mới thôi rồi. Ta tốt muốn biết đồng ý tứ của trường lao rồi." Kế Thiên Tầm nhăn lại lông mày, chậm rãi nói ra, tu hành tu chính là bản tâm, mà không phải văn tự thượng trò chơi. "Đúng vậy, nha đầu, ngươi ngược lại là đủ thông minh." Đồng Phi lộ ra vui vẻ. Tại Đồng Phi nói chuyện với Kế Thiên Tầm thời điểm, xa xa Tông Tú Nhi, chính nghiến răng nghiến lợi mắng, sau lưng nàng hỏa nhằm cao tới 4 mét dư, thổ đã ở chừng 1 mét, từ xa nhìn lại, ưu giống như một con kiến gánh vác lấy một hạt hình thể vượt xa hoa của nó sinh, tại nham thạch gian gian nan 43. Tông Tố Nhi tuy nhiên đã tấn thăng làm đại sư rồi, Nhưng cái này khối hỏa nham quá mức trầm trọng, không sai biệt lắm có 800 cân, tăng thêm đường xá xa xôi, nàng đã đi rồi gần 2 giờ, thật sự là kiệt sức. Trên đường, Tông Tú Nhi nghỉ ngơi qua mấy lần, nhưng đến lúc này thời điểm, nàng không dám muốn nghỉ ngơi, sợ hơi chút tùng trì hoãn, liền không tiếp tục lực vi kế. Sau lưng quần áo đã bị mài hư mất, hơn nữa mồ hôi ngầm, Tông Tú Nhi có thể cảm giác được nóng rất đau. Tại trong trí nhớ của nàng, còn chưa bao giờ qua chật vật như vậy thời điểm, mấu chốt ở chỗ, loại chuyện này ngay từ đầu thật là dễ dàng buông tha cho đấy, đi đến nửa đường, muốn buông tha cho tiểu không nữa rồi. Hiện tại đã tiếp cận tới hạn, nàng càng không cách nào buông tha cho. Trên thực tế, Tông Tú Nhi bắt đầu thật đúng là nghĩ tới tùy tiện nhặt một khối đá vụn, nhưng tâm tư của nàng nếu so với người khác trọng, ưa thích đa tưởng một ít, cầm một khối hòn đá nhỏ đổi 500 điểm tích lũy, mặt ngoài thoạt nhìn nàng thắng, thành công trêu cận đồng trưởng lão một lần, nhưng xa hơn sâu ở bên trong muốn đâu rồi, nàng thắng rồi hả? Không dạng tín như vậy, để cho người khác thấy thế nào nàng. Hơn nữa nàng là đệ tử bối phận, đồng phi thực lực tuy nhiên không bằng nàng, nhưng thân là thiên kỳ phong trưởng lão, lại cùng Tô Đường là bằng hữu cũ. Nàng hôm nay dám như vậy trêu đùa Hí Lộng Đổng Phi, ngày mai lại sẽ đi trêu đùa Hí Lộng ai? Nghĩ tới nghĩ lui, Tông Tú Nhi nghĩ tới mấy chữ, không thẹn với Lương Tâm. Thật sự chọn một khối tự nhiên hỏa nham, sau đó cố gắng lưng, vắt, trở về, đương nhiên tiếp nhận chính mình nên được trả thù lao, đây mới là không thẹn với lương tâm. Sư nghĩ. Theo tiếng kêu, chớp mắt há hốc mồm kế tiên tầm từ không chung rơi xuống, thỏ tay đi bắt Tông Tú Nhi trên lưng hỏa nham. Không nên cử động tự chính mình lưng, vắt, trở về Tông Tú Nhi cắn răng kêu lên, ngươi ở phía trước dẫn đường cho ta mồ hôi thấm đến trong ánh mắt của nàng đã để nàng có chút thấy không rõ lộ rồi. Sư tỷ, tại mà như vậy tích cả. Kế Thiên Tầm đau lòng kêu lên. Đừng nói nhảm mãi mãi đấy, ta đã kiên trì đến bây giờ rồi, chẳng lẽ muốn cho ta thất bại trong gang tấc sao? Cực kỳ mệt mỏi tông Tú Nhi nhịn không được mở miệng mắng chửi người rồi. Kế Thiên Tầm thở dài, chuyển thân đi thẳng về phía trước, "Sư tỷ, bên này đi." Đồng Phi không ngừng huy động thiết truy, rèn lấy thiết chiến thượng đồng khối, đột nhiên, hắn khỏe mắt lườm đến một tảng đá lớn chậm theo nham thạch gian bay lên, sau đó càng lên càng cao, đón lấy thấy được Kế Tầm thân ảnh. Sau đó lại chứng kiến chật vật tới cực điểm Tông Tú Nhi. Lên Ken Đồng Phi thiết truy bắt thủ rơi trên mặt đất, tại hắn trong lẫn tượng, Tông Tú Nhi là thiên kỳ phong thập đại môn đồ trong nhất linh động một cái, tinh linh cổ quái, quả quyết đoán không được khổ, vô tưởng rằng Tông Tú Nhi có khả năng chơi xấu, sau đó hắn có thể lợi dụng trưởng lão thân phận, hùng hăng huấn khiển trách Tông Tú Nhi một hồi. Kỳ thật Đồng Phi cũng là ôm hào tâm, hy vọng Tông Tú Nhi có thể tiến tới, Tông Tú Nhi thiên phú gần với Hạ Bình, lại không biết tận tâm tu hành, cả ngày đồng chạy tây đi dạo, lãng phí một cách vô ích tốt niên kỷ. Một như vậy một mực không có trở về Đồng phi trong lòng có chút vui mừng, nếu như Tông Tú Nhi trộm gian dùng mạnh lối, đã sớm nên đến, đến rồi, chỉ là, đồng phi tuyệt đối không nghĩ tới, Tông Tú Nhi rõ ràng lưng vắt trở về lớn như vậy một khối hỏa nham. Đến đỉnh núi, Tông Tú Nhi cơ hội là một bước nhỏ một bước nhỏ đi phía trước cọ, tại kế thiên tẩm lo lắng trong ánh mắt, từng chút một cọ đến bếp lò phụ cận, đón lấy chậm rãi quỷ giáp xuống đất. Kế thiên tẩm vội vàng đi đến trước bắt được hỏa nham, giúp đỡ Tông Tú Nhi đem hỏa nham phóng trên mặt đất, đó lấy, Tông Tú Nhi không thuộc nữ phong phạm nằm ngửa tại trong đất buồn, từng ngụm từng ngụm thở hổn hai mắt đăm đăm Ngơ ngác nhìn lên trời không. Sư tỷ, sư tỷ ngươi làm sao vậy?" Kế Thiên Tầm kêu lên. Tông Tú Nhi y nguyên tại thở hỗn hển, nàng đã mệt mỏi mất đi năng lực phản ứng rồi, đầu óc chống giống. "Đồng Trường lão." Kế Thiên Tầm đoán hận dừng một chút chân, mắt nước mắt lưng tròng chằm chằm vào Đồng Phi. "À." Khục khục Đồng Phi phát ra khục thanh âm, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới Tông Tú Nhi có thể như vậy bướng bỉnh, mục đích thực sự chỉ là muốn bắt ở một cái có thể vấn khiển trách Tông Tú Nhi cơ hội, vì chính là 500 điểm tích lũy như vậy dốc sức liều mạng. Trước mắt hay vẫn là Tông Tú Nhi sao? Không sai biệt lắm đã qua nửa giờ, Tông tú Nhi hai mắt mới tính toán khôi phục thần thái, nhưng nàng y nguyên không muốn đứng dậy. "Sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy nha?" Kế Thiên tầm ngồi ở Tông tú Nhi bên người, cẩn thận vi Kế Thiên tầm vuốt vuốt tóc rối bậy, "Làm gì như vậy đưa khí đâu này?" Thiên kỷ Phong mười vị môn đồ, tuy nhiên tại Thiên Phú ở trên tiến cảnh ở trên tạm thời còn không đạt được đạt trình độ cao nhất, nhưng bọn hắn nội bộ quan hệ phi thường sự hòa thuận, không có cô phụ tô đường lúc trước huấn đạo, giúp nhau như anh em ruột thân tỉ tìm, nói đến muốn làm được." Tông tú Nhi hít khí vô lực trả lời, "Chớ quên xe hung ta sư thừa." Tuyệt đối không thể cho sư tôn mất mặt, hiểu không?" Kế Thiên Tầm không nói, chỉ lộ ra cười khổ. "Thanh tú nha đầu, ngươi ngược lại là có chút cốt khí a." Đồng Phi cười ha hà nói, "Hừ hừ, cần ngươi nói." Tông tú Nhi trong nội tâm khó thở, sau đó xoay người muốn làm bắt đầu lại bởi vì phần eo đau nhức, lại hướng về sau ngã quỵ. Sư tỷ Kế Thiên Tầm gấp vội vươn tay nâng đỡ Tông tú Nhi. "Phu ta bắt đầu Tông Tố Nhi nghiến răng nghiến lời nói, "Sư tỷ, ngươi hay vẫn là nghỉ ngơi nhiều một hồi a?" Kế Thiên Tầm lo lắng nói, "Không có việc gì." Ta đã tốt hơn nhiều tông tú nhi kêu lên. Kế Thiên Tầm không có biện pháp, nửa phụ nửa ruốt vẹ giúp đỡ tông tú nhi đứng người lên, tông tú nhi tại Kế Thiên Tầm nâng hạ lung la lung lay đi đến Đồng Phi trước người, đưa tay ra, đem điểm tích lũy cho ta. Trở về cho ngươi thêm, ta chính là rất rạng danh dự đấy." Đồng Phi nói. "Vậy cũng nói không chính xác tông tú nhi kêu lên. Người nhà đầu kia." Đồng Phi có chút bất đắc dĩ, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy cùng một bình sứ nhỏ, đó lấy hắn dùng vừa thô vừa to ngón tay theo trong lò cầm ra một khối than tủi, càng làm than, tủi phóng ở trong nước. Than đuổi phát ra một hồi suy suy tiếng vang, nhan sắc lập tức biến thành xám trắng, Đồng Phi dùng than tuổi trên giấy đã viết mấy chữ, tính cả bình xứ nhỏ cùng một chỗ giao cho Tông Tú Nhi, đi thiên cơ lâu tìm Kim Đại tiên sinh, nàng sẽ đem điểm tích lũy chuyển đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Tông Tú Nhi lắc bình sứ nhỏ. Tặng cho ngươi rồi. Đồng Phi khoát tay náo. Ta nhìn xem. Kế Thiên Tầm Hiếu Kỳ đem bình xứ nhỏ đoạt lấy lại túm ra nắp bình, đem bên trong đan dược đổ ra. Sau một khắc, Tông Tú Nhi cùng Kế Thiên Tầm sắc mặt đều thay đổi, bởi vì bình sứ nhỏ ở bên trong trang bị khoảng chừng hơn 10 quả hoa cảnh đan. Đồng trưởng lão, ngài đây là? Tông Tú Nhi cố hết sức mà hỏi. Ta chậm chạm không cách nào đột phá bình cảnh, thứ này với ta mà nói không có tác dụng gì, tùy tặng cho ngươi rồi." Đồng Phi cười nói. "Đồng Trừng lão, xe hung ta không thể nhận các loại đợi sư tôn trở về, nhất định sẽ trách chửi xe hung ta đấy." Tông Tú Nhi có chút bối rối rồi. "Đồ đạc của ta, ta nguyện ý tiến đưa ai sẽ đưa ai, hán dựa vào cái gì quản?" Đồng Phi trừng ánh mắt lên, hơn nữa, của ta điểm tích lũy rất hiếm có rất, thật sự tấn chức đại tông sư rồi, chính là hóa cảnh đan, ta muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu." Đông Đối Nhi cùng Kế Thiên Tầm hai mặt nhìn nhau, các nàng hay vẫn là không dám nhận. Còn có à, mấy năm trước đại trưởng lão dùng thần mấy cho ta suy diễn, mẹ ta bên trong có một hồi tránh không khỏi đại nạn, nói không chừng á cái này hóa cảnh đan thuận tiện nghi người khác. Đông Phi cười ha hả nói, bọn hắn đã cho ta không có hiểu, kỳ thật ta ta so với ai khác đều minh bạch. Đồng trưởng lão, ngài không nên loạn hay nói giỡn Kế Thiên Tầm tiêu lên. Ta không có hay nói giỡn. Đông Phi mặt không đổi sắc, bằng không, ta vì cái gì ở tại chỗ này? Một không muốn trở về ám Ngư Thành. Ha ha. Bọn hắn nguyện ý cùng ai đấu tiểu đi cùng ai đấu, dù sao ta không đi hỗ trợ, cũng không tin. Ta mỗi ngày trốn ở cái này địa phương cấp chim cũng không có, còn có cái gì tai họa có thể từ trên trời giáng xuống hay sao? Đúng lúc này, bầu trời đêm bỗng nhiên hiện lên một mảnh ánh sáng, cao cao treo trên trời chăng sáng không hiểu thấu tách ra vạn trượng hào quang. Ồ, Kế Thiên tầm ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng như thế nào hội sẽ trở nên lớn như vậy? Chương 562, Đế Lưu Tương. Cùng một thời gian, Mạc Vũ Sơn, Văn Hương cũng kinh ngạc ngẩng đầu, thì thào nói ra, thật lớn ánh trăng. Ngưng kết ánh trăng vẫn còn như thực chất, từ không chung rơi xuống, đều đều chiếu vào mỗi trong khắp ngõ ách. sau một khắc, Tô Đường cùng Văn Hương đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn hắn đều cảm ứng được ánh trăng ở bên trong ngưng kết lấy hại bình thường bảng bạc linh khí, hơn nữa cùng trước kia tu hành trong chỗ hấp thu linh khí bất động, ánh trăng bên trong đích linh khí thuần khiết và trong trẻo nhưng lạnh lùng, theo hô hấp dũng mãnh vào trong cơ thể, tựa như tam phục thiên đà bốn vài, một cái giếng sâu bên trong đích nước ngọt giống như, thoải mái tới cực điểm. Đó là cái gì? Tô Đường nhẹ giọng hỏi. Không biết. Văn Hương lắc đầu. Thiên Kỳ Phong Di tộc đại trưởng lão cùng trung niên nhân kia chính ngồi đối diện nhau, bọn hắn không có nói chuyện với nhau, cũng không có khả năng nói chuyện với nhau, chỉ là khi thì nhàn nhà tẩm thượng một bừng rượu, khi thì lại nhắm mắt dưỡng thần. Tại ánh trăng rơi vãi lập tức, di tộc đại trưởng lão lộ ra kinh hái chi sắc, dừng một chút, cơ hội chỉ dùng nhảy động tác bắn người lên, một bước vọt tới phía trước cửa sổ, lại mãnh liệt đẩy ra cửa sổ. Theo thiên không truy lạc ánh trăng đem cả tòa thiên kỳ phong chiếu lên một mảnh sáng trưng, di tộc đại trưởng lão hai mắt trừng lão đại, hắn thật sự không dám trước mặt phát sinh hết thảy, đây là Đế lưu tương mấy vạn đi à nha. Hẳn là có mấy vạn năm đi à nha. Ngủ được Say xưa tiểu bất điểm chậm rãi mở hai mắt ra, xem hướng lên bầu trời, nàng hai cái đồng tử trong vốn là nghi hoặc, đón lấy lại biến thành cảnh giác. Chít chít, chít chít chít chít. Viễn dị ngân hoàng tinh thần trở nên cực độ phấn khởi, mở ra cánh vỏ trên không trung điên cuồng phi hành lấy, khi thì bay về phía đông, khi thì bay về phía tây, khi thì thẳng tắc bắn hướng không trung, khi thì lại lật qua, cái bụng hướng ở trên nó tận khả năng lại để cho chính mình mỗi một tấc da thịt đều tắm vòi sen tại ánh chăng trong. Sau một khắc, nhất điều bóng đen cũng đi theo xông lên thiên không. Đúng là sở tông bảo chỗ dưỡng cái kia chỉ, cái, cư ưng, nó cùng biến dị ngân hoàng đồng dạng hưng phấn, quanh quần trên không trùng không ngừng. Thiên quỷ phong hạ quỷ ngao bay ra một cái sắp sửa hướng phía trước phát ra tấn công tư thế, màu đỏ rực hai cái đồng tử gắt gao chầm chằm vào trên bầu trời chang trọn, sau đó nó phát ra đủ để kinh động toàn thành tiếng gào thét. Ông ngao, Ông ngao. Quỷ ngao thanh em cực kỳ vang dội, phu cận cây rừng đều bị chấn được tốc tốc phát run, ám nguyệt thành bên trong đích cẩu nhi cũng bị rơi vài ánh trăng kinh động đến, từng con đồ chó sủa không ngớt. Đợi đến lúc quỷ ngao tiếng gầm gừ chuyển đi sau sở hữu tất cả cẩu nhi tập thể lặng ngắt như tờ. Quỷ ngao lộ ra rất đắc ý, ngay tại nó lần nữa ngẩn đầu lên, chuẩn bị phát ra tiếng thứ hai chu lên đồng thời, to rõ vô cùng tiếng kêu to từ trên cao rủ xuống, quỷ ngao lúc này hành quân lặng lẽ, chỉ là nước nợ nghẹn ngào một tiếng, liền chậm rãi út sắp địa. Cự hạc lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng phe phẩy cánh, nó cũng là dị thường phân khởi đấy, cánh đã được càng lúc càng nhanh, lại để cho rơi vài ánh biến thành một tầng vòng xoáy, hơn nữa vòng xoáy vẫn còn rất nhanh bành trướng Cự tóc bạc ra to rõ tiếng kêu to kin động đến biến dị ngân hoàng, kỳ thật tại giá một năm nhiều thời giờ ở bên trong, tự hạc cùng biến dị ngân hoàng quan hệ không hề giống như trước kia khẩn trương như vậy rồi, nhưng đột nhiên tách ra ánh trăng, chẳng những tặng cùng chúng lực lượng, còn kích phát ra chúng trong máu gia tính. Oeng. Biến dị ngân hoàng trên không chung xoay chuyển cấp tốc nửa vòng, như một đạo màu bạc tia chớp, hướng cự hạc vọt tới. Ngang tàng vật đều là hộ thực đấy, cái này thuộc về chúng bản năng, tuy nhiên giờ phút này khắp nơi đều là bắt đầu khởi động ánh chăng, căn bản không cần đoán, nhưng biến dị ngân hoàng không cho phép có hắn cánh mạng hắn cùng nó chia sẻ cái gì. Cự Hạc phát giác được biến dị ngân hoàng tản mát ra lý, lại không sợ chút nào, cánh gấp chấn, hướng tiền phương lên hứ. Vụ. Một đạo nhàn nhạt tàn ảnh từ phía dưới cất đến, chính quấn lên biến dị ngân hoàng thiết trì, sau một khắc, biến dị ngân hoàng không tự chủ được hướng phía dưới phương trầm rơi. Oeng. Biến dị ngân hoàng đại nửa người lâm vào trong đất bùn, chỉ còn lại có một nửa bụng lộ ra phía ngoài. Biến dị ngân hoàng giận tí mặt, dùng sức theo trong đất bùn rãy, kiếm được, đi ra, vung đầu, dùng cặp kia giữ tợn mắt tìm kiếm lấy nhân, chính chính tay cầm roi dài tiểu bất điểm, biến dị ngân hoàng lúc này hét Trần vị phía thiên không phát ra không cam lòng tiếng tê ư, sau đó lắc lắc chính mình xúc giác, hướng tiểu bất điểm bỏ đến. Tiểu bất điểm hư lạnh một tiếng, sau đó lần nữa ngẩn đầu nhìn hướng lên bầu trời, trên thực tế ánh trăng đối với tiểu bất điểm ảnh hưởng là lớn nhất đấy, tinh linh loại này thánh mạng, chẳng những cần ánh mặt trời ôn hòa, cũng cần ánh trăng thoải mái. Âm dương nhị khí ngăn cách đã lâu, không nghĩ tới. Di tộc đại trưởng lão lầm bầm nói, thần số đã loạn, Chết để rối loạn a. Dung Nham Sơn ở trong chỗ sâu, tí tổ lôi nộ lúc trước không dám tiếp tục tìm kiếm trong sơn cốc, đột nhiên truyền ra ồ ồ tiếng hít thở, mỗi khe đều có thể đem chúng quanh phạm vi mấy ngàn thước nội ánh trăng hễ quét là sạch, mỗi một hồ lại có thể lại để cho sơn cốc thổi ra một hồi cắt bay đá chạy sức lực phong. Một lát, một đốm lửa quang tại trong sơn cốc nổ bùng, hóa thành phóng lên trời hỏa trụ. Độc Long vực, này tòa nhà gỗ nhỏ lâu vô người ở, đã hoang phế, đột nhiên, theo khe đá kẽ nước trong chuyển đến kịch liệt tiếng va chạm. Thình thịch hành trong vách núi ẩn nấp lấy một cái cự thú, đã bị ánh trăng hấp dẫn, nó nóng lòng đi ra, lại bị tầng nham thạch vây khốn, cảm xúc lúc này gần như điên cuồng, không ngừng đụng chạm lấy vách núi. Thật lâu, một tiếng ầm vang Vách núi bị phá khai rồi, một cái vết thương chồng chất đoạn hôn rắn mối khổng lồ mảnh liệt theo vách núi trong lăn đi ra, đợi ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Tô Đường bên này vốn hẳn nên lập tức khởi hành, buôn tập nước lạnh chấn, phải hãy mau đem bảo vệ xung quanh Mạc Vu Sơn bốn chấn đều chiếm đóng, mới có thể bảo đảm không đi dò tin tức, sau đó lại biện pháp đối phó dấu ở Mạc Vu Sơn bên trong đích tháng 7. Nhưng ánh trăng tới quá đột nhiên, tất cả mọi người là tu hành giả, biết rõ tại loại này ánh trăng trong tu hành, hiệu quả muốn vượt xa các nơi linh mạch, ai cũng không muốn buông tha cho cơ hội này mãi cho đến ánh trăng nhạt nhòa, sắc trời đã phong sáng, Tô Đường ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, đột nhiên phát hiện, cái này phiến thiên không không hiểu thấu trở nên lạ lẫm rồi. Trước kia ánh trăng không sai biệt lắm chỉ có bát to lớn nhỏ, bầu trời đêm quần tình tập trung, cái này rất bình thường, nhưng hiện tại ánh trăng rõ ràng trở nên cùng bánh xe không sai biệt lắm, hơn nữa không chung nhiều ra mấy quả nhan sắc khác nhau đại tinh, tựa như từng quả kia chớp thủy tinh bóng. Tinh không là hàng cổ không thay đổi đấy, vì cái gì? Vì cái gì bỗng nhiên ngay lúc đó đã xảy ra như thế biến hóa cực lớn? Không chỉ là Tô Đường giật mình, Văn Hương cùng Phương Dĩ chết người cũng đồng dạng, mọi người xem lấy tinh không nghị luận nhau nhau, trong nội tâm nổi lên từng cơn hoảng sợ. Tại Lục Hải, tại Đại Quang Minh Hồ, tại Đồng Sơn, tại từng cái thế gia ở bên trong, không biết có bao nhiêu người ngơ ngác nhìn xem Đồng Nhất Luân, "Phiên, Trăng sáng, Tô Đường, phải hay là không cần phải trì hoãn vài ngày?" Văn Hương thấp dọng nói, hiện tại bọn hắn đã không có ý chí chiến đấu. Văn Hương nói rất có đạo lý, hiện tượng thiên văn phát sinh như thế biến hóa cực lớn, mỗi người đều cảm thấy khủng hoảng, đúng lúc này lại muốn cầu mọi người đi cùng địch nhân chiến đấu, tựa hồ có chút quá miễn cưỡng. Mặc kệ như vậy tinh không đại biểu cho cái gì, nhưng có một loại sự tình là không thay đổi đấy, lực lượng cường đại mới là cớ hôm ta tu hành giả duy nhất dựa vào. Tô Đường nói khẽ, nhớ rõ có người nói qua, trời sập xuống cũng không sợ, bởi vì có người cao đỉnh lấy, kỳ thật bọn hắn sai rồi, trời sập vóc dáng thấp đấy, gây yếu đấy, nhặt gần đấy, khủng hoảng đấy, vòng thứ nhất cũng sẽ bị tươi sống độc chết, cái gọi là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, càng cứng trắng mới càng có cơ hội sống sót. Văn Hương nhíu mày, không nói gì. Ta trước kia là không nhanh chóng, nói thật, ta thực thật không nở, chỉ dùng thời gian hơn 3 năm ta có thể. Ha ha. Từ lâu đến cuối, tôn chỉ của ta vẫn là thuận theo tự nhiên, không có tận lực cho mình định ra cái mục tiêu gì. Đương nhiên, tiểu hạ nhanh như vậy tấn thăng làm đại tổ, đối với ta ảnh hưởng rất lớn, ta cũng lần thứ nhất sinh ra tranh phong đấu thắng chi tâm, nhưng là chỉ là một lần mà thôi. Tô Đường nói khẽ, bất quá, thấy được cái này phiến tinh không, ta không hiểu thấu cảm thấy lo nghĩ cùng đội vàng dao động rồi, giống như có một thanh âm đang không ngừng nói cho ta biết, nhất định phải gấp rút tu hành, nhất định. Nếu không, ta khả năng không còn về sau rồi. Lúc này, Phương Dĩ Triết đã đi tới, nghe được Tô Đường những lời này, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm nghị, cùng Văn Hương bốn mắt nhìn nhau. Ta không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng có thể cảm nhận được một loại áp lực, tựa như Hai họa ngập đầu đang tại từng bước một tới gần đồng dạng. Tô Đường nói, "Văn Hương, ngươi không có khả năng đi Thiên Kỳ Phong đấy, ta đây về sau chỉ sợ không nhất định có thể chẳng quan tâm các ngươi rồi, nơi này là tháng 7 bảy chỗ, cần phải có không ít thứ tốt, cho nên xe chúng ta phải hãy mau đem Mạc Vu Sơn đánh xuống, ngươi cùng Tiểu Phương nhiều đi một tí vô liếng, về sau tự nhiên cũng nhiều hơn một phần bảo đảm." Ta tới là muốn thương lượng với ngươi, có thể hay không muộn vài ngày đấy?" Phương Dĩ chết nói khẽ, "Hiện tại ta cải biến chủ ý, Văn Điện hạ, nếu như ngươi không thể ước thúc ngươi người, vậy trở về đi, không nên miễn cưỡng, yên tâm đi, những thứ kia khẳng định có một phần của các ngươi, có Tô Đường tại, ta nói được thì làm được. Chớ quên, của ta tổ số nếu như tổ." Văn Hương nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Người khác ta quản không được, tại Chu thần điện của ta lời nói hay, vẫn là rất có tác dụng đấy." "Vậy là tốt rồi." Phương Dĩ chết nói. "Giữa trưa, Tô Đường lại cưới kia thất ngựa gầy ốm vào nước lạnh trấn." Loại chuyện này tốt nhất là do hắn để làm, bởi vì hắn có thể nhẹ nhàng như thường che giấu khí tức của mình, nhiệm ai cũng nhìn không ra tận xấu đến. Có thể là bởi vì đêm qua ánh trăng làm ra động tinh quá lớn, lại để cho rất nhiều tu hành giả vô tâm giấc ngủ, chỉ có thể ban ngày ngủ bù. Tô Đường tại nước lạnh trấn như vào chỗ không người, liền một thân ảnh cũng không thấy, càng đừng đề cập có người đến ngăn trở rồi. Tô Đường bay vào tường viện, một cái lao giả chính chắp tay sau lưng tại trong hoa viên đi dạo, tản bộ, tại đây cũng đủ loại ngọc trâm hoa, nhưng nhan sắc đều là trắng luôn đấy. Lão giả kia chứng kiến Tô Đường không khỏi cả kinh, chuyển thân phải đi về. Đã thấy trước mắt bóng đen lóe lên, Tô Đường đã vượt lên trước bay vào tiểu đỉnh ở bên trong. Lao giả kia cứng ngắc tại nguyên chỗ, dùng cảnh giác và bất an ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Đường. Nguyên ý là người gác đêm đấy, trong mắt của ta đều có chút biến thái. Tô Đường nói khẽ, hắn bưng lên trên bàn đá ấm trà, nghe nghe, lấy ra một cái chén trà, đổ đầy nước trà, "Trừ phi đạt được thượng diện cho phép, nếu không các ngươi cả ngày lẫn đêm đều tại ngốc tại chính mình trong sân, cái đó và ngồi xổm nhà tù có cái gì khác nhau?" "Ân, ngươi biết cái gì?" Lão giả kia cười ngạo nghễ, Chẳng lẽ điều này có thể cho ngươi một loại bảy miu nghị kê bên trong, quyết thắng tiên lý bên ngoài cảm giác sao? Tô Đường nói, cho dù có loại cảm giác này, nhưng các ngươi cái gì đều nhìn không tới, nhìn không tới như vẽ giang sơn, nhìn không tới tốc tốc phát run kẻ thất bại, tối đa chỉ có thể nhìn đến cái này một phương khí hậu, cái gọi là bảy miu nghị kế lại có cái gì khoái hoạt? Còn sống còn có ý gì? Lão giả kia vui mừng bất động, thậm chí tại dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Tô Đường. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng thê Hương cùng Phương chết người đã theo bốn phương tám hướng xung phong liều chết tiến đến. đến. Không biết các hạ ở nơi nào tu hành." Lão giả kia lạnh lùng nói, "Dám đến tập kích quay rối ta vãng sinh điện, ha ha ha. Các hạ hẳn là thực cho là cớ ông ta là có thể bị người bất luận cái gì vớt ve hay sao? Thật sự là đồng dạng gạo dưỡng trăm dạng người." Tô Đường cười nói, hắn luôn tại ghế đá ngồi xuống, lại đột nhiên tỉnh ngủ, dùng xem khi ánh mắt quan sát đến ghế đá, sau đó tại giòn ngồi ở trên bàn đá, "Vãng sinh điện người, ta không biết đã giết bao nhiêu cái rồi, có người hội sẽ đau khổ xin tha, có người hội sẽ xúc động muốn chết, có người sẽ cố gắng chạy trốn." Nhưng giống như ngươi vậy tin tưởng chẳng đấy, trái lại uy hiếp ta đấy. Ngươi ngược lại là người thứ nhất. Đường Đường đại tổ, khi nhục xê hung ta thường dân, thật sự có như vậy sáng dọi sao?" Lao giả kia giọng căm hận nói. "Quả nhân a, ai cho các ngươi là thường dân rồi hả?" Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Đây là," Phương Dĩ chết cười ha hả theo ngoài tường nhẹ nhàng tiến đến, nói với Tô Đường, "Đang nói cái gì? Vị lao tiên sinh này theo đạo đạo ta không nên khi dễ người đâu." Tô Đường nói. "Vãng sinh điện tập chủng, cũng có mặt nói cái này." Phương dĩ chết thở dài. "Các hạ là ai?" Lão giả kia nhìn thẳng Phương Dĩ chết. "Ta vừa rồi Cựu đã từng nói qua rồi, đồng dạng gạo dưỡng trăm dạng người." Tô Đường cười ra tiếng. Phương Dĩ chết thủ hạ tu hành giả trước sau theo ngoài tường đã bay tiến đến, tận lực bồi tiếp văn hương, hoàng tổ còn có chu thần điện tu hành giả rồi. Phương Dĩ Triết dùng xuống quay hàm hướng lao giả kia gật, dưới tay hắn một cái tu hành cổ bí quyết tu hành giả chậm rãi đi qua, đón lấy đột nhiên rút ra một chi xanh biển châm nhỏ, đưa tay liền bắn tới lao giả kia cái cổ trong. Lão giả kia vẫn còn cố gắng duy trì chính mình uy không khuất phục hình tượng, đợi đến lúc châm nhỏ nhập vào cơ thể, muốn muốn làm cái gì đã đến lúc bẻm hướng phía dưới ngã quỵ, trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng kêu, "Ngươi là?" Mà cổ tông." "Ta thực có chút không dám tin tưởng, đây cũng là Vãng Sinh Điện người gác đêm." Văn Hương nhìn xem lão già kia, một bên lắc đầu vừa nói, "Vãng Sinh Điện hiện tại tổng cộng có 9 tháng, tính ra lên có 270 cái người gác đêm, tốt xấu lẫn lộn cũng rất bình thường." Phương Dĩ trước nói, hơn nữa tại đây khoảng cách Mạc Vu Sơn gần như thế, có lẽ cũng không có chuyện gì có thể cho hắn trung tâm chủ tính đấy, Đàn độn hú mê sống vài thập niên, cũng chính là như vậy. Vãng sinh điện giống như có như vậy nhất điều quy củ, một khi có người ngoài xâm nhập, người gác đêm đều muốn lập tức tự tuyệt. Tô đừng nói, "Vất quá." Đặt xuống, hẳn phải chết quyết tâm, cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Đoan chừng hắn vẫn còn phần nản tài năng của mình một mực không có đất dụng vào a. Phương Dĩ chết thủ hạ một cái tu hành giả quái vừa cười vừa nói, "Lão giả kia đã trở nên khẩu mắt nghiêm lệch, nằm trên mặt đất giống như điên điên bình thường run rẩy lấy, nhưng người nơi này không có một cái nào lộ ra đồng tình hoặc là vẻ thương hại. Trên thực tế, bất kể là Phương Dĩ người hay vẫn là Văn Hư người, Đều qua đã quen đầu đao thẻ lưỡi ra liếm hết thời gian, có đôi khi thẻ lưỡi ra liếm người khác huyết, có đôi khi tắc thì muốn thẻ lưỡi ra liếm chính mình đấy, từng cái đều cũng coi là tâm ngoan thủ lạt thế hệ. Thật ra khiến ta nhớ tới một sự tình. Tô Đường nói khẽ. Nhớ ra cái gì đó? Văn Hưng hỏi. Ta đã thấy 9 tháng người gác đêm, bất kể là ăn nói hay vẫn là tâm tính chi quả quyết, kia 9 tháng người gác đêm đều tại phía xa cái này hai người gác đêm phía trên. Tô Đường nói, thiên phú dự cho, cũng cần tôi luyện, ta biết do ứng làm như thế nào dạng vấn đạo đệ tử nói được ngược lại là em hay. Văn Hương giống như cười mà không phải cười nói, người đã dạy bọn hắn mấy lần. Cái này, Tô Đường nghẹn lời rồi, nhận nói thật lên, ngoại trừ khai tông môn thời điểm hắn cửa đối diện đồ nhóm, đám bọn họ đã từng nói qua mấy câu, cái này một năm thời gian cơ hồ đều là nuôi thả đấy. Hung Tổ lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì vừa bắt đầu Văn Hương chứng kiến Tô Đường thời điểm còn giả bộ như không biết, nhưng bây giờ lộ ra rất quen thuộc, hắn tự nhiên sinh ra lòng nghi ngờ. Đem lão ra hỏa này dẫn đi, hảo hảo hỏi một câu, mấy người các ngươi, lập tức đem mặt thất tìm ra. Phương Dĩ phân phó nói: Tô Đường từng từng nói qua, người sợ nhất dưỡng thành nào đó hình thái, kỳ thật phương Dĩ chết người cũng đồng dạng, cái gọi là hình thái cũng có thể có thể giải thích thành muốn tuân theo nhất định được kinh nghiệm. Đã có kinh nghiệm lần trước, phương Dĩ chết thủ hạ tu hành giả tìm được mật thất về sau, lập tức ở phía trên mở động, không cần cân nhắc cùng suy tư, hiệu suất tăng lên gấp đôi, không đến một giờ, cái thứ nhất tu hành giả đã theo động đất chui được trong mật thất. Thoạt nhìn bảo vệ xung quanh Mạc Vu Sơn bốn chấn, giống như không có gì đại tu hành giả. Tô Đường nói khẽ, vì tranh thủ thời gian, ai cũng như chia nhau làm được a, ta đi Mạc Vu Sơn. Các ngươi một cái đi Nguyệt Hàn trấn, một cái đi Nam núi trấn. Vì cái gì vội và như vậy?" Phương Dĩ chết khó hiểu mà hỏi. "Ta cũng nói không rõ ràng. Tô Đường dừng một chút, cách tại đây, ta còn muốn đi Tả Quân ải, nếu có cơ hội, khả năng lại phải đi xem đi Tử Dương thành, kéo dài không được. Cũng tốt, ta tùy ý." Phương Dĩ chết nhìn về phía Văn Hương, "Văn điện hạ, người trước tuyển a. Ta đi Nguyệt Hàn trấn." Văn Hương nói. "Nguyệt Hàn trấn cách cách nơi này muốn viễn một ít, tại sao phải tuyển đó?" Phương chết hỏi. "Bởi vì làm danh tự." Văn Hương nói. "Được rồi." Phương Dĩ chết nói, trong lòng của hắn thầm than, cùng nữ nhân tích cực quả nhiên là nhất chuyện ngu xuẩn, sau đó Phương Dĩ chết hướng một cái tu hành giả vẫy vẫy tay, kia tu hành giả bước nhanh đi tới, Phương Dĩ chết tại bên thai thấp giọng nói vài câu cái gì, kia tu hành giả móc ra một hình tam giác đồ vật, đưa cho Phương Dĩ chết. Cầm. Phương Dĩ chết đem vật kia đưa cho Tô Đường, ta sẽ để cho người lưu ý Mạc Vu sở đấy, người cho rằng có thể rồi, cự dùng mũi tên đem cái này bắn tới không trùng, người của ta tự nhiên sẽ chứng kiến. Đã biết. Tô Đường đem vật kia nhận lấy. Đường Laoka, ngươi tốt nhất chừng ít. Phương Dĩ chết nói, "Có thể chấp trưởng tháng 7 đấy, hẳn là một vị đại tôn cấp tu hành giả, ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần lo lắng cho ta." Tô Đường nói, "Các người mau chóng khởi hành, chia nhau đi nam núi trấn cùng nguyệt hàn trấn, sau đó tụ tập đến một chỗ, các loại đợi tín hiệu của ta." Nói xong, Tô Đường thân ảnh đã phiêu hướng không trùng, hướng Mạc Vu Sơn phương hướng bay đi. Đem Tô Đường biến mất ở phương xa sau, Phương Dĩ chết nhăn lại lông mày, ta hay vẫn là không hiểu, hắn vì cái gì vội và như vậy bách. Ngươi nói, đêm nay ánh trăng có thể hay không lại lớn một ít? Văn Hương đáp phi sợ vẫn nói, Không thể nào. Ánh trăng cũng không phải huyết nục chi thân thể, chẳng lẽ còn có thể chậm rãi lớn lên hay sao?" Phương Dĩ chết kinh ngạt nói. "Ai biết được, đã qua đêm nay rồi nói sau." Văn Hương cười cười. Chương 563: Lên núi. Đang lúc hoàng hôn, Tô Đường xuất hiện tại Mạc Vu Sơn một dòng suối nhỏ bên cạnh, trời chiều tại suối nước trong để lại thành từng mảnh kim sắc rung động, từ bên trên nhìn lại, có mấy cái thiếu nữ đang tại suối nước bên cạnh sung sướng chơi đùa lấy, quần áo của các nàng cũng bị kín kim quang nhàn nhạt, nhạt, hơn nữa kia tràn ngập thanh xuân khí tức tiếng cười, tiếng đều, lại để cho tại đây thế giới trở nên đặc biệt xinh đẹp. Tô Đường lặng lặng nhìn, mấy cái thiếu nữ đều là tu hành giả, mặc dù không có tán mát ra linh lực chấn động, nhưng khí tức sâu xa, giật nảy mình dậy vào cả buổi, hô hấp tần suất cũng không có xuất hiện tán loạn. Nơi này lại là Mạc Vu Sơn, các nàng hẳn là vãng sinh điện tháng 7 người. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, cảnh đẹp trước mắt hết sức xinh đẹp, lại để cho hắn vô tình ý nhiều tạo sắc nghiệt, chỉ cần diệt trừ tháng 7 đại tu hành giả, người nơi này tự nhiên sẽ chạy từ tán. Tô Đường xoay người, tiếp tục hướng đi về trước, dựa theo tủ binh miêu tả, phía trước cần phải tiểu là trúc hoa linh rồi. Đã qua chúc hoa linh xa hơn trước, hội sẽ chứng kiến long đường quân cơ, sau đó cũng có thể chứng kiến Mạc Vu Sơn ngọn núi chính, quay đầu lại núi. Tô Đường vừa mới cất bước, phía dưới đột nhiên chuyển đến một cái thanh thúy thanh âm, khách nhân từ đầu tới đây. Tô Đường nghiêng đầu hướng phía dưới nhìn lại, một người mặc màu xanh lá quần lụa mỏng thiếu nữ chính cười hì hì nhìn xem hắn, quần lụa mỏng đã bị thấm ướt rồi, ẩn ẩn buộc vòng quanh thức tha đường cong. Tô Đường cười cười, cất bước tiếp tục hướng đi về trước, cô gái kia còn gọi là nói, khách nhân, không, có nhãn hiệu lên không được núi đấy. Cái gì nhãn hiệu? Tô Đường nói. Cái này anh mặc màu xanh lá quần lửa mỏng thiếu nữ xuất ra một khối ngọc bài, trong lòng bàn tay quơ quơ, sau đó cười nói, không có sao, của ta có thể cho người mượn. Nói xong, cũng không đợi Tô Đường đáp lại, nàng đưa tay đem nhãn hiệu ném tới. Tô Đường đưa tay bắt lấy ngọc bài, nhưng ngay tại bàn tay của hắn cùng ngọc bài phát sinh tiếp xúc lập tức, trên ngọc bài xuất hiện vô số vết rách, vô số điểm mang theo lệ mang quang điểm tại ngọc bài trong thoáng hiện, lập tức muốn kích xạ đi ra. Tô Đường có chút nhíu như mày, sau một khắc, một cổ kinh khủng linh lực chấn động tại trên người hắn tách ra khai mở, hắn trong lòng bàn tay nhiều ra một đạo không khí vòng xuấy. Sau đó hướng vào phía trong than co lại, ngọc bài bị tức lưu phong bế, tựa hồ thời gian cùng không gian đều trở nên đình trệ, có thể thấy rõ ràng ngọc bên trong đầy vô số bén nhọn vũ sát, nhưng chính là không, có biện pháp lộ bung. Kia ăn mặc màu xanh lá quần lửa mỏng thiếu nữ tại Tô Đường tiếp được ngọc bài trong nhe mắt, đã trưởng kiếm hướng bên này cách xạ mà đến, đón lấy nàng cảm ứng được Tô Đường phóng xuất ra khủng bố linh lực chấn động, sắc mặt đại biến, bởi vì vô cùng khủng bố, linh lực của nàng không tiếp tục pháp vận chuyển, cũng không cách nào cải biến phương hướng, cuối cùng phụ một tiếng, rơi vào Tô Đường bên người, lão đạo thoáng một phát, thiếu một ít ná Tô Đường lắc đầu, Sau đó đem ngọc bài đưa cho kia ăn mặc màu xanh lá quần lửa mỏng thiếu nữ. Kia ăn mặc màu xanh lá quần lụa mỏng thiếu nữ nơ, run run giãy tay tiếp được ngọc bài, mà Tô Đường xoay người, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Gặp Tô Đường vô tham mình, kia ăn mặc màu xanh lá quần lụa mỏng thiếu nữ kích động được muốn khóc, mắt của nàng vành mắt trở nên lên ngửa, thế cho nên căn bản không có phát hiện trên ngọc bài vết rách đang tại mở rộng. Oeng! Ngọc bài nổ tung rồi, kia ăn mặc màu xanh lá quần lụa mỏng thiếu nữ bay lên hơn 20 mét cao, trước sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ. Mánh Liệp sóng xung kích đem nàng quần lụa mỏng xẻ rách được nát bấy, trên không trung lăn mình quay cuồng vài vòng, lại năng nặng trống rơi trên mặt đất, một điểm khí tức cũng không có. Mặt khác kia hai thiếu nữ thét chói tai vang lên hướng phương xa bỏ chạy, Tô Đường không có ra tay lưu người, y nguyên chậm rãi hướng lên leo lấy, đem Tô Đường bay qua trúc hoa lĩnh, chứng kiến long đường quanh co thời điểm, mặc vu Sơn thượng ẩn ẩn truyền đến tiếng trung, ba tiếng về sau lại là ba tiếng. Tô Đường khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, kia hai người gác đêm nói được rất rõ ràng, ba tiếng đại biểu cho có người núi, năm âm thanh đại biểu cho đại địch tiến đến. Chín âm thanh đã ngoài đại biểu cho toàn thể lui lại hiệu lệnh. Mới 3 tiếng sau. Cũng không biết là vì giết được không đủ hung ác, hay vẫn là Đào Tẩu thiếu nữ truyền lại ra sai lầm tin tức, vừa rồi hắn vận dụng Phong Linh Châu, tăng thêm thần nghiệm, cứ thế mà đem sắp sửa bảo tạc nổ tung Ngọc Bài Phong Bế, đây chính là đại vi năng a, thực không nhìn được hàng. Tiếp tục hướng trước, Tô Đường đã bước lên long đường quanh cò, dọc theo thềm đá hướng lên đi, đúng lúc này, từng đạo linh lực chấn động từ bên trên phi tốt tiếp lại, trong chốc lát, mấy chục đạo bóng người chắn Tô Đường trước người. "Sư phụ, chính là hắn chính là hắn một cái thiếu nữ tại thét chói tai lên." chính là hắn giết Ngọc Nhị tỷ. Vô Liêm xỉ một cái niên kỷ tại hơn 20 tả hữu tu hành giả hai mắt đỏ thấm, rút ra bên hông trường kiếm, muốn hướng Tô Đường xông lại. Khoan đám một cái áo đen lão giả phiêu nhi tới, do xét tay đè chặt trẻ tuổi tu hành giả bà bay, thần quang tứ xạ hai cái đồng tử từ, từ trên xuống dưới không ngừng quét mắt Tô Đường, sau đó lạnh giọng hỏi, "Các hạ là người nào? Vì sao tại ta mặc Vu Sơn vọng khai mở giết chóc? Người muốn giết ta, ta liền sát nhân." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Có cái gì không ổn sao?" Sư phụ, chớ nghe hắn nói bậy cô gái kia kích động kêu lên, hắn không có nhãn hiệu lại muốn tới ta Mạc Vu Sơn, rõ ràng là địch không phải bạn. Ngăn trở Tô Đường phía trước tu hành giả nhóm, đám bọn họ từng cái trên mặt bi phẫn chi sắc, nổ ra linh khí của mình, còn có mấy cái nắm lấy trưởng cung tu hành giả đã chiếm cứ điểm cao, giương cung lắp tên, xa xa chỉ hướng Tô Đường, chỉ đợi trưởng bối hạ. "Đúng vậy a." Tô Đường nhẹ gật đầu, có chút kinh ngạc, các người mới biết được. Gặp Tô Đường như thế cuồng vọng, kia áo đen lão giả lúc này giận dữ, quất lên, làm càn vừa dứt lời, hắn đã thả người mà khởi từ phía sau lưng rút ra một thanh vô phong kiếm. Kiếm thế vận chuyển, mạnh liệt sức lực khí hướng Tô Đường Tịch cuốn tới. Tô Đường cất bước, xuất kiếm, khoảng cách của Song phương Nguyên bản tại hơn 20m, m, bắt đầu, Tô Đường chỉ là một bước, lợi dụng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, bước đến lao giả kia trước người, trong tay ma kiếm hướng phía trước chém ra, kia áo đen lão giả mang theo sức lực khí lập tức liền bị xoắn tán, đó lấy, ma kiếm theo lão giả kia thủ đoạn gian xe qua, lại hướng lên bay qua lão giả kia Thái Dương. Huyết quang cách ra, lão giả kia Thái Dương bị toàn bộ đánh bay, tay phải cũng bị đủ cổ tay chặt đứt, trong tay vô phong kiếm hướng phía dưới rơi xuống. Trần thái sáng láng hai cái đồng tử lập tức trở nên u ám không sáng, cuối cùng thân thể cũng mềm hướng hơi nghiêng ngã lệch. "Sư phụ, tuyệt không có thể phóng chạy hắn." Cho Ngọc Nhi báo thủ. Kia áo đen lão giả bị chết quá là nhanh, thế cho nên những cái kia tu hành giả vẫn còn hô đánh tiếng tiêu giết, nhất thời không có kịp phản ứng, đợi đến lúc kia áo đen lão giả ngã xuống đất, thanh âm mới dần dần dịu loạn, nguyên một đám lốc nhìn xem áo đen thi thể của lão giả, lên tiếng không được. "Tốt không có ý nghĩa, tháng bảy đều là các loại này mà thản sao?" Tô Đường hít vào một hơi, một đôi cực lớn hấp dục tại sau lưng của hắn mở rộng đi ra, theo Tô Đường hô hấp Hắn dựng hướng vào phía trong than co lại, sau đó tại Tô Đường bắt đầu hơi thở lập tức, một đoàn giày vô cùng khói đen dùng tấn mãnh vô cùng khí thế căng vung lên. Và anh! không khí phát ra trận trận tiếng gầm gừ, vãng sinh điện tu hành giả nhóm, đám bọn họ căn bản không kịp làm ra phản ứng, cơ hội đồng thời bị đánh bay, mà ngay cả trốn ở chỗ cao mấy cái tiến thủ cũng bị liên lụy. Tô Đường trung quanh hơn 10 thức phạm vi thêm đá, toàn bộ bị nghiền vi một miệng, tỏ rõ lấy hắn vừa rồi phóng xuất ra khí tức đáng sợ đến cỡ nào, những cái kia đánh bay tu hành giả như hạ nổi sủi giống như, ngã rơi trên mặt đất, vẫn không lúc đã bị trùng kích đệ trong nháy mắt, bọn hắn liền đã bị chết. Tô Đường chậm rãi hướng lên đi, một lát, theo trên ngọn núi chuyển đến tiếng chuông thay đổi, biến thành năm âm thanh. Không sai biệt lắm đi hơn 10 sau, trên đường Tô Đường trải qua vài tòa thạch đỉnh, trong đỉnh đều là một mảnh đống bừa bộn, giống như phụ trách trông coi tu hành giả đều rút lui đi nha. Lại hướng lên, bàn đường núi bên cạnh có một tòa tiểu viện, trong nội viện có một cái ghế nằm, mặt hướng vách núi, đưa lưng về phía đường đất, cho nên Tô Đường có chút thấy không rõ lắm, bất quá tại hướng về tiểu viện thời điểm ra đi, hắn người được son phân khí tức, như vậy trên mặt ghế ngồi hẳn là cái nữ nhân. Tôi đường đi vào tiểu viện, chậm rãi đi đến ghế nằm bên cạnh, ghế nằm thượng quả nhiên là thứ nữ nhân, bên ngoài niên, kỷ tại 27, 8 tầm đó, vô cùng có bộ dạng thủy mị, trên đầu đeo màu trắng hoa dại biên thành tán hoa, thượng người mặc một bộ màu trắng áo đôn ngắn, ngắn đến lộ ra rốn, bên dưới mặc thật dài bạch hoa rơi xuống đất váy, bất quá bởi vì nàng niết lên một chân, lộ ra nhất điều tuyết trắng bắt chân. Niết lên cái chân kia ở trên mắt cái chân chỗ đeo nhất điều dùng đặc biệt bảo thạch bệnh vòng chân, còn có mấy cái lục lạc trùng, theo phong nhi thổi qua, phát ra thanh thủy tiếng vang. Nữ nhân kia một mực tại dùng mê ly ánh mắt nhìn phía chân trời đám mây. Còn có muốn chầm xuống trời chiều, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện Tô Đường, mà Tô Đường lại đang ngó chừng cái tia tuyết trắng chân mạnh lên xem. Trời chiều rốt cục xuống núi rồi, như xe ánh trăng chậm rãi bay lên, thoạt nhìn giống như thật sự so ngày hôm qua lớn rồi. Đại Tôn cấp tu hành giả lúc trước chiến đấu, bình thường là hiện lên hai cực phân hòa đấy, nếu như là có dự nhiệm, có mục tiêu chiến đấu, đại Tôn sẽ không cố kỵ cái gì thành danh, lẫn nhau hợp tác, thỏa thỏa cầm bắt được chỗ tốt mới là thật đấy, thí dụ như nói ngày đó tại Bạch Long Đạo, mấy vị đại Tôn liền liên thủ kéo lại Nhan Phi Nguyệt. Mà một loại tiểu là tao ngộ chiến rồi đều có chứng đạo kinh nghiệm, cho nên, đại tôn sẽ đem loại này đối chọi gây gắt tao nội chiến trở thành một hồi không thể bông tha dũng giả thắng lịch lãm rèn luyện, đơn giản sẽ không lùi bước, cũng sẽ không tại chiến đấu bộ phát trước tiểu tứ phía tìm xin giúp đỡ, không chiến trước e sợ, đối với tâm cảnh của mình là một loại đả kích chí mệnh, trừ phi xác thực biết do thực lực của đối phương viễn trên mình, dũng cảm quyết đoán cũng không, có nghĩa là lấy nhất định phải muốn chết. Xem đủ rồi hả? Nang kia dùng lười biếng thanh âm nói ra. Ngươi chân này dây xích ta có chút bất mắt. Tô đừng nói, như là ta tháng trước ném cái kia đầu. Nói nhăng gì đấy? Nàng kia rốt cục nghiêng đầu, trắng rồi Tô Đường Liệp, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ, đây là mẹ ta dùng tiền tinh làm bằng đá thành đấy, như thế nào trở thành chân của ngươi liệm dây xích? Ngươi có chứng cớ sao?" Tô Đường chăm chú hỏi. "Vậy ngươi có chứng cớ?" Nàng kia hỏi ngược lại. "Không có." Tô Đường nói, "Đã xe hung ta đều không có chứng cớ, kia cũng chỉ có thể tranh một chuyến đến rồi, ai tranh giành đến tựu là của người đó." Tô Đường tuy nhiên là tại càng quái, nhưng vẫn còn có chút ngụy an cơ đấy, nàng kia nhất thời có chút phản ứng không kịp, bất quá chứng kiến Tô Đường sắt quyền mái trường bộ dạng, nàng thở dài, sáng phong thanh." Cửa nào mỹ diệu chạm vào tối, rõ ràng có thể gặp được đến loại người như ngươi hồ đầu người. Ai? Đúng lúc này, một mực trắng non đấy, lông sủ đổ vật theo nàng kia bách hoa rơi xuống đất trong quần chui ra, trứng mắt một đôi đen nhánh con mắt, tò mò nhìn Tô Đường. Đây là vật gì? Tô Đường hỏi, kia tiểu chút chít lớn lên có chút giống mèo, nhưng đôi má có chút hẹp dài, lại có chút giống như hồ ly, hắn không có biện pháp xác định. Ta cũng không biết, mấy năm trước trong núi gặp được đấy, sau đó tựu lại thượng ta rồi. Nữ tử lộ ra ôn nhu dáng tươi cười, đùa lấy kia tiểu chú chít, sau đó nói, lại tiểu hồng cùng khách nhân lên tiếng kêu gọi. Rõ ràng, rõ ràng là bởi đấy, vì cái gì gọi Tiểu Hồng? Tô Đường khó hiểu mà hỏi, ta muốn cho nó khởi cái đơn giản nhất danh tự, nhưng mỗi người đều cho rằng nó cần phải gọi Tiểu Bạch, cho nên ta hết lần này tới lần khác muốn gọi nó Tiểu Hồng, như thế nào? Ngươi phản đối?" Nàng kia nhàn nhạt nói ra. "Ngươi cái này tính tình, ngược lại là đủ cường thế đấy." Tô Đường nở nụ cười, "Kia hai đâu này không xuống, muốn lưu ở phía trên xem náo nhiệt. Các ngươi quan hệ trong đó giống như không phải rất hòa a. Ngươi có thể cảm ứng được bọn hắn?" Nàng kia đột nhiên nhíu mày. "Không có. Tô Đường nói, nhưng ta dám đến, như vậy tự nhiên biết rõ tại đây là địa phương nào, có người nào đó." Người tiếp theo nói dối lúc trước, tốt nhất nhiều đánh đánh nghị săn trong đầu. Nàng kia lộ ra vẻ mai vui vẻ, "Nếu như ngươi hiểu biết chính xác đạo tại đây có người nào đó, ngươi cần phải hỏi đấy, là ba người bọn hắn vì cái gì không xuống?" "A, ta thiểu được rồi một cái." Tô Đường tại cười nói, "Ta lựa ngươi đâu rồi, chỉ có ba cái." Nàng kia giang tươi cười thay đổi, vừa rồi tràn ngập niềm mai, hiện tại tắc thì tràn đầy đắc ý, bất quá Cảm ứng lực như vậy nhạy cảm đấy, cũng không thấy nhiều nha. Hôm nay phong cảnh thật tốt. Tô đường xoay người, nhìn xem càng ngày càng sáng ngời trang sáng, sau đó lại có chút nhịn không được, tháng 7 ở bên trong mọi người giống như ngươi đồng dạng. Ta không quá hợp quần Nàng kia lắc đầu, "Tiểu tử, có dám hay không vậy ngươi kia trường không dám gặp người mặt lộ ra, sau đó trên báo tên của ngươi. Như vậy ta giết ngươi về sau, tốt xấu có thể cho ngươi lập một tòa tấm bia đá, sẽ đem chuyện của ngươi viết lên, dùng cảnh cáo thế nhân không nên quá mức tự cao tự đại, mặc kệ làm cái gì, đầu tiên đều muốn lượng sức mà đi." Được rồi. Tô Đường cười nói, "Ta sợ ngươi vì ta khuynh đảo, sau đó không đành lòng cùng ta động thủ, như vậy ta thắng ngươi, cũng thắng chi không có a." Nàng kia kinh ngạc tại đó, nàng cơ hồ không thể tin được lỗ thai của mình, giống như Tô Đường như vậy mình cảm giác lương tốt nhân, nàng thực là lần đầu tiên nhìn thấy, từ trên xuống dưới quét mắt Tô Đường nhiều lần, nàng đột nhiên nợ nụ cười, "Thú vị. Ngược lại là thực sự chút ít không đành lòng hạ thủ, được rồi được rồi, ta sẽ cho ngươi lưu một hơi đấy, chỉ cần ngươi đủ sản suốt. Ta cũng sẽ cho ngươi lưu một hơi, chỉ cần ngươi đủ biết điều." Tô Đường cười nói, "Đi thôi." Nàng kia thò tay vô vô trong lực tiểu hồng. Tiểu Hồng tốt muốn biết tại đây hội sẽ trở nên rất không ổn, thả người bay lên trên không trung, bay ra thật xa thật xa mới xoay người, hướng bên này xem nhìn. "Như vậy tiểu đồ vật, Tiểu là phi dự thú rồi hả?" Tô Đường có chút giật mình. "Ngày hôm qua còn phi không được." Nàng kia ngồi dậy, một bên văn ve động lên bả vai một bên trả lời, "Nhưng tối hôm qua ánh trăng có chút cổ quái, ánh trăng trong ngần chứa rất nhiều linh khí, tiểu Hồng ở bên ngoài điền chạy một đêm, rồi trở về lại biết bay rồi." "Các ngươi tầm đó không có tán gẫu qua sao?" "Tối hôm qua ánh trăng đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tô Đường rất chăm chú hỏi: "Ta đã nói rồi, ta không quá học vấn." Nàng kia nói: "Hơn nữa, ta hiện tại quan tâm nhất đấy, là thế nào cho ngươi một chút giáo huấn. Chỉ là một chút giáo huấn Tô Đường thở dài, ngươi xem, cảnh cáo của ta đúng vậy a. Ta còn không có có tháo mặt nạ xuống, ngươi cũng đã bị ta mê đảo." Nói láo, đánh dám nàng kia giận tí mặt, sau đó thân hình hướng Tô Đường kích xạ tới, một cước đá bay, thẳng đá hướng Tô Đường mặt. Tại nàng kia khí tức phóng thích trong chốc lát, nằm bị xoắn đến nát ấy, vô số mảnh gỗ vụn hướng ra phía ngoài vợi ra, phòng nhỏ cũng giống đã bị xe tăng áp giống như tâm mầm xuống xuống, vây quanh ở bốn phía hàng rào gỗ càng là không chịu nổi, trực tiếp bị bắt đầu khởi động sức lực lưu thổi đi. Tô Đường vốn là hướng lui về phía sau một bước, đón lấy vận chuyển linh mạch, vung quyền nên hướng nàng kia chân. Oanh. Hai người tản mát ra sức lực khí đều áp dục vào cực hạn, quyền phong cùng chân cũng không có phát sinh thực chất tiếp xúc, liền bị bắn ngược sức lực lực chấn khai. Tô Đường thân bất do kỷ, bị chấn ra vết núi, sau đó phóng xuất ra ngự không thuật, còn nữ kia tử lão đảo thoáng một phát, sắc mặt lúc này trở nên nghiêm nghị, chỉ một cú đánh, nàng liền nhìn ra Tô Đường có được linh lực bàng bạc vô cùng, vừa xa nàng Nàng kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình kích xạ trên xuống, lại một lần nữa phóng tới Tô Đường, tay phải dựng thẳng lên như đao, đón lấy mảnh lực hướng phía trước chém đúng ra. Một mảnh vô hình đao màn mở ra bầu trời đêm, lập tức liền đến Tô Đường trước người. Tô Đường sau lưng mở rộng ra một đôi hất dục, thân hình đột nhiên ngang nhẹ nhàng đi ra ngoài, lập tức bay ra hơn 10 em mở có hơn. Nàng kia thân hình lột vòng, bàn tay quét ngang mà ra, Tô Đường mượn ma chi dục lực lượng, thân hình lại hướng lên không phiêu khởi. Đao màn rơi vào vách núi gian, phát ra ầm ầm nổ vang, một đạo khe hở xuất hiện, vết đao dài đến hơn 10m. Sâu không thấy đáy, vô số mảnh đá hướng không trung bay ra, bụi mù nổi lên một phía. "Ngươi như thế nào không động thủ?" Nàng kia ngừng tay, chậm rãi hỏi, "Ta một khi rút kiếm, tựu không có biện pháp đã khống chế." Tô Đường nhẹ giọng hỏi, có chút đáng tiếc, "Ngươi nói như vậy, ta càng muốn biết một chút về rồi." Nàng kia lộ ra mỉm cười, nàng cười đến rất đẹp, nhưng khí thế lại đột nhiên căng phùng lên, giống như một cái hổ điên, bút bắn thẳng về phía không trung, đón lấy một cước hướng Tô Đường quét rơi. Không khí phát ra nặng nề tiếng kêu gào, kính lưu như biển gầm giống như cuốn hướng Tô Đường, Tô Đường thậm chí sinh ra ảo giác Vừa rồi nàng kia một cước liền đem cả tòa bầu trời đêm đá sụp, hiện tại bầu trời đêm đang tại hướng hắn rơi đập. Đến đúng lúc này, đã không có biện pháp né tránh rồi, Tô Đường than nhẹ một tiếng, trật lộ ra ma kiếm, một kiếm bay bổng lên tiếp. Và anh, Nếu như nói nàng kia lôi cuốn lấy sức lực lưu giống như nhất điều từ không trung giẫm rơi đích chủ lớn, như vậy Tô Đường kiếm tựa như cứng rắn vô đối cương trầm, hắn thẳng tắp hướng lên bay vút, những nơi đi qua, ép xuống sức lực lưu toàn bộ bị đánh tan. Trong chốc lát, Tô Đường ma kiếm đã tiếp cận kia, đúng lúc này, nàng kia trên mắt cá chân vòng chân bỗng nhiên tản mắt ra chói mắt hào quang. Oành. Tô Đường thân hình im bật mà rừng, hướng phía dưới phóng nga xuống, bay ra hơn 10m về sau, Tô Đường đã ổn định thân hình, còn nữ kia tự xoay tròn lấy đạn hướng không trung, bạch hoa rơi xuống đất váy đang không ngừng xoay tròn trong hóa thành một mảnh ánh mây, lộ ra cực kỳ tươi đẹp mỹ. Bất quá, Tô Đường không rảnh trộm nhìn cái gì, hắn cảm thụ được trên cổ tay chuyển đến cảm nhận sâu sắc, chân mày hơi nhữ lại, nàng kia trên chân vòng chân có chút cổ quái, vậy mà có thể ngăn cản ma kiếm một kích toàn lực, hơn nữa thiếu chút nữa lại để cho hắn đã bị trọng thương. Ta đã biết nguyên lai ngươi tiểu Ma chàng võ Nàng kia phát ra nhẹ nhàng tiếng thở dài, "Bất quá, muốn cho ta nhận vua. Cái này còn chưa đủ." Chương 564, lời khách tạo. "Vậy hãy để cho người đủ a." Tô Đường than nhẹ một tiếng, hắn ma trang rốt cục toàn bộ khởi động, vô hình uy áp dõng nhiên hướng bốn phương tám hướng căng phồng lên lại phát tán ra khí tức ngưng tụ thành một đạo như có như không khổng lồ thân ảnh, bao phủ tại Tô Đường xung quanh. Sau một khắc, Tô Đường thân hình tựa như tia chớp bắn đi ra ngoài, một kiếm đâm thẳng. Nàng kia tuy nhiên là thứ đại tôn cấp tu hành giả, cũng trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng chứng kiến một kiếm này, trên mặt lúc này biến sắc. Trong kiếm quang lôi cuốn lấy dễ như trở bàn tay, đi ý chí, nàng còn không có có ra tay, liền biết rõ mình tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Nàng kia phát ra tiếng rít thanh âm, thân hình hướng phía sau cách sạ, hai tay không ngừng hướng phía trước chém ra, từng đạo đao màn liên tiếp quét về phía Tô Đường. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Tô Đường vẫn là một kiếm kia, không ngừng bổ ra đao màn cách trở, hai người khoảng cách tại rất nhanh rút ngắn. Nàng kia thân hình đột nhiên chuyển hướng, cấp hướng phụ cận ngọn núi. Nàng biết rõ Tô Đường tốc độ vượt xa quán nàng, chuyển hướng cũng không phải là vì thoát khỏi Tô Đường truy kích. Chỉ là vì tránh đi Tô Đường kia thế không thể đỡ kiếm ý, vị ma kiếm xa xa trong ngón tay, Nàng có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Tô Đường sau lưng mở rộng ra hất dục, chỉ cái nhẹ nhàng một cái, thân hình xoay chuyển cấp tốc, như bay gương bác thỏ bình thường hướng nàng, kia tấn công mà hạ trong tay ma kiếm lại một lần nữa hướng phía trước đưa ra. Nàng kia đột nhiên ngừng trên không trung, theo khí tức của nàng cổ động, trên người kia tập, tích, bạch hoa rơi xuống đất Váy đột nhiên tản mát ra hào quang, ngay sau đó, ngàn vạn đó do khói khí ngưng tụ thành cánh hoa cực kỳ đột ngột xuất hiện, phô thiên cái địa hướng Tô Đường xoá tới. Tô đường có chút là người ma kiếm vừa thu lại sau đó hướng ra phía ngoài đang đi và anh vô số đoa hoa mới bị tô đường phóng xuất ra sức lực khí đánh bay nhưng hình thể lại không có biến mất tung bay ra hơn 10 em mở có hơn lại lần nữa hướng tô đường vị trí tụ tập. tô đường có một loại loạn hoa mê mắt cảm giác cơ cơhổ cái gì đều thấy không rõ rồi hắn rất nhanh huy động ma kiếm từng đạo kính lưu tại hắn chung quanh tạo thành một cái đại vòng xoáy nhưng cái kia cánh hoa đều tại cuốn vào đến vòng xoáy trong đúng lúc này nàng kia thân ảnh tại cánh hoa vũ che lấp hạ lạng yên không một tiếng động theo tô đường phía sau lương tiếp cận Sau đó một cước đá hướng Tô Đường hậu tâm. Nàng kia tận lực gián đoạn linh mạch vật truyền, chỉ cái phóng thích ngự không thuật tiếp cận, phát tán ra linh lực chấn động cũng không được liệt, hôn tạp tại cánh hoa trong mưa, Tô Đường không có thể phát giác. Hơn nữa nàng một cước đá ra thời điểm không có phát lực, đợi đến lúc mũi chân khoảng cách Tô Đường đã chưa đủ hai thước, hồng mánh linh lực chấn động mới đột nhiên bạo phát đi ra. Tô Đường né tránh không kịp, thân hình cứng ngắt tại đó, nàng kia trong mắt lại lộ ra hồ nghi chi sắc, đó lấy, mũi chân của nàng còn chưa có đụng với Tô Đường, thân hình lại đột nhiên hướng hơi nghiêng lao đi. Tô Đường theo ra tay đến bây giờ một mục bề ngoài hiện ra cực kỳ cường hành chiến lực, nàng kia kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, tại dự liệu của nàng ở bên trong, Tô Đường có khả năng bị buộc khiến cho, bắt buộc có chút chất vấn, nhưng tuyệt sẽ không như vậy đơn giản gặp trọng thương. Nàng kia thân hình vừa mới dương động, Tô Đường đã theo nàng kia sau lưng hiện hiện ra, kiếm quang gấp bổ mà hạ bất quá hắn một kiếm này phách không rồi, lao nàng, tía mép váy rơi xuống. Đúng lúc này, một quả cực lớn màu trắng hình cầu hướng Tô Đường kích xạ tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, lập tức liền cướp đến Tô Đường trước người, mà Đường vẫn còn vi nàng kia cơ cảnh mà kinh ngạc, đợi đến lúc kịp phản ứng. Đã tránh cũng không thể tránh, giơ kiếm hướng kia khỏa cực lớn màu trắng hình cầu đâm tới. Và anh, cực lớn màu trắng hình cầu mãnh liệt nổ tung rồi, hóa thành vô số bắn ra vụ băng, Tô Đường biểu lộ tùy theo trở nên cứng ngắc, lạnh vô cùng khí đông bao lấy lại để cho thân thể của hắn, trong chớp mắt ủy lại để cho hắn biến thành một tòa băng điêu. Xa xa cái con kia màu trắng linh miêu trở nên hệ bại rồi, lúc này đây đánh lén cơ hồ đã tiêu hao hết nó sở hữu tất cả linh khí. Nàng kia gấp phốc tới, một cước đá trúng băng điêu. Oanh, Tô Đường thân hình toàn bộ rách nát rồi, trận hóa thành từng sợi phiêu tán cõi khí. Nàng kia có chút kinh ngạc, gấp vội ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Tô Đường từ không chút cấp tốc chạy xuống, kiếm quang chính chỉ hướng nàng xạ đỉnh. Lúc này đây, đến phiên nàng không kịp né tránh, thân hình đột nhiên lật lên, giơ chân đá hướng Tô Đường mà kiếm. Nàng kia vòng chân lần nữa tản mát ra lượng lôi thải quang, anh. Tô Đường giống như một cái khí cầu giống như bắn ngược khởi lao cao, còn nữ kia tử tắt thì rất nhanh hướng phía dưới nga xuống. Tô Đường phóng xuất ra ma chi dự, thân hình dừng lại, chợt lại một lần nữa hướng phía dưới tấn công. Nàng kia than nhỏ một tiếng, đánh tới loại này hoàn cảnh, đã không cần phải giữ vững được. Ma chàng quá mức cường hành, nếu như lại tiếp nhận mấy lần va chạm, linh khí của nàng cũng có thể bị hủy diệt. Tại kiếm quang tới gần thời điểm nàng kia nghiêng người tránh đi, đồng thời há miệng nói một câu cái gì, Tô Đường có chút kinh ngạc, kiếm quang đồng thời hơi chậm lại, nàng kia thừa cơ thoát ly chiến đoàn, chỉ cái, hướng cái này linh miêu vào tới. Đó lấy, nàng kia lấy tay nắm lên linh miêu, thân hình tiếp tục hướng trước bay vụt, trong chốc lát đã biến mất tại trong bóng đêm. Mạc Vũ Sơn ngọn núi chính ở trên ba người một mực tại uim ỉm lặng lặng đứng tại. Nàng vừa, một người mặc áo đen trung niên nhân phong thản nói. Nàng không có ra lực lượng lớn nhất. Cái khác đồng dạng ăn mặc áo đen lão giả phát ra tiếng cười lạnh, thân hình của hắn có chút thon gầy, trong tay cầm một căn đen nhánh sắc quả trượng, trên mặt che một tầng màu xám nhạt tản ra quang điểm bố cháo, đem đầu của hắn, lộ thai, con mắt vân vân, đợi một tí đều bao bọc ở bên trong, căn bản thấy không rõ tướng mạo của hắn. Tại lão giả kia sau lưng, có một cái thị nữ cách ăn mặc nữ tử, thấp túi thấp đầu, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chúng ta cũng không có tư cách yêu cầu nàng ra lực lượng lớn nhất, nguyện ý xuống phòng, đã rất cho xe hung tà mặt mũi. Trung niên nhân kia cười cười, dù sao Nàng đối mặt chính là Ma Trang Võ Sí a. "Nâng lên Ma Trang Võ sĩ, Mấy chữ này, lão giả kia đột nhiên lâm vào trầm mặc, dù sao tiền một nhiệm Ma Trang Võ sĩ là quét ngang toàn bộ tu hành giới cường đại tồn tại. Lúc này, Tô Đường đã theo trầm âm trong tình dậy, một lần nữa tản mát ra khủng bố linh lực chấn động, đón lấy hướng ngọn núi cấp lại. Hắn đến rồi. Trung niên nhân kia lộ ra cảm thán chi sắc, cái này Mạc Vu Sơn là không thể lưu lại. Ma Trang Võ sĩ vẫn là độc lai độc văn đấy, giết hắn đi là tốt rồi." Lão giả kia cau mày nói, có tất yếu bương tha cho Mạc Vu Sơn sao? Ai có thể bảo chứng? Ma Tràng võ sĩ thật là độc lai độc vãng, không có bằng Hưu hay sao?" Trung niên nhân kia nói, "Hơn nữa, ngươi có nắm chắc lưu được hạ hắn." Ma Tràng cấu kiện sớm được hủy, giấu kín tại thiên hạ các nơi, "Ta không biết hắn là thế nào trở thành Ma trang võ sĩ đấy, nhưng ta biết rõ, hắn không có khả năng đem sở Hưu tất cả Ma trang cấu kiện thu thập đủ toàn bộ, hiện tại, đúng là diệt trừ hắn cơ hội tốt nhất." Lão giả kia trầm rãi nói ra, "Đã ngươi kiên trì như vậy, vậy thử một chút đi." Trung niên nhân kia nói, muốn liệu sức mà làm, sự có không hải, ngàn vạn không nên ham chiến. Minh Bạch Lao giả kia nói: "Ta đi phương Bắc, ngươi biết rõ ở địa phương nào tìm ta đấy." Trung niên nhân kia nói ra, hắn chuyển thân hướng về đi đến, bước chân vừa di động, một mảnh màu xanh hoa cỏ lạng yên không một tiếng động đึก gãy, đính vào cái ống của hắn, trung niên nhân kia cũng không có phát giác, thân hình đột nhiên tăng thêm tốc độ. Kia phiến màu xanh hoa cỏ lại lặng lẽ rất xuống, nhan sắc rất nhanh biến thành khô héo, mà ở trung niên nhân kia bên hông, có một vòng yếu ớt lục mang lóe lên rồi biến mất. Tô Đường đã cướp đến đỉnh núi, chứng kiến một cái lão giả yên tĩnh đứng tại bên vách núi, phương xa còn đứng lấy một cái thị nữ, rất có vài phần tư sắc nhưng biểu lộ quá mức lạnh lùng rồi. Tô Đường ánh mắt quay lại đến lão giả kia trên người, đối phương ăn mặc rất cổ quái, một bộ rộng thùng thình áo đen, che một tầng đem cả cái đầu, ba lô, ba khóa ở bên trong màu xám bố cháo, trong nơi này còn giống như tu hành giả. Căn bản chính là ngân hàng cướp bóc phạm. Lúc này, xa xa trong đại điện truyền ra tiếng Trung, thanh âm rất gấp, một hơi gõ vài chục cái, đây là đại gia lệnh rút lui. "Tiểu Hữu, ta vãng sinh điện rốt cuộc là ở đâu bắt tụt ngươi?" Như vậy hùng hổ dọa giả kia dùng âm lảnh thanh âm hỏi. "Ha ha" Mỗ lão vi thiên hạ đại nghĩa mà đi." Tô Đường cười ha hà nói, "Thiên hạ đại nghĩa?" Lão giả kia hít một hơi dài, "Tô Đường nói chuyện như vậy, cũng có chút cố tình gây sự rồi, nhưng lão giả kia còn không muốn hiện tại trở mặt, cau mày nói, "Tiểu Hữu, bây giờ trở về đầu còn kịp, không quay đầu lại rồi, việc cũng nên làm xong." Tô Đường nói, "A." "Như vậy tiểu hưu đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Lão giả kia lại hỏi. "Vì thập tổ hội chết vì thai nạn các bằng hưu báo thủ dự hận." Tô Đường nói, "Cái này là ngươi lại nghĩa?" Lão giả kia trong thanh âm hiện lộ ra sắc mặt giận dữ. Đúng vậy a." Tô Đường khắp ứng một tiếng, sau đó giơ lên ma kiếm, thân hình hướng phía trước lướt lên, kiếm quang tử không trung đánh rớt. Lão giả kia lập tức làm ra phản ứng, giơ tay lên bên trong đích đại trượng, nghênh hướng ma kiếm. Vậy anh. Tuy nhiên là kích thứ nhất, Song phương đều còn có thử dụ ý, không có phóng thích toàn lực, nhưng thanh thế cũng là phi thường kinh người. Kích động khai mở sóng xung kích lập tức đảo qua cả toàn núi đỉnh, trốn ở phương xa thị nữ trốn tránh không kịp, bị xung kích sóng nhấc lên ra hơn 10 mét, cuối cùng trốn ở một khối tấm bia đá sau mới tính toán nhẹ nhàng thở ra. Lão giả kia hai đầu gối Hai chân đều thật sâu xa vào đến trong đất bùn, mà Tô Đường giống như một quả như đạn pháo phóng lên trời. Hào cương hoành lực đạo Tô Đường hơi có chút giật mình, hắn một kiếm này thật giống như chém vào một ngàn vạn cân tượng đồng tượng đồng dạng, bán ngược sức lực nói, thậm chí lại để cho cánh tay của hắn sinh ra một loại nhức mỏi cảm giác. Lão giả kia phát ra gầm lên giận dữ, tiếp theo từ trong đất bùn rẫy, kiếm được, đi ra, thân hình hướng không trung kích xạ, luân, phiên, khởi đại trượng, quét về phía Tô Đường đầu lâu. Tô Đường kiếm phòng bế đối phương đại trượng, sau đó sai bước bước ra, lại một kiếm đâm về lão giả hạ, sườn. Lùi thôi. Dầm rầm dầm. Ma kiếm cùng đại trưởng mỗi một lần va chạm đều phát ra từng đợt đình thai nhức góc tiếng vang mình, Tô Đường càng đánh càng giận mình, dựa vào ma trang nguyên phách, tại đồng bậc tu hành giả trong hắn vốn có linh lực là hiện lên tính áp đạo đấy, mà lão giả kia phát tán ra linh lực chấn động rõ ràng không bằng hắn, nhưng ở từng cái phương diện đều có thể cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau. So tốc độ, Song phương thân Pháp đồng dạng mau lệ, hơn nữa Tô Đường muốn đột nhiên cải biến phương hướng, cần muốn nhờ ma chi giữ lực lượng, mà lão giả kia tránh chuyển xê dịch nhưng lại một điểm dấu hiệu đều không có, chặn cao chặn thấp, chặn trái chặn phải. Trợ hồi hoàn toàn không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. So lực đạo, lão giả kia thế công uy mãnh tới cực điểm, không chút nào kém hơn Tô Đường, trong tay đại trưởng không biết là cái gì chất liệu chế thành, có thể tiếp nhận được cùng ma kiếm không ngừng va chạm. Tô Đường tuy nhiên có thể tại đồng bậc tu hành giả bên trong chiếm cư ưu thế, nhưng ưu thế cũng không phải thắng thế, nói trắng ra là thắng thế là cần tích lũy đấy, nói ví dụ lúc trước cùng nàng kia giao thủ, nếu như nàng kia liên tiếp ngăn lại Tô Đường công kích, ưu thế có thể tại trong thời gian ngắn tầng tầng tích lũy, hóa thành thắng thế, nàng nhiều nhất có thể chống đỡ 7, 8 kiếm, liền muốn tổn thương trong tay Tô Đường. Cho nên nàng một mực tại tận khả năng trốn tránh, tránh cho Tô. Đường lưu thế rất nhanh tích lũy. Nói một cách khác, đại tôn cấp tu hành giả, không có ai có thể cùng Tô Đường triển khai rất nhanh đấy, liên tục mà không có thở dốc chi cơ đấy, cứng đối cứng đối công, biết được thua rất nhanh rất nhanh. Mà lao giả trước mắt nhưng vẫn đang cùng Tô Đường đối công, không chút nào lại để cho, mặc dù có thời điểm hắn cũng không chịu nổi Tô Đường phong xuất ra tựa như là núi hùng vị sức lực lớn, tiếp liền lui về phía sau, nhưng lập tức muốn còn lấy nhan sắc, cũng đem Tô Đường bắt Dầm dầm dầm hoành. Hai người khi thì ở giữa không trung vãng lai cái xạ khi thì lại sông lên không trùng, thậm chí chui vào tầng mây ở bên trong, bọn hắn không có phóng thích đại bí quyết, cũng không có cái loại này nhiều lần kích động linh mạch thời gian, cơ hồ mỗi một giây đồng hồ, ma kiếm cùng đại trưởng đều muốn va chạm thượng vài chục lần, mặc định đối với phản ứng cực nhanh Tô Đường mà nói, đây cũng là đến cực hạn. Tại Tô Đường phóng xuất ra một đám khói khí sau động tác của hắn thoáng chậm đi một tí, đang bị đại trưởng đánh trúng đầu, thân hình lập tức sụp đổ tàn. Sau một khắc, Tô Đường lại lão giả kia sau lưng xuất hiện, ma kiếm như thiểm điện đâm về lão giả kia phần gáy. Lão giả kia kinh mà bất loạn, cũng không quay đầu lại hai tay hướng về vừa thu lại, trợ vị theo hắn dưới xương sườn đâm ngược, đâm về Tô Đường trái tim. Đây là lưỡng bại cầu thương đấu pháp, nếu như Tô Đường một kiếm đâm chúng đối phương phần gáy, như vậy trái tim của mình cũng sẽ gặp trọng kích. Tại điện quang thạch hỏa, cứng ngắt, tầm đó, Tô Đường không kịp nghĩ lại, ma kiếm tiếp tục trước đâm, thân hình tắc thì hướng một bên tránh đi. Roeng, ma kiếm trùng trùng điệp điệp đâm vào lão giả kia phần gáy ở trên mà lão giả kia hướng về gai ngược đại trượng, lao hắn trai eo xẹt qua, mang theo một vòng huyết quang. Lão giả kia hướng phía trước bay vụt, tròn vẹn bay ra hơn 30 mét, có hơn mới tính toán hóa giải Tô Đường một kiếm, kia lực đạo, đó lấy, hắn mạnh liệt xoay người, phát ra phẫn nộ tiếng hồ, sau đó lại hướng Tô Đường lướt đi tới. Tô Đường nhăn lại lông mày, hắn không có phóng thích lý vực, là vì biết rõ kia không có ý nghĩa, tư không thắc từng từng nói qua, đại tổ cùng đại tôn cấp bậc tu hành giả, tựa như một đám vùng vẩy lấy đao kiếm lẫn nhau chém giết tiểu hài tử, mỗi người đều có cơ hội cho đối phương tạo thành vết thương chí mệnh hại, nhưng không cách nào bảo toàn chính mình, bởi vì đao kiếm lực sát thương vượt xa bọn nhỏ lực phòng ngự, chỉ có đến nhập cảnh, mới tính toán thành người, mới xem như cường. Giả chân chính Vừa rồi một kiếm kia, hắn đâm vào rất nặng rất nặng, cho dù đối phương che cái kia tầng diện tráo có được rất mạnh tính bền lì có thể ngăn trở ma kiếm mũi kiếm, nhưng cường hành lực lượng cũng đủ để đem đối phương cổ đánh chúng nát bấy rồi. Kết quả nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lão giả kia rõ ràng giống như cái không có việc gì người đồng dạng, trên mặt hắn che rốt cuộc là cái gì? Chết đi lão giả kia lần nữa phát ra gạc ghét, đại trượng vung vẩy được kín không kế hở, mỗi một trượng đều lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải đạo, điên cuồng hướng Tô Đường đánh lại. Lúc này Tô Đường đột nhiên nhớ tới nàng kia chạy trốn lúc trước nói với hắn qua câu nói kia, ánh mắt phát sáng lên. Dầm rầm rầm. Lão giả kia không ngừng vùng vẫy lấy đại trượng, mà Tô Đường bị thương nhẹ, linh lực của hắn đã ở tiếp tục không ngừng kịch liệt va chạm trong nhận lấy trên diện rộng hao tổn, mà lão giả kia nhưng lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng cường. Tô Đường với lui lui nữa, hướng về Mạc Vu Sơn ngọn núi chính tối lui, lão giả kia đội sát không phóng, ngay tại Tô Đường hai chân rơi vào ngọn núi chính thượng thời điểm một đoàn đen đặc sắc khói khí đột nhiên hướng bốn phương tám hướng tách ra khai mở, cơ hồ đem cả ngọn núi đều lùng bao ở trong đó. Lão giả kia chỉ là sửng sốt một chút, hồn nhiên không sợ, hắn tại khói khí trong vãng lai sen cái lấy, đại trưởng đã ở lung tung múa vũ động, bình thường tu hành giả một khi rơi vào hai mắt không có thể thấy mọi vật hoàn cảnh, đều đem toàn bộ chú ý lực tập trung ở địch nhân đánh lén ở trên giống như như vậy vũ dũng vô cùng, thậm chí không để ý bản thân an nguy đấy, ngược lại là phi thường hiếm thấy. Tô Đường tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tại lao giả kia chẳng có mục tiêu theo hắn trước người cách đó không xa bắn quá hạ, hắn đột nhiên xuất kiếm, một kiếm bổ trúng lão giả kia cái hốc. Oanh! giả kia đột nhiên kiếm, Thân hình không tự chủ được hướng phía trước đã bay đi ra ngoài, sau đó lại một đầu phốc ngã xuống đất, sau một khắc, hắn lại lật thân nhảy lên, hò hét lấy hướng bên này vào tới. Tô Đường khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, hắn tính toán là chân chính đã minh bạch, đại tôn cấp tu hành giả chỗ phóng thích lĩnh vực, đủ để đem chúng quanh khói khí đẩy ra, ít nhất ở chúng quanh hơn 10 thức phạm vi ở trong, vẫn có thể mơ hồ chứng kiến đồ đạc đấy, lao giả kia không phải là không muốn phóng thích lĩnh vực, mà là căn bản sẽ không phóng thích lĩnh vực. Tô Đường hít sâu một hơi, biến mất tại trong sương khói. Một lát, dựa vào sương hiểm họa Tô Đường chậm rãi đến gần một tòa tấm bia đá, hắn bảo trì nín hơi, bước chân cũng phóng được thật chậm, thân thể không có tản mát ra linh lực chấn động nhiệm dù ai cũng không cách nào bắt bắt được vị trí của hắn. Cái kia thị nữ y nguyên trốn ở tấm bia đá sau tối đầu, cũng không biết nàng tại đang suy nghĩ cái gì. Không thể muốn tới gần, đại tôn cấp tu hành giả cảm ứng đều nhạy cảm vô cùng, hắn có thể nín hơi linh mạch chấn động, cũng có thể gián đoạn hô hấp, nhưng huyết mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động thì không cách nào dừng lại đấy, muốn gần một điểm, đối phương 10 phần hết 9 hội sẽ phát giác. Tô Đường mãnh liệt xuất kiếm. Cái quang cấp hướng kia thị nữ hậu tâm. Kia thị nữ bông nhiên giật mình, bất quá tình cảnh của nàng phi thường xấu hổ, đưa lưng về phía Tô Đường, vừa rồi không có vận chuyển linh mạch, cực kỳ bị động, vội vàng tầm đó, một bên phát ra thét lên, một bên đem hết toàn lực hướng bên hông chống tránh, lại dương tay vung ra một đạo kinh khí, văng hướng kích xạ mà đến ma kiếm. Và anh, Tô Đường phóng xuất ra kiếm quang cắn nát nàng kia khí kình, lại cắt đứt nàng kia nhất điều cánh tay. Tô Đường đắc thế không buông tha người, theo ma chi lực động, hắn vừa vội cấp chiến xuống, kiếm quang đâm về nàng kia lòng ngực. Linh mạch cần vận chuyển, tại cường đại tu hành giả cũng không có khả năng lập tức tiến vào toàn thịnh trạng thái, cho nên tu hành giả tại đối chiến mới bắt đầu, đều phóng thích thăm dò tính công kích, chính nguyên ở này, cũng có thể nói là một loại tập thể dụng. Kia thị nữ vừa mới bị tổn thất nặng, thân hình chỉ cái, loại ra 7, 8m, Tô Đường đã đuổi theo, kiếm quang theo nàng hai gọ má bên cạnh xẹt qua, đem nàng một khối ra thịt cứ thế mà gọn xuống dưới. Kia thị nữ đau đến lên tiếng thét lên, nhưng tiếng đều vừa khởi Tô Đường kiếm thứ 3 đã đâm đến, đón lấy lại là kiếm thứ 4, đệ ngũ kiếm, kiếm kiếm truy mật. Lão giả kia từ khi thị nữ bắt đầu động thủ sau liền một mực cương đầu ở chỗ đó rồi, tựa hồ bên ngoài phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là trong chốc lát, Tô Đường đã liên tục quanh ra hơn 10 kiếm, kia thị nữ không ngừng bị thương, không ngừng lui về phía sau lấy, nàng chỉ cần từng chút một thời gian, chỉ cần từng chút một, sau đó có thể khởi sướng phản công, nhưng Tô Đường thủy trung không để cho nàng cơ hội, kiếm quang như bóng với hình, gắt gao chăm chú vào trước người của nàng sau lưng. Rốt cục, Tô Đường kiếm quang theo nàng ngực trái đâm vào, đâm thủng trái tim của nàng, lại từ phía sau lưng lộ ra Kia thị nữ ánh mắt lộ ra kinh ngạc khó hiểu chi sắc, sau đó chậm rãi hướng về sau ngã quỷ. Chương 565, tạ dư. Tô Đường túi đầu xuống, nhìn xem cái hung của mình, kia một trượng chỉ là lao y phục của hắn đâm tới, lôi cuốn sức lực phong vậy mà vạch tìm tòi ra thịt của hắn, lưu lại nhất điều sâu đạt tấc hơn miệng vết thương. Từ Không Thác nói được quả nhiên đúng vậy, đại tôn cấp tu hành giả ở giữa chiến đấu luôn dị thường tăng tốc, bởi vì đại tôn lực sát thương đã tiếp cận thánh cảnh tu hành giả rồi, nhưng phòng ngự năng lực lại kém cách xa vạn dặm. Như vậy, ai trước sơ sẩy, ai trước sai lầm. Ai tiếp theo muốn bại trận, không tiếp tục cơ hội là bản, Mà đạt tới thánh cảnh tu hành giả, đã hoàn thành dùng thần nghiệm tôi thể quá trình, nghiệm tuy tâm sinh, biến hóa ngàn vạn, lúc này thời điểm liền chiêu hiện ra một loại trở lại nguyên trạng, đại đạo đồng nhất xu thế, lĩnh vực của bọn hắn cũng trở nên vẫn còn như thực chất, nhưng lĩnh vực chỗ bao phủ phạm vi hội sẽ trên diện rộng thu nhỏ lại. Hai thực lực tương đương thánh cảnh cấp tu hành giả bộ phát chiến đấu, một cái trong đó cho dù vẫn không núc núc, chỉ dựa vào lĩnh vực để ngăn cản, cũng không sai biệt lắm có thể chẻo chống ở 7, 8 lần công kích, muốn đánh phá đối phương lĩnh vực là phi thường khó khăn đấy. Vất quá, thánh cảnh cấp tu hành giả cũng có sợ hai thời điểm, thí dụ như nói, gặp thượng cổ thần niệm tập kích, hoặc là gặp Hạ Lan không tương như vậy đỉnh phong kỳ thánh cảnh tu hành giả. Thánh cảnh đi đến đỉnh phong, lực công kích hội sẽ trở nên khắc tầm thường cũng bố, cho nên lúc ban đầu tư không chấp chỉ cái treo chống mấy cái hiệp, liền lập tức nhận thua. May mắn Hạ Lan không tương đến ma thần đàn chỉ là vì tu hành, không phải là vì rất chốc, mà Hoa Tây tức lại lựa chọn tự chiến đến cùng, cuối cùng thiếu một ít biến thành phế nhân. Tô đường là có thể suy một ra ba đấy, hắn lập tức nghĩ đến. Một ít tập luyện đặc tú linh quyết tu hành giả, hội sẽ theo cảnh giới bất đồng, tạo thành thực lực trên diện rộng chấn động. Tốt nhất ví dụ tiểu là Tiết Nghĩa rồi, Tiết Nghĩa tu hành chính là ba bí quyết, bá thể, bá khí, bá quyền ba bí quyết hợp nhất, tại đại tông sư giai đoạn, Tiết Nghĩa biểu hiện cũng không khá lắm, chỉ khi nào tấn thăng làm đại tôn, Tiết Nghĩa ba bí quyết có thể đền bù đại tôn cấp tu hành giả phổ biến tồn tại chỗ thiếu hụt, công như Cổ phòng, thủ như Bản Thạch, tại đại tôn cấp tu hành giả bên trong cơ hồ xem như vô địch tồn tại. Ngay lúc đó Tư Không Thác nghe được ba bí quyết, hai chữ, chớp nhíu nhíu mày. Sau đó cũng nhận đồng Tô Đường suy luận. Tô Đường chậm rãi đi đến kia áo đen lão giả bên người, kia áo đen lão giả y nguyên ngây người bất động, trong tay đại trưởng xa xa chỉ hướng Tiên Vương, bảy biện sắp sửa phát động công kích tư thế. Tô Đường vây quanh kia áo đen lão giả vòng vo hai vòng, dùng đầu ngón tay ở đẳng kia áo đen lão giả cái trán nhẹ nhàng gõ gõ, lại là huyết nhục chi thân thể, hơn nữa, hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể. Tô Đường nhăn lại lông mày, chuyển tới kia áo đen lão giả phía trước, dừng ở đối phương hai cái đồng tử, áo đen lão giả có chậm chạp hô hấp, huyết mạch đã ở có chút có chút nhảy lên, bất quá Hắn hai cái đồng tử lại không có bất kỳ sinh cơ, giống như là dùng lưu ly chế tác nhãn mắt. Đây rốt cuộc là vật gì? Tô Đường trầm ngâm một lát, sau đó đi đến kia thị nữ thi thể bảng, tôi xuống thân tìm kiếm lấy. Vị này vô danh đại tôn, đi ra được rất vội vàng, trên người không mang cái gì đó, đương nhiên, chỉ cần chiếm đóng mạc vu sơn, nên có đồ vật đồng dạng đều chạy không được. Tô Đường phát ra tín hiệu, một lát, ngọn núi chính bốn phía vang lên tiếng kêu, tháng bảy tu hành giả nghe được lui lại hiệu lệnh, chính hướng ngoài núi trốn, cùng Phương Dĩ Triết, Văn Hương người đâm vào một chỗ, chiến đấu lập tức bùng phát. Bất quá Tháng 7 tu hành giả vô tâm tham chiến, thủ lĩnh đã quyết định buông tha cho Mạc Vũ Sơn, nhất định là đến rồi không thể trêu vào cứng địch, mà Phương Dĩ Chích cùng Văn Hương Cựu là đến đánh cướp giết trước đấy, ý chí chiến đấu chiếm ưu thế áp đảo. Lúc này, Tô Đường theo kia không biết tên đại tôn trên người giật xuống một tấm vải, lại dùng máu của nàng đã viết mấy hàng chữ, cột vào kia áo đen lão giả trên cổ, sau đó lung lay cách Mạc Vũ Sơn ngọn núi chính, hướng một cái phương hướng đột theo. Viên Hải Long cùng Hùng Nưu chết, lại để cho Tô Đường chí muốn hủy sinh điện, chỉ giết mất một cái tháng 77, ý nghĩa không lớn. Cho nên Tô Đường cố ý phóng người trung niên kia Ly Khai, toàn bộ vì tìm hiểu nguồn gốc. Trung niên nhân kia tốc độ cao nhất trên không trung bay vụt, một hơi bay ra hơn 400 ở bên trong có hơn, cuối cùng rơi vào bờ sông một chỗ trong đại viện. Tô Đường một mực ở hậu phương đi theo, đem trung niên nhân kia rơi vào đại viện sau Tô Đường cũng rơi vào bờ sông. Nơi này cự ly này tòa đại viện không sai biệt lắm tại hơn 20 dặm có hơn, cho dù hắn toàn lực phóng thích khí thức, đối phương cũng không có biện pháp cảm ứng được hắn phát tán ra linh lực chấn động. Trung niên nhân kia vừa mới rơi xuống, liền có hai người già đón, chứng kiến trung niên nhân kia cùng một chỗ không người thi lễ. Trung niên nhân kia gật gật đầu, chuyển thân muốn hướng thiên viện đi, đột nhiên chứng kiến một cái khuôn mặt gầy gò, an mặc màu vàng vải bố ý lão giả theo thiên viện trong đi ra đi ra, hắn mở người, chợt cuối người, dùng kinh ngạc thanh âm nói ra, Bác đơn bái kiến tạ sứ, ngài lão nhân ra như thế nào đến nơi đây rồi hả?" Tinh tượng sinh dị, thiên hạ này chỉ sợ phải có một hồi đại hạo kiếp rồi. Lão giả kia nhẹ nói nói, tổng điện có lệnh, các nơi nguyệt thủ đô muốn thả ra trong tay sự tình, lập tức phản hồi vãng xin điện." Ngài lão hạ tất nhiên tự mình đến đâu này? Tùy tiện lại để cho cá nhân thông báo một tiếng là được rồi." Trung niên nhân kia nói ra. "Tùy tiện?" Lão giả kia than nhẹ một tiếng, "Thượng hai tháng, theo tổng điện đi ra sứ giả, cơ hồ có nửa số đều bị người chặn giết rồi, bổ câu đưa tin cũng mất tích không biết, chỉ sợ đã có người nhìn chằm chằm vào xe hung ta rồi." Sứ giả bị chặn giết. Trung niên nhân kia sắc mặt thay đổi, "Đây chẳng phải là nói bọn hắn đã biết rõ vãng sinh điện vị trí, bọn hắn rốt cuộc là ai?" Hẳn là đoán được một ít, nhưng không dám mạo hiểm hiềm tiến, nếu không nữa thì. "Cửu la trong xe ta bộ ra gian tế." hoặc là cùng có đủ cả. Lão giả kia nói, tổng điện còn không cách nào xuất quan, mọi người suy đoán, có thể là Tư Không Thác tại trả thù, ai đó là một cái có thù tất báo nữ nhân à, vừa rồi ta cùng với Tư Không Thái thượng đã từng nói qua, tốt nhất không nên đi gây nàng, nhưng Tư Không Thái thượng xoăn suất qua lại, không bỏ xuống được a. Tổng điện như thế nào còn không cách nào xuất quan. Trung niên nhân, nhân kia lại hỏi, Tư Không Thái thượng không phải nói nhất định có thể luyện thành kia lô đan sao? Đan là đã luyện thành, nhưng tổng điện ngủ say được quá lâu quá lâu, sinh cơ một số gần như đoạn tuyệt, cho nên còn phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Lão giả kia nói: "Đã luyện thành là tốt rồi." Trung niên nhân kia thật dài thở dài ra một hơi, chỉ là Tư Không Thác, nàng có lớn như vậy năng lực? Tư Không Thác chỉ sợ cùng Đồng Sơn vị kia liên thủ rồi. Lao giả kia nói: "Tiết gia tự không cần phải nói, Kỷ Binh thẩm xét tiêu ra đột nhiên đảo hướng Hạ Lan, Tư Không Thác lại có nam gia vì trợ lực, lúc này đây chỉ sợ là không rất dễ dàng đối phó rồi." "Chỉ cần tổng điện xuất quan, bọn hắn bất quá là một đám tôm tép nhại nhép mà thôi." Trung niên nhân kia cười lạnh nói: "Ha ha, ngươi." giả kia nói còn chưa dứt lời, sắc mặt đột nhiên đại biến. Từ trên xuống dưới đánh giá đối phương. "Tà sư, ngài lão?" "Làm sao vậy?" Trung niên nhân kia ngạc nhiên hỏi. "Không có việc gì." Lão giả kia lắc đầu, sau đó nói, "Ngươi như thế nào đến nơi đây rồi hả?" Quái ta vô năng trung niên nhân kia lộ ra cười khổ, Mạc Vu Sơn hẳn là giữ không được. "Cái gì?" Lão giả kia ngây ngẩn cả người. Trung niên nhân kia liền đem tô đường đánh lên Mạc Vu Sơn trải qua một năm một mười nói một bên, cũng nói rất nhiều tu hành giả vây quanh Mạc Vu Sơn chẳng diện, cuối cùng nói, "Tà sư, Lam Linh gia nhập thế hung ta vãng sinh điện thời gian đã 5 năm rồi, nhưng Ta cảm giác thủy chung cùng xe hống ta có chút ngăn cách, không muốn xuất lực tự chiến. Nàng chưa cùng ngươi cùng đi." Lão giả kia hỏi. "Nàng hẳn là đi Dương Minh hồ rồi." Trung niên nhân kia nói ra. "Tiểu sắc đâu này?" Lão giả kia lại hỏi. "Ta lại để cho nàng ngăn chặn ma trang võ sĩ, cần phải nếu so với ta mượn một ít." Trung niên nhân kia nói ra. Lão giả kia trầm mặt thật lâu, đột nhiên nói, "Nơi đây không nên ở lâu, ngươi bây giờ tự đi, đi tháng năm động chờ ta." Hiện tại, "Ta sứ, ta một hơi chạy tới nơi này, dù sao cũng phải hơi chút nghỉ ngơi một chút ta." Trung niên nhân kia lộ ra phi thường giận mình. Đầu tiên, hắn đã ngâng lên mà trang võ sĩ, đối phương cần phải phi thường cảm thấy hứng thú mới đúng, bao nhiêu cũng muốn hỏi một ít gì đó, chính là, đối phương cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lại để cho hắn ly khai. Còn có, hắn một hơi chạy tới nơi này, linh lực hao phí thật lớn, như thế nào cũng phải nhường hắn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, như vậy quá bất cận nhân tình rồi. Chẳng lẽ nói, đối phương muốn đem Mạc Vũ Sơn thất thủ sự tình, quy tội đến trên người hắn. Nhưng, tận khả năng bảo tồn thực lực của mình, đây là tổng điện lúc trước hạ đạt mệnh lệnh cũng không phải hắn đem mình xem quá cao, chỉ cần hắn còn sống, dùng tới vài năm thời gian, hắn hoàn toàn có thể xây dựng một cái tháng 7 đi ra, chết cái gì cũng bị mất. Huống chi, lúc này đây địch nhân là đảm nhiệm ngự khấu người thừa kế, Ma Trang võ sĩ, lại là chủ mưu hành động, không phải chiến chi tội, hắn lựa chọn lui lại là chính xác đấy. Đúng, ngay tại lúc này đi lão giả kia nói, sau đó dùng ngón tay phía bên trái bên cạnh, hướng bên kia đi, có người đang đợi người. Trung niên nhân kia hầu nghi phía bên trái bên cạnh nhìn nhìn, nội tâm của hắn là không tình nguyện đấy, nhưng đối với phương trong điện địa, địa vị cao hơn hắn, chỉ có thể phục tùng. Được rồi. Trung niên nhân kia lần nữa lộ ra cười khổ, "Theo thả người phiêu trên nữa không?" Dị biến đã xảy ra, ngay tại trung niên nhân kia thả người mà khởi lập tức, lão giả đột nhiên thò tay, một lùm tùng tản ra màu đen xương mù dây leo từ dưới đất sinh dài ra, đã trườn trụ trung niên nhân kia hai tay hai chân, màu đen sương mù ngưng tụ thành một cái hình cầu, đem trung niên nhân kia khóa lại trong đó. "Tạ sứ, cái này là ý gì?" Trung niên nhân kia giận dữ quát. Chớ có lên tiếng lão giả kia quát, sau đó chậm rãi bay tới trung niên nhân bên cạnh. Trung niên nhân kia đã bắt đầu vận chuyển linh mạch rồi. Chỉ cần đối phương muốn lộ ra không đúng, hắn sẽ gặp liều chết phản kháng, chỉ là, lao giả kia tựa hồ không có ác ý, mặt sắc mặt nghiêm trọng, dùng đầu ngón tay chậm rãi dò xét hướng phía sau lưng của hắn. Một lát, lão giả kia từng chút một đem đầu ngón tay rút trở về, hắn trong lòng bàn tay có một đoàn xương mù đang xoay tròn lấy, xương mù trong đó lại có một điểm lục mang. Lấy cái bổ câu đưa tin đến. Lão giả kia xoay người nói, "Rất nhanh, người hầu mang theo một cái chim bổ câu lung đã đi tới, bên trong lấy một cái tuyết trắng bổ câu đưa tin." Lão giả kia từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ nhỏ, ném cho người hầu kia, ra hiệu người hầu đem bình xứ mở ra. Người hầu đem bình xứ mở ra, đổ ra một quả dược hoàn, lão giả thấp giọng nói, cho bổ câu đưa tin uy, cho ăn, xuống dưới. Người hầu kia y mệnh làm việc, đem dược hoàn uy, cho ăn, đến bổ câu đưa tin trong miệng, chỉ cái. Sau một lúc lâu, bổ câu đưa tin hai cái đồng tử trở nên huyết hồng, vốn trắng loăn lông vũ rõ ràng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, cảm xúc cũng tùy theo trở nên táo bạo rồi, tại chim bổ câu trong lồng đánh tới đánh tới. Lão giả kia vậy thủ đoạn, xương mủ bao vây lấy lụa mang, đánh thẳng tại bổ câu đưa tin. Ngực. Bồ câu đưa tin chô ngực lồng vũ tựa hồ nhận lấy ô nhiễm giống như dần dần trở nên đen kịt. Lão giả kia cầm lên chim bồ câu lung, đem lung cửa mở ra, bồ câu đưa tin lập tức theo trong lồng vọt ra, cấp tốc dương động hai cánh, bay về phía không trung, mấy hơi thời gian sau bồ câu đưa tin đã biến thành một cái nho nhỏ điểm đen. Lão giả kia vây tay một cái, giang cầm lấy trung niên nhân nhánh dây bắt đầu lùi về đến địa hạ. "Tạ sứ, đó là cái gì?" Trung niên nhân kia khó hiểu mà hỏi, trên đầu của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thực cho rằng đối phương là muốn cho hắn đến gánh chịu sở hữu tất cả trách tội. Ngươi không hiểu. Lao giả kia lắc đầu, sau đó mỗi chữ mỗi câu nói, bác Đơn, ngươi nói cho ta biết, xâm nhập Mạc vu sân đấy, thật là ma chàng võ sĩ. Chắc chắn 100% tà sứ, ngài lao không tin được ta." Trung niên nhân kia nói, "Không phải không tin được ngươi, mà là quá không thể tưởng tượng hai chủng cực hạn uy năng, làm sao có thể tại cùng là một người trên người? Hẳn là, còn có người nút trong bóng tối." Lao giả kia lầm bẩm nói, "Tà sứ, ngài đến cùng đang nói cái gì?" Trung niên nhân kia càng ngày càng hồ đồ. "Bắc Đơn, ngươi bái kiến kia ma chàng võ sĩ ra tay đi." Lão giả kia nói: "Tự nhiên bài kiến." Trung niên nhân kia nói: "Tiểu sát nói, hiện tại ma trang võ sĩ chỉ sợ còn không có có gom góp sở hữu tất cả ma trang cấu kiện, đúng là diệt trừ hắn cơ hội tốt nhất." Hắn vừa nói vừa quan sát lấy lao giả kia thần sắc, có thể thấy được qua ma chi dục. Lão giả kia căn bản không để ý tới lời của đối phương, phối hợp truy vấn. Ma chi dục trung niên nhân kia dừng một chút, sau đó nhớ tới tại Tô Đường sau lưng triển khai cực lớn hai cánh, "Bài kiến, kia thì không được." Lão giả kia khẽ thở dài, "Nếu như kia ma chàng võ sĩ thật có thể chữa trị ma chàng cấu kiện, Trừ Phi là vận dụng nam ra thương trận, nếu không này thiên hạ không tiếp tục người có thể vây được ở hắn rồi. Liên gai đều không được. Trung niên nhân kia ngây dại. "Đừng nói ta, tổng điện đều chưa hẳn vây được ở hắn, trừ Phi là." Lão giả kia nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lập lòe bất định. "Trừ Phi cái gì?" Trung niên nhân kia truy vấn. "Được rồi, hiện tại tinh tượng quá mức quỷ dị, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Bác Đơn, đi theo ta hồi trở lại vãng sinh điện a." Lão giả kia thở dài. "Phương xa, Tô Đường đang đứng tại bờ sông, vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía trước, hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này." Ngay tại trung niên nhân kia thả người lập tức, sợ cảm ứng đến hình ảnh đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, nhưng là, cảm ứng cũng không có triệt để biến mất, trung niên nhân kia đang tại hướng phương xa bay nhanh, chỉ có điều tốc độ muốn chậm đi một tí. Như vậy dốc sức liệu mạng chạy đi. Vì cái gì? Tô Đường lầm bầm nói, hắn có được ma chi dự, một hơi bay ra hơn 400 ở bên trong, đều cảm thấy có chút mỏi mệt rồi, trung niên nhân kia rõ ràng còn tại đi phía trước phi, sẽ không sợ linh khí hao tổn hầu như không còn. Là tiếp tục truy tung đâu rồi? Hay là đi tập kích trong đại viện lao giả kia? Tô Đường do dự một chút, hay vẫn là lựa chọn người phía trước, trung nhiên nhân chấp lễ cái gì cũng tính. lao giả kia nói không chừng là thứ nhập thánh cấp đạt trình độ cao nhất đại tu hành giả, đương nhiên, nếu như lão giả kia truy tới, hắn ngược lại là không sợ đấy, dựa vào ma chi dược không có ai ngăn được hắn, nhưng nếu như phát sinh cận thân chiến đấu, hắn còn muốn đi, cần phải tiểu không có dễ dàng như thế. Tô Đường chậm rãi bay lên, ngắm nhìn một phía, tại trong lòng một mực nhớ kỹ chung quanh hình dạng mặt đất, về sau tìm được tư không tháp cái loại này đẳng cấp giúp đỡ. Hắn hay là muốn trở về đấy sau một khắc tô đường thả người bay lên hướng cảm ứng chuyển đến phương hướng bay đi tô đường vốn tưởng rằng muốn truy cái một 200 dặm đối phương sẽ kết lực sau đó tìm một trâu nghỉ ngơi nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này một hơi liền đuổi theo ra hơn nghìn dặm may cho đến tiếp cận sáng sớm đối phương mới ngừng lại được. Tô đường là kết sức may mắn đối phương tốc độ không nhanh hắn trên đường có thời gian nghỉ ngơi nếu không hắn thực hoài nghi mình có thể hay không trèo trống được xuống đối phương đột nhiên trở nên như vậy có tính bền rẻo tô đườngă muối vẫn không có cách giải Hắn suy nghĩ nhiều loại giả thiết, nhưng về sau lại bị chính mình đẩy ngã. Thí dụ như nói, đối phương khả năng ngồi trên một loại cùng loại vân xa đồng dạng phương tiện giao thông, nhưng tốc độ qua chậm, cùng đại tu hành giả tốc độ trên lệch qua xa, quả thực tiểu La sen, như vậy phương tiện giao thông không có bất kỳ tồn tại ý. Tô Đường ngồi ở dưới một thân cây, một bên nhắm mắt điều tức, một bên cảm ứng đến người kia, người kia từ khi rơi xuống về sau, rốt cuộc không nhúc nhích qua. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Đến chưa, Tô Đường rốt cục nhịn không được, trầm ngâm một lát, thả người nhảy lên trên không trung, hướng về phía trước bay đi. Một lát sau, Tô Đường khoảng cách cảm ứng bên trong đích vị trí càng ngày càng gần rồi, hắn cố ý đem khí tức của mình toàn bộ phóng xuất ra, là muốn dùng linh lực của mình chấn động đem đối phương dọa chạy, nhưng là, đối phương một tí tẹo phản ứng đều không có. Tô Đường cảm giác được không được bình thường, hắn tăng thêm tốc độ, bay đến một tòa rừng cây trên không, túi đầu quan sát một lát, thân hình thẳng đứng hướng phía dưới rơi đi. Tô Đường phá khai cành lá, chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn lông mày càng nhăn càng chặt, cảm ứng bên trong đích địa điểm ngay ở chỗ này, nhưng đùi của ngoại trừ một cái chết bổ câu bên ngoài, không có cái gì. Tô đường nghiêng lắng nghe trong chốc lát, cất bước đi thẳng về phía trước, đi ra hơn 10m mm rất viễn, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn chậm rãi quay đầu, cảm ứng không có sai, lũ sau lưng hắn. Tô Đường chậm rãi đi trở về, đứng tại chết bổ câu bên cạnh, nhìn quanh tả hữu, khẳng định chính là chỗ này, nhưng rốt cục, Tô Đường ánh mắt đã rơi vào chết bổ câu trên người, đành lấy chậm rãi cúi xuống thân, cầm lên cái con kia chết bổ câu. Bổ câu chết đi thời gian đã lâu rồi, cảm giác không thấy nhiệt độ cơ thể, đột nhiên, Tô Đường đột nhiên trừng to mắt, hắn thấy được một điểm lục mang. Đúng lúc này, Bụi câu trước ngực một đoàn màu đen lông chim bịch một tiếng nổ tung, rồi, lông chim hóa thành vô số nhỏ nhất nhỏ nhất điểm đen, hướng Tô Đường đánh tới. Tô Đường bản năng cảm ứng được khủng bố nguy cơ, hắn lập tức mở ra lĩnh vực, ý đồ đem những cái kia thật nhỏ điểm đen toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài, bất quá, những cái kia điểm đen có được cực kỳ khủng bố xuyên thấu lực cùng ăn mòn lực, hoàn toàn không thấy lĩnh vực của hắn, bay là tả nhẹ nhàng tiến đến. Tô Đường kinh hãi, sau một khắc, hắn trước ngực đột nhiên tách ra vô số đạo kim quang, lệ tiện trong chất chứa thượng cổ thần niệm, không bị khống chế dũng mãnh tiến đến ra, quét về phía những cái kia điểm đen. Ông Nếu như nói những cái kia điểm đen là từng bảy con muội, như vậy lệnh tiễn ve hồn ra màn sáng tiểu là hữu hiệu, hiệu nhất thuốc sát chúng rồi, màn sáng đảo qua về sau, điểm đen nhao nhao bay xuống xuống dưới. Ngay sau đó, trên mặt đất bụi có thành từng mảnh biến thành màu đen, sau đó giống như đang sống, điên cuồng vùng vẫy lấy giữ tận cành lá, nhưng chỉ là rằng co vài giây đồng hồ, cành lá lại trở nên héo rũ rồi, chết để mất đi sinh cơ. Đây rốt cuộc là cái gì? Tô Đường kinh hãi không hiểu, may mắn trong lòng ngực của hắn có dấu có lệnh, nếu không nhất định sẽ ăn một cái đẳng trước giảm nhiều, thiệt to lớn. Chương 566 Sân lục tràng. Thiên Kỳ Phong ở trên Hạ Lan Viễn Trinh chậm rãi đi vào hậu viện, thân hình của hắn những nơi đi qua, rừng cây đều tại hướng khác một bên nghiêng, tại hạ Viễn trinh bên người, tựa hồ tồn tại một loại vô hình khổng lồ áp lực. Đại trưởng lão, vì sao cả ngày giàu dĩ không vui? Hạ Lan Viễn Trinh nhẹ giọng hỏi, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng trong không khí tạo nên từng đợt nhìn không tới rung động, Di tộc đại trưởng lão cùng trung niên nhân kia ngược lại là không sao cả, ở một bên ngâm vào nước trà chu nhi đau đớn nhăn lại lông mày, Hạ Lan Viễn Trinh theo như lời từng cái chữ, đều giống như một thanh chuôi bồ đánh tại trong lòng của nàng lại để cho nàng thở không ra hơi. Không có gì. Di tộc đại trưởng lão lắc đầu, nhìn về phía Chu Nhi, sau đó nói khẽ, "Ngươi đi xuống trước đi." Hạ Lan Viễn Trinh cũng đã nhận ra Chu Nhi dị thường, cười khổ nói, "Chu Nhi tỷ, thực xin lỗi." Đây cũng là Hạ Lan Viễn Trinh rất nhận người ưa thích địa phương, hắn cũng không bởi vì thân phận của mình bày ra cao cao tại thượng tư thế, liền nu nhược vô năng dung tỷ, cũng có thể được đến tôn trọng của hắn. Không có chuyện gì nữa. Chu Nhi miễn cưỡng cười cười, sau đó vội vàng đã đi ra sân nhỏ. Ta hiện tại không có biện pháp khống chế linh lực của mình. Hạ Lan Viễn Trinh bất đắc di nói, hắn hiện tại đã đến đột phá quán khẩu, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều có thể tàn mát ra cường hành núi hải chi lực, Chu Nhi vừa mới đi vào tu hành, căn bản không có biện pháp thừa nhận cái loại này áp lực. "Đợi ngươi hiểu thông đạo này con ngại, cũng thì tốt rồi." Di tộc đại trưởng Lao nói ra, "Ngươi tìm đến ta, chính là vì hỏi ta vì sao cả ngày không vui?" "Ân." "Còn có." Hạ Lan Viễn Trinh do dự một chút, "Ta mấy ngày nay tiến cảnh có chút quá là nhanh, nhanh được tự chính mình đều có chút sợ hãi, cho nên ta muốn hướng ngài lĩnh giáo thoáng một phát." Mấy ngày hôm trước Điểm một chút cho ta gợi thư nói nhạc thập nhất đã tấn thăng làm đại Tông sư rồi di tộc đại trưởng lao nói khẽ haha nhạc ca cũng biết tiến tới cố gắng không dễ dàng a hạ Lan viễn Trinh nợ nụ cười người hay vẫn là không có nghe hiểu của ta lời nói di tộc đại trưởng lao nói khẽ Hà Bình Tông Tú Nhi còn có lý hàng đã bắt đầu bế quan bọn hắn đều tiếp cận bình cảnh như thế nào hạ Lan viễn Trinh mà người Hà Bình Tông Tú nhi cùng Lý Hàng đều là đại tông sư bọn hắn tiếp cận bình cảnh cố nhiên là đại họco sự nhưng lộ ra một loại quỷị làm sao có thể Loại này tiến cảnh cũng quá nhanh rồi hả? Còn có, Dư Hóa Long cùng thi đại vừa mới theo dòng nham sơn trở về, bọn hắn săn giết hai cái hỏa báo, kết quả phát hiện cái này. Di tộc đại trưởng lão chỉ chỉ bàn đá, trên bàn đá một cái chén nhỏ ở bên trong, có nửa tích thủy đồng dạng đồ vật, thể tích tuy nhiên rất nhỏ, nhưng tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang. Đây là cái gì? Hạ viện trinh Nghiêm nghĩ hỏi, hắn có thể cảm ứng được, kia nửa tích thủy tản mát ra cực kỳ kịch liệt linh lực chấn động, bởi vì hậu viện này khắp nơi đều là linh hoa dị quả, các loại linh lực chấn động phi thường hỗn độn, hắn không có lưu ý. Giờ phút này nhìn chầm chằm kia nửa tích thủy, cảm ứng tiểu vô cùng rõ ràng rồi. Ta cũng không dám khẳng định, nhưng nếu như ta đoán được đúng vậy mà nói tên của nó cần phải có rất nhiều rất nhiều, có người gọi nó tinh thần nước mắt, có người gọi nó linh tường, có người gọi nó chân nguyên. Những tên này ta như thế nào đều chưa nghe nói qua." Hạ Lan Viễn Trinh nói. Bởi vì quá xa xưa quá xa xưa rồi. Di tộc đại trưởng lão lộ ra tổn thức chi sắc. Loại vật này rốt cuộc là làm cái gì dùng hay sao?" Hạ Lan Viễn Trinh lại hỏi. Đây là cánh mạng căn bản a gì tộc đại trưởng lão nói ra nó tán mà hóa khí, tụ mà thành nước, ngưng mà sinh tinh, trải rộng từng cái nơi hẻo lánh, thế gian ngàn vạn sinh linh đều là theo hắn hóa sinh đi ra đấy. Không phải đâu." Hạ Lan Viễn Trinh hổ nghi nói, "Ta đây trước kia như thế nào chưa thấy qua. Bởi vì trước kia thiên địa âm dương ngăn cách, ngươi tự nhiên không thấy được nó." Di tộc đại trưởng Lao nói ra, "Kỳ thật, ta nguyên bản là không tin đấy, tưởng rằng các tiền bối tại địa đặt câu chuyện, nhưng vài ngày trước ta đã thấy đế lưu tường, hiện tại lại gặp được nó, hẳn là thế giới này." Thật sự có phong ấn. Phong ấn? Cái gì phong ấn? Hạ Lan Viễn Trinh càng nghe càng hồ đồ. Ngươi không có đạo lý không biết đấy. Di tộc đại trưởng lão có chút nhíu mày, Hạ Lan nhất tộc từ lúc Tam Đại Thiên Môn thành lập lúc trước, cũng đã là lớn nhất tu hành thế gia rồi. Lớn nhất tu hành thế gia? Hạ Lan Viễn Trinh cảm giác loại này thuyết pháp có chút buồn cười, đại trưởng lão, trong nhà của ta họ Hạ Lan đã có thể như vậy mấy người. Thì ra là thế. Di tộc đại trưởng lão thở dài, Hạ Lan đại thánh cái gì đều không có nói cho ngươi biết ta. Kia, phụ thân đến cùng đối với ta che giấu cái gì? Ngươi không nên tới hỏi ta. Di tộc đại trưởng lão lắc đầu nói, Đại thánh lưu lại nhân quả, không thể do ta đến đánh vỡ, về sau hữu cơ hội, sẽ, người đi hỏi hắn à. Ta có như vậy không triển vọng sao? Hạ Lan Viện Trinh cười khổ nói, phù hôn cái gì đều không nói cho ta, tỉ tỉ chỉ làm cho ta chuyên tâm tu hành, ngài cũng không nói. Đại thánh tâm tư, không là cớ hôm ta có thể phòng đoàn đấy. Di tộc đại trưởng lão rủ xuống tầm mắt. Hạ Lan Viện Trinh minh bạch, di tộc đại trưởng lão là chắc chắn sẽ không nói, hắn rất bất đắc dĩ, chợt lại phát hiện cái gì, kinh nói, đại trưởng lão, nói phụ thân ta là. Đại thánh. Lục Hải đại năng Qua Minh Hồ Đại Ma Thần cùng Đồng Sơn Thánh Tòa, là tu hành giới cao cấp nhất tồn tại, bất quá còn có một truyền thuyết, tại thần bí tiên ngoại thiên lý, tồn tại cường đại hơn tu hành giả, bọn hắn được tôn là đại thánh. Không phải đại thánh, lại thế nào đi được tiên ngoại thiên? Di tộc đại trưởng lão hỏi ngược lại. Cũng không nhất định là tiên ngoại thiên, hoặc là ở địa phương nào tinh tâm khổ tu. Hạ Lan Viễn Trinh lẩm bẩm nói, Hạ Lan đại thánh là thế gian này nhất điều vô câu vô thúc cử lòng, đội chơi đạp đất, mặc kệ ở nơi nào, đều là dấu không được đấy, nếu như không phải đi tiên ngoại thiên, như thế nào lại một mực không hề tin tức? Di tộc đại trưởng lão lần nữa hỏi ngược lại. Hạ Lan Viễn Trinh thần sắc có vài phần vui sướng, cũng có vài phần hoài niệm, đại trưởng lão như thế tôn sùng phụ thân của hắn, hắn tự nhiên cảm thấy thật cao hứng. "Đại trưởng lão, ngài nói loại vật này. Đối với mọi người C hung ta tu hành đều có tốt chỗ, phải hay là không?" Hạ Lan Viễn Trinh hỏi. "Có tốt chỗ, nhưng là có đại tai họa." Di tộc đại trưởng lão nói ra. "Đại tai họa? Từ đâu nói đến?" Hạ Lan Viễn Trinh nói. "Hướng tới gần nói, C ta tu hành tiến cảnh nhanh, người khác tu hành tiến cảnh cũng đồng dạng nhanh hơn." Đối lập còn không có nhiều biến hóa lớn đấy, còn chân chính quyết đấu, còn muốn xem đại tu hành giả thực lực, lúc này đây đánh bại trưởng sinh tông, cũng chọc giận tới Bồng Sơn Thánh môn, ngươi không nên đũa môi. Hạ Lan Thánh Tòa năng lực, thì không cách nào ngăn chặn toàn bộ Đồng Sơn a, suy nghĩ một chút, nếu như Bồng Sơn sáu mặt khác vị thánh tòa đã thành vi đại thánh, mà bọn hắn môn hạ đệ tử đắc ý cũng đi vào thánh cảnh, đại biểu cho cái gì? Hạ Lan Thánh Tòa căn cơ vẫn còn có chút thiên a. Hạ Lan Viễn Trinh sắc mặt có chút khó coi rồi, im lặng không nói. Thiên Nhan Tòa, đóng thánh tòa mấy cái, tòa hạ đều có trên trăm cái môn đồ. Hạ Lan Thánh tòa đâu này di tộc đại trưởng lao nói ra nếu như hướng xa nói sao hạ Lan viễn Trinh chuyển di chủ đề hướng xa nói hống ta nhân loại đạt được gâm dương tương dung linh khí thoải mái đều có cơ hội trở thành hoàn Mỹ tu hành giả nhưng là biến thành bỏ sữa di tộc đại trưởng lao nói ra bỏ sữa có ý tứ gì nhân loại chẳng lẽ ngoại trừ nhân loại bên ngoài còn có những vật khác hạ Lan viễn Trinh ngạc nhiên nói cái này thiên kỳ phong tử có a di tộc đại trưởng lao nói ra người cho rằng cái con kia cử hạc biến dị ngân hoàng Còn các ngươi nữa dưỡng con kia quỷ ngao cùng đại ứng, đều là cái gì? Ta vẫn còn có chút không hiểu." Hạ Lan Viễn Trinh nói. "Đã phóng lớn có khả năng thật sự, lớn như vậy yêu nhất tộc truyền thuyết, cũng tự nhiên là thật được rồi." Di tộc đại trưởng lao nói ra. "Đại yêu nhất tộc, ta giống như ở địa phương nào bài kiến?" Hạ Lan Viễn Trinh nhíu mày nhớ lại lấy. "Không chỉ là nhân loại có thể được đến linh khí thoải mái." Di tộc đại trưởng lao nói ra, "Còn có chúng, chúng cũng có trí tuệ của mình, có lý tưởng của mình, là tự nhiên mình gặp gỡ, biết rõ cố gắng tu hành, đương nhiên chúng có thể sẽ trở thành bằng hữu của Côn Ta, cũng có thể có thể trở thành tử địch của Côn Ta. Đại trưởng lão, ngài là nói Đại yêu nhất tộc hội sẽ tái hiện trên thế gian." Hạ Lan Viễn Trinh hỏi. "Nếu quả thật có phong ấn, vậy Côn Hùng nó nhất định sẽ xuất hiện đấy." Di tộc Đại trưởng lão nói ra, "Chúng ngay tại Thiên Ngoại thiên bên kia. Cái này là ngài theo như lời đại thai họa." Hạ Lan Viễn chính nói. "Tại Đại yêu nhất tộc bên ngoài, còn có rất nhiều càng mạnh hơn nữa hành, đáng sợ hơn tồn tại a." Di tộc Đại trưởng lão nói ra, "Ngươi biết rõ thứ này vì cái gì gọi tinh thần nước mắt sao?" Vì cái gì? Bởi vì nó là tu hành giả đi ra tinh không lực lượng chi nguyên. Di tộc đại trưởng lão nói ra, vì tranh đoàn nó, toàn bộ thế gian sẽ biến thành một cái khổng lồ vô cùng sắt lục tràng, ha ha. Rết tới rết lui, chính thức có thể đạp người tinh không đấy, một vạn cái đại tu hành giả trong đó chỉ sợ đều không có một cái nào. Bước vào tinh không. Đại trưởng lão, ngài, không phải đang nói đùa. Hạ Lan viện trinh tâm như bị cái gì nắm chặt đồng dạng, hô hấp đều trở nên ồ ồ rồi, hắn vốn tưởng rằng, tu hành đến thánh cảnh, đã là cao nhất mục tiêu thiên hạ ý ân cứu kia là bực nào thoải mái thời gian thật không nghĩ đến đại trưởng lao rõ ràng nhắc lên cái gì đi ra tinh không Chẳng lẽ người có thể đi được xa như vậy nếu như phong ấn thật sự ta nói cái này tự nhiên cũng thật sự di tộc đại trưởng lao nói ra sớm muộn có một ngày ngươi sẽ minh mạch một vạn cái đại tu hành giả đây chẳng phải là nói C ông ta liền một cái cũng sẽ không có hạ Lan Viện Trinh nói Tam đại thiên môn tu hành giả như cá giết sang sông người mù quáng chạy theo mốt, căn bản không có biện pháp tính ra tới nhưng nói đến đại tu hành giả tiểu không nhiều lắm rồi dựa theo đại trưởng lao nói tỷ lệ Sở hữu tất cả tu hành giả đều cần phải buông tha cho. Chớ quên, hiện tại âm dương nhị khí tương dung, sở hữu tất cả tu hành giả tiến cảnh đều nhanh hơn." Di tộc đại trưởng Lao nói ra. "Mấu chốt nhất đấy, tựu là loại vật này." Hạ Lan Viễn trinh lại một lần nữa nhìn về phía trong chén cái kia nửa tích kim sắc giọt nước. "Đúng vậy, bất quá chỉ có đến nhập thánh chi cảnh, đã có được chính mình thân nghiệm, mới có thể chính thức hấp thu lực lượng của nó." Di tộc đại trưởng Lao nói ra, cũng chỉ có đến nhập thánh chi cảnh mới sẽ biến thành lưu. "Bỏ sữa." "Đại trưởng lão, đây là ngài lần thứ 2 nói đến bỏ sữa rồi." Hạ Lan Viễn Trinh khó hiểu mà hỏi, "Bỏ sữa, rốt cuộc là chỉ cái gì? Ngươi có thể hấp thu lực lượng của nó, đại biểu ngươi đã có được nó, như vậy ngươi một khi đã chết, nó cũng đem một lần nữa rơi mất tại trong thiên." Đại trưởng Lao nói khẽ, "Có lẽ sẽ có một ít hao tổn, nhưng sẽ không toàn bộ biến mất, nếu không dư hóa lòng cùng thi đại cũng sẽ không đạt được nó." Hạ Lan Viễn Trinh sắc mặt thay đổi, hắn nghĩ tới một ít chuyện đáng sợ, nếu như thánh cảnh đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều có được loại vật này, bọn hắn có thể hay không vì đạt được càng lớn mà bắt đầu điên cuồng tự giết lẫn nhau. "Đại trưởng lão, ngài là nói Nếu như có thể giết chết thánh cảnh cấp đại tu hành giả, có thể đạt được nó." Hạ Lan Viễn Trinh hỏi. "Cũng không nhất định." Di tộc đại trưởng lão lắc đầu nói, "Đế Lưu Tương vừa mới xuất hiện, còn không có nhanh như vậy." "Không đúng." Hạ Lan Viễn Trinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngài mới vừa nói chỉ có thánh cảnh cấp đại tu hành giả mới hữu cơ hội sẽ hấp thu lực lượng của nó, Dư Hóa Long cùng thi đại có thể giết chết đáng sợ như vậy linh thú. Bọn hắn giết chết chỉ là mới sinh tiểu hòa báo." Di tộc đại trưởng lão nói, "Ta hỏi qua Lôi trưởng lão rồi, trong nham sơn ở trong chỗ sâu." khả năng tồn tại dị thường đáng sợ đại yêu, bởi vì đế lưu tường, nó theo trong lúc ngủ say đã tỉnh. Đại yêu. Tại Rong Nam Sơn, Hạ Lan Viện Trinh thần sắc có chút phấn chấn, cũng có chút khẩn trương, cái gọi là nghe con mới để không sợ cọp, hắn thật sự rất muốn biết một chút về đại yêu uy năng. 10 phần hết 9. Di tộc đại trưởng Lao nói ra, Lôi trưởng Lao đã phái người đi đón nướng đồng trưởng Lao cùng kế thiên tầm rồi, cũng chuyện ra lệnh, sắp tới ở trong, tất cả mọi người không được sâu hơn nhập Rong Nam Sơn. Rong Nam Sơn đã trở thành ám máu, không đi Rong Sơn, lấy cái gì kiếm ăn? cũng không thể cứ như vậy bị sợ chạy a. Hạ Lan Viện Trinh nhăn lại lông mày, lôi lão như thế nào cũng không tới thương lượng với ta thoáng một phát. Hắn không muốn quấy rầy người tu hành. Di tộc đại trưởng lão nói ra, hơn nữa, nếu như Hạ Lan đại thánh ở chỗ này, có lẽ có có thể cùng đại yêu phân cao thấp, thế hung ta. Chỉ có thể có xa lắm không tiểu trốn rất xa rồi. Ám Nguyệt Thành ngay tại dòng nhàm Sơn bên cạnh, có thể hướng ở đâu trốn? Hạ Lan Viện Trinh nói, đại trưởng lão, ngài có biết hay không, thế gian này đến cùng có bao nhiêu vị đại thánh? Ta sống lâu mãng sơn, không rõ lắm biết bên ngoài sự. Di tộc đại trưởng lão trầm ngâm một chút, chính thức có thể đạt tới đại thánh cảnh giới đấy, cái này trăm ngàn năm qua cần phải chỉ có hai, một cái là Ma Trang Võ Sĩ đảm nhiệm ngự khấu, một cái tiểu là Hạ Lan đại thánh rồi, về phần thánh cảnh đỉnh phong. Ta biết đến không sai biệt lắm có 8 cái, ba cái tại Lục Hải, hai tại Ma Thần Đàn, hai tại Bồng Sơn, còn có một tại Thiên Kỳ Phong. Tại Thiên Kỳ Phong. Hạ Lan Viễn Trinh bị hù nhảy dựng, thanh âm cũng có chút ít đi điều rồi. Đúng vậy, ngay tại Thiên Kỳ Phong. Di tộc đại trưởng lão cười cười. Hạ Lan Viễn Trinh theo di tộc đại trưởng lão ánh mắt nhìn sang, Chính chứng kiến trung niên nhân kia chậm rãi đứng người lên, hướng rừng cây đi đến. Hạ Lan Viễn Trinh ngơ ngác nhìn xem trung niên nhân kia bóng lưng, đợi đến lúc trung niên nhân kia biến mất tại trong rừng, hắn mới lẩm bầm nói, tiền bối vậy mà đã là thánh cảnh đỉnh phong rồi, chỉ sợ không đứt. Di tộc đại trưởng lao thấp giọng nói. Nhưng, là Ngài mới vừa nói đó a. Hạ Lan Viễn Trinh ngạc nhiên nói. Ta chỉ là tùy tiện đoán một cái, tùy tiện nói vừa nói. Di tộc đại trưởng lao nói ra, hơn nữa, ngươi chớ quên hắn tu hành chính là cái gì, ha, ha. Cho dù ma trang võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu trọng sinh, chỉ sợ cũng ngăn không được hắn đại đại chí nguyện, đáng tiếc, là bế khẩu thiên a. Hạ Lan Viễn Trinh ngược lại là biết rõ di tộc đại ý tứ của trưởng lao, vị tiền bối kia thực lực tuy nhiên cao thâm mặt chắc, nhưng đối với thượng đồng cấp đếm được đại tu hành giả, chính thức ra tay chỉ có thể có một lần. Dư Hóa Long đâu này? Ta có một số việc muốn làm mặt hỏi một chút hắn." Hạ Lan Viễn Trinh nói. "Hắn bị thương, tại cố trưởng lao bên kia." Di tộc đại trưởng lao nói ra. Phi Lộc thành phụ cận, một tòa bình thường đại bảo ở bên trong, phương chết cùng Trần Luân chính thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì? Đột nhiên cảm ứng được một đạo khủng bố linh lực chấn động từ xa phương chuyển đến, đón lấy lơ lửng tại đại bảo trên không, lại hướng phía dưới truy lạc. Hắn trở về rồi. Phương Dĩ chết nói khẽ, mỗi người bởi vì tu hành linh quyết bất đồng, phát tán ra linh lực chấn động sẽ xuất hiện một ít sai biệt, ở chung lâu rồi, không cần nhìn đến bản thân, theo linh lực chấn động thượng có thể nhận ra được. Bất quá, phi lộc hoàng kim xã tu hành giả nhưng lại không biết đấy, bọn hắn lập tức theo tất cả hẻo lánh lao tới, chuẩn bị nên địch, sau đó mới nhìn đến Tô Đường mang trên mặt mặt nạ, lại hành quân lặng lẽ lui trở về. Phương Dĩ chết tại phía trước cửa sổ thấy được một màn này, trên mặt hắn lộ ra có chút vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ, vài năm kinh doanh không có ổn phí, Tô Đường Tạn mát ra linh lực chấn động khủng bố như thế, phi lộc xã tu hành giả nhóm, đám bọn họ y nguyên hào không ý kỵ nên đón, hắn lực ngưng tụ, hiệu triệu lực cũng coi như chính thức thành hình rồi. Người chạy đi nơi nào? Phương Dĩ chết hỏi, đã có chút ít sự tình. Tô Đường dùng thanh em trầm thấp trả lời. Làm sao vậy? Phương Dĩ chết sửng sợ, hắn nghe ra Tô Đường cảm xúc thật không tốt, đã xảy ra chuyện gì? Còn là lần đầu tiên, có người phá của ta linh quyết. Tô Đường tở dài ra một hơi, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, mọi nơi nhìn nhìn, "Ta cho ngươi chiếu khán cái kia kiện đồ vật đâu này." Tại trong khu phòng, Phương Dĩ chết vừa nói một bên ngồi ở đối diện, sau đó nhìn Trần Ngôn Liệp, Trần Ngôn chuyển thân kéo ra cửa tủ, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt ở trên mặt bàn. "Đây là cái gì?" Tô Đường hỏi. "Mấy quả thần tùy đan." Phương Dĩ chết cười nói, "Vãng sinh điện đám kia ra hỏa thực xa hoa a, đã có lúc này đây, xe của ta cũng có thể nghỉ ngơi cái một năm nửa năm rồi." "Ngươi cầm a, hiện tại thần tụy đan đối với ta đã không nhiều tác dụng rồi." Tô Đường nói: "Ta đã cầm ta nên được cái kia phần, đây là của ngươi." Phương Dĩ chết hẳn nhân nói: "Anh em ruột cũng muốn minh tính sổ, miễn cho ngày sau sinh ra hiềm khích. Ta nói, cho ngươi đi, của ta tác dụng không lớn." Tô Đường nói: "Hơn nữa ngươi nơi này và của ta thiên kỳ phong không thể so." Đa tạ. Phương Dĩ chết đột nhiên trở mặt, vừa rồi lạnh nhạt hế quét là sạch, cười tủm tìm đem hộp nhỏ trả đi qua. "Ngươi cần phải muốn khách khí với ta vài câu a." Tô Đường vừa tức vừa cười. "Không có cửa đâu, Đường Đường đại tôn, ngươi cần phải nhất ngôn cửu đấy." Phương chết nói: "Đúng rồi, Văn điện hạ nói qua cho ngươi diệp gia trang sự tình a. Đã từng nói qua rồi. Nhắc tới Diệp gia trang, Tô Đường lông mày chặt chẽ nhăn lại. Người kia bằng hữu, cần phải còn sống. Phương Dĩ trên nói, tiêu ra mấy vị đại tu hành giả, mang theo người kêu bằng hữu hướng về Tả quân đại đi. Ngươi xác định? Tô Đường ngẩn ngơ, sau đó nhanh liệt đứng người lên. Gọi Diệp phù trầm đúng không? Người của ta nhận thức hắn. Phương Dĩ trên nói, bọn hắn đi Tả quân đài làm cái gì? Tô Đường hỏi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Phương chết nở hơn bay, tiêu ra kỵ binh kỵ sĩ Ta nhưng không thể chêu vào bọn hắn. Chương 567, Tam lệnh, 1. Xa xa chứng kiến Tà Quân đài rồi, vậy cũng là trở lại chốn cũ, Tô Đường thần sắc lộ ra có chút hoảng hốt, dù sao nơi này là hắn lập tổ chi địa, hơn nữa lúc trước tiến vào Tà Quân Đại thời điểm đi được từng bước kinh tâm, hơi chút vô ý thì có thể bị Tà Quân đài lực lượng thôn phệ, hiện tại hắn đã tấn thăng làm đại tôn, tự nhưng tùy tâm vung lai, muốn không bị hạn chế. Cái này là lực lượng dẫn dắt hiệu ứng. Tô Đường hít sâu một hơi, dương động ma chi dực, thân hình hóa thành một dải tàn ảnh, đẩy ra trôi nổi tầng mây, như phi hướng tiền phương lao đi. Mới vừa tiến vào Tà Quân Đài, Tô Đường liền cảm giác được một cổ áp lực theo bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới, bất quá không đợi hắn làm ra ứng đối, nhưng cái kia áp lực lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, xem ra vừa rồi không phải ngẫu nhiên hiện tượng, Tà Quân Đài lực lượng đối với hắn tràn đầy thiện ý. Vì tuy thời chuẩn bị ứng biến, Tô Đường mỗi bay ra hơn trăm dặm, sẽ nghỉ ngơi một lát, dưỡng đủ tinh thần, sau đó càng đi về phía trước, ba ngừng về sau, đoán chừng sắp tiếp cận Tà Quân Đài trung tâm rồi, hắn thả chậm tốc độ, cũng chậm lại tán mát ra linh lực chấn động. Lại bay ra hơn 10 dặm, Đem Tô Đường bay qua một tòa huyền núi thời điểm đột nhiên chứng kiến hai cái bóng người đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, hai người kia ở giữa khoảng cách tại 3, 40 mở có hơn, tựa hồ tại quyết đấu, lại giống như tại đàm phán, lẫn nhau tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn cảm ứng được Tô Đường tản mát ra linh lực chấn động, cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía bên này, sau đó, một cái trong đó giữ lại chòm dâu dê lão giả hướng Tô Đường vẫy vẫy tay, giống như tại kêu gọi Tô Đường đi qua. Tô Đường có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng có chút hiếu kỳ, hai người kia cũng không có tật lực che giấu chính mình tản mát ra linh lực chấn động, hắn tại trước tiên làm ra phán đoán. Ít nhất đều là đỉnh phong kỳ đại tổ. Tô Đường lộn vòng phương hướng, rơi vào kia chỗ trên đỉnh núi, tăng thêm hai người kia xếp hình tam giác. Người tìm ta?" Tô Đường nói khẽ, "Ta giống như không nhận biết người đi." "Ai thiên hạ tu hành giả đều là bằng hữu, trước lạ sau con sao?" Lão giả kêu mỉm cười nói. "Ha ha." Tô Đường cười cười, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Lão giả kia ăn mặc một bộ hắc y liễu, dáng người cường tráng, giữ lại tròm dâu dê, sau lưng cắm một thanh kiếm, hơi có chút hói đầu, khắc đứng một bên một trung niên nhân, nhân, hai mắt như trì bừng, mi tâm có vết sẹo. Trong tay mang theo một thanh cao một trượng hai đại côn. Lão hủ cao thành tuệ, một mực tại không lo trong cốc không lý tưởng, vị này chính là quan tinh vũ, đến từ tự tự tông. Lão giả kêu cười ha hả nói với Tô Đường, không biết bằng hưu ở nơi nào tu hành? Ma cổ tông, đường nhân." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Ma cổ tông?" Cái kia gọi cao thành tuệ lão giả không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì ma cổ tông thanh danh, danh là thật không tốt lắm. "Không biết ngài lão tìm ta có chuyện gì?" Tô Đường hỏi. "Ta cũng là hảo ý, không cần tiếp tục đi lên phía trước rồi." Cái kia gọi cao thành tuệ lão giả thở dài, ngươi đi một hồi cũng phải trở về. Vì cái gì? Tô Đường lại hỏi. Bởi vì Tiêu gia kỵ binh kỵ sĩ sẽ không cho ngươi đi qua. Cái kia gọi Quan Tinh Vũ trung niên nhân đột nhiên xen vào rồi, dùng khàn khàn thanh âm nói ra, "Hay vẫn là ở chỗ này muốn nghỉ bệnh à, miễn cho tự tìm phiền phức." Ngươi bị thương? Tô Đường nghe ra cái kia Quan Tinh Vũ khí tức có chút bất ổn, đối phương ít nhất cũng là đỉnh phong kỳ đại tổ, loại hiện tượng này rất không bình thường. "Hừ." Cái kia gọi Quan Tinh Vũ trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, "Ta có thể tại mấy cái kỵ binh kỵ sĩ đuổi hạ chỗ tới, đã rất không dễ dàng." Đổi thành ngươi. Ha ha. Tình vụ a, không phải ta cậy giả lên mặt, ngươi nói như vậy cũng có chút không ổn rồi. Cái kia gọi Cao Thành Tuệ lão giả nói ra, có lẽ xe hung ta còn muốn hợp tác đâu rồi, làm gì như vậy sính miệng lưỡi lợi hại. Hung chi tổn thương ngươi người là Tiêu gia kỵ binh kỵ sĩ, cùng vị bằng hữu kiếp nhưng không có vấn đề gì. Kia gọi Quan Tình Vũ trung niên nhân không nói, nghiêng đầu nhìn về phía Tả quân đại ở trong chỗ sâu. Lại nói tiếp, cũng không trách nhân sinh khí, người của Tiêu gia thật sự là quá mức bá đạo. Cái kia gọi Cao Thành Tuệ lão giả vừa nói một bên nhìn xem Tô Đường. Hắn rất muốn nhìn đến Tô Đường biểu lộ chấn động, có thể, Tô Đường một trên người hạ đều bị che phủ cực kỳ chặt chẽ, trên mặt cũng đeo mặt nạ, hắn cái gì đều nhìn không tới. Tiêu Gia Kỵ binh kỵ sĩ, Tô Đường dừng một chút, hỏi, có mấy cái? Năm cái. Kêu gọi Quan tình Vũ trung niên nhân nói ra, nếu như chỉ có Tiêu Gia Kỵ binh kỵ sĩ, có lẽ còn có thể muốn chút ít biện pháp, nhưng Nhan Phi Nguyệt tiện nhân kia đã ở, xem ra. Lúc này đây là không có phần của C hung ta rồi. Tô Đường im lặng, hắn biết rõ xem thấp đối phương, có thể ở Tiêu Gia Kỵ binh kỵ sĩ đuổi giết hạ chỗ tới. Cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa, nhiều như vậy đại tu hành giả tụ tập ở chỗ này, đến cùng là vì cái gì? Bằng hữu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, có thể chạy tới nơi này, tất cả mọi người là người có ý chí, hay, vẫn, là nói chuyện làm như thế nào vào đi thôi. Kia gọi Cao Thành Tuệ lão giả nói ra, hắn là ma cổ tông, ngươi cũng tin được hắn. Kia gọi quan tình vũ trung niên nhân đột nhiên nói, ha ha, cái này là chuyện nhỏ. Cao Thành Tuệ lấp đầu, ta chỉ biết là, nếu như C hông ta không thể tín nhiệm lẫn nhau, giúp nhau hợp tác, lúc này đây chỉ có thể tay không mà về Quan Tình Vũ trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào Tô Đường trên người, "Một mình ngươi đến hay sao?" "Một người." Tô Đường nói, hắn muốn là chuẩn bị nhìn xem tình huống Tiểu Ly khai đấy, nhưng hiện tại rất muốn biết Tà Quân Đài đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lá mặt lá trái rồi. "Ha ha, tất cả mọi người là mô mộ không đau cậu không yêu khổ bộ dáng a." Cao Thành Tuệ cười nói, "Chúng ta cũng là một người đến tinh vụ a, ta một người đến hữu tình nhưng nguyên, không lo cốc chỉ là địa phương nhỏ bé, ngoại trừ ta cùng tổng chủ bên ngoài, những người khác đến rồi cũng không có gì dùng, các ngươi tự nhiên tông nhưng là cường giả như vấn đấy." Như thế nào bất hòa không cùng người khác trước lên tiếng kêu gọi ta mạo hiểm lớn lao nguy hiểm đã nhận được tin tức này quan Ti Vũ lạnh lùng nói dựa vào cái gì muốn cùng bọn họ chia lái người nghĩ như vậy lại sai rồi cao thành tôi nói nếu quả thật mang mấy người bằng hữu tới há lại sẽ sợ hãi nhan phi nguyệt tiện nhân kia như vậy ta tình nguyện tay không mà về quan tinh Vũ nói tô đường cười cười chỉ là giải giảirác vài câu hắn đã đại khái biết do cái kia quan tinh Vũ cá tính tính tình rồi quan tình Vũ tại tự nhiên tông nội đích nhân duyên khẳng định rất kém cỏi hơn nữa tính cách hứa thích đi cơ đ Vừa rồi hắn nói được đã rất rõ ràng rồi, hoặc là hắn mượn đầu to, hoặc là hắn tình nguyện cái gì đều không cầm. Loại người này nhất định phải coi trường đề phòng, cho dù thật sự hợp tác rồi, cũng đã đạt thành mục, kia quan tinh vũ tại cuối cùng một khắc vô cùng có khả năng trở mặt. Bàng Hữu, ngươi thật sự một người tới. Cao Thành Tuệ ánh mắt lại đã rơi vào Tô Đường trên người, Ma Cổ Tông có thể ở to như vậy dưới áp lực phát triển đến nay, trong tông khẳng định có một chút không được đại tu hành giả, nếu như đều đến, đến rồi. Tiêu ra cùng Nhan Phi Nguyệt tiện nhân kia lại nào dám hùng hăng cản Ta thích độc lai like, độc vãng. Tô Đường nói khẽ. A, Cao Thành Tuệ nhãn thần lóe lên một cái, hay vẫn là chờ một chút đi, chỉ có C hung ta ba cái, vẫn còn có chút thế đơn lực mặt rồi. Hào khí lâm vào yên lặng, Tô Đường Kiên nhận vốn cũng rất cường, đi vào đại tôn chi cảnh sau tâm tính trở nên càng chờ một lần rồi, hơn nữa hắn biết rõ, chính mình đi qua nhất định sẽ lọt vào tiêu gia kỵ binh kỵ sĩ ngăn trở, còn không bằng chờ ở chỗ này, trước tiên đem sự tỉnh tạo ra tính tưởng, làm tiếp ý định. Tô Đường có thể giữ yên lặng, kia Cao Thành Tuệ cùng quan tình vũ cũng đồng dạng, có lẽ bọn hắn tại tính cách sẽ có như vậy như vậy chỗ thiếu hụt. Nhưng tuyệt đối sẽ không có táo bạo cảm xúc xuất hiện, nếu không cũng không có khả năng trở thành đại tu hành giả. Không sai biệt lắm đã qua 2 giờ, Cao Thành Tuệ nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, hẳn là sẽ không còn có người đến. Hai vị, nói nói a, C chúng ta phải nên làm như thế nào? Tiêu Gia Kỵ binh kỵ sĩ, ngoại trừ huyết mã Tiêu Hoa bên ngoài, mặt khác bốn cái đều không đáng để lo. Quan Tinh Vũ nói, chúng ta có 3 người, một cái đi đối phó huyết mã Tiêu Hoa, một cái đi đối phó Nhan Phi Nguyệt, cuối cùng một cái đi đem dịp ra tiểu tử đoạt xuống. Người cái này gọi biện pháp gì? Cao Thành Tuệ lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, đúng vậy, ngoại trừ huyết mã tiêu hoa bên ngoài, mà các bốn cái kỵ binh, kỵ sĩ không đáng để lo, nhưng huyết mã tiêu hoa cùng kia bốn cái kỵ binh, kỵ sĩ đứng chung một chỗ, vậy có thể yếu nhân mệnh tính vũ, ngươi đã quên chính mình là như thế nào trốn tới đúng không? Về phần đối phó Nhan Phi Nguyệt. Ha ha ha, ta có thể đi đối phó nàng, bất quá, chờ ta bị nàng cuốn lên, lại làm như thế nào trốn? Ngươi cấp được diệp ra tiểu tử, hữu cơ hội sẽ xông được đi vào ta đâu này. Phương pháp đơn giản nhất, rút cam a. Quan Tình Vũ nhàn nhạt nói ra, "Mệnh do trời định." Tô Đường thổi phù một tiếng nợ nụ cười, Người cười cái gì?" Quan tinh Vũ cao mày nói, "Nếu như ta giúp tham được ý, muốn đi đối phó Nhan Phi Nguyệt, vậy ta còn không bằng hiện tại chuyển thân ly khai Tả quân đài." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Ta chẳng những cái gì đều không chiếm được, còn có lo lắng tính mạng, ngươi cho ta ngốc sao?" "Đường huynh đệ là thứ phúc hộ người." Cao Thành Tuệ nói ra, "Nếu để cho ta đi đối phó huyết mã Tiêu Hoa, ta cũng không đi à, còn không bằng hiện tại vung tay tùy đi đây này." "Vậy các ngươi nói phải nên làm như thế nào?" Quan Tình Vũ trầm giọng nói, Cao Thành Tuệ trầm ngâm thật lâu, nhìn về phía Tô Đường, ta ngược lại là có một đận phương pháp, Huyết Mã Tiêu Hoa cùng mấy cái kỵ binh, kỵ sĩ là thua trách đoạn người đấy, như vậy Cung ta không bằng từng kê tự kế, đem bọn họ dẫn xuất lại diệt trừ bọn hắn về sau, Cung ta ba cái muốn hợp lực đi đối phó Nhan Phi Nguyệt. Trên người của ta có tổn thương." Quan Tình Vũ nói ra, hơn nữa của ta Linh Quyết đã tại huyết mã tiêu hoa trước mặt sử dụng qua một lần rồi, muốn tới một lần, ta chưa hẳn có thể chạy thoát. Nói thật, ta cùng Tiêu gia trước kia hơi chút có như vậy chút giao tình. Cao Thành Tuệ cười khổ nói, Ta cái này mấy lần, tại huyết mã tiêu hoa trước mặt là chơi không chuyển đấy, chỉ sợ. Nói còn chưa dứt lời, tầm mắt của hắn lần nữa đã rơi vào Tô Đường trên người. Tô Đường suy tư một lát, ta ngược lại là có thể đi, bất quá. Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu gia kỵ binh kỵ sĩ ở chỗ này làm cái gì? Như vậy diệp ra tiểu tử lại là chuyện gì xảy ra? Nghe được câu này, Cao Thành Tuệ cùng Quan Tinh Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, hai người kinh ngạc tại đó, cả buổi nói không nên lời một chữ. Một hồi lâu sau, Quan Tinh Vũ nhịn không được, mở miệng hỏi, "Ngươi không biết?" "Không biết." Tô Đường lắc đầu nói, Không biết ngươi tới nơi này làm gì? Lúc này đây, Quan Tinh Vũ cùng Cao Thành Tuệ châm miệng một lời kêu lên. Ta chỉ là tùy tiện chuyển một chuyến. Tô Đường nói. Cao Thành Tuệ cùng Quan Tinh Vũ hai mặt nhìn nhau, sau đó Cao Thành Tuệ nói ra, "Đường huynh đệ, Cê Hống ta đã quyết định muốn hợp tác, tiêu không cần cố kỵ cái gì, Cê Hống ta đều là hướng về phía cái này đến đấy, trời dáng dị bảo, tự nhiên là có người tài có được. Ta thật sự không biết." Tô Đường nói, "Ngài Lao nói không sai, như là đã quyết định muốn hợp tác rồi, cần gì phải che che lấp lấp đâu này?" Tô Đường khẩu khí rất thẳng thắn. Thật sự thành thận, Cao Thành Tuệ ngốc chỉ chốc lát, lại một lần nữa lộ ra cười khổ, tương tình không bằng vô tình gặp được, Đường huynh đệ, ngươi là có đại duyên phận người a. Ta quân đài đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Đường hỏi, nói rất giải động. Cao Thành Tuệ nói khẽ, còn muốn theo vài ngày trước Đế Lưu Tương nói đến, Đường huynh đệ đối với ngày đó ánh trăng có ấn tượng a? Đương nhiên, Tô Đường gật đầu nói. Đêm hôm đó, thiên hạ vạn vật đều đã nhận được ánh trăng ngân trạch, nhất là thế hung ta tu hành giả, không biết có bao nhiêu tu hành giả tự đêm hôm đó về sau bắt đầu bế quan. Cao Thành Tuệ chậm nói ra, vi Lộc thành diệp ra chàng, có một gọi diệp sinh tu hành giả, tại đêm hôm đó sau khóc giống lưu nước mắt, hắn tiểu tiếp hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn trả lời nói, diệp gia nhiều đời chờ đợi, rốt cục đã có hồi báo, Tạ Quân làm cho đã có cảm ứng. Tạ Quân làm cho. Tô Đường sững sở. Đúng vậy, tựu là Tạ Quân lệnh. Cao Thành Tuy nói, diệp gia. Lại là thượng cổ Tạ Quân hậu nhân, vô mấy năm qua, mà kệ tao nộ qua cái dạng gì gặp chật trở, bọn hắn thủy chung không có ly khai qua Tạ Quân đại, một mực đau khổ cùng đợi Tạ Quân đại một lần nữa mở ra. Đây là kia diệp sinh nói, đem không được chuẩn. Quan Tình Vũ nói ra: "Cần phải hữu duyên do, nếu không diệp ra làm sao có thể có Tà quân làm cho?" Cao Thành Tuệ nói ra: "Tô Đường nói không ra lời, diệp phụ chầm lại là Tà quân hậu nhân. Tin tức này quá mức không thể tưởng tượng rồi. Ta thường xuyên đi phi lộ thành, như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này?" Tô Đường chậm rãi nói ra: "Diệp ra thủ hộ giả từ trước đến nay đều là con một mấy lời đấy, bởi vì bọn hắn cũng biết, chính mình nắm giữ là dạng gì bí mật, một khi tiết lộ ra ngoài, diệp ra đạo mắt muốn tan thành mây khói rồi." Cao Thành Tuệ nói: Lần này lại là như thế nào tiết lộ ra ngoài hay sao?" Tô Đường lại hỏi. Vô Số năm trả lợi, rốt cục đã có hồi báo, cái kia Diệp Sinh ra chút ít thất thố rồi. Cao Thành Tuệ nói ra, hắn cho rằng, Tạ Quân làm cho sinh ra cảm ứng, hắn liền có thể tiến vào Tạ Quân ải, trọng được tổ tiên xa áo nghĩa, chỉ tựa người tính không bằng trời tính. Sau đó thì sao?" Tô Đường nói. Cái kia tiểu thiếp chỉ là người bình thường, căn bản không hiểu bí mật này ý vị như thế nào." Cao Thành Tuệ nói, đúng lúc, ca ca của nàng tại Phi Lộc Thành làm kinh doanh, rượu sau thất đức. Song tới Phi Lộc thành vạn ra một cái đại tiểu thư, kết quả bị gia đình đem cửa hàng đập nát, người cũng bị chạy ra, kia tiểu thiếp liền an đuổi ca ca của nàng, nói cái gì diệp ra lập tức muốn xuất đầu rồi, đến lúc đó vạn ra đưa cho bọn hắn sách dạy đều không xứng vân vân, đợi một tí, lời này. Ha ha à, vốn nên là nghe một chút tiêu xong việc đấy, đón lấy kia tiểu thiếp ca ca lại chạy đến nói ồ nói tả nói cái gì diệp ra là viễn cổ tạ quân hậu duệ, đến lúc đó tuyệt sẽ không bỏ qua vạn ra kỳ ta, ta, cũng dám dùng đầu đánh cuộc, kia ngu phu căn bản không biết. Cái gì là viễn cổ tạ quân? chỉ là cảm giác nghe rất uy phong, liền đi ra nói lung tung rồi. Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Tô Đừng hỏi, trong lòng của hắn cảm khái mạc luôn, nguyên lai diệp ra tai họa, chỉ là duyên tại loại này vụn vặt việc nhỏ. Trường Sinh Tông khởi sướng chu kỳ của chiến, muốn tiêu diệt Ám Nguyệt Thánh Thiên Kỳ Phong, nhưng không ai không nghĩ tới, Thiên Kỳ Phong Tông chủ Tô Đường vô cùng có bối cảnh, ma thần đàn đại ma thần tư không thác phái người đến chợ hắn, liền Bồng Sơn vị kia tọa hạ chính tổ tiết kỷ đều đến, đến rồi, còn có Tiêu Gia Kỵ binh kỵ sĩ. Cao Thành tuyên nói, Trường Sinh Tông kiến thức không rõ, tự nhiên đụng đến đầu rơi máu chảy. Còn làm phiền hạ không ít người. Chu kỳ cuộc chiến sau Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu Gia Kỵ binh kỵ sĩ Ly Khai kinh đảo thành bắt thượng, đi ngang qua Phi Lộc thành thời điểm đúng lúc đã nghe được chuyện này, bọn hắn lập tức đi vòng đi diệp gia trang. Bọn hắn đoạt tà quân làm cho tự là, cần gì phải hủy diệp gia trang? Tô Đường cao mày nói, hắn đối với Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu Gia Kỵ binh kỵ sĩ cử động rất bất mãn, Diệp gia có tà quân lệnh, Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu Gia Kỵ binh kỵ sĩ chầm ruyết, cái này ngược lại không có gì, tu hành giới chính là như vậy, nam đấm lớn mới là cưng, dãn, đạo lý do Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu gia Kỵ binh, Kỵ sĩ không đến, còn sẽ có người khác tới, nhưng về phần Triệt để Hụy Diệp gia trang sao? Cao Thành Tuệ phát giác được Tô Đường cảm xúc có chút không đúng, kinh ngạc nhìn Tô Đường liếc, lại nói: "Theo ta được biết, Diệp gia trang không phải Nhan Phi Nguyệt bọn người hủy diệt đấy, mà là bị hủy bởi Diệp Sinh chi thủ." "Như thế nào?" Tô Đường khó hiểu mà hỏi. "Diệp Sinh biết rõ đại thế đã mất, liền đã phát động ra cơ quan." Cao Thành Tuệ nói: "Diệp gia tiểu tử kia, hay vẫn là Nhan cứu ra đấy? Ha, ha. Kia tiểu thiếp ca ca nói được nhiều lắm. Diệp ra kia mặt tà cuốn lệnh, chỉ có dùng Diệp ra linh quyết mới có thể điều khiển, nếu không, Nhan Phi Nguyệt cũng sẽ không nhiều chó mơ vào. Ta quân làm cho đến cùng có làm được cái gì? Tô đừng nói, ta cũng không rõ lắm. Cao Thành Tuệ do dự một chút, nghe nói, Thiên Hạ tổng cộng có ba mặt tà cuốn lệnh, chia làm Thiên Điệu Nhân tam lệnh, tam lệnh tể thủ, liền có thể mở ra tà quân đài bí cảnh, nếu như tể thủ lĩnh lệnh, cũng có nhất định được cơ hội. Bí cảnh? Cái gì là bí cảnh? Tô đừng nói, phàm là thượng cổ tuyệt địa đều có chính mình bí cảnh, ha ta cũng không biết thật giả chỉ là của ta nghe được cái kia chút ít đều có căn có lấy, nhưng không có thấy tận mắt qua." Cao Thành Tuệ nói. "Có." Quan Tinh Vũ chậm rãi nói ra, Lục Hải Tửu có bí cảnh. "A." Cao Thành Tuệ dùng ánh mắt quái dị nhìn Quan Tinh Vũ liếc, trong nội tâm thầm than, thằng này không đủ để cộng sự, vì kiên định mọi người tin tưởng, liền Lục Hải bí mật đều tiết lộ ra ngoài, tâm tính vô cùng lương bạc, chỉ lo trước mắt, mặc kệ sau này. Bọn hắn không phải chỉ lấy được một mặt tà quân làm cho sao? Tô Đường nói, một mặt tà quân làm cho cũng có thể mở ra bí cảnh. Có hai mặt tà quân làm cho rồi. Cao Thành Tuệ nói, Đại Ma Thần Tư không thắc chỗ đó, còn có một mặt tà quân lệnh, là thượng một nhiệm ma trang võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu truyền thừa đấy. Đại Ma Thần Tư không thắc, tà quân làm cho tất như lệnh, diệp gia tà quân làm cho là người lệnh, hay vẫn là một mặt thiên lệnh, không biết rơi là tạ ở địa phương nào, hoặc là bị người thu ẩn nấp rồi. Đại Ma Thần Tư không thắc cũng tới. Tô Đường trong nội tâm vui vẻ. Chưa có tới. Cao Thành Tuệ cười khổ nói, Đường huynh đệ, người nói cái gì đó? Nếu như Đại Ma Thần Tư không thắc cũng tới, thế hôm ta còn dám ở chỗ này dừng lại sao? Chuyện lớn như vậy nàng như thế nào hội sẽ không đến." Tô Đường Ngạc nhiên nói, "Đại ma thần tâm tư, ta sao có thể đoán được?" Cao Thành Tuy nói, "Có lẽ nàng có chuyện trọng yếu hơn, hoặc là nàng cũng không cho rằng hai quả Tà Quân làm cho có thể mở ra bí cảnh, cho nên chỉ là lại để cho Nhan Phi Nguyệt tới thử một lần." Chương 568, Tam lệnh 2. Ở chỗ này nói lên một ngày cũng không giải quyết được cái gì." Quan Tinh Vũ trầm rãi nói ra, "Ta xem, chúng ta cần phải đi qua. Chúng ta còn không có có đạt thành nhất trí a." Kia gọi Cao Thành Tuệ lão giả lắc đầu nói ra, hiện tại đi qua có làm được cái gì? Cùng tiến lên chém giết tả quân lệ. Hơn nữa, vạn nhất trong xe hung ta có người do dự, mà khác hai khả năng muốn xui xẻo. Đúng lúc này, theo tả quân đại ở trong chỗ sâu chuyển đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, phương xa tầng mây bị một cỗ lực lượng thành từng mảnh xoắn được nát ấy, trong trước mắt, sóng xung kích theo mấy người bọn hắn người dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, đỉnh núi lảo qua, thổi rối loạn mấy người tóc, đem vạt táo của bọn hắn thổi chúng bay phất phới. Tô Đường trong nội tâm cảm thấy rất kinh ngạc, Cao Thành Tuệ cùng Quan Tinh Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn liếc nhau một cái. Không hẹn mà cùng thả người mà khởi hướng Tạ Quân Đại ở trong chỗ sâu thổi đi. Tuy nhiên lẫn nhau tầm đó còn không tồn tại cái gì tín nhiệm, nhưng không thể chơ mắt chờ thất bại Hàn Lâm, cũng nên đi qua tận mắt xem thế đấy. Chỉ là, mấy người tốc độ đều không khoái, Tô Đường cũng không có phóng xuất ra mà chi dựng, hắn bay thẳng đến cướp một bên tại trong lòng thầm than, cái này là thuần tuy đám mỗ hợp đi à nha. Cao Thành Tuệ tạm thời không nói trước, quan tình vũ có thể ở huyết mã tiêu hoa thủ hạ chỗ tới, có thể là loại này ocean bò tốc độ. Sớm như vậy đã bị huyết mã tiêu hoa chém thành mảnh mỡ. Loại tổ hợp này hoàn toàn không có ý nghĩa, có thể nói chính là vì lẫn nhau ban đứng, lẫn nhau phản bội tồn tại đấy. Tại Tô Đường nghĩ đến chính mình tâm sự đồng thời, Cao Thành Tuệ cùng Quan Tinh Vũ ánh mắt một mực có chút lập lòe, hiển nhiên, bọn hắn cũng không cách nào tín nhiệm đối phương. Trong chốc lát, Tô Đường mấy người đã tới gần tà quân đài trung tâm, chính thấy được phía trước chiến đoàn. Nhan Phi Nguyệt cùng một vị lao giả cùng một người Mạc Hắc Ý trung niên nhân đấu được khó phân thắng bại, nàng tại điệp kích bí quyết thượng tu vi đã vượt qua đại ma thần tứ không thác, thân hình vãng lai nhanh hơn tia chớp, hành tích thần bí khó lường. Tầm thường đại tôn cấp tu hành giả rất khó chống cự ở nàng như gió bao mưa giảo thế công, nhưng lão giả kia dựa vào một tòa phi phong tác chiến, trên ngọn núi dài khắp vô số màu đen có cây dây leo, mà nhan phi nguyệt đối với dương nhanh múa bước. Màu đen thảm thực vật có chút kiên kỵ, thân pháp tự nhiên cũng nhận được hạn chế, tăng thêm là lấy một trời hai, tạm thời không có biện pháp lấy được ưu thế. Tô Đường thoáng ở người, hắn nhận thức kia ăn Mặc Hắc Ý trung nhân nhân, mặc Vu Sơn tháng 7, tổng cộng có 3 vị đại tôn cấp tu hành giả, kia An Mặc Ý trung niên nhân, nhân tiểu là một cái trong số đó, hắn tại đối phương trên người lưu lại ân ký. Ý đồ một đường truy tung xuống dưới, tìm được vãng sinh điện hang ổ, không nghĩ tới đối phương gặp người tại ba, chẳng những phá giải Hàn Vân Ký, còn suýt nữa chúng kế. Vốn tưởng rằng trong ngắn hạn song phương sẽ không còn có cái gì cùng xuất hiện, không nghĩ tới ở chỗ này đúng phải, đây là vận mệnh. Có phải cái khác cái gì? Cái kia ăn mặc hắc y trung niên nhân cũng nhìn thấy Tô Đường, hắn kinh hãi, tay chân thoáng chậm chậm, Nhan Phi Nguyệt nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức đem điểm công kích chuyển hướng, kia ăn mặc hắc trung niên nhân. Bất quá cái kia lạ lẫm lão giả phản ứng cực nhanh, vung tay lên, phía sau hắn cách đó không xa trên đỉnh liền duỗi dài ra vô số đạo nhanh như dây, phô thiên cái địa hướng nhan phi nguyệt của tới, chặn nhan phi nguyệt công kích. Đó lấy, trung niên nhân kia không biết thấp giọng nói một câu cái gì, lão giả biến sắc, sau đó hướng Tô Đường bên này xem ra. Tại bên kia, huyết mã Tiêu Hoa mang theo bốn cái kỵ binh kỵ sĩ cùng người kịch chiến say xưa, Tô Đường chưa thấy qua huyết mã Tiêu Hoa, nhưng nghe Hạ Lan Viễn Trinh nói về, liền lập tức nhận ra đối phương. Tiêu Hoa trong tay y nguyên dẫn theo chuôi này dài đến chừng 5 mét khổng lồ loan nào, đao thế cực kỳ hùng điên cuồng, mỗi một đao đều lôi cuốn lấy muốn cùng đối phương đồng quy vu tận thảm thiết khí tức. Người khác không nói trước, Tô Đường kiến thức, lịch vực cũng coi như đủ phong phú rồi, nhưng là nhịn không được vì tiêu hoa khí thế mà sợ hai tháng phục. Tiêu Hoa đã đi vào đại tôn chi cảnh, tăng thêm tiêu gia kỵ bình, nàng chiến lực là dị thường đáng sợ đấy, tuyệt đối không kém hơn Nhan Phi Nguyệt, nhưng hết lần này tới lần khác cầm đối phương không có biện pháp. Đối diện có 3 cái tu hành giả, đã nhận lấy Tiêu Hoa tuyệt đại bộ phận thế công đấy, là một cái thân hình cao lớn mà mập, hắn tựa như viên hướng cầu giống như vòng quanh Tiêu Hoa đổi tới đổi lui, trong tay nắm lấy hai thanh đoản đao, thân pháp cực kỳ cổ quái, cho người một loại chân trượt không trượt nệm cảm giác. Mỗi một lần thừa nhận tiêu hoa công kích, hắn đều xoay tròn lấy hướng hơi nghiêng tối lui, nhưng lui được mau trở lại được nhanh hơn, Tiêu Hoa vừa mới thu hồi khổng lồ loan đao, hắn lại, lại một lần nữa bổ nhào vào. Mà Tiêu Hoa trong tay loan đao dài đến 5 mét dư, trong tay hắn nhưng lại hai thanh đoản đao, linh khí cũng đi về hướng bất đồng tự đoạn. Chứng kiến trong sân tình cảnh, Cao Thành Tuệ trước hết nhất ngừng thân hình, chứng mắt nhìn, khỏe miệng treo lên một đám vui vẻ, là hách mập mà a. Cái này bồng Sơn Thánh môn như thế nào bắt đầu nội đấu rồi hả? Đế Lưu tương lại hiện ra, về sau thiên hạ này không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Quan Tình Vũ chậm rãi nói ra, hiện tại cũng không cần phải làm bộ rồi, thượng cổ tuyệt địa huyền bí, đủ để thấy bọn hắn vạch mặt rồi. Tô Đường bình ổn hạ thân hình, mọi nơi quét mắt một vòng, chính phía trước năm, 600 m, m, chỗ có một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn gò núi, chúng quanh tại Vân Hải trong bay lên rơi xuống ngọn núi, đa số hiện lên ngược lại hình tâm giác, mà phía trước ngọn núi kia đổi tắc thì giống như một cái bánh bao. Hẳn là cái kia chính là Tà Quân phân mộ. Tô Đường nheo mắt lại hướng phía trước nhìn lại, chính chứng kiến một cái cử hán, hắn ngồi ngay ngắn ở trước sân động, bên cạnh thân phụ phục lấy một cái cực đại màu trắng mãnh hổ. Trừng mắt trung đồng đại con mắt hướng bên này nhìn quanh. Kia cự hắn là người quen biết cũ, lần trước tại Hồng Diệp Thành bái kiến Lưu Trấn Hải. Trong khi giao chiến song phương phát giác được Tô Đường bọn người tới gần, cũng bị mất ý chí chiến đấu, cho rằng thực lực của bọn hắn tại sản sản nhau tầm đó, tạm thời không có biện pháp phân ra thắng thua, Tô Đường bọn người tất thì trở thành quyết định chiến cuộc một chi lực lượng. Quan tình vụ không lâu lúc trước vừa mới theo Tiêu gia kỵ binh kỵ sĩ trong tay chạy đi, cho nên Tiêu Hoa bọn người sắc mặt đều thật không tốt xem, bọn hắn biết rõ tình huống có chút không ổn. Kỳ thật, đối diện kia mặc hắc bảo trung niên nhân cùng lão giả kia Tâm tình đồng dạng không thoải mái, Ma trang Võ Sí hủy bọn hắn Mạc Vu Sơn, tự nhiên là địch nhân rồi, lại ở chỗ này đối với, tình thế là càng ngày càng không xong rồi. Đánh à? Mới vừa rồi còn đánh cho rất náo nhiệt, hiện tại các ngươi như thế nào đừng đánh." Cao Thành Tuệ cười tủm tìm nói, Tô đường quay đầu quét Cao Thành Tuệ liếc, dám nói như vậy, hiển nhiên Cao Thành Tuệ đã là quyết định rồi, mặc kệ chuyện này thành cùng không thành, hắn đều không có biện pháp phản hồi không lo cốc rồi, dùng Thánh Tòa Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Đại Ma Thần Tư không thác thực lực, muốn hủy một cái không lo cốc, chỉ ở trở mình trưởng tâm đó. Nhìn nhìn lại cái tiết như pho tượng giống như đứng thẳng bất động người cao mập mạp, vừa rồi Cao Thành Tuệ đã từng nói qua, hắn gọi Hách Mập Mạp, hơn nữa là Đồng Sơn Thánh môn tu hành giả, Tiêu gia đã minh bạch tỏ rõ đảo hướng hạ Lan ra rồi, hắn không để ý Hạ Lan phi Quỳnh khủng bố áp lực, cùng Tiêu gia kỵ binh, kỵ sĩ giao thủ, đồng dạng Hạ Quyết Tâm. Có lẽ, không phải hắn một người cảm ứng được hiện tượng tiên văn dị biến trối chất chứa nguy cơ, cho nên cái này đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều triệt để không để ý trận doanh, thể diện vân vân, đợi một tí vấn đề, chỉ hy vọng tại đại tai họa hoặc là đại sự kiện hàng lâm lúc trước nhiều kiếm một ít sinh tồn tiền vốn. Không thể tưởng được a. Hiện tại Ma trang Võ sĩ lại là đại ma thần tư không thắc người, ha ha ha. Chuyện này lan truyền đi ra ngoài, các ngươi lại để cho mặt khác đại ma thần làm gì nghi cách. Tiệp ăn mặc áo đen trung niên nhân chậm rãi nói ra. Người nói cái gì? Ma Tràng Võ Sí. Nhan Phi Nguyệt động dung, ánh mắt lập tức gắt gao đính tại Tô Đường Thân. Muốn biết đại ma thần tư không thắc tu hành chính là ma quyết cùng điệp kích bí quyết, ma quyết liền chuyện tự thượng một nhiệm Ma Tràng Võ Sí đảm nhiệm ngự khẩu, đại ma thần tư không thác không biết có bao nhiêu lần bót cổ tay thở dài. Than chính mình không có ma chăng, than chính mình không cách nào căn bản không cách nào phóng xuất ra ma quyết chính thức quy lực. Cho nên đối với Nhan Phi Nguyệt mà nói, ma chăng là trọng yếu nhất đấy, giá trị thậm chí vượt xa Tả Quân Di vật. Đừng giả bộ choáng váng kia ăn mặc áo đen trung niên nhân cười lạnh nói, trên mặt hắn tràn đầy không tin, nhưng trong lòng có chút nói thầm, bởi vì Nhan Phi Nguyệt biểu hiện không giống như là giả vờ. Hách Chí Cao, ngươi cùng cái này võng lượng thế hệ quấy cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi về sau không muốn hồi trở lại tông môn rồi hả? Tiêu Hoa chậm chầm vào kia người cao mà bạn, mỗi chữ mỗi câu nói Ngụy sư Tôn không còn thánh tọa đối đãi ngươi không tệ, chẳng lẽ ngươi muốn ở thời điểm này cho Ngụy sư Tôn gây một thân phiền tại sao? Sư Tôn trong mắt chỉ có hồng Ưu, đó mới là hắn chính thức thân truyền đệ tử, ta bất quá là một cây cỏ dại mà thôi, thì cũng tốt, bại cũng tốt, đều không có quan hệ gì với hắn đấy." Kia gọi hát Chí cao người cao mập mạp nhàn nhạt nói ra, "Hơn nữa, các ngươi cũng không cần phải cùng ta cố lộng Nguyên Hư, ta tại Đồng Sơn pha trộn vài thập niên, không biết gặp mặt qua sư Tôn bao nhiêu lần rồi, sư Tôn một mực bưng thế ngoại cao nhân cái giá đỡ. Ha <cười> nhưng từ khi đế Lưu Tương đêm đó về sau, Ta lần thứ nhất tại sư tôn trong mắt thấy được sợ hãi. Hát Chí Cao, ngươi dám nói loại này khi sư diệt tổ mà nói?" Tiêu Hoa cả giận nói, "Đừng làm ta sợ, ra ra của ngươi không phải dọa đại đấy." Kia gọi hát Chí Cao mập mạp cười lạnh nói, "Hạ Lan Thánh tòa đã thương nặng tiên nhãn thánh tòa, thậm chí đem tiên nhãn thánh tòa nhất mạch triệt để chủ xuất Đồng Sơn thánh tòa, liền chuyện lớn như vậy hắn đều không tâm tình hỏi tới, ngươi có biết hay không ta đọc đã hiểu cái gì? Thế giới này khả năng muốn đại loạn rồi, hoặc là triệt để không khống chế được, liền hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi không khống chế được, sư tôn đều chưa hẳn thoát được qua." Ta càng không cần phải nói, đã như vậy, ta vì cái gì không theo lấy bản tâm đem chút ít sự tình đâu này? Tốt. Người rất tốt, Tiêu Hoa hít sâu một hơi, trong mắt bạo khởi khát máu hường quang. Bất quá, ánh mắt tại Hường Mạnh cũng là giết không chết người đấy. giờ phút này Tiêu Hoa cầm đối phương một chút biện pháp đều không có. Tu hành giả trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít đều đeo luân lý phương diện gông xiềng, cái này không gì đáng trách, không có gông xiềng người không phải tên điên tựu là biến thái. Bất quá, loại này gông xiềng có đôi khi rất cứng cỏi, có đôi khi lại rất yếu ớt, cứng cỏi là chỉ Những tu hành giả chỗ dưỡng thành người tế vòng tròn luân quần đều nhận lấy sư tôn khác sâu ảnh hưởng, cho nên đối với không dám làm khi sư diệt tổ sự, nếu không cũng sẽ bị tất cả mọi người phỉ nổ rốt cuộc không cách nào đạt được người khác tiến nghiệm. Nhưng là, đem một người quyết định đem đi qua hết thảy toàn bộ vùng thời điểm đông sinh hội, sẽ trở nên dị thường yếu ớt, thực tế đối với hát chi cao loại người này mà nói, bây giờ là ai vạ đến nơi từng người phi, hắn mới mặc kệ có thể hay không cho sư tôn rước lấy phiền thoái nếu như phía trước có một con đường sống, phải giẫm phải không còn thánh tòa thi thể mới có thể đi qua, chỉ cần hắc Em có được lực lượng đủ mức, nhất định sẽ không chút do dự ra tay. Hắc lão đệ, người mới vừa rồi là có ý tứ gì? Cao Thành Tuệ khẩn chất hỏi, đại tai họa? Nơi nào đến đại tai họa? Kia gọi Hắc Chí Cao mập mạp ngắm cao thành Tuệ liếc, kỳ thật hắn vừa mới nghe được rồi, đối phương đùa giỡn gọi hắn là hắc mập mạp, bất quá, hắn vô tâm so đo những lời này thượng được mất. Nơi nào đến đại tai họa, ta không biết, ta chỉ biết là, Đồng Sơn Thánh môn mấy vị thánh tọa đều lộ ra có chút hoảng sợ không chịu nổi một ngày, giống như thiên muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Kia gọi Hắc Chí Cao mập mạp chậm rãi nói ra, Cho nên, ta nghe nói Tà Quân Đại Bí cảnh có khả năng mở ra, lập tức chạy tới rồi, có lẽ trốn vào bí cảnh là xe chúng ta tránh né thai họa duy nhất con đường. Chỉ giáo cho. Cao Thành Tuệ lại hỏi. Loại này bí cảnh là thượng cổ đại tu nhóm, đám bọn họ dùng vô thượng thần thông, cường hành mở đi ra thiên địa, không tại đại thế giới ở trong, trừ phi trưởng có đầu mối then chốt hoặc là cái chìa khóa, nếu không mơ tưởng đi vào đi. Kia gọi Hát trí cao mập mạp trả lời. Tà Quân bí cảnh không tại, Tà Quân phần mộ ở trong. Cao Thành Tuệ ngạc nhiên nói. Cao Thành Tuệ kiến thức có hạn, hắn vẫn cho là Ta quân đại bí cảnh chỉ là tại ta quân phần mộ ở trong, bất quá là bị phong ấn, tu hành giả nhóm, đám bọn họ không cách nào đi vào, cường hành xâm nhập, muốn gặp thượng cổ thần nghiệm tập kích, nhất định phải đến cho phép, bây giờ nghe kêu Hắc Chí Cao nói xong mới ẩn ẩn minh bạch, nguyên lai bí cảnh lai lịch thần kỳ như thế. Ha ha, a thiên ngoại trời cũng là bí cảnh, nhưng phạm vi đạt đến trăm vạn dặm. Kêu gọi Hắc Chí Cao mập mạp nói ra, thiên hạ có chỗ nào có thể dung hạ được lớn như vậy bí cảnh. Hắc lão đệ, làm sao ngươi biết? Cao thành tuệ truy vấn, chẳng lẽ ngươi đi vào? Ta chỉ là nghe người ta nói tới. Kia gọi hát trí cao mập mạp lắc đầu nói hào khí lâm vào yên lặng trong chàng mọi người đều muốn lấy tâm sự của mình vừa rồi hát chí cao nói lời ở bên trong có một số việc tiêu hoa bọn người cũng là lần đầu tiên nghe được các hạ là kia gọi hát trí cao mập mạp nói với cao Thành Tuệ không lo cốc, cao thành Tuệ cao thành Tuệ cười ha hả trả lời đó lấy hát chí cao ánh mắt đã rơi vào quan tình Vũ trên người quan tình Vũ có chút quay hàm thủ lĩnh tự nhiên tông, quan tình Vũ sau một khắc hát chí cao ánh mắt lại chuyển hướng tô đường vị huynh đệ kia vì sao che nghe mặt hạ là Khóc láo đệ, ngươi cái này là tại cố ý giả bộ hồ đồ rồi." Cao Thành Tuệ cười nói, "Bằng hưu của ngươi mới vừa nói đã qua, mà chàng Võ Sí si a. Vốn tưởng rằng tại nhiệm ngự khấu về sau, Ma trang Võ sĩ si đã thành thất chuyển, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn đến, vinh hạnh được rất đây này. Ta biết rõ hắn là năm gần đây bộc lộ tài năng Ma trang Võ sĩ. Si. Hắc Chí cao nói khẽ, "Bất quá, cũng nên có tên của mình a. Chúng ta đã là thẳng thắn thành khẩn bẩm báo rồi, các hạ là không phải cần phải có chỗ hồi báo. Vị này chính là Ma cổ tông tu hành giả, đương nhân." Cao Thành Tuệ nói, Sau đó cười nhìn về phía Tô Đường, "Đường huynh đệ, không, có sự đồng ý của ngươi, ta trước nói cho hắn biết rồi, sẽ không trách lao ca ta đi." "Kỳ tha ta, ta cũng là hảo ý, đúng lúc này, mọi người cần phải chân thành hợp tác, nếu như ngươi cố ý gạt lai lịch của mình, lại để cho hát lão đệ sinh ra hiểu lầm, vậy hối tiếc không kịp." Cao huynh lời ấy không giả. Hắc Chí cao lập tức đáp, "Nguyên lai ngươi tựu là cùng đồng nhân. Lúc trước giết trường sinh tông tu hành giả, cường hành xâm nhập độc long vực đồng nhân. Chết không được, chết không được. Ngươi tiến vào độc long vực về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi." Ma kiếm cũng không có tung tích, hạ lạc, nguyên lai ma kiếm đã vật quy nguyên chủ nữa à? Haha, ha. Tô Đường dùng cho chậc chậc thinh em cười cười. Đường nhân, ngươi vì sao phải vì ta tông Mạc Vũ Sơn? Tiên ăn mặc áo đen trung niên nhân lạnh lùng mà hỏi. Ma Trang Võ Sí si đã có danh tự, đó là một chuyện lớn, bất quá, Tô Đường nơi này là không sao cả đấy, phương Dĩ chết bên kia đã có phi thoái, dù sao Đường nhân là từ hắn Phi Lộc xã đi ra. Như thế nào? Ta ma cổ tông năng động được, các ngươi vãng sinh điện tửu không động đại được. Tô Đường dùng cho vượt thinh em trả lời, đã trang bị rồi. Vậy chứa vào đấy ngọn nguồn tuốt rồi, các người thở, kích, nhập khủng tức sơn thứ bảy tổng xã, giết ta tông tu sĩ, cướp ta tông tài bảo, các người đã quên. Nhưng ta không thể quên được, mặc Vu Sơn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kia ăn mặc áo đen trung niên nhân cùng lão giả nhìn nhau ngạc nhiên, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại là xuất phát từ nguyên nhân này. Bất quá, sự tình dù sao đã nhận được một lời giải thích, tuy nhiên không cách nào hưởng phí hiểm khích lúc trước, nhưng kia ăn mặc áo đen trung niên nhân khí thế rõ ràng giảm bớt, việc này quái được hay. Tốt rồi tốt rồi. chí cao vội vàng đập vào giảng hòa, đường huynh đệ, la bạ Chuyện đã qua tiểu khiến nó đi qua đấy, hiện tại Cung ta mặt đối chính là một kiện đủ để quyết định Cung ta sinh tử tồn vòng đại sự thiết cựu kia lão bất tử mang theo diệp ra tiểu tử còn ở bên trong, nếu để cho bọn hắn mở ra bí cảnh, Cung ta nhưng là không còn có đường tạm biệt rồi. Cho dù Cung ta đoạt rơi xuống Tả quân lệnh lại có thể như thế nào đây? Quan Tinh Vũ trầm dại nói ra, có lẽ, còn không có lộ có thể đi. Người nói là, Hách Chí cao dựng một chút, lập tức hiểu được, quan huynh, nếu như việc này làm thành, mọi người sẽ là bằng hữu, có lời gì cũng có thể thương lượng, chi Sوى hung ta căn bản không biết bí cảnh, không thể nào biết rõ bí cảnh là hồng là cát, hết thể còn cần mọi người tề tâm hợp lực, đoạn không thể làm ra thủ tốc tương tàn sự tình. Quan Tinh Vũ nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, những lời khác hắn đều không tin, duy chỉ có đằng sau vài câu đã động hắn, đúng vậy, bí cảnh là hồng là cát, hiện tại còn không có biện pháp biết được, thật sự sẽ trở mặt, cũng là tiến vào bí cảnh chuyện sau đó. Quan huynh, người nói như thế nào? Gặp Quan Tinh Vũ sắc mặt có chút u uất, Hắc Chí Cao chậm rãi hỏi, ta sớm đã cảm thấy cái này họ Tiêu tiện nhân đáng ghét Quan Tinh Vũ lộ ra nhè nhẹn cười. Cao huynh Ngươi thì sao?" Hát Chí Cao thoạt nhìn rất am hiểu tạo ra cái này tổ chức nhỏ, trải qua cố gắng của hắn, đã thắng được mấy người tín nhiệm. Ngươi mới vừa nói đến điểm quan trọng lên. Cao Thành Tuệ nói khẽ, "Nếu như bọn hắn mở ra bí cảnh, ta ngay cả một cọng lông đều không chiếm được, nếu như xe hung ta mở ra bí cảnh, ta ít nhất có thể ôn lăn lộn đi bảo." Tốt Hát Chí Cao vỗ tay mỉm cười, "Đường huynh đệ, hiện tại xem ngươi rồi, ta đã đợi không kịp." Tô Đường nói khẽ, hắn lợi dụng ăn khớp thượng chỗ nhầm lẫn, chỉ nói chờ không được, nhưng chưa nói cùng ai đánh. Thống khoái thống khoái Hát Chí Cao cười to, "Lão bác Hiện tại nên ngươi nói câu nói rồi. Hát chí cao ở bên cạnh như cá gặp nước tạo ra hợp tung liên hành, Nhan Phi Nguyệt, Tiêu Hoa bọn người sắc mặt càng ngày càng khó coi, để cho nhất bọn hắn lo lắng đấy, là Tô Đường dù sao ma trang võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu uy danh quá mức hiện hết rồi, đoán đại khái toán một phát, dù là Tô Đường chỉ có được năm đó đảm nhiệm ngự khấu một hai thành thực lực, hơn nữa hát chí cao bọn người, trận chiến này bọn hắn nhất định là không thắng chỉ bại đấy. Chương 569, Tam lệnh 3. Không Tức Sơn. Đó là Bát Nguyệt Ly Nên, cùng bọn ta không quan hệ, hơn nữa, chuyện đã qua đã qua không nên để ở trong lòng, hiện tại mọi người hay vẫn là chung sức hợp tác thì tốt hơn." Kia ăn mặc áo đen trung niên nhân trầm rãi nói ra. Kỳ thật lời hắn nói, ngay cả mình đều không tin, chỉ là, hắn cũng không hy vọng xa với Tô Đường tin tưởng, biểu hiện ra hòa thiện đích thái độ là được rồi, Tô Đường là cùng Cao Thành Tuệ, Quan Tinh Vũ cùng một chỗ tới, cần phải có chút giao tình, Cao Thành Tuệ cùng Quan Tinh Vũ dùng cho thấy thái độ muốn cùng tiêu ra, Nhan Phi Nguyệt đại chiến một hồi rồi, Tô Đường ở thời điểm này chỉ có thể buông qua lại, lựa chọn hợp tác, nếu không sẽ chỉ làm người đối diện chiếm tiện nghi. Trác trí cao trong nội tâm đại định, trong mắt tinh mang nổ bản ra, sau đó lạnh lùng nhìn xem đối diện Tiêu Hoa. Lúc này, tại Tạ Quân phần mộ trong động gẩu, Tiết kiểu kéo lên sắc mặt hôi bại diệp phủ chấm đi ra, chứng kiến Tô Đường bọn người, hắn sắc mặt biến thành hơi phát xanh biến hóa, sau đó vẻ mặt ngưng trọng ưu trấn hải đi đến Tiết Cửu bên người, thấp giọng nói vài câu cái gì, hẳn là bàn giao nhắn nhủ Tô Đường bọn người lai lịch, Tiết Cửu ánh mắt lập tức đã rơi vào Tô Đường trên người. Ma Trang quá cường đại, cho dù tại nhiều năm như vậy về sau, Y Nguyên để lại vùng chi không tiêu tan khủng bố bóng mờ, che tại biết rõ nội tình lại tu hành giả nhỏ đám bọn họ trong nội tâm, thế cho nên mới một đời ma trang võ sĩ xuất hiện về sau, tất cả môn đại tu hành giả đều không hẹn mà cùng lựa chọn trơ mặt, thậm chí tại ma kiếm sau khi xuất hiện, bọn hắn cũng không có kịp thời ra tay. Thứ nhất là vì bọn hắn không nghĩ đắc tội một cái cơ hồ có được vô hạn bay lên tiềm lực ma trang võ sĩ, thứ hai là bởi vì bọn hắn không muốn cùng mệnh số đối kháng. Người không biết mới có thể vô sợ, cho nên trường sinh tông, không lo bĩu môi phái ra tu hành giả chém giết đoạt ma kiếm, trong tông mấy vị đại tôn lúc trước cũng chạy độc long vực chạy tới rồi, đáng tiếc Tô Đường ra tay cực nhanh, hắn cướp được ma kiếm cùng tập tiểu Như Ly khai độc long vực về sau vài ngày, trường sinh tông cùng không lo cốc mấy vị đại tôn mới đổi tới. Tam đại thiên môn đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ, nhất là nhập thánh cấp tu hành giả, kiến thức nếu so với trường sinh tông cùng không lo cốc người mạnh hơn nhiều, bọn hắn tin tưởng mệnh số, tại giai đoạn buồn chán tu hành ở bên trong, bọn hắn đã khắc sâu cảm nhận được một loại có mặt khắp nơi đấy, rất khó sửa đổi thay đổi nhân quả cùng quy tắc. Thực lực càng cường, loại này nhân quả cùng quy củ cũng càng cường, càng không dễ dàng bị cải biến. Hạ Lan không tương tiến vào tiên ngoại thiên, tựu là mệnh số Bởi vì hắn tại giá tu hành giới đã vô đối thủ, hơn nữa hắn còn rất tuổi trẻ, một quả quả cảm vô sợ, mãnh liệt bay lên tâm còn chưa kịp tại thời gian trôi qua trong trở nên lười biếng, yên tĩnh, cho nên tại Bổng Sơn mấy vị thánh tòa sinh ra ý nghĩ này, thời điểm liền biết rõ đại sự thành cũng, Hạ Lan không tương căn bản không có biện pháp cự tuyệt loại này hấp dẫn. Hạ Lan phi quần sông thẳng Bổng Sơn, cũng là mệnh số, Hạ Lan ra đã yên lặng nhiều năm, Hạ Lan không tương lúc trước lưu lại đấy, cơ hồ đều bị mấy vị khác thánh tòa phân cách tại sạch, tiêu gia lập trưởng cũng trở nên lắc lư bất định, cho nên nàng nhất định phải dùng thảm thiết nhất giết chóc đến biểu hiện ra bản thân cứng rắn nhất đích ý chí, cho sở hữu tất cả lòng dạ khó lường người đón đầu thông kích. Lại nói tiếp, Đồng Sơn không còn thánh tòa thật là có thức người chi minh đấy, lúc trước hắn Cửu đã cảnh cáo, Hạ Lan phi quỳnh cũng chính là phụ đồng dạng, trong lòng ngực cất giấu một cái manh thú, không nên làm được quá mức, miễn cho lại để cho Hạ Lan phi quỳnh đem manh thu phóng xuất, hơi chút lại để cho chút ít bước, lại để cho Hạ Lan phi quỳnh ăn chút ít món ngon, ngọt, tăng thêm còn có cái vị thành niên đệ đệ muốn chiếu cố, Hạ Lan phi quỳnh tuyệt đối sẽ không có đập nồi gièm khí. Nhưng mấy vị khác thánh tòa nghe không vô không còn thánh khổ khích lệ. Bọn hắn cho rằng, cho dù hạ Lan Phi Quỳnh Thiên Phú dù cho, cũng không quá đáng là một cái tiểu cô nương, không cần phải lo lắng. Kết quả, sự thật cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Ma Trang võ sĩ xuất hiện, cũng có khả năng là một loại mệnh số. Ma Trang bị hủy, hơn nữa vứt bỏ tại đại lục tất cả hẻo lánh ở bên trong, làm sao có thể một lần nữa tụ tập tại một cái tu hành giả trên người. Hơn nữa Ma Trang lực lượng tựa hồ cũng khôi phục, đây không phải mệnh số vậy là cái gì. Đương nhiên, rất nhiều nhập thánh cấp tu hành giả đều hy vọng Ma Trang võ sĩ lập tức chết mất Trên đời không thể tái xuất hiện một cái đảm nhiệm ngự khấu rồi, nhưng chính bọn hắn không sẽ độc thủ, miễn cho gặp mệnh số cán trả, chỉ hy vọng người khác đi đem. Mỗi người đều nghĩ như vậy, mỗi người đều không nghĩ đắc tội ma trang võ sĩ, cái này liền cho Tô Đường cực kỳ khó được phát triển không gian, hiện tại, cho dù có nhập thánh cấp đỉnh phong tu hành giả muốn ra hại hắn, hắn cũng không sợ hãi. Tiết Cửu là hiểu được những điều này, cho nên hắn lập tức đã tập trung vào Tô Đường, ma chàng võ sĩ tuyệt đối là nhất địch nhân đáng sợ. Chiến đấu sắp bộc phát, hào khí lại đột nhiên lâm vào lặng, trong chảng từng tu hành giả đều tại yên lặng công tác chuẩn bị lấy sát ý của mình cùng ý chí chiến đấu. Bên kia tuy nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng bọn hắn có được ba cái đỉnh phong kỳ đại tôn, Nhan Phi Nguyệt, Tiêu Hoa cùng Tiết Cự, thực lực đều viễn siêu cùng giai tu hành giả, Tô Đường bên này ngược lại là chiếm cư ưu thế, bất quá, thật sự muốn hướng trong chết đắc tội Bổng Sơn Hạ Lan Phi Quỳnh cùng đại ma thần tư không thác, rút khí không phải dễ dàng như vậy ở dưới. Một lát, huyết mã Tiêu Hoa phát khởi kích thứ nhất, nàng đột nhiên thúc dục Kỷ Bình, hướng vãng sinh điện kia hai vị đại tu hành giả vọt tới. Tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, Lão giả kia không ngừng theo núi đá trong Triệu ra cổ quái dây leo, Nhan Phi Nguyệt lực lượng nhận lấy khắc chế, điệp kích bí quyết uy lực căn bản không cách nào hoàn toàn phong xuất ra hiện, đổi thành nàng, tuyệt đối sẽ không sợ hãi những vật kia. Hơn nữa, lại để cho Nhan Phi Nguyệt đi đối phó hát Hachi cao, là vô cùng tốt lựa chọn. Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu Hoa ký xảo, đi về hướng bất đồng tự đoàn, dùng trên lôi đài thuật ngữ đem đánh giá, Nhan Phi Nguyệt là dựa vào như thiểm điện mau lẹ đâm quyền chiến thắng, từng cái nháy mắt đều có thể chém ra hơn 10 quyền, mà Tiêu Hoa hứa thích chính là đâm năng lực lớn vô cùng, tọa hạ, ngồi xuống, có Kỷ Bình trong tay nắm lấy khổng lồ luôn nào, mỗi một lần ra tay đều lôi cuốn lấy rất mạnh uy năng. Mà hát Chí cao tu hành chính là hãng không bí quyết, am hiểu hóa giải đối thủ linh quyết uy năng, hắn có thể ngăn ở tiêu hoa thế công, nhưng đối mặt Nhan Phi Nguyệt phải bắt vạ táo gặp khuyệt tay rồi, Nhan Phi Nguyệt từng cái nháy mắt đều có thể chém ra hơn 10 quyền. hắn lại không có khả năng liên tiếp phóng thích vài chục lần hãng không bí quyết. Tiêu Hoa muốn rất khá, cũng tin tưởng Nhan Phi Nguyệt có thể minh bạch quyết định của nàng, ai ngờ làm cho người ý không ngờ được sự tình đã xảy ra, Nhan Nguyệt thân hình một chuyến, bay lên không đánh về phía Tô Đường. Tiết Cửu nhẹ nhàng thở dài ra một hơi buốt bắn thẳng về phía Hắc Chi Cao, bọn hắn ngày xưa tại bổng sơn cũng coi như bái kiến rất nhiều lần, nhưng vào hôm nay, thế tất muốn tới một hồi sinh tử chi bắt rồi. Chiến đấu trợ toàn diện bộc phát. Tiêu Hoa trong tay khổng lồ loan đao mang theo thành từng mảnh hàn quang, giống như sóng to gió lớn, trên đỉnh núi điên cuồng vùng vẫy dây leo chỉ cần bị ánh đao dính vào, liền bị hội sẽ xoắn được nắp bấy. Lão giả kia cũng biết Tiêu Hoa lợi hại, thân hình một bên triệt thoái phía sau một bên không ngừng huy động hai tay, mà kia ăn mặc áo đen trung niên nhân theo Tiêu Hoa sau lưng tới gần, ý đồ vi lão giả kia sáng tạo cơ hội. Tiết Cửu chống lại Hắc Chi Cao. Lúc ấy Tô Đường từng từng nói qua, Tiết Nghĩa tấn thăng làm đại tôn về sau, bởi vì bá bí quyết đặc thủ tính, tại đồng bậc tu hành giả bên trong Tiết Nghĩa rất khó đụng với lực lượng ngang nhau đối thủ. Tiết Cửu chính là như vậy tu hành giả, hắn tu hành cũng là bá bí quyết, hơn nữa tu vi còn mạnh hơn Tiết Nghĩa nhiều lắm. Tuy nhiên tại dùng một đối ba, nhưng Tiết Cửu chút nào không rơi vào thế hạ phong, mỗi khi hắn phóng thích bá thể sau cơ hồ có thể bỏ qua cùng giai cường giả công kích, một cái cùng ba cái không nhiều lắm khác nhau, thú vị địa phương ở chỗ, hạt trí cao đồng dạng không sợ. Nhan Nguyệt vừa thấy mặt liền liều ra toàn lực, thân hình của nàng hóa thành một dải tàn ảnh. Vòng quanh Tô Đường Phi tốc xoay tròn, có đôi khi thậm chí cho người một loại ảo giác, tựa hồ có bảy tăng cái nàng tại đồng thời đối với Tô Đường phát động công kích. Bất quá, Tô Đường phản ứng cũng tiếp cận cực hạn, Ma Chi Dực, Ma Chi ban chỉ hỏa phong linh châu, cũng có thể tăng lên tốc độ của hắn, Nhan Phi Nguyệt công được gốc, hắn thủ lực nhanh, chỉ là bởi vì không muốn làm bị thương Nhan Phi Nguyệt, cho nên lộ ra có chút chật vật mà thôi. Trước sân động, Diệp Phụ trầm dùng mờ mịt ánh mắt quét mắt bốn phía, một lát, trên mặt hắn lộ ra cười Mà Cao Thành Tuệ cùng Quan Tinh Vũ dáng tươi cười tắt thì lộ ra tràn ngập đắc ý. Bởi vì không có ai tới tìm phiền toái, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, chợt hướng Diệp Phụ chấm phương hướng đánh tới. Nưu Trấn Hải nổi giận gầm lên một tiếng, đón nhận Cao Thành Tuệ, mà bên người cái con kia màu trắng mảnh hổ cũng phốc đứng dậy, ngăn tại quan tình vũ trước người. Cao Thành Tuệ cho là mình nhặt được quả hờm mềm, hắn mang trên mặt không có hảo ý cười lạnh, giơ lên linh kiếm, Bạch Kiêu đốt sắc kiếm khí như như giải lụa cuốn đi ra ngoài, hướng Nưu Trấn Hải đón đầu đánh xuống. Nưu Trấn Hải hai tay giơ lên hai cây lại đoạn lại thô côn không ý hướng Cao đón, tay trái côn ra, đánh tan Cao Thành Tuệ phóng xuất ra kiếm khí. Tay phải côn sắt đón lấy hướng, Cao Thành Tuệ đỉnh đầu nện xuống. Cao Thành Tuệ hơi có chút giật mình, sau đó xem như Trấn Hải giống như cột điện thân hình đã vào đầu đè xuống, vội vàng vung trên thân kiếm ngăn cản. anh, Cao Thành Tuệ như bị sét đánh, thân hình liền giống bị một cái nhìn không tới bàn tay khổng lồ đập trúng đồng dạng, đột nhiên hướng tầng mây trong rơi đi, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại tiếng rít lấy theo tầng mây trong đã bay đi ra ngoài, trong tay linh kiếm điên cuồng múa vũ động, từng đạo kiếm hướng về phía Ngưu Trấn Hải. Vũ tại trong lòng cười thầm, chợt chứng màu trắng mảnh hổ mở ra miệng lớn máu. Đã tới gần hắn trước người, hắn lập tức dơ tay lên bên trong đích đại côn, Cao Thành Tuệ vừa mới ném đi người, hắn cũng không muốn theo sau. Bên kia Nhan Phi Nguyệt càng đánh càng kinh hãi, dựa vào qua như điện điệp kích bí quyết, tại một VS một quyết chiến ở bên trong, nàng luôn có thể ở trong thời gian ngắn nhanh chóng tích lũy ưu thế, mà Tô Đường lại để cho nàng có một loại áp lực cực lớn cảm giác, mặc kệ nàng như thế nào vận chuyển linh mạch, Tô Đường kiếm luôn có thể hời hợt hóa giải nàng từng đợt rồi lại từng đợt thế công. Càng mấu chốt chính là, Tô Đường rõ ràng không có sử dụng toàn lực, tuy nhiên nàng cũng đồng dạng, nhưng ở đại tôn cấp tu hành giả ở bên trong, có thể dựa vào lấy sức một mình cùng nàng đấu được lực lượng ngang nhau người, là ít càng thêm ý đấy, ma chàng võ sĩ năm trước mới là đại tổ, chỉ qua một năm, thực lực tiểu trở nên mạnh mẽ như vậy hoành rồi hả? Tô Đường, Hắc Chí cao còn có vãng sinh điện hai đại tu hành giả, tạm thời đều có thể bảo trì thế cân bằng, như vậy duy nhất chỗ đột phá hoặc là bất mặt, ngay tại nhu chấn hải trên người, bất quá một phương tại lặng lẽ chuẩn bị, còn bên kia nhưng lại bất lực đấy. Đối với tiêu hoa đối địch lão giả phát ra sắc nhọn tiếng gầm gừ, đây khắp núi đổ mọc ra từ dây leo dây dưa cùng một chỗ, vậy mà hợp thành một cái thân cao đạt tới hơn 30 mét. M, cự nhân, đón lấy lấy tay chụp vào Tiêu Hoa, mà ăn mặc áo đen tháng 77, đột nhiên thoát ly chiến đoàn, hướng Cao Thành Tuệ Phương vị kích bắn đi. Tiêu Hoa vô lực ngăn chặn, hợp lực nô lên trường đao, hướng không chung rơi xuống cự trảo nghiêm hứ, ánh mắt tất thì quét về phía khác một bên, muốn kiên trì một lát là tốt rồi dựa theo thời gian suy tính, Tạ Quân đại thần bí phi hỏng quan tài muốn bay trở về rồi, đến lúc đó nàng cố ý kích phát Tạ Quân trên tấm bia thần nhiệm, có lẽ có cơ hội thay đổi cục diện bây giờ. Sự tìnhwidetilde là cổ quái như vậy đem bọn hắn ý đổ phá vỡ Tà Quân Đại Bí cảnh thời điểm hy vọng những cái kia phi hỏng quan tài vĩnh viễn không muốn trở về, miễn cho sinh ra mầm thái vạn, hiện tại lại hy vọng phi hồn quan tại ngay tại trước mắt. Và anh, Tiêu Hoa phóng xuất ra ảnh nào, đem kia khủng lồ người rơm, móng vuốt xoắn được nát bẫy, nhưng người rơm lại duỗi thân ra một cái khác chỉ, cái móng vuốt lần nữa dò xét hướng Tiêu Hoa, mà cái con kia bị cắn nát móng vuốt tại rất nhanh sinh trưởng lại. Lưu Trấn Hải không phải không hề ý nghi hồ đầu người, chứng kiến kia ăn mặc áo đen tháng 77 hướng hắn tới gần, biết rõ sự tình có chút không ổn. Vốn là toàn lực múa vũ động trong tay một đôi đoản côn, đem Cao Thành Tuệ làm cho lui về phía sau hơn 10 thước, sau đó đột nhiên chuyển thân, hướng về tả quân phần mộ thượng đại động phóng đi. Bất quá, Ngưu Trấn Hải hiện tại chỉ đạt tới đại tổ cảnh giới, trong chiến đấu hắn có thể dựa vào trời sinh man lực cùng đặc thù linh quyết, đem Cao Thành Tuệ làm cho luôn cuống tay chân, muốn chuyển thân chạy trốn, tốc độ của hắn cũng có chút tạm được rồi. Cao Thành Tuệ lần nữa bị bức lui, trong nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, nhưng chính là không dám động dụng toàn lực, bởi vì cách đó không xa đứng đấy Diệp phụ trầm, vạn nhất vô ý lại để cho Diệp Phù trầm tổn thương tại phân tán loạn lưu hạ người nơi này đều đừng muốn vào nhập bí cảnh rồi. Gặp Nưu Chấn Hải muốn chạy trốn, Cao Thành Tuệ lập tức thúc dục linh mạch, như tia điện từ sau phương phóng đến, kiếm quang ôm hận đâm về Nưu Chấn Hải phần gáy. Nưu Chấn Hải bất đắc dĩ xoay người, dùng một đôi đoàn côn sắt giá chủ Cao Thành Tuệ phóng xuất ra kiếm quang, hắn bị ngăn cản cả lại, An Mặc Cáo đen tháng 77 đã chắn tiền phương của hắn. Đổi thành cái khác đại tổ cấp tu hành giả, bị hai vị đại tôn trước sau đánh, chỉ sợ sớm đã dọa co quắp rồi, màn Nưu Hải nguyên không chịu thua, giống dẫn huy động đoàn Phong tôi ăn mặc áo đen tháng 77, đống đó chi quang cũng dám cùng chăng sáng tranh nhau phát sáng. Ăn mặc áo đen tháng 77 cười lạnh một tiếng, vung kiếm nên hướng Nưu Trấn Hải. Wen, linh kiếm cùng côn sắt chạm vào nhau kích, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, Nưu Trấn Hải bị chấn phải bước lên sao kim, tiếp liền lui về phía sau năm, 6 bước, chân trái bị thừa cơ mà đến Cao Thành Tuệ một kiếm đánh trúng, bi thiết một tiếng, thân hình hướng bên cạnh bộ nhào. Cao Thành Tuệ đùa nghịch đi một tí chút kế, tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ thống hận Hải, nhưng hắn không muốn thật sự hạ sát thủ. Dù sao kia con người lỗ mãng là Đồng Sơn vị kia người. Ăn mặc áo đen tháng 77 cũng hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thân hình lần nữa phốc khởi kiếm quang cấp hướng như trấn hại của họng, hắn nhìn ra cao thành tuệ điểm này một chút thủ đoạn, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Đúng lúc này, Tô Đường thân hình cực kỳ đột ngột ở tháng 77 sau lưng xuất hiện, kiếm quang như thiểm điện đâm về tháng 77 cái hốc. Tuy nhiên Tô Đường động tác so điện quang nhanh hơn, nhưng kia tháng 77 dù sao cũng là đại tôn, hắn lệ quát một tiếng, thân hình xoay chuyển tốc tốc, hoành kiếm chặt đứt Tô Đường phóng xuất ra kia quang. Tháng 77 sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhận, thân hình không tự chủ được hướng về. sau tung bay, Tô Đường kiếm tính nhận chứa như núi cao sức mạnh to lớn, nếu như chính diện chống đỡ, hắn còn có thể chèo chống nhất thời một lát, nhưng bây giờ là bị Tô Đường một kiếm kích thương. Tô Đường tiến tới một bước, kiếm quang lần nữa chớp đâm, cuốn hướng kia tháng 77 của họng. Lúc này đây, tháng 77 không dám chống đỡ rồi, hợp lực vận chuyển linh mạch, ý đồ tránh đi Tô Đường kiếm quang. Đúng lúc này, Ngụy vải tại Điệp Nhu trấn Hải đột nhiên khởi ôm lấy tháng 77 chân. Tháng 77 bị Tô Đường đánh bay, đúng lúc là Từ Nhu trấn Hải trên không sẽ qua. Tuân nữa hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Tô Đường trên người, tuyệt đối không nghĩ tới Nưu Chấn Hải còn có món này. Bương tay tháng 77 dọa được hồn phi phách tán, giơ kiếm muốn xuống bổ. Tô Đường kiếm quang trước một bước đâm đến, bất quá, bởi vì Nưu Chấn Hải nguyên nhân, hắn tan mất bộ phận lực đạo, để tránh ngộ thương đến Nưu Chấn Hải. Kia tháng 77 gặp đại sự không ổn, chỉ phải hồi trở lại kiếm nên hướng Tô Đường. Oeng. Tháng 77 cùng Nưu Chấn Hải đều bị đánh bay trên không trung, Đường phóng xuất ra ma chi dực, thân hình lật gấp trên xuống, kiếm thứ ba lại đã đâm ra. Nưu Hải là thực mạng, Khi thật hắn tại va chạm trong cũng nhận được ảnh hưởng đến, nhưng một điểm đều không để ý, hai tay dùng sức bục chặt, hắn có được hơn người man lực, lại đem tháng 772 chân lực được phát ra trận trận nước xương thanh âm, đón lấy lại hé miệng, một ngụm cắn lấy tháng 77 trên đùi, sau đó đầu hướng lên giương lên, một chùm máu tươi p hồn tung tóe mà ra, luôn hồng cả hắn hơn phân nửa khuôn mặt, trong miệng của hắn, vậy mà ngậm một khối thịt. Khó có thể tưởng tượng thống khổ, lại để cho tháng 77 thân thể kịch liệt run rẩy thoáng một phát, trong mắt hiện ra lệ quang, thậm chí còn có một loại sắc không khống chế cảm giác, miệng há đại, phát ra liên tục tiếng gào thét. Cái cổ rắn kéo căng khởi một mảnh dài hẹp ngân xanh. Như Trấn Hải kia một ngụm cắn được quá Đa Gad, cũng quá kịp thời rồi, đúng lúc là tại hắn linh mạch đã bị kịch liệt chấn động, không cách nào vận chuyển lập tức, lại để cho hắn đều không có sức phản kháng. Giờ phút này, Tô Đường kiếm quang đã xẹt qua Tháng 77 cổ tay phải, Tháng 77 cổ tay phải bị chém đứt, một tay tính cả linh kiếm hướng phía dưới rơi xuống. Sau một khắc, Tô Đường giỗi tay trái bắt lấy chuôi này linh kiếm, tay phải hất lên, kiếm quang cấp hướng Tháng 7 -7 Tháng 77 đem hết toàn lực vận chuyển linh mạch. ai ngờ đúng lúc này, Như Trấn Hải thứ hai khẩu đã cắn đi xuống. Tháng 77 lần nữa phát ra không thành tiếng người thảm số, cái loại này cực hạn tấn khổ, chẳng những không có biện pháp vận chuyển linh mạch, liền phản ứng đều trở nên dị thường chậm chạm. Tô Đường Ma kiếm đang từ tháng 77 cái chán đâm vào, tháng 77 thân thể tượng trưng vặn vẹo vài cái, cùng Nưu Chấn Hải cùng một chỗ ngã vào tầng mê trong. "Đường nhân, ngươi làm cái gì?" Cao Thành Tuệ tròn mắt muôn nước, giận dữ hết. Đúng lúc này, có thể rõ ràng phân biệt rõ ra mọi người năng lực phản ứng rồi, Cao Thành Tuệ giống như cái ngốc tự đẳng dạng, lại muốn các loại đợi Tô Đường trả lời, mà càng giật mình Nhan Phi Nguyệt nhưng lại ngay cả một lát đều không ngừng. Tại Tô Đường Ly Kỳ biến mất trên chiến trường sau, nàng lập tức lộn vòng đánh về phía Tiêu Hoa bên kia, cùng Tiêu Hoa hợp lực vây công lão giả kia. Nàng cũng muốn biết Ma Tràng võ sĩ vì cái gì đột nhiên chuyển biến lập trường, nhưng hiện tại quan trọng nhất là lợi dụng cơ hội tốt triệt để nắm giữ thế cục. Tô Đường không rên một tiếng, thả người hướng về cao thành tuệ đánh tới, với hắn mà nói, mặc kệ Tà Quân đài bí cảnh có cái dạng gì hấp dẫn, cũng không thể lại để cho hắn cải biến lập trường của mình. Tiết Cựu cùng Nưu Chấn Hải đều đối với hắn có ơn, Nhan Nguyệt tại chu kỳ cuộc chiến ở bên trong, một mực canh giữ ở Bạch Long độ bên cạnh, nếu như không có nàng, Hạ Lan Viễn Trinh không thông báo rơi vào cái gì kết cục. Vô Liêm Sĩ cao thành tuệ vừa tức lại sợ, thân hình không tự chủ được hướng về sau bay ngược, lúc này, cùng màu trắng mảnh hổ kích đấu quan tinh vũ đột nhiên hướng bên này phóng tới. Vừa rồi điểm đột phá làngưu trấn hải, hiện tại thì là Tô Đường rồi, nếu có thể ở trong thời gian ngắn đánh chết Tô Đường, bọn hắn còn có cơ hội. Chương 570, Tam lệnh 4. Tô Đường huy động ma kiếm, phong bế cao thành tuệ kiếm quang, cao thành tuệ không cách nào thừa nhận ma kiếm trong ẩn chứa uy năng, sắc mặt đại biến, thân hình lần nữa hướng về sau phiêu thối. Không đều Tô Đường truy kích, Quan Tinh Vũ đã từ sau phương cấp đến, trong tay đại côn mang theo như bài sơn đạo hải y hệ kính lưu, vánh hướng Tô Đường bóng lưng. Tô Đường chuyển thân vung kiếm, đánh tan Quan Tinh Vũ phóng xuất ra sức lực lưu, lúc này Cao Thành Tuệ gặp Quan Tinh Vũ đến trợ chiến, tin tưởng tăng gấp đôi, thả người hướng Tô Đường phong tới. Theo khai chiến đến bây giờ, Tô Đường biểu hiện một mực thường thường, bất quá, nếu như giao đấu chính là tiết cựu, Tiêu Hoa, Nhan Phi Nguyệt trong đó một vị, mặc kệ Tô Đường biểu hiện như thế nào, bọn hắn đều đánh khởi hoàn toàn tinh thần, coi chừng ứng đối, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Ma Trang tuyệt đối không phải bài trí mà Cao Thành Tuệ cùng Quan Tinh Vũ lại cho rằng Tô Đường không gì hơn cái này, bọn hắn dùng nhị chiến thuật 21, trên cơ bản thắng định rồi. Tô Đường tung người phiêu khởi, tầm mắt của hắn đảo qua bốn phía, duy trì có không có xem từ phía dưới mau chóng đuổi mà đến Cao Thành Tuệ cùng Quan Tinh Vũ. Nếu như hắn toàn lực khởi động Ma Trang, Cao Thành Tuệ cùng Quan Tinh Vũ bất quá là tôn tép nhại nhép mà thôi, hắn một mực bảo vệ để lối thoát, là là tự nhiên mình cố kỵ, một cái là lo lắng lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được cực lớn uy hiếp, sau đó hắn sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, một nguyên nhân khác ở chỗ. Mà trang là giết chóc linh khí, không phải dùng để ra vẻ ta đây đạo cụ, ban đầu ở chu kỳ trong sóng gió phàm ba, hắn cũng không khống chế khí tức của mình, chỉ là vì chứng đạo cuộc chiến mà thôi. Vãng sinh điện lão giả kia tại Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu Hoa, còn có mấy cái kỵ binh kỵ sĩ giáp công hạ lộ ra có chút chất vật, nếu như không phải dựa vào đây khắp núi đồi màu đen mà tùng, đoán chừng đã sớm thất bại, mà Tiết Cửu bên kia dùng tiểu đánh nhiều, có chút hoàn cảnh xấu, nhưng còn có thể chèo chống một thời gian ngắn. Giờ phút này, không ai có thể rút tay ra, như vậy, hắn cũng nên đợi. Tô Đường hít sâu một hơi, Che khuôn bầu trời hắc ám đột nhiên từ trên người hắn phát ra, lập tức liền đem Cao Thành Tuệ cùng Quan Tinh Vũ bao phủ ở bên trong. Tô Đường tản mát ra linh lực chấn động, dùng tốc độ cực nhanh tăng vọt, tiếc hữu, Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu Hoa bọn người thần sắc khẽ biến, động tác cũng chậm hơn trượm, bọn hắn phải phân ra tâm thần chiếu khán bên này. Tại khủng bố khí tức bao phủ xuống, Cao Thành Tuệ cùng Quan Tinh Vũ đều đã có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, bọn hắn lập tức phóng xuất ra lĩnh vực, ý đồ đem chúng quanh tràn ngập khói khí bài tại bên ngoài. Sau một khắc, Tô Đường theo Quan Tinh Vũ phía sau kích xạ mà ra, uy động ma kiếm, đâm về Quan Tinh Vũ cái hốc. Tô Đường tản mát ra linh lực chấn động đã cường đại đến cực điểm, Quan Tinh Vũ tại trước tiên liền bắt bắt được Tô Đường phương vị, hắn lập tức quay đầu lại, huy động đại côn hướng Tô Đường lên thứ. Cao Thành Tuệ cảm ứng được Tô Đường chấn động, cũng cảm ứng được Quan Tinh Vũ chấn động, nhưng lĩnh vực của hắn tối đa đem trùng quanh tràn ngập khói khí ngăn cách tại hơn 10 mét có hơn, nói cách khác, hắn tầm mắt chỉ có trung quanh một vòng nhỏ, muốn viễn chút ít, cái gì đều nhìn không tới. Con mắt đã mất đi sức quan sát, tuyệt đại đa số mọi người hội sẽ sinh ra e sợ ý, Cao Thành Tuệ cũng không ngoại lệ, hắn chỉ có thể chậm rãi hướng Tô Đường phương hướng thổi đi. Bị thôi chuẩn bị ứng phó đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Oen, đặt tới cử động nhẹ như trọng cảnh giới Tô Đường, mỗi một kiếm đều lôi cuốn lấy như núi cao uy năng, Quan Tinh Vũ phóng xuất ra sức lực khí lại một lần nữa bị đánh tan, đón lấy tán loạn chính là lĩnh vực của hắn, cuối cùng ma kiếm cùng đại côn trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Lĩnh vực tán loạn, tràn ngập khói khí lại để cho Quan Tinh Vũ lập tức đã mất đi thị giác, sau đó lại cảm thấy đại côn đâm vào một ngọn núi ở trên chênh lệch nhiều lại để cho hắn rời tay, đem hắn miễn cưỡng một lần nữa phóng thích lĩnh vực thời điểm lại đột nhiên cảm giác trong đầu đau đớn choáng một phát, mê mang thoáng một phát. Quan Tình Vũ dù sao cũng là đại tôn cấp tu hành giả, tâm trí cứng cỏi, Ma Tri tâm chỉ là lại để cho Quan tinh Vũ chậm chạm nửa giây, nhưng đối với gần trong gang tấp Tô Đường mà nói, nửa giây thời gian đã đầy đủ rồi. Tô Đường một kiếm đâm ra, kiếm quang chui vào Quan tinh Vũ lòng ngực, một kiếm này chất chứa uy năng tại đâm vào Quan tinh Vũ thân thể sau toàn diện bộc phát, lại đem Quan tinh Vũ hơn phân nửa phía sau lưng sốc lên, vô số huyết nục giống như quan gia cầu vồng giống như, theo Quan tinh Vũ phía sau bắn ra mà ra. Quan Tình Vũ hai cái đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, chợt phát ra sắp chết tiếng gầm gừ, rất hướng Tô Đường trước ngực đâm tới. Tô Đường có chút đường lối, Quan Tình Vũ đại côn theo hắn, sườn, lôi thôi bên cạnh đâm tới, đón lấy đưa tay lại là một kiếm, kiếm quang xẹt qua Quan Tình Vũ mi tâm, đem Quan Tình Vũ cái trán tung bay. Quan Tình Vũ vô lực hướng phía dưới trùng rơi, Tô Đường cánh tay trái vừa thu lại, đem Quan Tình Vũ côn sát kẹp ở dưới sương sườn, hắn tay trái còn mang theo tháng 77 linh kiếm, lúc này thời điểm hắn cũng không có nhàn hạ quét dọn chiến trường, nhưng đại tôn cấp linh khí tuyệt không thể bỏ qua. Đó lấy, Tô Đường chuyển biến thân hình, hướng cao thành tuệ phương hướng đánh tới. Dựa vào cảm ứng chấn động để phán đoán Tô Đường vị trí, Đương nhiên so ra kém dùng con mắt, Cao Thành Tuệ vừa mới cảm ứng được Tô Đường đang ép gần, Tô Đường đã theo hắn trên không đạp xuống, mà vừa rồi Quan Tinh Vũ tản mắt ra chấn động, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Cái này trong chớp mắt, Quan Tinh Vũ đã bị giết chết. Cao Thành Tuệ chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí dọc theo hắn cổ sống chui lên lại trong miệng hắn phát ra giống lên một tiếng, thân hình cũng tại hướng phương hướng ngược nhau kích xạ. Nhưng, muốn chạy trốn qua ma chi rực đột giết, độ khó thật sự là quá lớn, Tô Đường thân hình tựa như tia chớp đến, kiếm quang vào đầu đánh xuống. Cao Thành Tuệ đến đúng lúc này mới dần mình, Đường tản mắt ra linh lực chấn động so vừa rồi không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, giơ kiếm lên tiếp. Và anh, Cao Thành Tuệ phát ra tiếng giống giận dữ im bặt mà rừng, thân hình hướng một khoảng như đạn pháo hướng phía dưới truy lạc, gương mặt cũng trở nên trắng bệnh, cái này ý nghĩa hắn linh mạch nhận lấy kịch liệt trùng kích. Tô Đường mau chóng đuổi trên xuống, ma kiếm một kiếm lại một kiếm, không ngừng chém về phía Cao Thành Tuệ đỉnh đầu. Cao Thành Tuệ điên cùng thúc dục linh mạch, liên tiếp chặn Tô Đường 4 lần chẳng kích, đợi đến lúc đệ ngũ kiếm thời điểm hắn linh mạch đã tiếp cận loạn, linh kiếm tại va chạm trong đột nhiên hướng về bắn ngược, chính đụng vào hắn tràn trong Cao Thành Tuệ phát ra kêu đau thanh âm, lại cố gắng thúc dục linh mạch, mà Tô Đường thân hình đột nhiên theo hắn phía trên biến mất, tại hắn phía sau xuất hiện, ma kiếm như thiểm điện cấp hướng cổ của hắn. Cao Thành Tuệ chỉ tới kịp nghiêng đầu, kiếm quang dĩ nhiên sẽ qua, cổ của hắn trong trận bộc phát ra một trùm huyết quang, một khỏa cực đại đầu lâu chém xéo vọt lên. Tô Đường lần nữa vung kiếm, chặt đứt Cao Thành Tuệ cánh tay phải, sau đó tiếp được Cao Thành Tuệ linh kiếm, chuyển thân hướng Diệp Phù trầm phương vị lao đi. Sau một khắc, Tô Đường lao ra tấm màn đen, trên không trung phiêu khói khí ngưng tụ thành một mặt cực lớn áo choàng, cùng soi lưng Tô Đường Không tốt Nhan Phi Nguyệt sắc mặt đại biến, đột nhiên buông tha cho Vãng Sinh Điện lão giả kia, chuyển thân hướng Tô Đường đuổi theo. "Mà dám?" Tiêu Hoa phát ra tiếng giống giận dữ, đón lấy điều khiển kỵ binh, thân hình hóa thành một đạo hồ quang. Mắt khác bốn cái kỵ binh kỵ sĩ cũng buông tha cho Vãng Sinh Điện lão giả, một đôi tràn ngập lửa giận con mắt, đều tại gắt gao chằm chằm vào Tô Đường bóng lưng. Bên kia Tiết Cửu cũng thoát ly chiến đoàn, tăng thêm Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu Hoa, ba người tựa như ba quả lưu tinh, hướng về Tô Đường xạ mà đến. Mà Vãng Sinh Điện lão giả cùng Hắc Chí Cao cũng rất ăn ý đình chỉ thế công, mà tâm trầm hướng bên này bày tới. Những người này cũng không có đem Tô Đường trở thành bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn Tô Đường trở thành được lợi ngư ông. Ngay sau đó, Tô Đường thân hình đột nhiên ngừng, mà khác đại tu hành giả cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào diệp phụ trầm trên người. Diệp phụ trầm khỏe môi mím lên nụ mai vui vẻ, trong tay nắm lấy một thanh không biết từ chỗ nào tìm ra trường kiếm, hiện tại chính mình cái cổ gian, hơn nữa, kiếm của hắn phong tại từng chút một huy động, trầm rãi mở ra cơ thể của hắn, máu tươi theo cổ của hắn nhỏ, đã nhuộm hồng cả vạt áo của hắn. Tuy nhiên diệp phụ trầm không nói gì, Nhưng tất cả mọi người đọc đã hiểu ánh mắt của hắn, không phải muốn vào bí cảnh sao? Các ngươi tới à? Các ngươi ngược lại là tới à? Tiết Cửu bọn người sắc mặt đại biến, hiện tại Diệp gia người chỉ còn lại có Diệp phu trầm một người, nếu như Diệp phu trầm chết, Diệp gia linh Quyết đã thất truyền rồi, như vậy ta Quân đại bí cảnh muốn không khả năng mở ra. Tô Đường cũng gấp, hắn dừng một chút, thấp giọng có nói, Phù trầm, ngươi muốn điều gì?" "Ngươi, ngươi gọi ta cái gì?" Diệp phu trầm sững sở, chợt nhanh nhìn chằm Tô Đường. Là ta Tô Đường bị tình thế bắt buộc, không thể lại dùng giả âm thanh nói chuyện. Ngươi ngươi là Diệp Phù chấm ánh mắt trở nên mờ mịt, một lát, hắn lại lộ ra vẻ chợt hiểu, cười thầm nói, ngươi cũng tới. Vậy sao? Diệp Phù chấm mà nói là tự nhiên mình tiệp ý, hắn là đang chất vấn Tô Đường, ngươi cũng muốn để đối phó ta sao? Bất quá, Tô Đường chú ý lực không tại Diệp Phù chấm trên người, phía sau của hắn, là Tiết Cửu, là Nhan Phi Nguyệt, là Tiêu Hòa, là Hát Chi Cao, là vãng sinh điện vị kia có được cổ quái linh quyết lão giả, cho dù hắn có được ma trang, cũng không thể có thể đỡ nổi 5 vị đỉnh phong đại tôn tập đoàn thế công, không có có ai dám vào lúc đó phất lở. Gặp Diệp Phù trầm nhận ra mình, tự hồ tạm thời cũng không muốn tự tuyệt rồi, hắn lần nữa dương khởi hành hình, cướp đến Diệp Phù trầm bên cạnh thân, lấy tay chế trụ Diệp Phù trầm bả vai, thấp giọng nói, "Theo ta đi." Tại Tô Đường lấy tay đi bắt Diệp Phù trầm bả vai thời điểm, Diệp Phù trầm sắc mặt lộ ra rất hối bại, bất quá, nghe được ngẩn ta đi ba chữ kia, hắn lần nữa ngẩn người, ánh mắt từng chút một phát sáng lên. Không phải hỏi thăm hắn thế nào mở ra Tả Quân Đài bí cảnh, không phải hỏi hắn Tả Quân lệnh ở nơi nào, mà là muốn dẫn hắn vào tẩu, cái này chứng minh tại Tô Đường trong nội tâm, hắn Diệp Phù trầm ăn uy, vượt qua Tả Quân Đài bí cảnh. Trên thực tế, Tô Đường trong nội tâm do dự qua thoáng một phát, nếu như có thể lại để cho Diệp phu trầm mở ra bí cảnh, sau đó hắn mang theo Diệp phu trầm trốn vào đi, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng quá mức mạo hiểm rồi, hơi không cẩn thận, Diệp Phụ trầm sẽ bị chết đang kịch đấu dẫn phát loạn lưu trong. Là bảo vệ một người bạn, hay vẫn là xâm nhập một cái không biết bí cảnh, đối với Tô Đường mà nói cũng không khó lựa chọn, hắn có được ma trang, hắn tiến cảnh không người nào có thể ngăn cản, nhưng cứ gọi bạn của Diệp phu trầm chỉ có một, người chết không có thể sống lại, mà được lợi gặp gỡ lại còn nhiều, rất nhiều. Tô Đường đang muốn hướng lên phương bay vút, đúng lúc này, Diệp Phụ Trầm đột nhiên tránh ra Tô Đường tay. Phù Trầm, ngươi?" Tô Đường lại là lo lắng lại là khó hiểu. Vừa rồi Tô Đường ngược lại là hữu cơ hội sẽ mang theo Diệp Phụ Trầm ly khai, nhưng bị Diệp Phụ Trầm cự tuyệt, mà Tiết Cửu bọn người thừa cơ hội này đã vây quanh tà Quân phân mộ, hiện tại muốn đi đã không còn kịp rồi, nhất là mang theo Diệp Phụ Trầm, càng không khả năng. Chỉ có điều, Tiết Cửu bọn người sợ ném chuột vỡ bình, bọn hắn lo lắng làm bị thương Diệp Phụ Trầm, nhất thời không có người phát động công kích. Ta có biện pháp mở ra Tả Quân Đài bí cảnh. Diệp phu trầm hạ giọng nói ra, vừa rồi sắc mặt của hắn không khí trầm lặng, nhưng bây giờ tỏa sáng ra sinh cơ, bởi vì trên thế giới này, ít nhất còn có một người không có vương tha cho hắn. "Ngươi?" Tô Đường nhăn lại lông mày, "Ta lần này xuất quan thời điểm, lão thúc trong non việc nhà ở bên trong sự tình đều nói cho ta biết." Diệp phu trầm thấp giọng nói, "Đáng tiếc, hắn quanh năm tu hành, không rảnh thế sự, vậy mà tin tưởng cái kia tiện nữ nhân, không đợi ta chuẩn bị sẵn sàng, hết thể đã xảy ra." "Đường nhân, ngươi quá mức không coi ai ra gì rồi." Hách Chí cao dùng âm trầm thanh âm nói, Ngươi cho rằng có thể đem xê hung ta đùa bỡn tại bàn tay tầm đó sao? Hắc chí cao lúc này thời điểm dùng chúng ta, cái từ này, không thể nghi ngờ là tại cầu được thành lập một cái mới thôi, tạm thời liên minh, một mặt là bởi vì muốn thiết hận, một phương diện cũng là lòng có kiến kỵ, mặc kệ hôm nay ai tháng ai bại, trước đem cái này chết tiệt ma trang võ sĩ giải quyết nói sau. Tuy nhiên sư tôn đã nói trước, không cho ta truy tung tung tích của ngươi, nhưng hôm nay là ngươi tự tìm đường chết, Nhan Phi Nguyệt lạnh lùng nói, nàng hiện tại nhận định, Tô Đường không phải mới vừa tại giúp bọn hắn, mà là muốn cho bọn hắn toàn bộ lâm vào cục diện bế tắc. Sau đó chính mình độc chiến chỗ tốt. Người này lưỡng lự, tâm địa xảo trá, tuyệt đối giữ lại không được tiết cựu chậm rãi nói ra. Lời ấy đại tiện. Vãng Sinh Điện lao giả nói khẽ, không nên làm bị thương đầu của hắn. Tiêu Hoa cười lạnh nói, ta muốn đem cái kia tầng diện, trước có sốt lên, nhìn xem hắn đến cùng là người nào. Mới thôi liên minh đã thành lập nên, 5 cái đỉnh phong kỳ đại tôn, đã quyết ý trước diệt trừ Tô Đường. Người cần bao lâu thời gian? Tô Đường đối với Diệp phu trầm thấp giọng nói ra. Một hơi thời gian đủ để. Diệp phu trầm nói, Tô Đường trầm ngâm một lát. Ta giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn, sau đó ngươi đi vào, không cần phải xen vào ta, nếu như tự chính mình phải đi, bọn họ là ngăn không được ta đấy. Đây là duy nhất vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý, lại để cho Diệp Phù Trầm đi vào trước, hắn về sau muốn tìm cơ hội trở về, nếu như chiến trường khoảng cách Diệp Phù Trầm thân cận quá, dù Diệp Phù Trầm hiện tại năng lực, căn bản không cách nào ngăn cản loạn lưu trùng kích, như vậy chỉ có thể lại để cho Diệp Phù Trầm chính mình đi vào, sau đó hắn ngăn tại bên ngoài sân động. Diệp Phù Trầm im lặng, trong lòng của hắn rung động, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, Tô Đường bước lên như vậy kỳ hiểm. Chỉ là vì thành toàn hắn. Ta nói đi, ngươi lập tức đi vào Tô Đường thấp giọng nói, sau đó cầm trong tay kia hai thanh linh kiếm, còn có đại côn đều giao cho Diệp Phụ Trầm. Chúng ta cùng một chỗ đi vào. Diệp Phụ Trầm nói. Không kịp đấy. Tô Đường lắc đầu, Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu Hoa tốc độ không thể so với hắn kém bao nhiêu, mà Diệp Phụ Trầm cảnh giới quá thấp, căn bản không cách nào hiểu rõ Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu Hoa khủng bố, cùng một chỗ đi vào, vậy thì thật là ai cũng đi không được nữa. Diệp Phụ Trầm lần nữa lâm vào trầm mặc, mắt của hắn vành mắt thoáng có chút át, tại cửa nát nhà tan, tại hắn dùng làm nhân sinh vô vọng thời điểm. Tô Đường đưa tới ôn hỏa, đã làm cho hắn khắc cốt minh tâm. Chuẩn bị. Tô Đường thấp giọng nói, "Đi." Diệp Phù trầm lập tức chuyển thân, hướng Sơn động phóng đi, Tô Đường chợt phóng xuất ra ma mà trang màu đen xoáy lưu, lại để cho chính mình ẩn núp trong bóng đêm. Gặp Diệp Phù trầm đột nhiên xông vào sơn động, Nhan Phi Nguyệt biến sắc, kêu lên, "Cửu lão, ta quân lệnh đâu này?" "Ta quân lệnh." Tiết Cửu sắc mặt cũng thay đổi, tại điểm tướng đại thượng. "Không xong, xe ta đi vào Nhan Phi Nguyệt quách. Ta đến tiêu hoa lên khổng lỗ luân đao, cái thứ nhất hướng tiền phương vào tới." Khoảng cách còn lại hơn trăm thước có hơn. Khổng Lỗ Loan đao đã hướng phía trước đánh xuống, như lưu thủy bản đao màn xẹt qua không khí, chém ra nồng đấm hắc ám, bổ về phía cửa động. Tô Đường trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ phải ngăn cản tại phía trước, chém ra ma kiếm, cùng Tiêu Hoa phóng xuất ra đao màn đến rồi một lần cứng đối cứng va chạm. Và anh! Tiêu Hoa đao màn rách nát rồi, sau một khắc, Tiêu Hoa lần nữa giơ lên Khổng lồ Loan đao. Tại lúc này, Tiết kiểu phóng xuất ra Bá Bí Quyết, một đầu đụng vào ma trang hắc ám trong lĩnh vực, hắc chí cao vận truyền h không bí quyết, theo một chỗ khác cắt nhập lĩnh vực, thân hình của hắn tràn đầy không thể sợ hãi khí thế, vậy cũng là phù hợp lẽ thượng. Hợp năm vị đỉnh phong đại tôn chí lực, thậm chí có khả năng đối với thánh cảnh tu hành giả cấu thành chí mạng uy hiếp, có cái gì phải sợ hay sao? Ngay sau đó, Nhan Phi Nguyệt cũng lướt vào trong bóng tối, chỉ là nàng đi theo Tiết Cửu cánh sườn, phòng ngự của nàng năng lực viễn không bằng Tiết Cửu, ma trang võ sĩ lại có một thân kỳ dị bổ sự, nàng phải để cao cảnh giác. Vãng Sinh Điện vị lão giả kia không có vọng tự ra tay, bởi vì có khả năng dẫn phát hiểu lầm, chỉ là lặng lẽ đi theo hát trí cao phía sau. Mắt các bốn cái kỵ binh kỵ sĩ cùng Hắc Chí cao hai cái bằng hữu, cũng trước sau vọt lên tiến đến, Tô Đường Lâm vào tứ phía là địch hoàn cảnh. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào né tránh. Tô Đường hít sâu một hơi, đúng lúc này, trong sơn động chuyển ra giọng phụ trầm tiếng hô, Người đi, người đi mau không cần lo cho ta." Tô Đường sửng sở, Tiêu Hoa ánh đao đã theo bên cạnh cấp đến, mà Tiết Cửu cũng trước mặt vào tới, vung quyền hướng vị trí của hắn đánh tới. Tô Đường vung kiếm ngăn trở Tiêu Hoa ánh đao, tay trái vung quyền nên hướng Tiết Cửu, ma kiếm uy lực tại phía xa Tiêu Hoa ngặt Không, trên nào, nhưng hắn quyền tình tiểu vẫn không bằng Tiết Cửu bá quyền rồi. Theo nổ vang thanh âm, thân hình của hắn ngược lại đụng trở về, phi vào sơn động. Tô đường ngược lại là có thể dùng ma chi trực cải biến phương hướng, bất quá hắc chí cao cùng vãng sinh điện lão giả kia từ sau phương tới gần, còn sẽ có một phen chiến đấu, hơn nữa ma trang hắc ám lĩnh vực đối phó một người là rất nhẹ nhàng đấy, nhưng hơn 10 cái đại tu hành giả tại hắc ám trong lĩnh vực mạnh mẽ đâm tới, khói khí bị quấy đến thất linh bắt lạc, tăng thêm bọn hắn đều ẩn ẩn tình tưởng sơn động vị trí, hắc ám lĩnh vực khó hơn nữa phát ra nổi tại nhớ hiệu quả. Còn có, Tô đường nhớ thương Diệp phủ chấm An Uy, hắn biết rõ bên trong khẳng định chuyện gì xảy ra, cho nên hắn chỉ có thể vào đi xem một cái rồi. Sơn động ở trong chỗ sâu. Có một tòa rất rộng rãi cung điện, không sai biệt lắm có thể chứa nạp vài trăm người, thấy không rõ bên trong cấu trúc, khắp nơi đều là cho bụi, chỗ sâu nhất có một trường phiêu phủ ở giữa không trung đại dựa vào ghế dựa, phía trước là tản da vạn trượng hào quang trường án, Diệp phu trầm chính phiêu ở cạnh bên cạnh ghế dựa, nhìn xem rượi vào ghế dựa ngẩn người. Ngươi như thế nào vào được? Chứng kiến Tô Đường tiến đến, Diệp phu trầm lộ ra vẻ lo lắng, đi A đi Admiral, chuyện gì xảy ra?" Tô Đường tiêu lên. Chỉ có địa lệnh cùng người lệnh, mà không ra bí cảnh Diệp phu trầm tiêu lên. Lúc này, tiếp vụ bọn người đã xông tới rồi cũng đã nghe được Diệp phù trầm mà nói, hào khí đột nhiên trở nên một mảnh tinh mịch, nét mặt của bọn hắn cũng trở nên đặc biệt phức tạp. Có thất lạc, có bất đắc dĩ, có đắng chát, còn có người tại dùng nhìn có chút hạ hệ ánh mắt nhìn Tô Đường, kia ý tứ tựa hồ muốn nói, bí cảnh không có biện pháp mở ra, ngươi thì sao? Muốn dùng biện pháp gì đáo đầu? Đã bí cảnh mở không ra, kia sự tình vừa rồi, tổng nên hào hào tính toán rồi. Tiết kiểu nói khẽ. Chương 571, tam Lệnh, nam. Tô Đường trong nội tâm thầm than, tầm mắt của hắn theo Tiết Cửu, phi nguyệt bọn người trên thân từng cái đỏ qua. Điểm tướng đài cửa ra vào đã bị tiết kiểu bọn người phong bế, muốn đi ra ngoài chỉ có thể xông vào, chẳng lẽ thật sự muốn cùng bọn họ sinh tử tương bắt sao? Hơn nữa, đã náo đến loại tình trạng này, hắn căn bản không có khả năng thản lộ thân phận của mình rồi. Diệp phu trầm trong mắt hào quang lập lòe, hắn biết rõ Nhan Phi Nguyệt, tiết cừu bọn người thân phận, Tô Đường thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời cùng cái này đạt trình độ cao nhất đại tu hành giả tác chiến, trừ phi, hắn chủ động muốn chết, thiếu đi hắn ràng buộc, Tô Đường cần phải hữu cơ hội, sẽ đào tẩu. Bất quá, không có người nguyện ý đi chết. Tuy nhiên Diệp Phù chứng minh Bạch đây là duy nhất không liên lụy Tô Đường phương pháp xử lý, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút rẫy rủa, có lẽ cần phải muốn thử một lần, vừa mới có thể là vì điểm tướng đại vô số năm không có bị khởi động qua, cho nên xuất hiện một vài vấn đề. Loại ý nghĩ này là phi thường buồn cười đấy, rất không đáng tin cậy, xác suất thành công đến gần vô hạn bằng không. nhưng đây cũng là Diệp Phù trầm lĩnh trước khi chết cho đã thấy cuối cùng một căn dân dạng, hắn vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được. Diệp Phù hít sâu một hơi, chợt dục linh quyết, chỉ trong nháy mắt, Tô Đường thân thể đột nhiên phóng xuất ra chói mắt kim quang. Đón lấy một đạo mũi tên ánh sáng theo Tô Đường trong thân thể bắn ra lại chính ứng kích tại điểm tướng đại thượng. Một đạo kim sắc gọn sóng xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh đảo qua mảnh không gian này, Tô Đường, Tiết Cửu bọn người như bị xét đánh, thân hình không tự chủ được lao đảo hướng ra phía ngoài tối lui. Tại trường án phía trên, xuất hiện một đạo vòng xoáy hình dáng lô đen, khoảng cách gần đây Diệp Phù Trầm còn không kịp làm ra phản ứng, liền bị một cổ lực lượng vô hình hút vào. Diệp Phù Trầm tiến vào. Tô Đường mừng rỡ trong lòng, hắn lập tức phóng xuất ra ma chi dực, cường hành ổn định thân hình, đón lấy hướng đạo kia vòng xoáy vọt tới. Tiết Cửu Nhan Phi Nguyệt bọn người nhận lấy kim sắc gợn sóng ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thúc dục linh mạch, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem Tô Đường bay về phía đạo kia vòng xoáy. Lúc này, vãng sinh điện lão giả kia khẽ quát một tiếng, thủ đoạn hướng phía trước vung ra, một đạo màu đen dây leo theo hắn trong cửa tay háo bay ra, chính cuốn trên không trung đạo kia trường trên bản, đón lấy lão giả kia theo sát Tô Đường sau lưng, bay về phía vòng xoáy. Cái này là thuộc về bản năng phản ứng rồi, nếu như một lần nữa cho lão giả kia vài giây đồng hồ, hắn có khả năng sẽ cải biến chú ý, chính mình tiến vào bí cảnh, sau đó một người trực diện ma sĩ sao? Nhưng tại lúc này, hắn không rảnh đa tượng. Đột nhiên, trường trên bàn phương vòng xoáy bắt đầu hướng trung ương đột chặt, Tô Đường tiến vào, Vãng Sinh Điện lao giả cũng tiến vào, chỉ là, hắn vừa mới đi vào một nửa, chặt lại vòng xoáy đã đem thân thể của hắn chặn ngang cắt đứt, đón lấy vòng xoáy biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, lão giả kia nửa người dưới tiếp tục hướng trước bay vụt, xẹt qua trường án, đâm vào cuối cùng trên vết tượng. Đúng ra một mảnh cực đại huyết hoa. Đợi đến lúc tiết người khôi vận thời kia triệt biến mất, bọn hắn không có động, ngơ ngác nhìn xem trường án phương hướng, giờ phút này tâm tình của bọn hắn căm tức tới cực điểm, phí hết khí lực lớn như vậy, không nghĩ tới cuối cùng cho người làm mai mối, còn có, cuối cùng xuất hiện kim quang là thiên lệnh sao? Thiên lệnh làm sao có thể xuất hiện tại Ma trang võ sĩ trên người? Chết không được, chết không được sư tôn không cho ta đi quản, Ma trang võ sĩ tái hiện thiên hạ, quả nhiên là tự nhiên mình thiên mệnh. Nhan Phi Nguyệt dùng đắng chất thanh âm nói ra. Về sau, sợ là xe hung ta đều có phiền toái. Tiết Cửu thở dài. Hiện tại Ma trang võ sĩ, thực lực đã rất khủng bố rồi, nhất là vừa rồi phóng xuất ra khí tức, lại để cho bọn hắn khó có thể quên. Lúc này đây lại bị Ma Tràng Võ Sĩ sâu đột trước, nếu quả thật ở bí cảnh tổng đã nhận được cái gì, đột phá thánh cảnh, 10 phần hết 9 sẽ tìm đến bọn hắn tính số đấy. Về sau phiền toái là chuyện sau này. Tiêu Hoa lạnh lùng nói, trước giải quyết hiện tại a. Tốt. Nhan Phi ngưng đáp, lời còn chưa dứt, thân hình của nàng đã như thiểm điện cấp hướng Hắc Chí Cao. Hắc Chí Cao lập tức vận chuyển ham không bí quyết, mượn kinh lực bắn ngược lực đạo hướng ra phía ngoài phi tối. Lúc này, Tiêu Hoa đao mản dĩ nhiên hướng hắn chém dữ dội, mà đấm cũng theo cánh hướng hắn vung đến. Các ngươi, Hắc Chí Cao kinh hãi, Hắn không dám chiến đấu, nếu như mình hơi chút chậm hơn một điểm thì có thể rốt cuộc đi không hết rồi, Liều mạng chịu lên tiêu hoa một cái đau màn, còn có tiết Cửu nằm đẫm, dốc sức Liều mạng hướng ra phía ngoài tháo chạy. Ông ông ông. Từng đạo bóng đen theo Vân Hải trong xuyên ra, tản mát ra khủng bố áp lực, đang tại hướng tả quân phần mộ tới gần, tả quân đài phi hòm quan tài quần cư nhưng ở thời điểm này bay trở về rồi. Hát chí cao cũng là lòng dạ ác độc thế hệ, hắn hơi do dự một chút, lưu lại hắn tuyệt đối là hữu tử vô sinh đấy, không bằng tiếp tục hướng trước, có lẽ còn có thể tìm được một điểm sinh cơ. Tiết Cửu Nhan Phi Nguyệt cùng Tiêu Hoa chứng kiến Phi Hổm Quan tài bẩy tới gần, lúc này quá sợ hãi, bọn hắn bất chấp muốn đuổi ZH chí cao rồi, không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau đi, liền đại ma thần tư không thắc cùng Hoa Tây Tước cũng sẽ bị cái này Phi Hổm Quan tài đuổi đến chạy khắp nơi, bọn hắn càng không khả năng cùng Phi Hổm Quan tài đối kháng. Tô Đường tại xuyên qua vòng xoáy lập tức, đột nhiên chứng kiến phía trước có thành từng mảnh kim sắc rung động đang ngáy rượu, phát tán ra uy áp, so với kia miếng lệnh tiễn không biết hiếu thắng ra bao nhiêu lần, sau một khắc, thân thể của hắn xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp rung động, trước mắt đột nhiên sáng ngời, xuất hiện một mảnh mây thôi địa. Không đợi hắn thấy rõ phía dưới có cái gì, đột nhiên cảm ứng phía sau có một đạo nhân ảnh đang ép gần, Tô Đường nghiêng đầu nhìn lại, đúng là Vãng Sinh Điện lão giả, lão giả kia thần sắc dị thường giữ tợn, gương mặt vận vẻ thành. Một đoàn sau lưng tạo nên từng vòng huyết quang. Vừa rồi kia phiến kim sắc rung động đối với Tô Đường đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng, hắn thậm chí không có biện pháp phóng thích ngự không thuần rồi, vẫn là đầu dưới chân trên, hướng mặt đất truy lạc. Lão giả kia cũng đồng dạng, cho nên Tô Đường không có phát giác lão giả kia có cái gì dị thường, tạo nên huyết quang, cũng làm cho hắn nghĩ lầm đối phương tại vận chuyển nào đó cổ quái linh quyết. Hắn không chút nghĩ ngại, đưa tay hướng lên vùng ra một kiếm. Ma kiếm tạo nên một mảnh tính lưu, lập tức cuốn hướng hơn 10 mét khoảng cách, vánh kích tại lao giả kia trên người. lao giả kia rất ngốc dơ tay lên, ý đồ ngăn cản, nhưng liền lĩnh vực đều không thể mở ra, chuẩn bị tĩnh lưu vành thành mảnh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Tô Đường ngạc nhiên, lão giả kia thực lực rất cường hành đấy, không cần phải như thế dễ dàng bị hắn kích. Đúng lúc này, phía dưới vang lên diệp phù trầm tiếng tê, "Tô Đường, coi chừng." Tô Đường cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn phát hiện mình chính hướng về một tòa khổng lồ đất tháp truy lạc, đó là phong pháp Có vô số chỉ, cái to cỡ nắm tay ong khổng lồ chính vây quanh phong tháp lượn vòng lấy, tựa hồ là cảm nhận được khí hiệp, bầy ong đột nhiên giống như một đoàn sương mù giống như phiêu khởi, hướng về Tô Đường vào tới. Tô Đường cảm ứng được chính mình linh mạch vận chuyển đã khôi phục bình thường, hắn lập tức hướng nghiêng đâm ở bên trong bay vút, trong tay ma kiếm đột nhiên căng phồng lên, hóa thành hơn trăm thức lớn lên lưỡi dao khổng lồ, đón lấy hướng bầy ong bay tới. Roeng, ma kiếm chất chứa sức lực khí đột nhiên nổ tung, vọt tới bầy hóa thành vô số điểm đen, hướng mọi nơi bắn ra. Bất quá, những cái kia ong khổng lồ thể chất tựa hồ phi thường cứng cỏi, Tô Đường một kiếm này tuy nhiên là tiện tay phát ra, nhưng chất chứa sức lực khí đủ để đối với đại tổ cấp tu hành giả cấu thành vết thương chí mệnh hại, mà những cái kia ong khổng lồ lại không hiếu thụ đến tổn thương, chỉ là loạn chỉ chốc lát, sau đó lại ngưng tụ thành một đám. Diệp Phù chấm đã rơi vào một chỗ trên gò núi, Tô Đường phóng xuất ra mà chi dục, lập tức xẹt qua vài trăm mét không gian, rời xa này chút ít ong khổng lồ, bảy ong tìm không thấy Tô Đường rồi, gào thét lên hướng phong tháp bay đi. Nơi này chính là bí cảnh. Tô Đường rơi vào Diệp Phù chấm bên người, hướng mọi nơi nhìn quanh. Hẳn là rồi. Diệp Phu trầm nhìn thật sâu Tô Đường Liệp, đối với hắn mà nói, lần này khởi tử hồi sinh kinh nghiệm, đã một mực khắc sâu tại hắn ở sâu trong nội tâm, không tiếp tục pháp quy đi, là chúng quá lớn, hay vẫn là xê hung ta quá nhỏ. Tô Đường sắc mặt lộ ra có chút khổ quái. Hai người bọn họ tựa hồ đi tới một cái cự nhân quốc, trung quanh đầy đủ mọi thứ, đều nếu so với thế giới bên ngoài đại gia rất nhiều lần, tầm thường mùi cỏ đều có 7, 8 mét cao, bọn hắn nhìn không tới rừng rậm, bởi vì tuyệt đại đa số cây cối, đường kính đều đạt đến khủng bố hơn 10 mét, chỉ là đường kính, tựa như từng tòa cao lớn núi cao bãi đỗ ở giữa khe hở, đầy đủ hơn 10 cỗ xe ngựa song song, như vậy chống trải địa phương, tự nhiên. Cũng cựu chưa nói tới cái gì dừng dập rồi. Đó là cái gì? Diệp phu trầm chỉ hướng phương xa, tại cực xa chỗ xa vô cùng, có một tòa lộ ra dị thường đột một khổng lồ ngọn núi, cơ hội là thẳng từ trên xuống dưới đứng thẳng tại trong thiên. Bên này cũng có. Tô Đường nói, như vậy khổng lồ ngọn núi tổng cộng có 3 tòa, phân ra 3 phương hướng, đem cái này phiến vô cùng rộng lớn khu vực vây quanh ở trong đó. Ta như thế nào cảm giác có chút giống như tà quỷ lệ. Diệp phu trầm lẩm bẩm nói, Ngươi nói kia vài toàn uối, Tô Đường do dự một lát, quả thật có chút giống như. Ồ, oh. Diệp Phù Trầm đột nhiên lộ ra vẻ giật mình, thả người bay lên, hướng một cây đại thụ bay đi. Tô Đường không rõ ràng cho lắm, cất bước đi theo Diệp Phù Trầm phía sau. Diệp Phù Trầm rơi vào đại thụ trước, ngơ ngác nhìn xem phía trên cành lá, cái này quả đại thụ độ cao, cao độ đạt đến vài trăm mét, mấy cây nô lên tại bên ngoài láo căn, đào giống chân sau dùng cải tạo thành mấy gian căn phòng cung cấp người cư ngụ. Làm sao vậy? Tô Đường hỏi. Cái này, cái này cái này. Diệp Phù Trầm thân thể run nhẹ nhẹ lấy Hắn đối xuống thân dùng đầu ngón tay vướt ve dễ cây giả, chợt phát ra tiếng hồ. cái này hẳn là Hóa Địa Long a, Hóa Địa Long. Người nói đùa gì vậy? Tô Đường lắp bắp kinh hãi, Hóa Địa Long là luyện chế hóa cảnh đan thuốc chủ yếu, nhớ ngày đó vì hướng Thiên Kỳ phong thượng tẩy ghép vài quả Hóa Địa Long, bọn hắn phí hết không nhỏ khí lực. Tuyệt đối là Hóa Địa Long tuyệt đối tuyệt đối sẽ không sai địa phù trầm kích động được nhanh nói năng lộn xộn, chơi ạ. Chơi ạ. Cái này Hóa Địa Long có thể luyện chế bao nhiêu khóa hóa cảnh đan? Hơn 10 vạn khóa cần phải đã đủ rồi a. Ngươi xác định Tô Đường ngơ ngác nhìn xem kia mấy cây dễ cây giả. Ta nói, tuyệt đối sẽ không sai diệp phù trừng tiêu lên, cái này hóa điệu long không sai biệt lắm có vạn năm a. Luyện chế ra mỗi một khóa hóa cảnh đan đều là siêu cực phẩm a. Nhỏ giọng chút ít, Tô Đường đột nhiên bắt lấy diệp phù trầm cánh tay, đem diệp phù trừng mang qua một bên. Trên không chuyển đến tiếng hai ông ông thanh âm, một đám ông khổng lồ rất nhanh bay qua, cũng không để ý tới bọn hắn, gào thét lên cấp hướng phương xa. Diệp phù trừng như có điều suy nghĩ, đột nhiên bỏ qua Tô Đường không chế, bước ra hướng bảy ong đội tới. Diệp phù một bên phi một bên gắt gao chằm chằm vào bảy ong. Một lát sau, phía trước xuất hiện một mảnh màu vàng kim óng ánh hoa viên, những cái cây hoa tươi hoa hành không sai biệt lắm có 6, 7m cao, thượng diện đỉnh lấy một cây xe loại nhỏ, tiểu nhân, đóa hoa, hiện lên trói mắt màu vàng kim óng ánh. Quả nhiên. Diệp phù chỉ phát ra rên rỉ giống như tiếng thở dài. Đó là cái gì? Tô Đường hỏi. Là thái dương hoa, cũng gọi là không rơi hoa. Diệp phù trầm dị thường cố hết sức trả lời. Có làm được cái gì? Tô Đường lại hỏi. Có làm được cái gì Diệp phù trầm thò tay chỉ hướng tại trong bụi hoa bay múa ong khắp lồ. Đó là Thánh phòng, còn gọi Thiên tri phòng, chúng chỉ cái thu thập Thái Dương hoa mật hoa, chứng kiến vừa rồi này tòa phong tháp đi Ả Nha. Nếu như đến phong tháp bên kia lén ra một ít mật hoa, sau đó hồi trở lại đi ra bên ngoài. Ha ha ha. Muốn lại để cho tin tức để lộ đi ra ngoài, liền Tam đại thiên môn nhập thánh cấp đại tu hành giả đều sẽ đích thân tới đoạn. Tại mà muốn cho người tới đoạn. Ta chính là như vậy nói Diệp phụ trầm kêu lên, ngươi có biết hay không phong trong tháp chứa cái gì? Là tiểu linh tương cho dù chống lại cổ đại tu hành giả mà nói, cũng là tha thiết ước mơ kỳ bảo. Làm sao ngươi biết Tô Đường nói: "Ta lao thúc cho ta một quyển sách." Diệp Phù trầm sững sờ, vừa rồi tinh thần của hắn toàn bộ bị ngoại ý muốn phát hiện hấp dẫn, hoàn toàn đã quên trong nhà thảm sự, hiện tại hồi tưởng lại, sắc mặt lại trở nên ám đặm rồi. "Sách đâu này?" Tô Đường nói: "Ở đằng kia tiết cửu lão tặc trong tay." Diệp Phù trầm nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Đường lộ ra cười khổ, hắn do dự một chút, thấp giọng nói: "Phù Trầm, có câu nói không biết nên không nên cùng người nói." Người nói đi." Diệp Phù trầm nghiêm mặt nói: "Ta và ngươi tầm đó, còn có tất yếu che che lấp lấp sao?" cơ ngươi dịp ra là thượng cổ Tà quân hậu duệ, tin tức để lộ đi ra ngoài, cho dù Tiết Cửu bọn hắn không đến, cũng là hội sẽ có người khác đến đấy." Tô Đường nói khẽ, "Vãng Sinh Điện không phải xuất thủ sao? Còn có kia Hát chi cao, còn có Lục Hải quan tinh vũ, không lo cấp cao thành tuệ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Diệp phu trầm hồ nghi hỏi. Tiết Cửu làm việc vẫn còn có chút điểm mấu chốt đấy." Tô Đường nói, "Thay đổi người khác, chỉ sợ ngươi nhận thức kia Tiết Cửu lão tặng." Diệp phu trầm không đốc, lập tức đoán được nguyên nhân. Ân, hắn đã giúp ta." Tô Đường gật đầu nói. Hắn không muốn gạt Diệp Phù Trầm, cho nên ta chỉ có thể đeo mặt nạ tới cứu ngươi." Tô Đường cái này lời nói được là không thẹn với lương tâm đấy, hắn đến Tà Quân đại nhưng không phải là vì tiến vào bí cảnh, bởi vì hắn căn bản không biết Tà Quân Đài bí mật, chỉ là nghe Phương Dĩ chết nói Diệp Phù Trầm khả năng còn sống, cho nên chạy tới thử một lần, muốn đem Diệp Phụ Trầm cứu ra đi. Về sau cùng, Cao Thành Tuệ, Quan Tình Vũ nói chuyện với nhau qua sau mới biết được bí cảnh tồn tại. "E zơ, Tô Đường." Bọn hắn dính qua xe hung ta Diệp ra người huyết. Trầm ngữ khí trở nên rất tối nghĩa, Tô Đường mặc dù không có minh bạch nói ra, Nhưng hắn lý giải Tô Đường ý tứ, cái này quá mức ép buộc rồi. Tiết Cửu đối với các ngươi Diệp ra người xuất thủ. Tô Đường nhíu mày hỏi, tại hắn trong ấn tượng, Tiết Cửu là thứ vô cùng có ngạo khí trưởng lão, nghe nói Diệp ra nắm giữ lấy Tạ Quân đài bí mật, hắn nhất định sẽ đi, nhưng đối với tay trói gà không chặt Diệp ra người đại khai sát giới, có chút không hợp Tiết Cửu tác phong. Tiêu Hoa xuất thủ Diệp phu trầm nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiêu Hoa ta bỏ qua." Tô Đường nói, "Nếu như có một ngày ngươi có năng lực vi Diệp gia báo thủ rồi, đáp ứng ta một sự kiện, cho Tiết Cửu cùng Nhan Phi Nguyệt một cái cơ hội." Ta chỉ muốn một cái cơ hội." Diệp Phù trầm im lặng, trong lòng của hắn có chút khó chịu, chợt nhớ tới vừa rồi trải qua, Tô Đường như vậy vì tiết cửu nói chuyện, bọn hắn quan hệ trong đó cần phải rất không tồi, nhưng chính là như vậy, Tô Đường y nguyên mạo hiểm gió lớn hiểm, xâm nhập Tà quân đại cứu chính mình, đây là đại ân. Nếu như Tô Đường không đến, hắn ở đâu hữu cơ hội sẽ sống sót. Diệp gia truyền thừa cũng muốn như vậy đoạn tuyệt. Huống chi, Diệp ra đại bộ phần người đều chết ở Diệp Sinh dẫn phát trong cơ quan, Tiết Cửu cùng Nhan Phi Nguyệt không có thủ, chỉ có Tiêu Hoa dính Diệp gia người huyết. Hắn vốn nên là không có tương lai đấy, là Tô Đường cho hắn hy vọng sống sót, như vậy về sau đủ loại đều thành lập tại nơi này trên cơ sở, nghĩ tới đây, Diệp phu trầm tâm dễ dàng một ít, hơn nữa Tô Đường cũng không có yêu cầu hắn không báo thủ, chỉ là hy vọng hắn có thể cho một cái cơ hội. "Tốt ta đáp ứng ngươi Diệp phu trầm chậm rãi nói ra." Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, hao khí đột nhiên trở nên an tĩnh. Diệp phu trầm nóng lòng chuyển đổi chủ đề, hắn thấp giọng nói ra, "Này tòa phong trong tòa tháp tiểu linh tường, chỉ sợ muốn dùng thủng đến tính toán a. Như vậy xe ta tiền vốn đã vượt qua tam đại thiên rồi." Vấn đề là, xe của ta như thế nào mang theo tiểu linh tương ly khai tại đây?" Tô Đường cười cười, "Có thể đi vào được đến, khẳng định cũng có thể trở ra đi." Diệp phu trầm nói, "Chúng ta hướng bên này đi." Một đường đi tới, Diệp phu trầm thường xuyên hội sẽ dừng lại, bởi vì phát hiện mới đồ vật mà hô to gọi nhỏ một phen, kỳ thật hắn cũng không phải dược sư, bí cảnh trong có thể làm cho hắn nhận ra đấy, rất ít rất ít, tuyệt đại bộ phận đồ đạc hắn căn bản là không biết. Nhưng Tô Đường cùng Diệp phu trầm đều đã co hiểu ra, tại đây hết thảy cũng không phải tự nhiên sinh trường đấy, mà là con người làm ra gieo hạt xuống đấy. Trải qua vô số năm thoải mái, sinh trưởng, sau đó hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Bọn hắn chiếm được một cái thiên đại thiên đại. Tiễn Nghi, không sai biệt lắm phi hành hơn một giờ, Tô Đường đột nhiên xem phát hiện phía trước có một mảnh bốc hơi sương mù, Tiêu Diệp Phù trầm một tiếng, đón lấy cải biến phương hướng, hướng kia đám sương mù bay đi. Bên kia có một cái không lớn bình chảng, bình chảng sau là một tòa núi nhỏ, Tô Đường vốn định trực tiếp bay đi lên, nhưng hắn cảm giác được một loại không hiểu áp lực cùng nguy hiểm, liền ngừng thân hình, cẩn thận quan sát đến. Nhìn bên cạnh Diệp Phù trầm tiêu lên, Tại một mảnh hơn 10 mét cao màu xám nhạt cự nấm sau có một tòa phòng nhỏ, Tô Đường cùng Diệp phu trầm vây quanh phòng nhỏ vòng vo lượn vòng, đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng nhỏ có một chiếc giường và ghế rửa, một chương bàn gỗ, còn có một bếp lò, vách tường bên cạnh chỗ có một loạt giá sách, tại đây khẳng định có vô số năm không có người đi vào rồi, nhưng y nguyên lộ ra rất sạch sẽ, không có một tia cho bụi, cái này có thể là bí cảnh đặc thủ chỗ. Diệp phu trầm đi vào giá sách, xem chỉ chốc lát, thỏ tay thử thăm dò theo trên giá sách gỡ xuống một quyển sách, sau đó nhẹ ồ lên một tiếng, sách này chỉ dùng tiết chế hay sao? Thiết chế hay sao? Tô Đường cũng có chút ít kinh ngạc, sau đó nói, hẳn là người vị kia tổ tiên muốn vì hậu nhân lưu lại mấy thứ gì đó à. Diệp Phu trầm lật xem lưỡng trang, nói khẽ, là linh quyết sau đó hắn coi chừng đem sách thả lại chỗ cũ, ánh mắt rơi ở phía trên. Tại giá sách tầng cao nhất, bày đặt hai hộp đá, Diệp Phu trầm lấy tay bắt lấy một cái hộp đá, thấy được hộp đá trên có khắc lấy mấy chữ, hắn lẩm bẩm nói, Ma quyết. Đây là cái gì linh quyết? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Người nói cái gì? Tô Đường sắc mặt lúc này lại biến, vừa sải bước tới, Lấy tay theo diệp phù trầm trong tay đoạt lấy hộp đá, không thể chờ đợi được mở ra, lại phát hiện bên trong giống tuyết, linh quyết đâu này? Linh quyết ở nơi nào? Không biết ta. Diệp phù trầm nói, tấm mắt của hắn rơi vào cái khắc hộp đá thượng. Chương 572, Tam lệnh 6. Quái dị bầu trời sao, một cái lao giả chính trong cánh đồng hoang vu gian nan buôn ba lấy, hắn thương thế trên người rất nghiêm trọng, vai phải một mảnh huyết nhục mơ hồ, cơ hồ bị cái gì đó nghiền áp qua giống như, có thể chứng kiến một sợi gãy xương, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng đều tại hướng ra phía ngoài thấm lấy bầm máu, một bước một cái Thỉnh thoảng liền phát sinh trầm thấp tiếng rên rỉ, giống như tại chịu được khó tả thống khổ. Sắp đi qua cái này phiến cánh đồng hoang vu rồi, lão giả kia thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, rốt cục muốn không có biện pháp chèo chống, lão đạo phốc ngã xuống đất. Lão giả kia rãy rủa một lát, miễn cưỡng bò lên, đúng lúc này, một cái bình bình đạm đạm thanh âm đảo qua cái này phiến cánh đồng hoang vu. Muốn buông tha cho sao? Lão giả kia bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau nhìn lại, một cái khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Kia khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi đi được cũng khoái, nhưng bộ pháp khoảng thời gian lại đạt đến năm. 600 m, m, cho nên thần thái của hắn thoạt nhìn rất thông dòng, tựa như nhàn nhã dạo chơi, mà trên thực tế tốc độ nhanh tới cực điểm. Chỉ, cái, bước ra ba bước, kia khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi chạy tới lao giả bên người, dưới cao nhìn xuống im im lặng lặng bao quát lấy đối phương. Ngươi, ngươi không biết, chính mình đến tuột cùng tại mấy thứ gì đó. Ha ha ha, lao giả kia phát ra đắng chắt tiếng cười. Đối với tu hành người mà nói, gian hiểm nhất cũng không phải là tu hành bản thân, mà là đang trên đường rất khó biết rõ chính mình phải trang tuyển đúng rồi phương hướng thậm chí liền chứng minh chính mình phải trang đúng sai cơ hội đều không có. Kia khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi bình thản nói, cái này là tu hành con cảnh, ngươi cũng tìm được chứng minh đấy. Chỉ tiếc, cái loại này một cái giá lớn chỉ sợ liền ngươi cũng không cách nào thừa nhận. Hạ, Hạ Lan, ngươi nhất định sẽ hối hận. Làm sao có thể? Kia khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi lộ ra mỉm cười, nói thật, ta đối với nơi này từ trước đến nay quyết thiếu lòng trung thành, giống như ta tại sinh ra một khắc này tiểu thất lạc gia viên, mà của ta tu hành chỉ là vì tìm một con đường, nhất điệu. Đường về nhà. Lão giả còn không kịp nói chuyện, kia khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi đã nhấc lên năm đấm, đón lấy một quyền doanh hạ. Ta quân đài bí cảnh ở bên trong, Diệp Phù Trầm đã lấy xuống thứ hai chỉ, cái hộp đá, quan sát một lát, lẩm bẩm nói, vạn cổ phù sinh quyết. Ồ, tại đây còn có phê bình chú giải. Cái gì phê bình chú giải? Tô Đường rất thất vọng cầm trong tay hộp đá để ở một bên, nhìn về phía Diệp Phù Trầm. Phong ấn nan giải, âm dương ngăn cách, thượng cổ thần quyết đã thành phía nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Diệp Phù Trầm nói, tại đây còn có chữ nhiệm. Đảm nhiệm ngữ khẩu. Tô Đường hít sâu một hơi. Không có, chỉ có một đảm nhiệm chữ. Diệp Phu chấm nói. Đó chính là hắn rồi, Tô Đường tở dài, hắn cái này thời điểm đã hiểu rất nhiều, có lượng loại khả năng, một loại là đệ nhất đảm nhiệm Ma Tràng Võ Sĩ đã từng tiến vào qua Tà Quân Đài bí cảnh, như vậy Ma Tràng tựu là thượng cổ Tà Quân linh khí, mà đảm nhiệm Ngự Khấu men theo tiền bối lưu lại manh mối, tìm đến nơi này. Mà khác một loại là, Ma Tràng cùng thượng cổ Tà Quân không quan hệ, nhiệm Ngự Khấu chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập tại đây, thấy được Ma Quyết, lại phát hiện Ma Quyết cực thích hợp điều khiển Ma Chang, liền đem Ma Quyết mang đi. Bất luận loại nào nhiệm ngự khấu đi vào tại đây, hẳn là sẽ không sai rồi. Ma trang võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu a. Diệp phu trầm cũng phát ra tiếng thở dài, sau đó nói, "Tô Đường, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, không biết thuận tiện bất tiện. Ngươi hỏi đi." "Tô Đường nói, ngươi thật là thế hệ này Ma trang võ sĩ." Diệp phu chấm hỏi. "Ngươi cho rằng đâu này?" Tô Đường nợ nụ cười. "Ta, nếu như ngươi không phải Ma trang võ sĩ, sợ là xe hung ta đều không có cơ hội đi vào đến nơi này rồi, ta biết rõ ngươi là, nhưng nghĩ đến ngươi chính miệng thừa nhận, Diệp phu trầm nói: "Tô Đường nhẹ gật đầu, việc đã đến nước này, hắn không cần phải đối với Diệp phu trầm che giấu. Ngươi chừng nào thì đạt được Ma Trang tán thành hay sao?" Diệp phu trầm truy vấn. "Lần thứ nhất gặp được ngươi thời điểm, ta cũng đã có được Ma Trang rồi." Tô Đường nói. "Khi đó ngươi vừa mới là tông sư a." "Không nghĩ tới, a không nghĩ tới, ngươi rõ ràng có cơ duyên như vậy." Diệp phu trầm ngẩn ngơ, đột nhiên dùng sức vỗ đuổi, "Ta cùng Tiết lão đại đi Bách Hoa cùng thời điểm, cái kia ra tay chính là ngươi?" "Đương nhiên là ta." Tô Đường cười nói. Là các người nói cho ta biết muốn đi gây sự với hiên viên tình thế, ta đương nhiên muốn đi tham gia náo nhiệt, thuận tiện kiếm điểm chỗ tốt rồi. Người giàu giếm được xê hung ta thật khổ. Diệp phù trầm dung đùi đắc ý tở giải lấy. Ta quân đài bí cảnh, tự hồ không có ngày đêm chi phân, Diệp phù trầm ôm kêu bản vạn cổ phù sinh quyết, ngồi ở giá sách trước trầm rãi lật xem, hắn thấy phi thường chăm chú, hồn nhiên đã quên thời gian trôi qua, mà Tô Đường đọc tốc độ còn nhanh hơn Diệp phù trầm nhiều lắm. kêu bản vạn cổ phù sinh quyết Diệp chỉ nhìn bảy trang, Tô Đường bên này không sai biệt lắm đem trên giá sách còn lại sách đều xem qua một lần rồi. Mặc kệ có hay không xem hiểu, ít nhất đều khắc sâu tại suy nghĩ của mình trong cung điện. Kỳ thật Tô Đường cảm thấy hứng thú nhất chính là kêu bản vạn cổ phù sinh quyết, nhưng Diệp phu chẳng thấy như vậy trong chú, hắn cũng không tốt thò tay đòi hỏi, chỉ có thể chậm rãi đợi. Lại qua một hồi lâu, Tô Đường trong phòng vòng vo hơn 10 vòng, không có thể tìm được cái khác có vật giá trị, cảm thấy có chút chán đến chết, tăng thêm lúc trước chiến đấu lại để cho hắn tiêu hao không ít thể lực, có chút mệt mỏi, liền đem hai chân của mình đặt ở trên mặt bàn, đem dựa vào ghế dựa rời cái sừng độ, tựa ở trên mặt ghế, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó liền tiến nhập mộng đẹp. Bình một tiếng, Tô Đường lập tức mở mắt, chợt chứng kiến Diệp Phù Trầm đứng ở một bên, kia bản vạn cổ phù sinh quyết bị hắn đặt ở trên mặt bàn. Tô Đường thầm nghĩ trong lòng, ngươi xem như xem xong rồi. Sau đó hắn ngáp một cái, lười biếng mà hỏi, ta ngủ đã bao lâu? "Nam, 6 giờ a." Diệp Phù Trầm nói ra. "Lâu như vậy?" Tô Đường có chút giật mình, chợt phát hiện Diệp Phù Trầm thần sắc khác thường, làm sao vậy? "Nhìn ta làm gì?" "Tô Đường, ngươi nhất định phải tu luyện cái này, bản vạn cổ phù sinh quyết." Diệ Phù Trầm môi chứa câu nói. "Vì cái gì?" Tô Đường hỏi. Hắn vốn đối với vạn cổ phù sinh quyết cực có hứng thú, dù sao cũng là cùng ma quyết phóng cùng một chỗ linh quyết, cho dù Diệp phù trầm không nói, hắn cũng sẽ thử tu luyện, nhưng Diệp phù trầm như vậy ngưng trọng, hắn muốn hỏi đến tột cùng. "Tô Đường, ngươi có biết hay không cái này Tà quân đài rốt cuộc là cái gì?" Diệp phù trầm ánh mắt sáng ngời nói. "Tà quân đại? Cửu Lạc Tà quân đại rồi." Tô Đường ngạc nhiên nói, "Còn có thể là cái gì?" "Ngươi sai rồi Diệp phù trầm nói, Tà quân đài là tinh quân linh khí ha ha ha." "Không nghĩ tới sao? Cái này phiến to như vậy Tà quân đại, rõ ràng chỉ là một kiện linh khí." Linh khí. Tô Đường thần sắc trở nên nghiêm trọng, động thân đứng lên, tinh quân là chỉ cái gì? Tinh quân là chỉ chính thức đột phá tối trung hàng rào, dùng lực lượng của mình đi đến tinh không tu hành dạ a. Diệp phu trầm thở dài, vạn cổ phù sinh quyết, không chỉ là tu hành yếu quyết, cũng là khống chế cái này Tà quân đại pháp môn. A. Tô Đường lông mày nhíu lại, như vậy tu luyện qua vạn cổ phù sinh quyết, có thể khống chế Tà quân đài rồi hả? Hẳn là như vậy. Diệp phu châm dùng đầu ngón tay gật kêu bản vạn cổ phù sinh quyết, "Tô Đường, ngươi nhanh lên bắt đầu tu luyện a, xe ta lúc nào có thể đi ra ngoài?" toàn bộ muốn xem ngươi rồi. Ta quân là ngươi diệp ra tổ tiên xa, cái này bản vạn cổ phù sinh quyết, hay vẫn là do ngươi đến tu luyện à? Tô đừng nói. Kỳ thật hắn lúc nói lời này, nội tâm dị thường mâu thuẫn, tự tuyệt tu luyện, buông tha cho cơ duyên như vậy quá mức đáng tiếc, bắt đầu tu luyện, vạn cổ phù sinh quyết là khống chế Tạ quân đại pháp môn, hắn và Diệp phu trầm đều tu luyện, về sau quan hệ chỉ xã hội sẽ trở nên rất xấu hổ. Diệp phu trầm nợ nụ cười, ánh mắt trở nên có chút khoái, sau đó chuyển dị chủ đề, "Ngươi khi đó cùng ta nói, trên giá sách linh quyết ngươi đều xem qua rồi hả?" Thật hay giả? Ta lừa người làm cái gì? Tô Đường nói, ta có chút không tin. Diệp Phù Trầm chuyển thân đi về hướng giá sách, sau đó gỡ xuống một bản linh quyết, hướng Tô Đường quơ quơ, "Nhớ rõ cái này bản sao." "Đương nhiên nhớ rõ, ta chính là đã gặp qua là không quên được đấy." Tô Đường nói, "Chúng ta đây thử xem." Diệp Phù Trầm mở ra linh quyết, Tô Đường dựa vào tư duy cung điện trợ giúp, chỉ cần Diệp Phù Trầm nói ra thượng câu, hắn liền có thể nhẹ nhõm nói ra câu nói kế tiếp, thử mấy lần, Diệp Phù Trầm thở dài, nguyên lai like trên đời thực sự như vậy đọc lẩu lẩu năng lực, không phục không được a. Ngươi biết rõ là tốt rồi." Tô Đường cười nói, "Tô Đường, cái này bản Vạn Cổ Phù Sinh Quyết, xe hung ta là tuyệt đối không có biện pháp mang đi ra ngoài đấy, quá mạo hiểm rồi." Diệp Phu trầm nói, "Ngươi giúp ta nhớ kỳ à, chờ ta nhớ không rõ thời điểm, cũng không cần hướng tại đây chạy, trực tiếp hỏi ngươi là được rồi." Diệp Phu trầm tỉnh cầu có chút quái, nhưng Tô Đường rất chờ đợi hiểu rõ thoáng một phát thượng cổ thần quyết, cũng củ không có nhớ bao nhiêu, vui vẻ gật đầu. Đọc sách dùng không được bao dài thời gian, không đến thời gian trùng, Tô Đường liền đem Vạn Cổ Phù Sinh Quyết buông xuống, nhưng buông về sau, tinh tế suy tư Nét mặt của hắn lộ ra có chút nhập thần, thật lâu không nói gì. Vạn cổ phù sinh quyết cùng hắn trước kia nắm giữ sở hữu tất cả linh quyết đều không giống với, cùng tại đây những thứ khác linh quyết cũng là đại bất đồng, thế gian linh quyết, không ngoài là dạy bảo tu hành giả như thế nào vận chuyển linh mạch, như thế nào tăng cường bản thân cùng ngoại giới tiến hành linh lực trao đổi, mà vạn cổ phù sinh quyết theo thực chất bên trong chiêu lộ ra lấy một loại tà khí, một loại lạnh lùng, xâm lược tính rất mạnh. Thí dụ như nói, ở chỗ hạn chi niên, trong rừng chỉ còn lại có một ngụm thanh đẫm, còn lại nước cũng không nhiều rồi, trong rừng bách thú đều cần đến bờ đàm nước uống, dùng cầu xin tổn Bình thường linh quyết là dạy bảo người thế nào đem ẩm ở dưới nước đều dùng tại chính xác nhất đối phương, truy cầu đạt tới 100% hiệu suất, mà tu hành giả tạo thành môn phái cũng là chỉ, bách thú nhóm, đám bọn họ lẫn nhau thỏa hiệp, lẫn nhau hợp tác, tận khả năng bảo vệ tốt nguồn nước, cũng cố gắng lại để cho nguồn nước mở rộng. Mà vạn cổ phù sinh quyết nhưng lại dạy người tới một hơi đem sở hữu tất cả nước uống quăng, đạt được lớn nhất hạn độ ở khô hạn trong sống sót năng lực, sau đó tự do tự tại ly khai, về phần những dã thú khác chết sống, không có quan hệ gì với nó. Nếu như Quân có thể tiếp tục dưới tu hành đi, không có đã bị chế ước, cũng không đủ cường ngạnh đối thủ, như vậy thế gian sở hữu tất cả linh khí sớm muộn hội sẽ ngưng tụ tại một mình hắn trên người. Đương nhiên, quá trình này sẽ phi thường phi thường dài dằng dặc. Gặp Tô Đường im lặng không nói, Diệp Phù chầm đột nhiên nói, "Ngươi đều nhớ kỹ?" "Nhớ kỹ?" Tô Đường thuận miệng đáp. Diệp Phù trầm đem vạn cổ phù sinh quyết lật đến đằng sau vài trang, hỏi tiếp, "Hắn sinh như phụ, hắn chết như hữu, phía dưới là cái gì?" Tô Đường sững số hạ sau đó mở ra tư duy cung điện, đem câu nói kế tiếp nói một lần, Diệp cười gật đầu nói, "Ngươi nhớ kỹ Vậy là tốt rồi. Sau một khắc, Diệp phu trầm đột nhiên phóng xuất ra linh lực chấn động, đón lấy một kiếm hướng vạn cổ phù sinh quyết vánh khứ. "Ngươi, Tô Đường Kinh hãi, vô ý thức thỏ tay ý đồ đi ngăn đón. Không cần lo cho ta, đây là ta Diệp ra tổ tiên lưu lại đấy, ta đều có lập kế hoạch Diệp phu trầm tiêu lên." Diệp phu trầm lời này có chút đả thương người, Tô Đường hơi thở dài, bắt tay rụt trở về. Diệp phu trầm liên tục phóng xuất ra vài kiếm, đều anh kích tại vạn cổ phù sinh quyết ở trên hắn đã đột phá đại tổ bình chứng, ghi chép vạn cổ phù sinh quyết tiết tuy nhiên phi thường cứng cỏi. Nhưng như thế nào cũng gánh không được Diệp phù Trầm liên tiếp không ngừng oanh kích, thiết quấn rõ ràng trở nên bâ méo. Diệp phù Trầm vẫn không có bưng tha thiết quấn, một kiếm đón lấy một kiếm, cuối cùng, đem hắn có chút mệnh mỏi bung trường kiếm, thời điểm mũi kiếm đã xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, mà thiết quấn cơ hồ bị chém thành mảnh vỡ. Ngươi nổi điên làm gì? Gặp Diệp phù Trầm khôi phục bình tĩnh, Tô Đường nhíu mày hỏi. Ta chỉ có thấy được quyển 11, đằng sau ta không có xem. Diệp phù Trầm chậm rãi nói ra, Tô Đường, hiện tại ngươi là vạn cổ phù sinh quyết chính thức người thừa kế rồi. Phù Trầm, ngươi đây là ý gì? Tô Đường trong nội tâm đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái, chẳng lẽ Diệp phu trầm là lo lắng dẫn phát không tốt sự tình, cho nên quyết định vượt lên trước buông tha cho. Ta tuy nhiên chỉ nhìn thập nhất quy sách, nhưng ta thấy rất chân thành, cũng biết không ít đồ đạc. Diệp phu trầm nói ra, ta quân đài cùng ma chàng đều là thượng cổ ta quân linh khí, một cái chủ thủ, một cái chủ công, người đã được đến ma trang, lại để cho ta tu hành vạn cổ phù phù신 quyết, chẳng phải là đem một vị tinh quân lực lượng một phân thành hai. Như vậy lại có cái gì ý nghĩa? Tô Đường đã trầm mặc, tình cảnh của hắn rất xấu hổ, thật sự không biết ứng nên nói cái gì. Tô Đường Nếu như ngươi thực coi trọng ta cái này người bằng hữu, như vậy, Thỉnh không để cho ta gặp phải lựa chọn như vậy, ha ha ha. Nói thật, cự tuyệt hấp dẫn thật sự rất khó rất khó. Diệp phu chấm nói ra, ở đằng kia thập nhất quyển sách, ta nhìn không thấy cái gì ảo diệu, chỉ có thấy được tham lam, phát ra từ thực chất bên trong tham lam, dùng ta hiện tại tiến cảnh, chỉ sợ sẽ rất khó khống chế tâm trí đấy, nhất định sẽ chậm rãi đã bị lây, có lẽ có một ngày ta hội sẽ hoàn toàn tình ngộ, đã ta đã nhận được tà quân này, đã nhận được vạn cổ phù xin quyết, phải hay là không cần phải cố gắng nữa một ít, đem ma trang đoạt lấy đến. Ngươi hiểu được ta đấy, ta vẫn là cái ngược người không có trí lớn." Diệp phu trầm tư khổ nói, "Tiết lao đại tổng nói, thiên phú của ta rõ ràng so với hắn tốt nhiều lắm, nhưng vẫn đem tinh lực đặt ở địa phương khác, tuổng độ tốt thời gian chính là ta cùng ý nghĩ của hắn cho tới bây giờ đều không giống với a, thế gian này có bao nhiêu tu hành giả? Có thể đi đến một bước cuối cùng đấy, nhưng lại vạn không kịp một, đều nói tu hành có thể không lao không suy, bất tử bất diệt, nhưng khai sáng tam đại thiên môn đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ ở nơi nào? Cái này ta quân đài nguyên lai chủ nhân lại ở nơi nào?" Cho dù có người thật sự có thể làm được trường thành không, giả, vậy cũng không thể nào là ta, còn không bằng thỏa thích hưởng thụ khoái hoạt, chỉ cần ta. Sống mỗi một ngày đều nhanh hơn bọn họ vui cười, ta đây tiểu sống được giá trị. Nhưng ngươi bây giờ đâu này? Khoái hoạt sao? Tô Đường nhẹ giọng hỏi. Tô Đường mà nói có chút chu tâm rồi, Diệp Phù trầm dừng một chút, khẽ thở dài, đúng vậy à, liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có, những cái kia khoái hoạt bất quá là không chung lâu cát, tùy thời cũng có thể đến rơi xuống, ta hiện tại đã biết rõ đạo lý này rồi, nhưng ta còn không có kia phần tranh giành cường đấu thắng tâm trí. Hơn nữa, ta không đủ cứng cỏi, thật sự bắt đầu tu hành vạn cổ phù sinh quyết, rất có thể biến thành linh quyết ở bên trong yêu cầu ta trở thành cái chủng loại kia người." Diệp phu chấm nói, "Ta hội, sẽ, quên hiện tại cảm động, quên bằng hữu, chỉ nhận được từ mình, Tô Đường, đó là ngươi chỗ chờ mong sao? Chúng ta có thể cùng một chỗ tu hành đấy." Tô Đường nói, "Ta chỉ tu hành đến quyển 11, đằng sau khẩu quyết, không muốn nói cho ta, ta cũng không học. Tương lai một ngày nào đó, ngươi có lẽ sẽ đem vạn cổ phù sinh quyết chuyện cho đệ tử của mình, nhưng đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta." Diệp phu chấm nói: chớ quên, ngươi không phải một người, nếu như Thiên Kỳ Phong tu hành giả biết rõ C chúng ta đều tại tu hành vạn cổ phù신 quyết, cũng có thể khống chế cái này tòa Tà Quân Đài, bọn hắn hội sẽ như thế nào đem?" "Ha ha, ngươi không cần lo đầu, ta cũng không đốc, bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách diệt trừ ta, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, sau đó thì sao? Ngươi là giúp bọn hắn hay vẫn là giúp ta?" Tô Đường lần nữa nghẹn lời rồi, nếu quả thật có ngày đó, cố tùy phong, lôi nộ kể cả Bảo Lam bọn người, còn có Thiên Kỳ Phong môn đồ, 10 phần hết 9 hội. Sẽ, cơ diệp phu Trầm là thành từ địch, thượng cổ tinh quân lưu lại linh khí, quan hệ thực sự quá trọng đại rồi. Nào đến cái loại tình trạng này, ta và ngươi, yếu đều không thể quay đầu lại rồi." Diệp phu chấm nói, "Tô đường, là ngươi đã cứu ta, nếu như giữa C hệ không ta nhất định phải có một người rời khỏi, vậy hẳn là là ta, cũng phải là ta." Kỳ thật, với ta mà nói tu hành đến quyển 11, cần phải không sai biệt lắm, như thế nào đều có thể tấn thăng làm đại tôn a, vận khí tốt một ít, nhập thánh cũng không nhất định, ta còn có thể có cái gì hy vọng xa vời đâu này. Lúc này đây Diệp gia trang bị hủy gia bỗng nhiên ngay lúc đó đã minh bạch rất nhiều sự. Diệp phu trầm nói, cứ như vậy đi, Tô Đường, huống chi, đạt được thượng cổ Tà quân truyền thừa, cũng không nhất định là chuyện tốt. Như thế nào? Tô Đường sững sở. Ngươi lúc ngủ, ta một mực tại do dự, đi ra bên ngoài đi đi." Diệp phu trầm nói, chính thức Tà quân phần mộ kỳ thật ở chỗ này đấy, ta nhìn thấy hắn để lại mấy câu, sau đó thoáng cái toàn bộ nội rồi. Hắn nói gì đó? Hắn nói, hắn thất bại, cũng mệt mỏi. Diệp phu trầm cười cười, ngươi trở thành tinh quân mở ra cái này phương thiên điệu nhất định sẽ xuất hiện tinh quân cấp đáng sợ đối thủ, hắn hội sẽ thất bại, ngươi cũng có khả năng, ngươi đạt được chuyển thừa, tự nhiên muốn do ngươi đi đối mặt, ta tiểu dễ dàng. Làm sao ngươi biết, ta tiểu cũng không trở thành vạn cổ phù sinh quyết sở muốn cầu cái chủng loại kia người. Tô Đường nói, ta biết rõ ma trang là một loại gì dạng linh khí rồi. Diệp phu chấm nói, ngươi có thể kháng cự ma trang ăn mọn, khẳng định cũng có thể kháng cự vạn cổ phù sinh quyết lây. Nguyên ngược lại là đủ tin tưởng ta đấy. Tô Đường cười khổ. Dù sao ta minh bạch, nếu như không có ngươi, Ta căn bản không thể nào đi vào bí cảnh ở bên trong đến. Diệp Phu chấm nói, lý do này vậy là đủ rồi, ta không ôm chí lớn, cho nên cũng sẽ không tham. Nhưng ngươi có nghĩ tới không có. Ngươi có thể đi vào bí cảnh, cũng là cơ duyên của ngươi, cho nên không cần quá mức kháng cự. Tô Đường nói, ta biết đến, ta cũng không nói không tu hành A. Diệp Phu chấm nói, ngươi nói ta quân phần mộ ở phía trước. Tô Đường nói, đi, xê hông ta qua đi xem một cái. chương 573, tam lệnh, 7. Tô Đường, đoán xem ta tìm được cái gì. Diệp phu trầm thân hình từ không chung rơi xuống. Cái gì? Tô Đường cũng không quay đầu lại mà hỏi, mấy ngày nay bọn hắn trô đã thấy rất nhiều, vượt xa bình thường tu hành giả tưởng tượng, mặc kệ là dạng gì vui sướng, đều rất khó lại để cho Tô Đường cảm thấy khiếp sợ, bởi vì hắn đã tiếp cận chết lặng. Cho Diệp phu trầm đem một đoạn màu xanh lá độ vật ném tới, là điểm chúc măng, có thể trực tiếp ăn. Ai? Địa phương quỷ quái này khắp nơi đều là dược thảo, muốn tìm đến một ít ăn ngon đồ vật, thật sự là quá khó khăn. Tô Đường tiếp nhận mang, tùy tiện xoa xoa, tham dò tính cắn một ngụm nhỏ, cảm giác khẩu vị coi như không tệ. Nhẹ gật đầu, trả lời, đó là ngươi quá ngu ngốc. Ta đẩn. Diệp phu trầm tiêu lên. Ngươi cho rằng đâu này? Tô đừng nói, sau đó chỉ chỉ một bên, đi ăn đi, đó là ngươi đấy, ta đã ăn rồi. Diệp phu trầm đi qua, thiếu Kỳ sốc lên mông ở phía trên đại thụ diệp, dưới đây có một cái chén trà, là bọn hắn theo trong phòng nhỏ tìm ra đấy, trong chén trà tràn đầy màu vàng sáng, bóng ánh sáng long lanh nước, hình như là mật ong, một đám hương vị ngọt ngào khí tức đập vào mặt, hơn nữa vật kia vậy mà tại tản ra hào quang, nếu như tại trong đêm, thậm chí có thể đem ngọn đến dùng. Đây là Mật ong! từ nơi này tạo ra đến hay sao?" Diệp phu trầm kinh ngạc nói. "Còn có thể là ở đâu?" Tô Đường hỏi ngược lại. "Ngươi, Thánh Phong, Tiểu Linh Tương." Diệp phu trầm hô được nhạy người lên, hét lớn. "Đúng vậy à? Tô Đường nói, "Hương vị thật sự không tệ, cửa vào tương hóa, hương vị ngọt ngào vô cùng, ngươi nếm thử sẽ biết." "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi điên rồi ngươi." Diệp phu trầm lộ ra đặc biệt kích động, "Ngươi cứ như vậy trả đạp Tiểu Linh Tương." "À, ta nhìn đã qua, loại này mật rất hiếm có vô cùng." Tô Đường nói. Nhiều hơn nữa cũng không thể như vậy Á Diệp phu trầm cơ hồ nhanh điên rồi, Tô Đường, ngươi như thế nào giống như một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng. Nhà giàu mới nổi? Có ý tứ gì? Tô Đường hỏi. Một điểm cũng không biết quý trọng Diệp phu trầm tê lên. Cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều, ngươi không thích ăn thịt cho ta. Tô Đường vừa nói một bên đứng người lên. Trầm Diệp phu trăn quắc, sau đó lấy tay nắm lên kia chén mật ong, giống như hộ bảo đồng dạng hộ tại ngực mình, ngươi mới vừa nói đã qua, chỉ là của ta phận. Vậy ngươi vẫn cùng ta rong cái gì? Tô Đường nói. Tô Đường Việc này thật sự không thể muốn tại rồi Diệp Phù Trầm vô cùng đau đớn nói, ngươi nếu còn như vậy làm ẩu, ta đây về sau cái gì đều không làm, mỗi ngày chầm chầm vào ngươi. Ngươi A. Tô Đường thở dài, cùng trước kia tả quân đồng dạng, chỉ biết là tiết lưu, nhưng lại không biết khai mở nguyên. Như thế nào? Diệp phu Trầm sững sở. Nếu như ta có như vậy một đám thánh phong, không dùng được vài năm, ta có thể khiến xê hống nó phân ra mười mấy cái bầy hòng. Tô Đường nói. Còn có thể chia tổ. Diệp phu Trầm càng thêm không hiểu. Khi thật tại tu hành giả bên trong diệp phù trầm kiến thức cũng xem là tốt rồi, nhưng nói lên chi thức bên bác, hắn tuyệt đối không cách nào cùng Tô Đường so sánh với, dù sao Tô Đường dung hợp một cái linh hồn, đến từ tin tức nộ lớn về sau thời đại, mặc kệ phương diện nào, đều hoặc nhiều hoặc ít, hiểu được một ít. "Đúng vậy a." Tô Đường nói, "Mấy ngày nay, ta đem phụ cận tìm mấy lần, đã tìm được ba cái thái dương hoa của lạc." "Đúng rồi. Nơi này có không có bốn mùa luân chuyển, ta cũng không rõ ràng lắm." Diệ phù trầm lắc đầu nói, "Kia thái dương hoa bình thường có thể khai mở bao lâu thời gian?" Tô Đường hỏi. Thái Dương Hoa là bất bại đấy, cho nên mọi người bình thường đem Thái Dương Hoa so sánh vĩnh hằng. Diệp Phu chấm nói, bất quá đối với linh khí yêu cầu rất cao, nếu như là tại Bồng Sơn, lục hải những địa phương này, Thái Dương Hoa không sai biệt lắm có thể khai mở thượng 2, 3 năm, đóa hoa héo tàn rồi, Thái Dương Hoa cũng tiêu chết rồi. Ở chỗ này, ta có chút không chắc, tại đây linh khí không biết nếu so với Bồng Sơn, lục hải nồng đầm gấp bao nhiêu lần, có lẽ có thể khai mở hơn vài chục năm a. Nếu quả thật giống như ngươi nói được như vậy, thật là làm cho người ta kích động rồi tô đường nở nụ cười. Làm sao vậy? Diệp phu chấm hỏi: "Ta đã làm thí nghiệm, đem vài quặng Thái Dương Hoa phấn hoa đều cạo, sau đó ngày hôm sau lại đi xem, phấn hoa lại là có thể tái sinh đấy, nếu như Thái Dương Hoa thật có thể khai mở hơn vài chục năm, cái này nguồn mật không sai biệt lắm có thể cung cấp trên trăm cái bầy ong rồi." Tô đừng nói: "Đến đó một ngày, ta có thể cam đoan, người uống Tiểu Linh Tương hội sẽ, uống đến muốn nói, không có khả năng Diệp phu trầm quả quyết lắc đầu, trong tay hắn y nguyên bưng chén trà, bên trong Tiểu Linh Tương, hắn liền một giọt đều không có cam lòng, cho, thét lên: "Thật sự có thể phân ra trên trăm cái bầy ong!" Không có vấn đề. Tô Đường nói khẽ, "Cái này bí cảnh tồn tại không sai biệt lắm có mấy vạn năm đi à nha. Nếu như có thể phân ra bởi ông, đã sớm nên phân đi ra, vì cái gì đến bây giờ cũng chỉ có một đám? Hẳn là thánh phong long chúa phi thường lợi hại, đem có thể trở thành ông chúa Âu phong đều giết chết." Tô Đường nói, "Ngày mai ta đi tìm tìm xem, nếu như có thể tìm được tổ ông vương đại tiểu dễ làm rồi, còn có ông chúa." Diệp phu trầm trừng to mắt, nói nhảm, người như thế nào cái gì cũng đều không hiểu." Tô Đường lẽ thẳng khí hùng mắt lấy Diệp phu trầm. Giống như loại này rùng trùng quần tồn tại ngang tàng vật, phần lớn đều chính mình vương giả, con kiến bầy có con kiến vương, đàn sói có lang vương, đàn sư tử cũng có sư vương, rất kỳ quái sao. Diệp phu trừng gãi gãi đầu, hắn xác thực không hiểu, bị khinh bỉ một lần, cũng không có biện pháp phản kích. Chỉ phải nói sang chuyện khác, ngươi tại sấy nướng cái gì? Thơm như vậy. Đúng rồi. Nơi nào đến hỏa? Tô Đường vẫy tay, Hỏa Linh Châu từ dưới đất được đưa lên, rơi vào hắn trong lòng bàn tay, chợt lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đón lấy Tô Đường đi qua. Theo trong động đất nắm lên một cái cái hũ, một cố làm cho người thần khí mà thôi một thanh hương khí theo trong cái hũ nhẹ nhàng đi ra. Tô Đường theo trong cái hũ vơ ra một quả tôm bóc vỏ giống như đồ vật, đặt ở trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên lật đầu, sau đó đem cái hũ đưa cho Diệp Phù trầm, "Ngươi nếm thử, đây là sấy nướng phong kén." "Phong kén? Thánh phong phong kén?" Diệp phu trầm con mắt lần nữa chừng bắt đầu mà. "Ừm." Tô Đường gật đầu nói, phong kén cùng tầm thường ong mật không sai biệt lắm, xem ra thánh phong có thể dài được lớn như vậy, là thụ đến nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng. Diệp phu trầm ngu ngơ hơn nửa ngày, nhè răng trợn mắt bắt tay ngã vào trong cái hũ, phản đối là không có ý nghĩa gì đấy, nếu quả thật có thể giống như Tô Đường nói được như vậy, Thánh Phong hội sẽ phân ra trên trăm cái của lạc, như vậy cái dạng gì tổn thất đều có thể được bù đắp trở về. Tô Đường, xe chúng ta ở chỗ này đã mấy ngày. Diệp phu trầm vừa ăn vừa nói, kia chén hắn một mực không nỡ uống tiểu linh tương, cũng rốt cục phá giới rồi. Không có mặt trời lên mặt trăng lặn, khó mà nói. Tô Đường dừng một chút, bất quá, 7, 8 ngày hẳn là đã có. Chúng ta muốn qua bên kia chuyển một chuyến. Ngươi vạn cổ phù sinh quyết tu hành đến đệ mấy bí quyết rồi hả?" Diệp phu chấm hỏi. "Thứ bảy bí quyết rồi." Tô Đường nói. "Khụ." Diệp phu trầm đột nhiên phát ra kịch liệt khúc câm thanh. "Như thế nào đây?" Rất giật mình. Tô Đường cười ha hả nói, "Ngươi, ngươi thật là đồ quái vật." Diệp phu trầm cười khổ nói, "Ngươi quá coi thường rồi." Tô Đường nói, "Mấy ngày nay ngươi cố ý không có tu hành, là sợ ta tiến cảnh thượng vượt qua ta. Ta đã cho ta là Diệp gia chuyên nhân, tu hành bắt đầu khẳng định còn nhanh hơn ngươi đấy." Diệp phu trầm nói, Về sau cũng không cần có như vậy, không cần phải cố kỵ rồi." Tô Đường cười nói, "Ngươi căn bản không có khả năng vượt qua ta. Loại người như ngươi khích tướng quá người thơ rồi." Diệp phu trầm thở dài, "Tùy ngươi nghĩ như thế nào." Tô Đường nói, "Qua vài ngày muốn thử một chút đi, ít nhất cũng phải tu thành thứ 10 bí quyết, bằng không xe hung ta hay, vẫn là không có biện pháp tới gần đấy." "Cũng tốt." Diệp phu trầm nói, "Chúng ta hôm nay qua bên kia chuyển một chuyến." Tô Đường nói, "Ta nhìn xem có thể hay không tìm được kim tiền." "Làm sao ngươi biết nơi này có kim tiền?" Diệp phu trầm hỏi. Tại đây sở hữu tất cả dược thảo đều là bị người tận lực gieo hạt ở dưới, đã có hóa địa lòng, vậy khẳng định có kim tiền, bằng không như thế nào phối chế hóa cảnh đan." Tô Đường nói. Người nói như vậy, ngược lại là có vài phần đạo lý." Diệp phu trầm nhẹ gật đầu. Hơn 10 ngày sau tại mảng lớn Thái Dương Hoa phụ cận, Tô Đường phủi tay, nói khẽ, "Không sai biệt lắm. Như vậy tiểu chia tổ rồi hả?" Diệp phu trầm tỏ mò hỏi. "Cần phải là được a, kỳ thật ta cũng không tính rất hiểu." Tô Đường nói, "Dù sao ta tách ra xuống mật phòng đều là đời đấy, ong chúa nhất thời bán hội cần phải không đói chết." Hơn nữa ta còn phân ra không ít ong thợ cùng nấu phong, thánh phong sinh mệnh lực rất ương ảnh, nhất định có thể sống sót đấy, như vậy còn không được. Vậy về sau làm tiếp mấy cái thí nghiệm tốt rồi.